trong ư xe ngựa trần vọng tâm niệm vừa động trước mắt chậm rãi có kim quang xe lẫn hình thành vọt tới vọt văn tự trước mắt cảm lộ điểm năm điểm ngươi tiếp tục tu luyện thần dương công ngươi biết rõ mình đã đến khí hải cảnh hậu kỳ quan hải ngươi bắt đầu lắng động tự thân gắng đạt tới hậu tích b ạ t phát nhất cổ tác khí xông phá bình cảnh năm năm sau cảm ngộ kết thúc thần dương công kinh nghiệm năm nghìn bốn mươi năm thần dương công tầng thứ bảy một nghìn hai trăm sáu mươi một năm nghìn ba mươi theo thần dương công đột phá tầng thứ bảy trân vọng thể nội khí h ả i dung lượng lại lần nữa khuất trường rốt cục trực tiếp đã tới khí h ả i cảnh hậu kỳ cũng chính là lúc này xe ngựa chậm rãi dừng lại một mực nhắm mắt dưỡng thần lý t ô khanh có động tĩnh đứng dậy nói ra đi thôi chém yêu đài mở lại bởi vì bản này chính là một kiện toàn bộ thủy châu đều sẽ chú ý đại sự bây giờ c h ấ n yêu ti ở trong đã nghị luận ở mỹ nhưng là phía trên tựa hồ c ô ý dầu diếm đến mức nhiều loại lời đồn bay đầy trời trấn yêu ti đi chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt khó nghị được trong lúc đó có chuyện lớn như vậy một chỗ phòng xá bên trong một đầu tóc vàng giản tô dẫn các đội hưu đi ra cửa hoàng tiểu y thì mặt mũi tràn đầy b ắ t k h á i cặp kia xinh đẹp con ngươi loé ra h i ế u kỳ cũng không biết là ai chiến trận vậy mà như thế lớn ngay cả một điểm nội bộ tin tức đều không có truyền ra bạch huyễn răng r ắ c một tiếng mở ra q u ả xếp nhẹ nhàng quặn gió đã không có trắng trận tuyên truyền vậy cũng chỉ có một loại khả năng lên đài người bản thân liền có đầy đủ hy vọng bằng sức một mình liền có thể để cho người ta phục chúng bất quá ta nghĩ không ra có ai có bực này điều kiện hạ khác thẩm x í c ư ơ n g hai tay u ngực mặt mũi tràn đầy khinh thường nghe ngơi tiểu nói này Ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ có trần vọng mới xứng với lời vừa nói ra mấy người trầm mặc trần vọng sự tích đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc bọn hắn thân là đồng liêu làm sao có thể không nghe nói nhưng càng là như thế càng là cảm thấy việc này không đủ chân thực tựa như ảo mộng đi vào trấn yêu ti ngắn m ù i mấy tháng từ tầng dưới chót làm lên một đường hát vang tiến mạnh thành p h ó tướng còn chưa đủ còn làm từng kiện kinh thế hai tục đại sự giản tô do dự lửa này g nói ra thẩm xích dương lời này của ngươi tại chúng ta nơi này nói một chút là được bây giờ trần vọng như mặt trời ban trưa ngươi lần này ngôn ngữ có n â n giết hiểm nghi kết quả là nói không chừng hại người hại mình nói đến đây giả n tô lời nói xoay chuyển mặc dù ta cảm thấy trần vọng tương lai vắn đã đóng t r u y ề n địa c h ạ m yêu tướng nhưng từ hiện tại đến xem trần vọng bây giờ mới mới vào khí h ả i cảnh rất khó thông qua tướng quân kia thí luyện bạch huyễn nói bổ sung là không thể nào thông qua thẩm xích dương h ừ lạnh một tiếng không nói nữa nếu là trần vọng làm kia c h ạ m yêu tướng vậy trước kia mình bị đánh sự tích liền nửa điểm không lộ vẻ mất mặt thậm chí đều có thể đương sau bữa ăn đề tài nói chuyện dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói hắn cũng coi như cùng một trạm yêu tướng so chiêu một chút chém yêu lại là thiên hán thành mang tính tiêu chí kiến tr trong à t h â đám n h h t người vào n giáo xưng ê n h n a uy hướng lâu cùng vương thanh hà ngồi chung một chỗ uống rượu từ khi trạm yêu phụ thất bại về sau hai người liền thành cá mẹ một lứa bất quá vương thanh hà cũng không phải ăn chay mượn cơ hội này bản thượng hướng lâu chiếc thuyền lớn này dù sao bây giờ hai người đều đắc tội chết trần vọng còn không bằng buộc chung một chỗ đối với cái này hướng lâu cũng không thèm để ý thêm một cái chân chó mà thôi lâu ca lần này chém yêu đài mở ra thật không phải là bởi vì ngươi vương thanh hà cười h í p mắt nói hướng lâu lắc đầu kiên định nói ta khoảng cách khí hải cảnh còn có cách nhau một đường tạm thời vào không được tướng quân n g kia thí luyện nhưng lần tiếp theo mở ra tất nhiên là mở ra vì ta vương thanh hà cười ha ha một tiếng giơ ly rượu lên vậy liền cầu chúc lâu ca sớ ngày trở thành trạm yêu tướng hướng lâu cười chạm cốc uống một hơi cạn sạch đoạn này thời gian trần vọng như mặt trời ban trưa liên tiếp làm mấy món đại sự để hướng lâu tâm phiền ý loạn mà lần này chém yêu đài mở ra tiếng hô cao nhất cũng chính là trần vọng không khác khí hải cảnh tu vi ngoài ta còn ai trải qua đoạn này thời gian ấp ủ cùng c h u y ê n bá lại thêm phong s a quận cùng liêu hà quận trợ rút trần vọng đưa thân khí hải đã sớm không phải bí mật khí hải cảnh a hướng lâu h i ế p h i ế p mắt hắn cũng chỉ t r ê n lệch một tuyến chờ hắn tập được môn kia cấp bậc cực cao khí hải cảnh công pháp nói không chừng liền có thể báo thù rửa hận dầu gì cũng có thể địa vị năng nhau cứu danh dự nghĩ đến đây hướng lâu liền trong lòng l hắn nằm mơ đều mơ tới qua không ít lần đang lúc hắn suy nghĩ n g à n vạn thời khắc thiên khung phía trên một đạo trường hồng xuyên qua tầng mây trực tiếp đứng ở chém yêu đài chỗ cẳng cao hơn đó là một người mặc áo b à o màu vàng nam tử trung niên nam tử thân thể t h ẳ n g tắc phong thần như ngọc trên mặt mang một vòng nhàn nhạt tiêu dung mái đầu bạc trắng theo gió của ngũ theo sát phía sau chính là khương vân thủ tọa phó tướng từ đầu đến cuối lạc hậu nửa bước khi thấy khương vân lần này tư thái ở đây người nghi hoặc tiêu tán theo tuy châu trần yêu ti thủ tọa một một cựu lâu xem trên này trân vọng cầm một con đùi heo nướng một lần tình cờ thoáng nh bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân không đến trạng thái chiến đấu thủ tọa liền sẽ bảo trì hài đồng bộ dáng nhưng bây giờ nhiều người phức tạp tổng hẳn là dựng nên tốt hình tượng cho người ta cảm giác c an toàn không đến mức lòng người chậm trợn ngồi tại đối diện lý tố khanh dường như nhìn ra trần vọng n g h i hoặc thế là ra mặt giải thích nói t r ầ n vọng giật mình ừ một tiếng ăn xong chân này ta liền lên đi Chư chúng châu cực chừng, có chứng hôm thời không hôm thể vị, với mà nay nói, gian. Nói không chừng, hôm nay liền ta tùy đối tốt là dưới đài một trận ồn ào thông qua tướng quân thí luyện là có thể trở thành chân chính dự khuyết khoảng cách chạm yêu tướng còn có khoảng cách n ử a bước nhưng thủ tịch phó tướng lần này n ô n ngữ là có ý gì người đâu hương vân đôi mi t h a n h tú nhữ một cái thương thiên cực cười nhạt một tiếng tới tại rất nhiều người h ỏ i t h ă m d ư ớ i một thân ảnh chậm rãi từ tòa nào đó trong t i ệ u lâu đi ra chân đạp hư không từng bước lên cao không biết là ai kinh hô một tiếng tất cả mọi người kịp phản ứng nao nhao quay đầu nhìn sang chỉ gặp một bộ đồ đen trần vọng tay trái ấn ở bên hông đ ộ đao trôi đao bộ pháp chậm ổn mà không thay đổi không ngừng tiến lên kia cấp h người thùng to. rông n g kêu kia là ai đại đa số người đều là chỉ nghe tên không thấy người tự nhiên không biết trần vọng chân chính tướng mạo nhưng ở trận người bên trong có bộ phận đều là t r ầ n yêu ti người đều từng gặp trần vọng chân dung giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần rung động dù là sớm có suy đoán nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn như cũ để cho người ta không dám tin một cái tiến vào t r ầ n yêu ti chưa tới nửa năm sai dịch liền muốn nhảy lên trở thành dưới một người trên vạn người chạm yêu t ư ớ n rồi ẩm hướng lâu tay run một cái chén rượu trên tay nát một chỗ chương một trăm mười ba thân quan k ổ s ở chương một trăm mười ba t â m quan khổ sở không chỉ là hướng lâu bên cạnh vương thanh hà cũng đều sửng sốt thật là hắn nửa ngày qua đi vương thanh hà sắc mặt có chút tầm trầm lại có chút chán nản trung pi là không có nửa điểm lật b à n cơ hội dĩ vang trần vọng đứng sau l ư n g lý tố khanh để hắn vô cùng e rẻ không dám sinh ra ý đồ khác mà hiện nay trần vọng đã có thể trở thành bối cảnh của chính mình biến hóa như thế mới ngắn ngủi một tháng cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được một bên khác g i n tô mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm thẩm xích dương là cái tâm lớn h ư lạnh một tiếng ta đã nói rồi toàn bộ tùy châu ngoại trừ trần vọng ai còn có thể gánh này chức trách lớn ngươi ngậm n i ệ n g đi tiểu tử ngươi đ ấ y lòng là vui nở hoa rồi về sau đừng để ta nghe được ngươi khoác lác bạch huyết liếc mắt thẩm xích dương âm thanh lạnh lùng nói thẩm xích dương chẳng thèm nó g tới ta và ngươi nói làm gì dù sao ngươi cũng không xứng nghe ta cùng trần tướng quân so chiêu anh dũng sự tích hoàng tiểu y quay đầu nói ra cái này cũng còn không có quá con đâu liền đem c u â n lên giản t u không nói gì chỉ là kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo đã thuận thế lên đài tuổi trẻ thân ảnh ngũ vị tạc trần trong lòng kia xóa cảm xúc thật sâu ẩn giấu đi nhưng n à y đôi mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần giật hoàng tiểu y thì thu hết vào mắt mím môi một cái muốn nói cái gì lại không có thể nói ra chém yêu trên này hương vân trêu c h ọ c nói tiểu tử ngươi một thời gian không thấy đều cần chúng ta tới chờ ngươi rồi trần vọng v ô vỗ bụng ăn no rồi mới có khí lực đánh nhau thủ tọa vung tay lên bắt đầu đi chỉ gặp một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giàn g xuống thâu như chém yêu thời đại nhỏ trực tiếp đem trần vọng thân ảnh nuốt sống đi lần này tràng cảnh có thể nói mười phần khó gặp vô số người chừng lớn hai mắt nín hơi ngưng thần mà nhìn xem một màn này trong tầm mắt mọi người Phía t r ê ngay bắt t đầu có ừ n vòng vòng từng gợn sóng vòng kim sắc l n tràn buồn không ngừng vặn vẹo không gian, sáng chói mà mắt. Nửa n trói mà à phía, loa g vẹo mắt. qua quang tiểu Ngay đi, đống kim nhiên biến Mà mất tán. Trần Vọng thân ảnh, cũng theo. sau đó một cái cự đại màn ảnh hiện ra ở chân trời to như cự sơn hình tượng rõ ràng hiện ra tại thiên hán thành trên không để thiên hán thành mấy chục vạn người đều là thấy rất rõ ràng thí l u y ệ n chi điểm trần vọng phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô đưa tay không thấy được năm ngón không biết thiên nam đ i ệ bắt trên b i ớ i ngắm nhìn một phía chỉ có bóng đêm vô t ậ n trân vọng nhữ mày nhật quang tuần liệp triển h a i thấy được một đầu tiến lên lộ tuyến t r ầ n vọng bước nhanh đi đến rốt cuộc thấy được một cái nhỏ xíu điểm sáng theo hắn không ngừng tới gần điểm sáng không ngừng phóng đại tiến tới bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi t r ầ n vọng đi ra đêm tối đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới trận trận ngoan lệ tiếng gào truyền đến miệng bên trong giường như la hét x u ấ t sinh đi chết x u ấ t sinh đi chết t r ầ n vọng nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp nơi xa một đầu sau lưng mọc lên c ố t thứ cự tượng nằm trên mặt đất thoi thót bốn phía đang có vô số người tại lấy thuật pháp thần thống đao binh cương khí oanh kích cự tượng thân thể là huyết cảnh tâm cùng võ cửa thứ nhất chính là đạo tâm quân hải từ tiến đến một khắc này bắt đầu t r ầ n vọng chỉ tại không ngừng nói với mình tiếp xuống thấy đều là h ảo tưởng đang đổi u đến tiên hán thành trên đường t r ầ n vọng liền bù lại không ít có quan hệ với tướng quân thí luyện tầng sâu tin tức nếu là thí luyện tự nhiên là có nguy hiểm một khi ở chỗ này tử vong hoặc làm ê thất bản thân đều sẽ đối t ự thân tinh thần tạo thành sung kích dù l à nhục thân hoàn hảo cũng vô cùng có khả năng biến thành phế nhân đã từng có không ít bị người ký thác kỳ vọng tiên tri tiêu tử lại tới đây thí luyện sau khi thất bại đều thành tên niên hoặc đồ đần nguyên bản đường bằng thẳng võ đạo trong nháy mắt đoạt tuyệt nếu biết nguy hiểm như vậy trận vọng tự nhiên làm đủ chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu liền tại trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa theo hắn đi hướng nơi xa càng ngày càng gần những cái kia không ngừng công kích yêu ma người dần dần biến mất đợi đến trần vọng đi vào đầu kia cự tượng trước mặt lúc tất cả mọi người đã biến mất chỉ còn lại thoi thóp cự tượng tượng yêu nhìn xem trần vọng dáng chống đỡ lấy thân thể chậm dãi đứng lên run giọng nói ngươi cũng muốn giết ta vâng trần vọng mặt không biểu tình t ư ợ n g yêu đ ố n g nhiên trở nên dữ tợn vô cùng vì cái gì đều muốn giết ta ta đã vì nhân tộc làm việc thiện tích đức trải qua d ò n dã hai trăm năm ta chỉ muốn làm cái tốt yêu vì cái gì các ngươi vẫn là phải giết ta t r ầ n vọng kia khớp xương rõ ràng năm ngón tay đệ lại trôi đao ngươi xác định chưa từng giết qua một người đừng nói lời nói dối dễ dàng chết t ư ợ n g yêu thân thể khổng lồ kia bắt đầu run dày kịch liệt dị vãng ta xác thực ăn qua t h ị t người nhưng này lại như thế nào ta đã vì nhân tộc lập công vô số ta từ nay về sau ta chỉ muốn an phận thủ thường sẽ không lại khó xử nhân loại đó chính là giết qua t r ầ n vọng hít mắt vậy chỉ có mệnh năng hoàn lại máu cũng giống vậy ngươi sở dĩ nghĩ công tội bù nhau không phải là bởi vì ngươi có ăn năn trí tâm chỉ là ngươi sợ chết sợ bị trả thù thoại âm rơi xuống trân vọng không để ý tưởng yêu câu nói tiếp theo một đ a o đưa ra ngàn vạn đao quang từ bốn phương tám hướng rơi xuống trực tiếp đem tượng yêu thân thể khổng lồ kia cắt thành thịt v ụ một đ a o q u a đi trần vọng tiếp tục tiến lên cái gọi là nhân yêu bất lưỡng lập cũng không phải là nói xung ô bởi vì song phương máu chạy thành sông không là máu chạy thành b i ể n đã đầu thai làm yêu liền phải tiếp nhận phần này nhân quả vậy dù sao đầu thai cũng là môn kỹ thuật sống thai ném không được h á có thể chắc h a i trần vọng không ngừng lấy tiếng lòng nói với mình chỉ vì từ chém giết tượng yêu bắt đầu giữa thiên địa tựa hồ có một cố vô hình năng lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy tâm trí của h ắ n chỉ có tâm định một chỗ mới có thể phá cục trân vọng đột nhiên r ầ m thiên địa rung động chỉ gặp hắn vị trí phương thế giới này dần dần sụp đổ một lần nữa n g u y ê n hóa thành nguyên bản hư vô bộ dáng một con màu xanh n g n leo lên trong hư không k i a tám đôi mắt mang theo xem kỹ cử động lần này ngươi cùng cầm thú có gì khác k i a tượng yêu đ á n g chết ngươi không đ á n g chết chính là ngươi tại ảnh hưởng ta c h â n vọng nhìn về phía nện yêu lạnh nhạt nói tâm của ngươi giống như ama cũng nên thiên đao và quả nện yêu lẩm bẩm cho nên vừa rồi đầu tia tượng yêu cũng là cảm thấy như vậy ta đang chết trân vọng nhũ mày nện yêu ngầm người trân vọng giật giật khoe miệng đã kia tượng yêu cảm thấy ta đang chết vậy ta giết nó chẳng phải là tự vệ n h n yêu chừng lớn tám đôi mắt vì cái gì hắn có thể lý trực khí tráng nói ra như vậy ngụy biện giảng đạo lý người cũng xứng trần vọng thu liêm tiêu d u n g quanh thân bắt đầu có hỏa diễm quần thân phô thiên cái địa hỏa diễm liệu nguyên m ộ n phía thần hỏa liệu nguyên hắn ngược lại muốn xem xem phương tiên h đ ị a n à y lớn bao nhiêu không bao lâu chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vàng hư vô không gian như gương sáng bị chọc kích xuất hiện lít nha lít nhít khe hở tiến tới ẩm vang vỡ vụn trân vọng bước ra một bước đi ra tâm quan đi vào vũ quan chém yêu đài bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh không ít từng chứng kiến tâm quan lão nhân đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tướng quân thí luyện mỗi lần đều sẽ không giống nhưng giống trần vọng như vậy đi thẳng về thẳng gần như không tồn tại thương thiên cực giật giật khoe miệng tiểu tử này ngụy biện vẫn rất nhiều dựa vào nơi này ngạnh sinh sinh đi tới khương vân cười khổ một tiếng nàng cũng không nghĩ tới trần vọng đa nghi quan dễ dàng như vậy a chương một trăm mười bốn quá quan dự khuyết chương một trăm mười bốn q u a n dự h u y ế t đến nơi này hôm nay trận này thí luyện đã không có gì đáng xem rồi thương thiên cực ngáp một cái vượt ngắng ngẩm khương vân không rõ ràng trò l ắ n đại nhân lời này ý gì tiểu tử kia đã đưa thân khí hải cảnh hậu kỳ thủ tọa than nhẹ một tiếng lần này dù là khương vân cũng không khỏi đến n g ố c tại chỗ t r ầ n vọng chỉ cần không phóng thích khí tức độc thủ chỉ là khí hải cảnh viên mãn khương vân căn bản nhìn không ra trần vọng cụ thể sâu cạn từ vừa mới bắt đầu khương vân liền tận lực hướng khoa trần g đoán cảm thấy trần vọng nhất cổ tắc khí liên phá hai cảnh thành t i ể u khí hải cảnh trung kỳ nhưng mà thủ tọa lời ấy tương đương với cho nàng một cái đánh đòn cảnh cáo trong từ lâu lý tố khanh đuốt đốt tóc g i i xem hết trần vọng tâm quan toàn bộ quá trình sở dĩ mỗi lần tướng quân thí luyện tâm quan đều sẽ không giống chính là bởi vì cái gọi là tâm quan kỳ thật đều là từ mọi người sâu trong nội tâm uy hiếp diện hóa mà tới chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể qua cái này liên quan cho nên mỗi người đối mặt tâm quan lúc đều sẽ cố hết sức độ khó rất cao lúc trước lòng của nàng quan liền từng cho nàng tạo thành cực lớn phiền phức cái gọi là tâm quan cũng không phải ngoài miệng đ ố i vài câu liền có thể thật qua mà là tâm nói nhất trí chỉ có trong lòng thật quá khứ kế quan mới là thật quá quan giống trần vọng dễ dàng như vậy quá quan lý tố khanh xưa nay không từng gặp lý tố khanh bởi vậy càng thêm vững tin ánh mắt của mình rất tốt không nhìn lầm người dù sao tâm quan càng đơn giản liền càng chứng minh người này đối với mình trong lòng suy nghĩ đến cỡ nào kiên định cỡ nào tâm vô bằng vụ cùng lúc đó trong đám người vụ trộm theo tới vương ra ba người hai mặt nhìn nhau cái này đi qua đặc biệt là vương mậu hắn đã là cao linh chứng kiến qua không ít c h ạ m yêu tướng sinh ra nhưng nguyên nhân chính là như thế mới có thể hiểu thêm ở trong đó ý nghĩa vương mậu nhìn về phía vương thường xuân c ả m khái nói thường xuân a ngươi kia phiên lựa chọn hàm kim lượng còn tại không ngừng lên cao lao tổ nói đùa v ư ơ n g thường xuân đăng chát cười một tiếng trước đó hắn cũng không nghĩ tới trần vọng sẽ như vậy m ạ n h à. cửa thứ hai cũng chính là vũ quan trần vọng đưa thân vào một tòa thành tường trước đó sau lưng thành chỉ đã phế tích một mảnh người người đều tại hướng càng xa xôi chạy trốn tại hắn phía trước là một đầu cao tới ba mươi trượng to lớn tinh tinh lúc này đang điên cồn u g v ố t ngực ánh mắt hung lệ xem tới vẫn như cũ có liên tục không ngừng bình dân bách tính tranh nhau chen lần hướng phía trong thành chạy tới bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là tận khả năng rời xa yêu ma tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể sống sót một màn này có chút quen thuộc trần vọng lẩm bẩm nói trước đây sinh linh môn công thành không phải là hắn đứng ngoài cửa thành đang lúc trần vọng chuẩn bị cất bước tiến lên lúc trước mắt có một bó quyển t r ụ c lơ lửng sau đó chậm dại phô c h ư ơ n g ra lấy huyết mục chi khu ngăn cản tinh yêu một cách giờ vì dân chúng trong thành tranh thủ đảo vòng thời gian trần vọng xem hết nội dung phía trên bất động thanh sắc một đầu khí hải cảnh trung kỳ yêu ma mà thôi làm sao không hỏi xem đầu kia tinh yêu có thể hay không trên tay ta kiên trì một khắc đồng hồ nhưng mà đối với trần vọng chân thực cảnh giới phía ngoài đám người lại chưa quen thuộc mặc dù biết trần vọng đã là khí hải cảnh nhưng một cái khí hải cảnh sơ kỳ võ phu đối mặt một đầu khí hải cảnh trung kỳ Thực như thế. Khí hải cảnh sơ cùng một bên khác vương thanh hà khó được lộ ra một vòng tiêu dùng mặc dù không cách nào tự mình đánh bại trần vọng nhưng ít ra có thể nhìn xem ra hỏa này bộ dáng chật vật thật sự cho r ằ n g tướng quân thí luyện là dễ dàng như vậy qua hướng lâu cười nhạo một tiếng t r ầ n vọng g i ả n tô cao mày nói khẽ mấy người còn lại cũng đều sắc mặt không tốt lắm đúng lúc này trần vọng rốt c ụ c đ ộ n g tại mấy chục vạn ánh mắt nhìn chăm chú trần vọng chậm rãi tiến lên cước bộ của hắn tần suất càng ngày càng cao tại trở về chạy to lớn trong dòng người đi ngược dòng nước từ đi đến chạy lại từ chạy đến hai chân cách mặt đất bay lên không càng lúc càng nhanh trong n h y mắt mấy trăm trượng khoảng cách vô hạn r ú ngắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng lấy hạo nhiên c ư ơ n g khí ngưng kết mà thành một đạo đao cường vạch phá thiết cung đồng thời một đám lửa hóa thành một con thương thiên đại thủ hướng phía đầu kia tình yêu vỗ xuống một đao một tay hai bút cùng vẽ đầu kia tình yêu ngửi được nguy cơ hương vị quay đầu đồng thời s o n g quyền đồng tiến ngạnh hám hai đạo thế công nhưng làm cho tất cả mọi người đều đầu đứng máy một màn xuất hiện chỉ gặp kia hạo nhiên c ư ơ n g khí tồi khô là hủ một đao chém xuống con kia khí hải cảnh trùng k ỳ viên yêu cả một đầu cánh tay đều bị xé mở ngõ thịt bé mép một cái tay khác thì là trong nháy mắt bị to lớn hỏa diễn bao khoảng m t hết tiến tới lan tràn đến toàn thân tình yêu kêu t ê n như hồng trung đ vang v ọ bạc h n máu bàng bạc khí huyết như là giang hà tứ tán bạo tạc mà kia một bộ đồ đen từ đầu đến cuối sừng sững bất động trước người hình như có một cỗ vô hình chân khí đem tất cả vết máu ngăn cách bên ngoài nhiễm không được mảy may không có hăng hái không có chật vật không chịu nổi cũng chỉ là bình thản một đau chỉ thế thôi k e n trần vọng thu đao vào vỏ đồng thời hai nửa thân thể phân biệt hướng phía hai bên ẩm vàng sụp đổ nhấc lên đầy trời bụi mù làm cho trần vọng hai tay áo phiêu diêu tiêu cưng nghĩ trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì tại tất cả mọi người n g â y người thời khắc trần vọng làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra động tác chỉ gặp trần vọng rốt cuộc khởi hành tại tinh yêu vùng đan điền nhìn chung quanh cuối cùng dường như không thu hoạch được gì thở dài một tiếng cứ thế mà đi trong kiểu lâu lý tố khanh tức dẫn đến đem lúa đều bẻ gãy nàng chỗ nào không biết trần vọng cử động dù ý hình tượng bên trong trần vọng có chút tiếp hận đáng tiếc không có yêu nhưng bây giờ toàn bộ thế giới đều là hắn một người hắn lời nói chỗ ngữ đều đình thai nhức góc đến mức tất cả mọi người quên trần vọng cử động lần này cỡ nào kinh thế hai tụ nhao nhao bắt đầu ra mặt run run y luôn cảm thấy vị này trần đại nhân cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau lắm thẩm xích dương cười ha ha trần vọng vẫn luôn đối yêu đan tình hữu độc trung à, cũng không biết là cái gì đam mê giản tô sắc mặt c ổ q u á i nhưng lông mày bên trên nếp nhăn đã l ặ n g y ê n vớt ư lên không có việc gì liền tốt theo một đạo quan mang lấp lóe tia đứng ở thiên không phía trên hình tượng bỗng nhiên biến mất ngay sau đó một vệ kim quang trợt lói lên trần vọng th trần vọng danh tự ta nghĩ đã không cần cùng mọi người quá nhiều giải thích nhưng hôm nay ta vẫn như cũ cần dựa theo quá trình nói một lần từ giờ trở đi trần vọng sẽ chính thức đặt vào tùy châu trạm yêu tướng dự khuyết nhân tuyển ngắn ngủi yên tĩnh về sau chính là một mảnh xôn xao nhưng trần vọng hoàn toàn chính xác c h ú n g vọng sở quy trừ cái đó ra hôm nay còn có kiện thứ hai đại sự cần cùng nhau tuyên bố thương vân ho khan hai tiếng trầm m ặ t nói kiện thứ hai đại sự chương một trăm mười lăm kế nhiệm trạm yêu, yêu tướng một đạo hồng quang lại lần nữa từ tòa kia trong tiểu lâu bán ra đi vào chém yêu trên đ i chính là lý, lý, lý à l tố, tố khanh lời ấy đối với ở đây người xem mà nói có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đưa tới trận trận xôn xao so với trước đó trần vọng thông qua tướng quân thí luyện chỉ có hơn chứ không kém dù nói thế nào lý tố khanh cũng đã đảm nhiệm trạm yêu tướng mấy năm lâu lập xuống chiến công hiến hách đoạn thời gian trước càng là chỉ dựa vào sức một mình vỡ nát sinh linh môn nhu đồ kết quả hiện tại liền từ nhiệm rời đi trân vọng có thể trở thành trạm yêu tướng cái này không thể nghi ngờ nhưng lý tố khanh vừa đi đối phong xa quận mà nói khẳng định là cực lớn tổn thất về phần nguyên nhân chư vị không cần suy nghĩ nhiều đây chính là ta ý nguyện cá nhân mà lại ta rất tự tin trân vọng tiếp nhận tướng q u â n chức tất nhiên có thể làm càng tốt hơn lý tố k h a lạnh nhạt nói cựa tự quán vương thanh hà cùng hướng lâu hai người nhìn nhau bọn hắn đã không phân rõ đây là hôm nay lần thứ mấy ngạc nhiên trong đám người hoàng tiểu y g h ì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đầu nhi chúng ta mới quen trần vọng lúc đó hắn không phải liền là bị lý tướng quân tự mình đưa tới sao sẽ không phải lúc kia liền đã âm thầm bồi dưỡng trần vọng sớm địa nghị đến đem vị trí tặng cho trần vọng rồi thẩm xích dương tràn đầy đồng cảm ta cảm giác hẳn là d ạ n g này khó trách lúc kia lý tướng quân đối đai trần vọng thái độ có như vậy một chút vi d i ệ u bạch huyễn khuỵu tay hung h ă n g đỉnh, đỉnh cái này ngốc đại cá ngươi cái cao lớn thu kạch mãng p u biết cái gì còn không phải ta nói đội ngũ phía trước g i ả n t ô nhìn xem phía trên mí môi một cái cuối cùng cười nói về sau、so、đến phong sát quận không phải đến tr mấy người còn lại liên tục gật đầu là nên như thế chém yêu trên đài tại lý tố khanh tuyên bố xong cái này đối với ngoại nhân mà nói mười phần chuyện trọng đại về sau thương thiên cực đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đông nhiên nương theo lấy một đạo thanh quang hiện lên lơ lửng trước mặt trần vọng huyên hóa thành một kiện màu đen áo dài hai tử đây cũng là ngươi đem p h ụ mỗi một tên trảm yêu tướng kế nhiệm về sau đều sẽ đạt được một kiện đo thân mà làm phục x ư c lý tố khanh con ngươi loay lên giải thích nói ta món kia váy tráng pháp ý, ý ấy, chính là ta đem p h ụ trân vọng bừng tỉnh đại ngộ trong lòng có chút lửa nóng cái này đem phục lực phòng ngự đối mặt khí h ả i cảnh cao thủ đối với anh khẳng định không có cách nào kiên trì quá lâu nhưng tất nhiên cũng có thể đón đỡ một bộ phận tổn thương mà lại vật này vẫn là thân phận tượng trưng tựa hồ vẫn là thủ t h o ạ đại nhân p h ò n g đoán dưới tay tâm tư người lượng thân định chế kiểu dáng áo đen xem như trần vọng ăn mặc tương đối nhiều kiểu dáng trần vọng chỉ là nhẹ nhàng đụng vào món kia màu đen áo dài chỉ thấy cái sau hóa thành một chùm sáng huy và chạm m à tới tại trạm đến thân thể của hắn một m á mắt liên hóa thành một kiện giản dị tự nhiên tràn ngập cổ điện khí tức áo dài rất vừa người trần vọng lòng thỏa ý bộ y phục này tăng thêm tự thân nhục thân trí lực chỉ ít có thể miễn cưỡng ăn một phát khí hải cảnh viên mãn một kích toàn lực mà không mất một sợi lông hôm nay từ ta thiết t i ế n mở tiệc chiêu đ ã i toàn thành tử kim lâu hết thể nhớ ta chương mục thủ tọa phất phất tay mà hậu thân hình hư không tiêu thất toàn bộ hành trình bắn ra chấn thiên gieo họ bạch chơi là thiên tính của con người nha mặc vào ngược lại là càng đẹp trai hơn mấy phần bên cạnh lý tố khanh không ngừng dịch bước đem trần vọng từ trên xuống dưới nhìn mấy lần cuối cùng nắp h ỏ n kết luận nói trần vọng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không tốt nói cái gì mà là nghiêm mà nói lý tố khanh ngươi chừng nào thì khởi hành hồi trạm yêu phủ sau nghỉ ngơi một chút liền lên đường. khả năng nhiều nhất tại phong sa thành lưu lại ba ngày lý tố khanh nghĩ nghĩ hồi đáp chân vọng ổ một tiếng cô bé kia vừa rồi nhìn chằm chằm ngươi xem không ít lúc dài ngươi không đi cùng người ta tự ôn chuyện tốt xấu đã từng cũng là đồng đội lý tố khanh giống như cười mà không phải cười giả tô ánh mắt trân vọng không chút chú ý mặc dù không biết lý tố khanh là thế nào chú ý tới nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng dù nói thế nào tri đội ngũ này người cũng coi là hắn nhận biết nhóm đầu tiên bằng hữu lúc này b i ể n người đã dần dần tắn đi giả tô bọn người trà trộn tại trong dòng người nước chảy bẻo trôi thẩm đình tìm được bọn hắn đội trưởng một đạo tiếng nói từ đội ngũ hậu phương truyền đến đám người xưng sở đống nhiên quay đầu thấy được kiên một bộ đồ đen trân vọng thẩm xích dương hai ba bước đi tới ông trần vọng bạ vai cười ha h a ta còn tưởng rằng ngươi lên như diều gặp gió về sau đem ta đem quên đi trân vọng cười nhạt một tiếng giàn tô suy nghĩ xuất thần mấy người còn lại đều là nhét miệng cười một tiếng c h à n g biết tại sao nhìn xem cái này hồi lâu không thấy thiếu niên d ạ n tô lòng có chút rung động rõ ràng không có gặp mặt đoạn này thời gian cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến nhưng đợi đến giờ k h ắ c này nguyên bản bình thản càng ngày càng kịch liệt nàng cũng không biết vì sao lại dạng này có lẽ là xuất hành nhiệm vụ lúc trần vọng một lần nào đó xuất thủ có lẽ là tử kim lâu bên trên lần k i a ngoan lệ tiến hành trên đường đi d ạ n tô có chút tâm thần có chút không tập trung cùng là nữ tử hoàng tiểu y y hạnh nhạy cảm phát giác được đầu nhi cảm xúc nội tâm than nhẹ một tiếng đầu nhi cũng quá t h ẳ n rồi xem xét lý tướng quân cùng trần vọng liền không đơn giản cái này thế nào t r a nha t ử kim lâu bên trên trần vọng khuôn mặt đ ạ i triệt để bại lộ tại đại chúng trước mặt nguyên bản tử kim lâu đã kín người hết chỗ cần phải ăn uống cũng chỉ có thể đón gói g mang đi nhưng theo trần vọng hiện thân lâu chủ liền tranh thủ tầng cao nhất một chỗ nhã phòng bay lên không ra tặng cho đám người như vậy là quyền trần vọng không cảm thấy kinh ngạc một chương to lớn trên cái bàn tròn đám người quanh bàn mà ngồi trần vọng phối hợp ă n đồ vật giá tô dường như vứt bỏ dĩ v ã n g p h o n g khoáng cùng m i n g h i ê m đêm nay phá lệ yên tĩnh còn lại mấy cái đại lao ra cũng rốt cục phát giác được bầu không khí không thích hợp c ũ may thẩm xích dương cái này ngốc đại cá mà là ngoại lệ có hắn phụ trách đem c h à n g diện trống lên đến mới không còn như vậy xấu hổ đợi đến ăn xong đêm đã khuya g i ả n tô trở lên nhà sĩ lý do dẫn đầu đi ra ngoài nửa ngày qua đi trần vọng đứng dậy rời đi sau đó trong phòng liền díu ra díu rít thảo luận chỉ có thẩm xích dương một mặt một bức nhà sĩ bên ngoài đại khái l ạ uống quá nhiều rượu g i ả n tô mặt mũi tràn đầy đỏ ửng có vẻ hơi điểm đạm đáng yêu trần vọng đông nhiên xuất hiện ở trước mắt g i ả n tô n là người hung hăng xoa bóp một cái con mắt phát hiện không nhìn lầm đội trưởng ta còn có việc ta đi trước nói xong trần vọng do dự một chút lại đổi cái ý vị thâm trường thuyết pháp đội trưởng ngươi là trần yêu ti bộ đầu giàn t ô biết trần vọng trần vọng lời nói này nói bóng gió nếu là bị tình cảm giả n g u ộ c quá sâu gặp được yêu mà không có gì vã ngân lệ cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình giàn t ô mí môi muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đưa mắt nhìn thiếu niên mặc áo đen kia chậm rãi rời đi từ trần vọng đưa thân sơn xuyên cảnh bắt đầu bọn hắn liền đã không phải người một đường giàn t ô thở dài một tiếng luôn cảm thấy đêm nay uống rượu còn chưa đủ nhiều chương một trăm mười sáu yêu năm chi mê chương một trăm mười sáu yêu năm chi mê t r ầ n vọng tại trấn yêu ti gian phòng vẫn còn cho nên khi lúc trời tối hắn liền trở về hồi lâu chưa từng trở về phòng ở nghỉ ngơi hôm sau giữa trưa liền có càn ý cung sai dịch đến đây gõ cửa trần tướng quân thủ tọa cho mời mở cửa t r ầ n vọng nhẹ nhàng gật đầu được rồi ta một hồi liền đi qua sai dịch chậm rãi thối lui sửa sang lại một chút quần áo t r ầ n vọng đi ra cửa bên ngoài hướng phía càn ý cung mà đi đây là trần vọng lần thứ nhất một mình tiến về càn ý cung bất quá như là đã đi qua một lần tự nhiên là không cần người dẫn đường mà là thuận ký ức đường cũ tiến lên rất nhanh trần vọng liền xuyên qua tầng tầng hành lang đi tới cản ý cung hậu phương hồ nhỏ bất quá hôm nay thủ tọa cũng không ở bên hồ một sai dịch vội vã địa chạy tới tướng quân thủ tọa đã tại thư phòng ta lĩnh ngại quá khứ cản ý cung thư phòng thật chính là nguyên một tòa nhà phòng ở vừa cao vừa lớn càng giống là nguyên một tòa nhà tàng t ư lâu lâu một nơi nào đó nơi hẻo lánh lần nữa khôi phục hài đồng bộ g á n g thương tiên cực đang ngồi ở trên ghế buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái mắt thấy trần vọng đi tới cũng không biến mất nửa phần một chút cũng không có một chỗ chân yêu ti thủ tọa uy nghiêm nhưng trần vọng không có nửa điểm bất kính nên có các bậc kính nên có cấp bậc lễ nghĩa đều cho x khí hải cảnh về sau so với d i vãng cách biệt một trời nhưng càng là tiếp cận tầng kia cảnh giới thì càng minh bạch thủ tọa thâm bất khả chắc lúc này trần vọng ngồi tại thủ tọa bên cạnh dù là bây giờ đã khí hải cảnh nhưng nhìn về phía thủ tọa thời điểm cảm nhận được h áp vẫn như cũng như là sơn xuyên cảnh lúc cảm thụ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tại thủ tọa trong mắt cái gọi là khí hải cảnh kỳ thật cùng sơn xuyên cảnh đều không khác mấy đều chẳng qua là có thể tùy ý đánh g i ế t sâu kiến có thể khẳng định là thủ tọa thương tiên cực tất nhiên không chỉ là huyền ý cảnh sơ kỳ đương nhiên còn có thể là chỗ này c à n ý cung cũng có gì đó quái l ạ đã ngươi đã trở thành ta tùy châu trạm yêu tướng kia có một số việc ngươi cũng hẳn là biết tướng quân chức trách ngươi hẳn là thảo a thương tiên cực lao khí hoành t u nói trân vọng trọng trọng gật đầu lấy thiên hạ lê dân cầm đầu vị thương tiên cực tiếp lấy nói ra lấy trạm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình trân vọng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu thuận thế hỏi thủ tọa đại nhân lời này rất đúng nhưng ta phong s a quận đã mất yêu ngươi có thể trẻ yêu đi nơi nào đều được thủ tọa cười hít mắt nói trân vọng mắt thần hóa nóng lần nữa gật đầu thương thiên cực trước lúc này vẫn luôn có chút một bực mặc dù đã sớm biết tiểu tử này nóng lòng dễ yêu nhưng nghĩ không ra lý do hoặc động cơ chém yêu sau đài hắn liền bình thường trở lại yêu đan yêu đan có phải hay không là n g ư ơ i phá cảnh tốc độ nhanh như vậy nhân tố thương thiên cực hỏi hoặc là đây là n g ư ơ i sở tu công pháp yêu việt tính t r ầ n vọng đương nhiên không luôn g tha dạng này một cái che giấu tự thân cơ hội chém đ i n h chặt sát không tệ thương thiên cực bừng tỉnh đại ngộ sau đó từ đó lấy ra một con bạch ngọc cây trâm đặt ở trần vọng trước mặt trước đây phong xa quận bị vây công là người tự tay giải vây lý tố khanh tiểu nha đầu kia để cho ta cho một kiện không gian pháp bảo cái này thanh bạch ngọc c h â n cũng được trần vọng tay mắt lanh lẹ đem con k i a cây châm bỏ vào trong túi mặt ngoài hòa hòa khí khí cười nói đa tạ thủ tọa còn có quyển sách này ngươi cũng mang đi thương thiên cực có trúc g ắ c từ nơi nào đó giá sách bên trong bay ra một bản mười phần nặng nề sách đi vào trần vọng trước mặt trần yêu ti bách hoa toàn thư trần vọng nhìn xem quyển sách này danh tự giật giật khỏe miệm nhưng ngoài miệm vẫn là đ ắ tạ đa tạ thủ tọa đại nhân ban thưởng hồi đi thương thiên cực thương r ầ Lần n Vọng đứng này, dậy cáo tử. k ô n mình mình đến Trần Vọng g có cái bị thủ tọa tự mình phất tay đuổi đi ra, vậy thì phải mình dựa vào hai ra, dựa vậy đuổi đi đuổi đi đợi đến trần vọng rời đi, rời vào Vân thiên e o sát xuất h ệ n đoạn này thời gian bản án. Khương Vân Thủ tọa, thời một sấp thật hồ đây đem để giày là l sơ sấp bàn, k h í cực đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc mà là c ư ờ i hỏi ngươi nói trần vọng tiểu tử kia tiếp x u ố n g sẽ có hay không có đại động tác thương thiên cực sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ nhưng nhìn vừa rồi tiểu tử kia ánh mắt xem xét liền là có chú ý không giống như là an phận thủ t h ư ờ n g chủ đi ra càn ý cung trần vọng liền thấy lý tố khanh chờ ở bên ngoài đợi nhìn thấy trên tay hắn quyển kêu bách khoa toàn thư lý tố khanh liền biết xảy ra chuyện gì chúng ta lên đường trở về phong xa thành lý tố khanh thu liễm suy nghĩ nói trần vọng gửi một tiếng trong xe ngựa lý tố khanh đưa tay vung lên bày ra một đạo kết giới đem thanh âm ngăn cách chỉ có trong xe ngựa hai người có thể nghe được ngươi đã thành tướng quân như vậy liên quan tới yêu năm sự tình ta có thể cùng ngươi nói một chút lý tố khanh chậm rãi mở miệng tin tưởng ngươi đã nhìn qua không ít xét x é ử biết từ xưa đến nay yêu năm chữ xưa nay không ít xuất hiện khoảng cách ngắn thì hai trăm n ă m lâu là bốn năm trăm n ă m đều sẽ xuất hiện một lần yêu năm nhưng kỳ thật cái gọi là yêu năm cái này yêu chữ không đơn thuần là chỉ yêu ma nếu là tết phần ngoại trừ yêu ma tết phần bên ngoài cũng là loài người tết phần yêu nhân chính là những cái k i ê u hành không xuất thế tuyệt đỉnh thiên tài trần vọng yên lặng nghe chậm đợi đoạn dưới lý tố khanh than nhẹ một tiếng tại loại này thời kỳ thiên tiêu rất nhiều liền ngay cả ta cũng đều sẽ thường xuyên đang nghĩ có phải hay không ta cũng thuộc về thừa cơ mà lên yêu nhân thiên mệnh tri tử là cái gì trần vọng đối cái gọi là yêu nhân hưng thu không lớn Chỉ ít trước mắt tùy châu nhìn thấy cái gọi là thiên tài đều không ra thế nào điện so sánh dưới hắn càng hiếu kỳ trước đó lý tố khanh trong miệng những cái được gọi là thiên mệnh c h i tử đây cũng là yêu năm nhất làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi một điểm đã từng ta nói ngươi là thiên mệnh c h i tử càng nhiều chỉ là trêu chọc bởi vì điều kiện thứ nhất ngươi liền không có đủ lý tố khanh trầm giọng nói điều kiện gì n g ư ơ i không họ lâm c h â n vọng đ ề u động cái này liên quan thiên mệnh c h i tử chuyện gì lý tố khanh sụ mặt nói ra đại đa số người chỉ biết là yêu năm nhưng rất ít người biết yêu giữa năm tồn tại thiên mệnh tri tử mà đồng thời những n à y cái gọi là thiên mệnh c h i tử từ xưa đến nay xuất hiện đều có một cái điểm giống nhau bọn hắn đều họ lâm mà lại cuối cùng đều sẽ khai thiên mà đi phi thăng thành t r o n g truyền thuyết tiên nhân đều họ lâm trân vọng t r o mày cái gọi là thiên mệnh c h i tử bắt đầu từ ngộ tính căn cốt phúc nguyên thiên phú đều đạt đến cực hà người loại người này trên con đường tu hành nhìn như khóm bùi gai sinh nhưng cuối cùng đều có thể sống đến cuối cùng đồng thời khai thiên mà đi phi thăng thành tiên lý tố khanh hiếp mắt nói đây không phải nhân vật chính mô bản trân vọng chấn động trong lòng hắn thô sơ giản lược hiệu qua từ xưa đến nay xuất hiện qua yêu nam c h í ít cũng nên có dự tính mười lên coi như mỗi một lần yêu nam chỉ xuất hiện một thiên mệnh chi tử cũng phải có mười mấy cái dạng này người nếu như những người này đều họ lâm vậy có phải hay không quá mức t r ù n g hợp do dự một lát c h â n vọng thăm dò tính mà họ t h ă m ngươi xác định từ xưa đến nay có thể phi thăng đều là họ lâm lý tố khanh lại lắc đầu có một người là ngoại lệ Ai? Trân dương kiếm Tiên Trưng 117. Thiên ngoại vẫn còn trời Trưng 117. Thiên ngoại trời Kiếm Tiên Trân Trưng Trưng Trân Dương vẫn còn vẫn còn Dương c h â n vọng đầu hóc không ngừng tại các loại trên sử sách lật xem nhưng cuối cùng đều không được đến có quan hệ với bốn chữ này xuất xứ rất hiển nhiên có chút lịch sử bị người che giấu hoặc là nói không thể để cho tất cả mọi người biết bất quá đã cái này cái gọi là chân dương kiếm tiên có thể trở thành ngoại lệ vậy người này tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm ngon nhân chân dương kiếm tiên là nhìn trung thiên hạ bốn trong nước ngàn năm trong vòng bằng vào tự thân phi t h ă n g võ phu nhưng hắn thất bại lúc ấy hắn đã bay qua thiệt hùng nhưng rất nhanh liền bị đánh rơi xuống đến thân tử đạo tiêu lý tố khanh đôi mắt hiện lên một vòng hướng tới có lẽ dù là như thế t r â n dương kiếm tiên vẫn như c ũ là tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn xứng đáng kiếm tiên hắn là từ ngàn năm nay một cái duy nhất bằng vào tự thân đánh vỡ quy tắc người là ngoại lệ cho nên thất bại trần vọng hỏi như vậy những cái kia họ lâm người bọn hắn cuối cùng đều phi thăng thành công lý tố khanh gật đầu lần này trần vọng đâu còn có thể không rõ trong đó mánh khỏe chỉ có họ lâm người mới có thể phi thăng vẫn là nói phi thăng đều trùng hợp là họ lâm nhưng đây cũng quá đúng d ì ba lý tố khanh mặt không biểu tình ta biết ngươi cũng có nghi hoặc trên thực tế chúng ta phần lớn người đang nghe cái này điện cố thời điểm đều sẽ hoài nghi ở trân o loại nào n không g đó đó có phải hay không là một m h như? Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đều không có chứng cứ chứng minh nhu, phi thăng thất bại, chỉ là tài nghệ không u đều bằng người giờ, có cứ tới ta tài thôi. bại, bây đây âm Trân là là vọng thu liễm suy nghĩ đổi cái vấn đề thiên ngoại thiên là một cái gì thế giới tiên giới sao lý tố khanh ngẩng đầu thuận cửa sổ nhìn ra phía ngoài trời xanh lạnh nhạt nói ai biết được chỉ có phi thăng giả mới có thể biết thiên ngoại đến cùng có cái gì nhưng ít ra có một chút có thể chứng minh thiên ngoại đại khái s u ấ t là có thế giới nếu không những cái kia phi thăng giả sẽ trở lại trân vọng không cần nghĩ ngợi có hay không một loại khả năng nói t đến nơi g h trở về l khả năng không tin vị này kiếm tiên là bốn mươi tuổi mới bỏ văn theo võ bắt đầu tu hành trăm tuổi liền võ đạo nam định có thể xưng ơ kinh thế hai tụ lý tố khanh khỏe miệng khanh nết lần đầu tiên lộ ra một vòng mê mẩn Trần biết, Tố Vọng liên biết, Lý k hồi a ngay cả luyện kiếm đều là bắt trước vị kia quan n năng luyện tiên. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với hắn, hiện đáng giá Trần Vọng để ý là, võ đạo phải chăng có thể đăng đỉnh. Trần Vọng h khả hệ phải thể thần h kiếm kiếm cả gì giá trước có có là là, đều đều đầu du với tại rằm. để đạo và bắt bắt vị võ ý lâu sau lý tố khanh nói ra người có hay không tu luyện khí biển cảnh võ học lời này đem trần vọng từ trong suy nghĩ kéo ra nhưng trần vọng hơi nghi hoặc một chút hắn chỉ biết là công pháp cảnh giới nhưng xưa nay không từng nghe nói võ học cũng chia đẳng cấp dù sao từ phục ma đao pháp lại đến phù bình đại thiên đao đều là chưa từng đánh dấu có cấp bậc chỉ có thể dựa vào nội dung phân chia ai mạnh ai yếu từ khí hải cảnh bắt đầu võ học u y lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất một môn khí hải cảnh võ học có thể để khí hải cảnh võ phu chiến lược tăng nhiều mà đối huyền ý cảnh võ phu mà nói hiệu quả liền muốn giảm b ấ t đi nhiều như vậy cũng tốt so ngươi có ngàn cân cự lực nhưng vũ khí trong tay bất quá năm mươi cân ngươi không thể đem tự thân lực lượng phát huy hoàn mỹ là một cái đạo lý lý tố khanh chậm rãi mà nói chậm rãi giải, giải thích đương nhiên võ học cùng công pháp ở giữa cấp bậc phân hóa có chỗ khác nhau võ học cũng không có minh sắc cần đạt tới cảnh giới nào đó mới có thể tu luyện tỷ như ngươi bây giờ đồng dạng có thể nếm thử tu hành huyền ý cảnh võ học nhưng độ khóc Công pháp cảnh g pháp i l i tố i ề n t là, điều khanh ọ c c giới tùy n tố ý là tay liền có một bản võ học bí tịch xuất hiện trong tay biết ngươi thích đao pháp môn này đao pháp có thể cho ngươi tu tập trân vọng liếp mắt liền thu hồi ánh mắt hỏi có hay không huyền ý cảnh võ học lý tố khanh liếp mắt càng cao hơn một cấp võ học không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy điều kiện mười phần h ạ khắc còn không bằng cước đạt thực địa còn chưa nói xong lý tố khanh nhìn xem trần vọng ánh mắt chỗ sâu kia xóa lửa nóng trong lòng thở dài ra hỏa này tựa hồ chuyện gì cũng có thể làm đến được rồi cho hắn thử một chút cũng được lý tố khanh thu hồi môn kia khí h ả i cảnh đao pháp một lần nữa xuất ra mặt khác một bản võ học huyền ý cảnh võ học ta cũng không nhiều đây là ta duy nhất huyền ý cảnh đao pháp ngươi có thể cầm đi thử xem trần vọng tiếp nhận nhìn thoan qua thái nguyên vô cực đao pháp ngoại trừ mấy cái này chữ lớn bên ngoài còn có hai cái chữ nhỏ hơn k h ắ c ở bên huyền ý ngươi tại khí hải cảnh thời kỳ có phải hay không cũng tu luyện huyền ý cảnh võ học hồi tưởng lại lý tố khanh tại khí hải cảnh trong lúc đó khi thế trần vọng không khỏi hỏi lý tố khanh nhẹ gật đầu có chút ngầm đầu lên dù là ta lúc trước cũng bỏ ra ba tháng mới khó khăn lắm nhập môn vậy ta khẳng định càng nhanh trần vọng g ừ một tiếng n h ư không có việc gì nói lý tố khanh liền muốn nổi giận nhưng lại không thể nào nói lên bởi vì tên tiểu hôn đản này thực sự nói thật ừ hỏi muốn biết sự t ì n h lại lấy được một kiện niềm vui ngoài ý muốn vật trần vọng liền trở nên vô cùng yên tĩnh hắn ngược lại là muốn nhìn một môn huyền ý cảnh đao pháp đến cùng có bao nhiêu khó sau khi luyện thành lại có bao nhiêu mạnh lật ra bản này thái nguyên vô cực đao pháp trần vọng đắm chìm trong đó dựa theo võ học bên trong miêu tả cái gọi là thái nguyên chính là một là mở đầu mà vô cực cũng là không sai biệt làm ý tứ phương pháp này mặc dù không còn là dĩ vãng loại kia đi thẳng về thẳng phong cách nhưng lại cùng phù bình đại thiên đao phân hóa ngàn vạn có dị khúc đồng công chi diệu đương nhiên so với thái nguyên vô cực đao pháp phù bình đại thiên đ cái à là n g xem p đi, Trần sau giống m c i như cười mà không phải cười thế nào có hay không gặp khó đến bất quá cũng không nên nản trí dù sao cũng là vượt cấp tu hành từ từ xe đến đại khái là chỉ có cùng trần vọng đợi tại một khối thời điểm lý tố khanh mới có thể như vậy thích phân cao thấp sau năm ngày trạm yêu phụ đối với trần vọng kế nhiệm trạm yêu tướng sự tỉnh tại hai người trở về trước đó phụ thượng liền đã truyền mấy lần Bây giờ trong ầ n Vọng vọng uy vọng lại là t r phủ tiếp phần như chưa cho nghi thức cử hành ban tồn nên thuận mười mặt trời tại, giao lợi cử đại ợ i triệt ngồi đến để Trần Vọng triệt để ngồi lên m m yêu tướng vị trí về sau, tướng trí Tố ớ Khanh vị về Lý thở Trong pháo nhẹ nhóm.、Trong、đại sảnh t r ầ n vọng ngồi cao chủ vị tại hắn phía dưới t ả hữu hai nhóm thì là phụ thượng hai tên phó tướng cùng một chút uy tín lâu năm g i á o ú y mọi người đều thần tình nghiêm túc n h a u n h a u đứng dậy b á i kiến trần tướng quân t r ầ n vọng sụ mặt trọng trọng gật đầu không cần đa lễ từ nay về sau còn cần chúng ta cộng đồng dắt tay chủ tiến ngư hoa phong cắt quận trừ ma con đường Rõ. Đại một bộ váy trắng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g bây giờ nơi này đã không phải là nàng ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm thật đến lúc này thật là có mấy phần không n ữ a một chén rượu đưa tới lý tố khanh chậm rãi quay đầu chẳng biết lúc nào trần vọng đã đi tới bên cạnh tiếp nhận chén rượu nàng cười nói ngươi không phải là cho tới nay không uống rượu ngẫu nhiên trần vọng thản nhiên nói đây chính là tiễn biệt rượu à tư vị ngược lại là cùng bình thường so sánh có mấy phần khác hương vị lý tố khanh cảm khái một tiếng bên cạnh trần vọng không nói gì chỉ là yên lặng nghe trần vọng trước đây ta nói qua tùy châu đối ta mà nói quá nhỏ Nếu lúc à muốn mạnh h ơ này, ngươi ngươi này g c đi đi trần vọng mới ý thức tới mình đột phá huyền ý cảnh đại khái không được bao lâu nhưng trước mắt trạm yêu tướng dự khuyết nhân tuyển còn không có tìm tới tia đến lúc đó chẳng phải là họa địa vi lao vẫn luôn tại quan tâm tự thân sự tỉnh đến mức đều không để ý đến ngoài thân sự tỉnh bất quá ngươi không cần lo lắng sẽ có người chọn tỉ như ngươi tranh thủ thủ tọa cái kia quan môn đệ tử đến ngươi bên này đ ư ờ n g phó tướng lý tố khanh nhiều hứng thú nói quan môn đệ tử tại võ đạo trên đường thu đồ bên trong nhất là thận trọng hai cái danh phận chính là khai sơn đại đệ tử cùng quan môn đệ tử cái trước cần chống lên sư môn bề ngoài cái sau cần phải có tiềm lực để sư môn c ấ t cao một bậc nếu không làm sư phụ sẽ không đem nó coi là quan môn đệ tử làm thủ tọa quan môn đệ tử thiên phú thực lực tuyệt đối tại giang thu ninh cái này khai sơn đại đệ tử phía trên thiếu cũng chỉ là thời gian hướng lâu có tính không thủ tọa đệ tử t r â n vọng chợt nhớ tới một góc dạng hỏi lý tố khanh cười nhạo nói liền hắn đơn giản là sớm mấy năm p h ú t duyên thâm hậu một lần t ỉ n h cờ từng chiếm được thương đại nhân vài câu chỉ đệm tôi h ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính còn thân hơn chuyển ngay vậy t r â n vọng mới bừng tỉnh đại nộ bất quá hướng lâu bản thân là có thiên phú đoán chừng đợi thêm hai năm tới gần ba mươi liền có thể phá cảnh đương nhiên ba mươi tuổi khí hải cảnh cùng ba mươi tuổi ra mặt khí hải cảnh hậu kỳ vẫn là có khoảng cách nhìn như vậy đến giang thu ninh thiên phú đều tại hướng lâu phía trên như vậy vị kia quan môn đệ tử lại nên như thế nào biến thái lý tố khanh liếc thấy chúng trần vọng tâm tư cười nói thủ tọa vị kia quan môn đệ tử đã bế quan nửa năm lâu đánh thẳng vào khí hải cảnh tính toán thời gian hẳn là muốn xuất quan tiểu g i a họa kia hôm nay mới mười chín tuổi mười chín tuổi khí hải cảnh trần vọng con người đột nhiên co lại n à y thiên phú tại tùy châu có thể nói là kinh thế hai tục đương nhiên khẳng định cùng lý tố khanh có chút t r i lệnh trần vọng nhớ không lầm lý tố khanh năm nay hẳn là hai mươi hai tuổi cũng đã là huyện ý cảnh lại cho vị kia đóng cửa đại đệ tử ba năm cũng r ấ t khó từ khí hải cảnh vượt qua nhất cánh đóng cửa đại đệ từ vượt Bất tử đại giới. cái đại lại cửa ngược này qua quá, đệ là r ấ t thích hợp làm m ì n h phó tướng. Trần vọng sờ lên c ằ m bắt đầu suy tư dù sao cũng phải tìm người nối nghiệp giống trần vọng dạng này vừa thượng vị còn chưa ngồi nóng đít liền bắt đầu tìm người nối nghiệp có thể nói là c h ạ m yêu tướng bên trong kỳ hoa đương nhiên cùng ngươi khẳng định là không so được lý tố khanh r ố i lưng một cái ta nhớ không lầm ngươi vừa mới qua một ư ơ i bảy tuổi a trân vọng sụt mặt không nói gì lý tố khanh nhìn xem hắn một bộ kinh ngạc bộ dáng lần đầu tiên khanh khách cởi khẽ được rồi không đùa với ngươi ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút hậu thiên liền đi sau này còn gặp lại trân vọng gừ một tiếng lý tố khanh nội chừng một chút t h ử lạnh rời đi mà trân vọng thì một lần nữa trở lại trong đại sảnh cùng mọi người nói chuyện phiếm đợi đến hết thảy đều lúc kết thúc đã là đêm hôn huyết quát hồi lâu chưa từng uống nhiều rượu như vậy quá lâu không uống rượu rượu này cũng liền không có như vậy tâm tâm n h ư m n g niệm rất tốt n a m thẳng trên giường trần vọng trên tay cầm một khối đá quý màu vàng bảo thạch cổ pháp ảm đạm không ánh sáng lộ ra thường thường không có gì lạ nhưng vật này lại là toàn bộ phong xa thành hộ thành đại trận trung tâm nếu là vật này hủy hoại hộ thành đại trận liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đ tâm niệm vừa động mở ra bảng trước mắt cảm n g ộ điểm năm điểm ngươi bắt đầu tu luyện thần dương công thần dương diễn biến tại trong lòng ngươi ngươi lấy chu thiên vận chuyển pháp môn ngày qua ngày như là vất vả c ầ n cụ trồng trọt nông phu chỉ mong quả lớn từng đống năm năm sau cảm nộ g kết thúc thần dương công kinh nghiệm năm nghìn một trăm linh hai thần dương công tầng thứ tám một n g h ba t sáu ba năm nghìn không theo thần dương công tầng thứ tám trần vọng thực lực lại lần nữa tăng vọt hiện tại trần vọng s á t vách vị kia giang thu ninh tướng quân có thể hay không trên tay hắn kiên trì mười cái hiệp đều là ẩn số thậm chí đối mặt khí hải cảnh viên mãn phần thắng cũng không nhỏ đương nhiên thật muốn nói tất thắng, vậy khẳng định cũng là nói nhảm. nếu là lý tố khanh cho môn kia thái nguyên vô cực đao pháp có thể viên mãn cái này cái gọi là nói nhảm liền sẽ trở thành danh phủ kỳ thực trần vọng đoán chừng nếu là phương pháp này viên mãn lại thêm tự thân khí hải cảnh viên mãn chính là huyền ý cảnh cũng không phải không thể đụng vào đụng một cái nếu như thần dương công lĩnh hội thành công lĩnh ngộ thần thông nói không chừng còn có thể vượt cấp chém giết huyền ý đây cũng là trần vọng điểm mạnh s ơ n xuyên khí hải giống như là trời khí hải huyền ý cách biệt một trời nhưng nối trần vọng mà nói đều không có gì khác nhau đều lặn h ư là có thể một c ư p vượt qua khé nước cùng lúc đó thiên hán thành trấn yêu ti cản ý cùng nơi nào đó mất che kín bụi mù đại môn từ từ mở ra phủ bụi thật lâu cho bụi nhao nhao rơi xuống đất gây nên rối loạn tưng ơ bừng tại cửa ra vào sớm địa liền đứng đấy một kẻ thân thể thẳng tắp nam t ử tóc trắng thủ tọa thương thiên cực nửa ngày mật thất rốt cục hoàn toàn mở ra từ đó đi tới một cái vóc người nhìn như g ầ y yếu thanh niên tấm lấy khuôn mặt khi thấy ngoài cửa nam nhân về sau đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười mặt mũi tràn đầy linh ngọt sư phụ vậy mà tại như thế đồ nhi xuất quan nhưng làm đồ nhi cảm độ khóc thương thiên cực hừ lạnh một tiếng ít tại cái này khoe mẽ đã phá cảnh vậy thì phải làm chính sự vâng vâng v Ta liền l ê chương đi hạ quận, một trăm mười chín huyện ý cảnh võ học hàm kim lượng chương một trăm mười chín huyện ý cảnh võ học hàm kim lượng sau đó trong hai ngày trần vọng trước đó thanh nhàn thời gian quét sạch sành xanh thay vào đó là trồng chất như núi hồ sơ đi sớm về tối cái này còn vẹn vẹn chỉ là một c h ỗ c h r ạ m yêu p h ủ không dám tưởng tượng một châu chấn yêu ti thủ tọa sẽ có bao nhiêu không đúng nhìn thủ tọa như thế không giống như là rất bận rộn bộ dáng bận bịu người ngược lại là vị k i a khương vân phó tướng khó trách sẽ thiết lập thủ tọa phó tướng t r ư ớ c lấy tên đẹp là người đứng thứ hai phụ tá thủ tọa xử lý chính vụ nhưng là trên thực tế lại là toàn quyền tiếp nhận việc cực nhưng cũng nguyên nhân chính là có thủ tọa được cách chức vị này hàm kim lượng mới có thể không ngừng lên cao đến mức áp đảo bất luận cái gì trạm yêu tướng phía trên đợi đến trần vọng quen thuộc trạm yêu tướng tiết tấu về sau cũng chính là lý tố khanh lên đường rời đi thời khắc làm sao mới hai ngày thời gian ngươi lường đường một cái khí hải cảnh võ phu cũng có chút t i ể u tụy trạm yêu phủ ngoài cửa lớn lý tố khanh nhìn xem cầm đầu t r ầ n vọng nhìn không được trêu c h ọ c nói t r ầ n vọng không nói chuyện vì cái gì mệnh mọi như vậy trong lòng mình không có điểm số nếu không phải ngươi biết mình sắp tự nhiệm cô ý thư giãn xử lý bản án về phần như vậy trồng chất như núi loại công việc này lượng khẳng định không thể để cho tông ra hai tỷ m ộ i toàn quyền phụ trách t r ầ n vọng nếu là có một ngày ngươi muốn đi càng rộng lớn hơn thế giới nhìn xem có thể tới kinh thành t ì ta giống nhau trước đó ngươi đến trấn yêu thi ta đều rất oan nghe ngươi lý tố k h a trịnh trọng kỳ sự nói giống như là tại kể ra một kiện thiên đại sự tình t r ầ n vọng nhẹ gật đầu ta sẽ cân nhắc nên lời nhắn n ủ đồ vật đã sớm giao phó xong lý tố khanh hướng về phía trần vọng phía sau đám người c h ắ p tay đoạn này thời gian cùng chư vị cộng sự rất dễ chịu núi xanh còn đó hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại cùng tiễn lao tướng quân đám người đồng nói lý tố khanh mang theo lý huyền ra đi vào xe ngựa rất nhanh xe ngựa chậm rãi rời đi t r ầ n vọng nhìn xem rời đi phương hướng hồi lâu cuối cùng thu hồi ánh mắt đến tận đây tòa này chạm yêu phủ triệt để cải thiên hoán đ i ệ họ trần liên tục hai ngày cao tiết tấu xử lý chính vụ bây giờ vụ án áp lực rốt cục giảm bớt rất nhiều thế là trần vọng liền vung tay để tông bình hai người thỏa thích đi làm nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình liền đến tìm ta trần vọng lưu lại lời nói này sau đó trực tiếp đi trở về phòng thông ra hai người nhìn nhau thở dài một tiếng tiếp xuống có bận rộn bất quá đối với trần vọng đương vung tay trường quỹ ngược lại là không ai trách cứ tựa hồ từ trần vọng độc thủ đầu tương bắt đầu cũng đã đem trong thành lòng người ngưng tụ về đến phòng bên trong trần vọng mở ra bảng trước mắt cả một điểm hai điểm thử trước một chút nhìn kia thái nguyên vô cực đao pháp độ khó trần vọng thầm nghĩ trong lòng ngươi tay đọc qua thái nguyên vô cực đao pháp phương pháp này chính là mười phần cường hành o huyền ý cảnh võ học uy lực vô song nhưng cùng lúc cẩn chứa rất nhiều phức tạp chi ý ngươi mặc dù đem nội dung nhớ kỹ nhưng mới đầu vận chuyển p h á p môn liền đem ngươi khó được dối tinh dối mù hai năm sau cảm ngộ kết thúc thái nguyên vô cực đao pháp kinh nghiệm một nghìn một trăm bốn mươi hai thái nguyên vô cực đao pháp nhập môn một nghìn một bốn hai một nghìn năm t n h thái nguyên vô cực chi ý nhau nhau tràn vào thể nội tu luyện mà thành ký ức cùng quen thuộc cũng theo sát mà tới cuối cùng hòa là một thể tựa như trần vọng chân chính khổ tu môn này đao pháp hai năm vẹn vẹn chỉ là nhập môn thái nguyên vô cực đao pháp sơ bộ phán đoán cường độ liền so cảnh giới viên mãn phù bình đại thiên đao còn phải mạnh hơn một tuyến đây là khái niệm gì nếu là môn này đao pháp tu luyện tới viên mãn thậm chí là lĩnh ngộ trần vọng không dám tưởng tượng uy năng sẽ có cỡ nào k i n h k h ủ n g đây chính là phổ thông võ học cùng huyền ý cảnh võ học t r í n h lệnh như là sơn xuyên cảnh so sánh huyền ý cảnh nhưng rất nhanh trần vọng nhìn thấy k i a m một năm trăm điểm kinh nghiệm lập tức an vị không ở không chỉ có như thế tốc độ tu luyện của hắn cũng giảm bớt đi nhiều phải biết hiện nay trần vọng thể chất đã có cải thiện cực lớn nhưng liên tục hai năm khổ tu vậy mà không thể để cho một môn võ học bước vào tiểu thành giai đoạn c h â n vọng hiếp mắt ở trong đó nhân tố có rất nhiều cần thiết điểm kinh nghiệm gia tăng càng có thể thể hiện ra một môn huyền ý cảnh công pháp độ khó cái này thuộc về bình thường phạm chủ mà tự thân tu luyện hiệu suất thì có hai nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là bản thân hắn thiên phú liền rất phổ thông so với tùy châu chấn yêu ti rất nhiều thiên tài đều kém xa t i k t o p dù là có cao cấp bảo dược cải thiện thể chất kỳ thật vẫn là có một đoạn trích lệ thứ hai cũng hẳn là trọng yếu nhất hắn bây giờ bất quá khí hải cảnh vượt cấp tu hành huyền ý cảnh công pháp độ khó bạo tăng mấy chục lần đây cũng là lúc trước lý tố khanh biểu đạt ý tứ trân vọng sờ lên c ằ m khó trách khi đó lý tố khanh sẽ lộ ra biểu tình kia quả thật có chút độ khó không đúng không phải có chút độ khó là có chút hào phí thời gian trân vọng than nhẹ một tiếng môn này đao pháp mặc dù có chút khó luyện nhưng xác thực vật siêu chô giá trị xem ra sau này phải nghĩ biện pháp làm một chút huyền ý cảnh võ học mới được trân vọng tự lẩm bẩm tại tuy châu huyền ý cảnh công pháp có lẽ chỉ có thủ tọa thương tiên cực mới có mà lại chỉ lần này một môn huyền ý cảnh võ học lại không phải mặc dù số lượng chú định cũng không nhiều nhưng tuyệt không phải tùy châu duy nhất như thế nào mới có thể cầm tự nhiên là lập công tại trấn yêu ti như thế nào lập công trạm yêu trừ ma nghĩ tới đây trần vọng mắt thần hóa nóng cái này đại phương hướng vừa vặn cùng hắn kế hoạch ban đầu không như mà hợp cho nên đoạn thời gian trước tại càn ý cung lúc đó hắn mới có thể hỏi thủ tọa câu kia có thể hay không đi nơi khác c h ạ m yêu trừ ma phong xa quận không có yêu quân kia bắc hoàng quận liêu hà quận còn có a thiên phú của hắn có thể nói thuộc về là hạ đẳng h ạ n g ngũ chỉ có đại lượng cùng cảnh yêu đan mới có thể giúp hắn phá cảnh hiệu suất cao hơn cho nên cái khác hai quận yêu quân đã sớm tại hắn săn rết trong danh sách mà lúc đó thủ tọa trả lời cũng là đáp ứng làm một chuyện không chỉ có thể lấy chính mình muốn yêu đàn còn có thể có chiến công hối đoái huyền ý cảnh võ học một hòn đá ném hai chim cái này làm sao không để trần vọng hưng phấn nghĩ đến đây trần vọng lấy ra một tờ giấy trắng viết một phong mặt tín gửi cho coi như nhận biết giang thu ninh hôm sau trong đại sảnh tông bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại nhân lúc này mới vững chắc cục diện ngươi liền muốn đi xa tha hương ngươi dùng từ thỏa đáng điểm trần vọng lườm nàng một chút còn lại mấy người cũng là lo lắng tướng quân bây giờ ngươi là chúng ta phong xa quận chủ tâm cốt cũng không thể tùy ý ra ngoài rồi không phải chúng ta chẳng phải là rắn mất đầu tại đông đảo thanh nhân phản đối bên trong có người đột nhiên đứng lên thuộc hạ nguyện cùng tướng quân cùng đi chính là dương diên bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên nguyên bản dương diên căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này họ nhưng g n lại bị trần vọng dịu dắt đến hạch tâm vòng tròn mới có hiện tại lần này xen vào cơ hội tất cả mọi người nhìn về phía dương diên cái này đ ạ i lao thô toàn vẹn không sợ ngẩng đầu đỡ ngực trần vọng vụng trộm giơ ngón tay cái mẹ nó quay đầu đến suy tính một chút cho ra hỏa này thêm điểm đồng lộc tông bình than nhẹ một tiếng nàng biết rõ trần vọng bản tính biết tranh chấp vô dụng chỉ có thể hỏi tướng quân khi nào trở về trong vòng nửa tháng t sau ba ngày liêu hà quận liêu hà thành trạm yêu phủ ngay tại đại sảnh họp giang thu ninh nhận được trần vọng thu lại mật tín mở ra xem nhữ mày trật quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia bất cần đời thanh niên đ ô n g cảm giác đau đầu sớm tại hai ngày trước đó thân là thủ tọa quan môn đệ tử thanh niên đã đuổi tới liêu hà quận gặp được đã lâu không gặp đại sư tỷ thanh niên họ chu tên trường hà chu trường hà chu trường hà vừa qua khỏi mười chín tuổi cũng đã là khí hải cảnh v ó phu tại t ù y châu tuyệt đối là kinh thế hai tục thiên tri tiêu tử chỉ tiếc thủ tọa đồ đệ nói chung tại thành danh trước đó cũng sẽ không quá mức xuất đầu lộ diện đến mức hiện tại chu trường hà tại t ù y châu vẫn như cũng nguy ngập vô danh nhưng dạng này một cái xuất sắc tiểu sư đệ đi vào bên cạnh mình phụ tá mình giang thu ninh lại nửa điểm cười không nổi lúc này mới tới hai ngày liền đem phụ thượng uy tín lâu năm giáo h y toàn bộ đều đánh cho một trận lấy tên đẹp là l u ậ n bản kỳ thực chính là luyện tay một chút dù sao vừa mới đưa thân khí hải cảnh ngứa tay là không thể tránh được mà trần vọng cũng không phải một cái để cho người ta b ấ t lo chủ từ lần trước vụ trộm xuống núi chém giết địa yêu thời điểm nàng liền đã nhìn ra tình huống lúc đó nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng trần vọng lời nói nhưng chỉ cần ngồi xuống h ả o h ả o thương lượng khẳng định cuối cùng vẫn là sẽ còn đi một chuyến dù sao cũng không xa nhưng trần vọng chính là không nguyện ý lãng phí miệng lưỡi trực tiếp liền tự mình xuống núi chém yêu ân mặc dù từ kết quả bên trên nhìn là tốt hai người kia đều là giang thu ninh mặc càng chủ cũng là rất không muốn người nhìn thấy một trong nhưng đều muốn tới càng bắn nổ là trần vọng trên thư nói thẳng muốn cùng nàng dắt tay chém giết liêu hà quận yêu ma thế tất đáng thanh liêu hà quận còn sót lại yêu quân nếu như là xe ngựa chạy tới lời nói đoán chừng còn muốn bốn năm ngày tả hữu mới đến giang thu ninh tự lẩm bẩm an tâm thời gian không nhiều lắm nhưng cách đó không xa chu trường hà phát hiện mánh khỏe đại sư tỷ chuyện gì à có cái gì chuyện khó giải quyết đương sư đệ nguyện ý thay cực ổ giang thu ninh chừng mắt liếc sư đệ không nói thêm gì nhưng vào lúc này ngoài cửa sai dịch chạy vào bẩm báo tướng quân phong sa quận t r ả m yêu tướng trần tướng quân đã tới ngoài cửa chở giang thu ninh biến sắc nhanh như vậy chu trường hà cao mày nói phong sa quận t r ả m yêu tướng không phải lý tố khanh cái kia băng nữ nhân sao cái này trần vọng từ nơi nào nhảy ra rất nhanh bên cạnh lao các giáo lý liền cười cho chu trường hà giải thích lý tố khanh đã t ừ nhiệm mà trần vọng là tân nhiệm t r ả m yêu tướng chu trường hà bừng tỉnh đại ngộ cái này trần vọng ta trước kia làm sao chưa hề chưa nghe nói qua giang thu ninh l ư ờ n hắn một cái quay đầu phân phò nói đem người bỏ vào đến đi đồng thời lại có chút mọi mệt chân khí tiêu hao quả thực không ít tại sai dịch dẫn đầu dưới trần vọng đi vào cái này liêu hà thành trạm yêu phủ so với ly tố khanh phủ đệ nơi đây là hoàn toàn khác biệt phong cách nếu như nói phong xa thành trạm yêu phủ là trung quy trung củ mọi người dòng dõi vậy trong này thì r ã i dầu sơn gió càng giống là xa trường quân doanh không biết còn tưởng rằng nơi này là đóng quân quân đội chi địa nhưng có một chút có thể khẳng định nơi đây nếu là hư hại kiến trúc xây dựng chi phí không cao bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau trần vọng đi tới trong đại sành vượt qua cánh cửa đông đảo ánh mắt lập tức tụ đến đối với trần vọng vị này nhân vận truyền kỳ kỳ thật người ở chỗ này đều đã thấy qua nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khó tránh khỏi cảm khái một câu trường giang sóng sau đẻ s ó n g trước hoàn toàn xứng đáng một cú trần tướng quân a trần vọng liếc mắt liền thấy được khí tức đặc biệt nhất dễ thấy chu trường hà người này tại đông đảo giáo hí u phó tướng bên trong vẫn như cũ hạc giữa b ầ y gà vậy cũng chỉ có một loại khả năng khí hải cảnh trần vọng chỉ là khẽ giật mình c h ậ t liền biết thân phận của người này nhưng còn không đợi hắn nói chuyện một đạo cương phong ngưng tụ thành một con nắm đấm màu trắng ẩm vàng mà đến ẩm vừa mới qua cửa trần vọng ngược lại trượt ra đi tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía người xuất thủ chu trường giang thu ninh nhâm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i c ú t trở về cho ta chu trường hà lúng túng sờ lên cái mũi đây không phải ngứa tay khó nhịn trong lúc nhất thời nhịn không được nha đại sư tỷ vị này chẳng lẽ lại chính là trần tướng quân rõ giang thu ninh vẫn như cũ không cho sắc mặt tốt chu trường hà đầy bụng n g h i hoặc cái này trần vọng hắn chưa từng nghe qua còn chưa tính lại còn trẻ tuổi như vậy tựa hồ cùng mình niên kỷ tương tự bất quá hắn chiêu này lăng lệ vô cùng liền xem như khí hải cảnh trung kỳ nếu là phòng bị không t h í đáng đều muốn kinh ngạc đang lúc chu trường hà tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng như không có việc gì đi đến vô vô ngón kia đại biểu trạm y ê u tướng thân phận pháp bảo làm sao có thể chu trường hà mở t r ừ n g hai mắt g i a hỏa này vậy mà không mất một s ợ i l ô n g c h â n vọng hướng về phía chu trường hà những mày ngươi là thủ tọa đại nhân quan môn đệ tử chu trường hà không nói gì chỉ là có chút ngẩng đầu lên c h â n vọng cười nạo một tiếng không phục luyện một chút chu trường hà lệnh n h ặ t nói chỉ một thoáng trong đại s ả n h tràn ngập rút kiếm nỏ trương bầu không khí đám người thần sắc khẩn trương nhìn xem hai người không có nửa điểm muốn xem kịch biểu lộ mẹ nó ở chỗ này đánh nhau chúng ta những này lao cốt đầu làm sao xử lý trân vọng lòng dạ biết rõ loại thiên tài này mặc kệ tính cách là dặn gì tóm lại là có một ít ngạo khí hiện tại vừa vặn có thể để hơi chịu phục sau đó chầm c h ầ m mưu toan đem nó thu nhập dưới trướng nên chém yêu tướng dự khuyết nhân tuyển thế là cười nói vậy liền luyện một chút lời còn chưa dứt c h â n vọng có một loại tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt đi vào chu trường hà trước mặt một quyền nện ở cái sau trên gầm đám người còn chưa kịp phản ứng liền gặp được trước một khắc còn h a n g hái chu trường hà bay rớt ra ngoài đem sau lưng bức tưởng kia nặng nề vách tường đục nát trang diện yên tĩnh người ở chỗ này bên trong muốn nói ai chấn động nhất thuộc về giang thu ninh cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo thực lực của nàng mạnh nhất đã là khí hải cảnh hậu kỳ nhưng vậy mà đều có chút thấy không rõ trần vọng hành động q uy tích nói cách khác nếu như trần vọng đem mục tiêu đ ổ i thành nàng chỉ sợ kết quả của nàng cũng còn có thể cùng chu trường hà không khác nhau chút nào đổ vào phía ngoài chu trường hà đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức mắt trần có thể thấy dưới đất thấp hạ xuống làm sao có thể chu trường hà tâm thần rung động liền xem như khí hải cảnh chu kỳ cũng tuyệt đối không có khả năng có bực này tốc độ cùng lực lượng đang lúc chỗ hắn tại trạng thái đờ đất lúc một cái tay rối tới hắn là người thấy được trần vọng thật có l ỗ i ra tay hơi nặng quá chu trường hà tự dếu cười một tiếng thuận thế đứng dậy tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói hai người một lần nữa trở lại đại s ả n h chu trường hà bất đắc dĩ cười một tiếng đại sư tỷ vừa rồi làm sao không nhắc nhở ta một tiếng vị này trần tướng quân chí ít cũng nên là khí hải cảnh hậu kỳ a còn để cho ta đụng vào giang thu ninh hừ lạnh một tiếng ta khuyên được lúc này mọi người đã lấy lại tinh thần nhìn xem trần vọng đầy mắt sợ hãi t h á n phục trần vọng chậm rãi ngồi vào trên vị trí của mình g ơ lên chén trà nhấp một mụt trà giang đại nhân nói cho ta một chút liêu hà quận yêu quân tin tức tôi h nói không chừng ta còn có thể vì chúng ta tùy châu làm một chuyện tốt yêu quân tất cả mọi người xứng sở nguyên lai trần vọng chuyến này đúng là vì yêu quân mà đến chu trường hà nhìn chăm chú trần vọng thật lâu mới thu hồi ánh mắt gia hòa này đến cùng là thần thánh phương nào c h ư n g một trăm hai mươi một trực đảo hoàng long c h ư n g một trăm hai mươi một trực đảo hoàng long chu trường hà nhìn xem mặt mũi tràn đầy khí định thần nhàn trần vọng giật giật khoe miệng trước mắt chúng ta liêu hà quận còn, còn sót lại hai đầu đại yêu đều là khí hải cảnh hậu kỳ tu vi cùng cảnh ở giữa thủ thắng có cơ hội nhưng muốn đem lưu lại lại là rất khó trân vọng nhìn cũng không nhìn một chút chu trường hà cái sau nghiến răng n g h i ế n lợi giang thu ninh giơ tay lên ra hiệu tiểu sư đệ ngâm miệng sau đó phối hợp nói ra trân vọng lần trước vây quét địa yêu ngươi cũng nhìn thấy chúng ta c h ấ n yêu ti cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực đối yêu quân chém tận giết tuyệt nhưng quá trình bên trong sinh ra tổn thất là rất lớn rất lớn nói bóng gió chính là khí hải cảnh yêu ma một khi lựa chọn chạy trốn lộ tuyến hành tung rất khó bắt giữ những nơi đi qua đều sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được nói không chừng lúc nào chó cùng rất hết lôi kéo mấy vạn người cùng nhau chôn cùng đều là có án lệ những n à y trần vọng đều lý giải dù sao khí hải cảnh yêu ma lực phá hoại s á t thực rất mạnh mà trần yêu ti không phải giang hồ môn u phái không thể không chút kiên kỵ vì g i ế t yêu mà g i ế t yêu cần phải có một bộ mười phần nghiêm cẩn kế hoạch để tự thân thương vong thu nhỏ lại ta có thể cam đoan lần này trẻ yêu sẽ không tác động đến bất luận kẻ nào trần vọng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng liền để tất cả mọi người trường lớn hai mắt trạm yêu quân làm sao có thể không có thương vong đạo lý trừ phi là thủ tọa tự mình hạ trảng nếu không ai dám nói bừa lời này đương nhiên lý tố khanh cũng có thể trần tướng quân ngươi là đang nói đùa giang thu ninh cũng nhịn không được nâng c h á n cười khẽ trần vọng biết lời này ở trong mắt người khác có mấy phần khoác lát thành phần nhưng trước mắt hắn không muốn tại miệng lưỡi chi tranh bên trên lãng phí thời gian thế là giải quyết dứt khoát địa nói ra nếu là liêu hà quận bởi vì ta lần này vây quét yêu ma sinh ra tổn thất hết thể từ ta phong xa quận t r ả m yêu phủ kho tiền đến b ổ khuyết giang thu ninh h í ế m ắ t đây là nàng lần thứ nhất thấy có người dùng tiền đi cầu đến một cái g i ế t yêu cơ hội nhưng đã trần vọng đều nói như vậy nàng nếu là còn không đáp ứng chẳng phải là không có thiên lý dù sao chỉ cần ngồi tại b ự này mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu đều không cần nàng độc thủ đã như vậy, người tới đem thanh loan thúy điệu cùng thanh minh khổng tức vương tin tức chính lên giang thu ninh cũng không mất tích vung tay lên để cho người ta đem hai phần hồ sơ mang theo đi lên đưa cho trần vọng trần tướng quân cái này hai đầu yêu quân cụ thể tin tức đều ở nơi này so ta khẩu thuật còn muốn càng thêm trực tiếp cùng kỹ càng giang thu ninh giải thích nói trần vọng không nói nữa đem hai phần hồ sơ thu hồi đỉnh đầu con kia cây châm bên trong chắp tay ô m q u y ề n trần vọng cáo tử nói xong không do dự nữa quay người rời đi ta và ngươi cùng đi đúng lúc này chu trường hà trực tiếp nhảy ra ngoài có chút hưng phấn đ ị a nói ra nếu là nhất định phải chém yêu vậy coi như ta một cái trần vọng bước chân dừng lại khe nhữ m à y nhìn xem ra hòa này giang thu ninh u ố t u ố t việt thái dương tiểu vương bắt đản này thật sự là không cho người ta b ấ t lo nhưng vẫn là kiên trì hỏi nếu là trần tướng quân khống chê có thể mang ta lên tiểu sư đệ này hắn bây giờ đã là khí h ả i cảnh không dám nói giúp đại ân nhưng ít ra sẽ không cản trở trần vọng do dự một chút nhẹ gật đầu vậy ngươi theo ta đi dù sao muốn đào chân tưởng dưới mắt chính là cơ hội chu trường hà cười ha hà thay đổi vừa rồi đối trọi gay gắt ô n trần vọng bả vai nói ra yên tâm trần a có vọng cùng chu trường hà ngồi chung một chiếc xe ngựa trần vọng mở ra hồ sơ đọc qua nội dung đầu tiên chính là con kia thanh loan thúy điểu từ khi tiếp nhận trạm yêu tướng về sau trần vọng thế mới biết phương này trời càng nhiều nội tỉnh thiên hạ yêu ma cũng chia hai loại thiên thiên cùng hậu thiên hậu thiên yêu ma Tự nhiên chính là những cái h h những í n là c kêu phi t r ù này g trong tẩu thú thâm duyên hậu phúc h bên yêu ma bởi vì tự thân tư chất vấn đề thường thường thành tựu có hạn dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép gần hai trăm năm bên trong phong xa quận hậu thiên yêu ma thành tựu kẻ cao nhất bất quá là khí hải cảnh sơ kỳ mà tiên tiên yêu ma thì khác nhau rất lớn cái này yêu thường thường đều ẩn chứa cao quý huyết thống cùng loại nhân tộc võ đạo thế gia nội tinh thâm hậu từ lúc sinh ra tới đã là ẩn chứa chất khí cho nên tương lai thành tựu thường thường sẽ cao hơn cái này cùng nhân loại tán tu cùng võ đạo thế gia xuất thân võ đạo bại hoại có dị khúc đồng công tri diệu mà thanh loan thúy điểu liên thuộc về tiên thiên yêu ma thanh loan thúy điểu nhất tộc nghỉ lại tại liêu hà quận một hòa sơn mạch nhưng hành tung phiêu m i ể u bất định rất khó đổi bắt đầu này khí h ả i cảnh hậu kỳ thanh loan thúy điểu chính là một hòa sơn mạch nhất tộc thủ lĩnh trước k i a t h ờ i điểm thường xuyên nương tựa theo tự thân bay lượn bầu trời ưu thế làm hại một phương không chỉ có như thế cái này tộc đàn không ngừng ý hiếp một hòa sơn mạch người xung quanh khói t r i địa bây giờ nơi này trong vòng phương viên trăm dặm đã hiếm người dấu vết không phải bị ăn chính là chỉ có thể lựa chọn ly biệt quê hương tránh né nơi thị phi này từ trên tình báo nhìn cũng chỉ có hai nơi địa phương xuất hiện một chỗ tên là phù vân sơn một chỗ tên là du ngư huyện trân vọng cao mày cái này hai nơi địa phương cách xa nhau mấy trăm dặm muốn bắt đầu kêu thanh loan thúy điểu cũng chỉ có ở tại trong đó một chỗ ông cây lợi thỏ nhưng dạng này quá mức hao phí thời gian như thế nào mới có thể càng hiệu suất trân vọng trong lòng hơi đậu sư phó người dừng xe ngoài xe mã phu chậm rãi dừng lại xe ngựa trân vọng đi xuống xe ngựa chu trường hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc làm cái gì vậy mục đích có chút xa tà thời gian đang gấp trân vọng lạnh nhạt nói xong thả người nhảy lên cả người đột một từ mặt đất mọc lên hóa cầu vầm mà đi chu trường hà trận mắt hốc m ộ m lần thứ nhất trông thấy làm việc gấp gáp như vậy nhưng cũng không lo được quá nhiều đuổi theo sắt đuổi theo trần vọng về sau chu trường hà hỏi chúng ta bây giờ đi đâu thanh loan thúy điểu lại không có cố định nghỉ ngơi địa phương ai nói không có trần vọng giật giật khoe miệng ta cũng nhìn kia hồ sơ cũng không nhìn ra kia thanh loan thúy điểu hành t u n g quỹ tích ca chu trường hà mặt m ũ i tràn đầy khinh thường ngươi tại nhà ngươi dạo chơi một thời gian dài không dài trần vọng đột nhiên hỏi chu trường hà vừa định trả lời nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lẩm bẩm nói ngươi không phải muốn trực tiếp đi một hòa sơn mà ta vì cái gì không đơn giản trực tiếp một chút đâu chu trường hà á khẩu không trả lời được nhưng nếu như thanh loan thúy điểu nơi ở có dễ dàng như vậy bị phát hiện cũng sẽ không sống sót tới hôm nay dù sao chi này yêu t ộ c mười năm qua phỏng đoán cẩn thận đều tàn sát mấy chục vạn bình dân có thể nói c h ấ n yêu ti đại địch số một nếu là thật sự phát hiện kia thanh loan thúy điểu tổ đ ị a n g ư ờ i đánh như thế nào chu trường hà thử thăm dò trực tiếp giết sạch trân vọng mặt không biểu tình chu trường hà hít vào khí lạnh mẹ nó ngươi có bản sự kia sao thật ở tổ đ i ệ thanh loan thúy địa vương thủ đoạn tất nhiên càng thêm biến nào khó lường thực lực đi lên tính ra hai thành không quá phận a trần vọng không có cùng chu trường hà giải thích mà là hơi tăng thêm tốc độ đi hướng một hòa sân mạch hắn ánh mắt có chút lửa nóng coi như ngươi không ở nhà nghe nói nhà bị đánh cũng nên về nhà a chương một trăm hai mươi hai thanh loan thúy đ i ể u hiện thân chương một trăm hai mươi hai thanh loan thúy đ i ể u hiện thân sau bốn ngày một hòa sân mạch nếu không phải vì chiếu cô chu trường hà tốc độ phi hành lấy trần vọng tốc độ hai ngày rưỡi tả hữu liền có thể đến nhưng thời gian này cũng tại trần vọng phạm vi chịu đựng một đường bay tới đều là rừng núi hoa vắng khắp nơi trên đất bạch quất hiếm thấy người ở hai người thuận cỏ dại rậm rãi lên núi một hòa sơn mạch không nhỏ bất quá so với bạch vân huyện thập vạn đại sơn vẫn là kém hơn một chút trân vọng cùng chu trường hà sóng v a i t i ế n lên qua giữa sườn núi liền có xương trắng mọc thành bụi trân vọng n g ư ơ i thật có năm chắc tại người khác địa bàn bên t r ê n thắng chu trường hà nhìn chung quanh luôn cảm thấy còn chưa đủ thỏa đáng trân vọng tình l ì n h lấy ra một tờ lá b ừ a trên người của ta mang theo một trường trăm dặm na di phủ nếu như tình huống không ổn ta sẽ lập tức rút lui chu trường hà trong nháy mắt tức giận không phải người đi vậy ta làm sao xử lý trân vọng nghĩ, nghĩ nói ra đều bằng bản sự chạy trốn ta hiện tại có chút hối hận ta nếu không dưới chân núi c h ờ ngươi chu trường hà khóc không ra nước mắt đây chính là thủ tọa đóng cửa đại đệ tử giúp khí Phi, tại thân gia tính mệnh trước mặt đây đều là hư danh vẫn là bảo mệnh quan trọng ngươi cho ta thấu cái ngọn ngườn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn t r â n vọng hơi kinh ngạc phát hiện ra hỏa này lại còn là người trong đồng đạo đều là đem mình mệnh thấy nặng nhất c h i kỷ vì vậy nói ra tình hình thực tế tồi khô là hủ chu trường hà giật mình nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không muốn như vậy lui ra chỉ có thể kiên trì đi theo từ lên núi bước đầu tiên bắt đầu trần vọng liền đem nhận quang tuần liệp cảm giác kéo đến lớn nhất bắt đầu thảm thức tìm kiếm trải qua rất nhiều năm diễn biến một hòa sơn mạch cách cục đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái gọi là mạnh được yếu thua bây giờ trên núi sinh vật mười phần t h ư ớ thớt nhưng có thể còn sống s ó t đồng thời phồn diễn sinh sống không có chỗ nào mà không phải là đã thức tỉnh linh trí yêu ma một chỗ trong hạc g ố c hai bên dốc đứng vách đá đem một cái cự đại bồn địa cho kẹp ở giữa ốc xá san sát mắt trần có thể thấy vô số màu xanh chim bay tại thoải mái bay lượn cũng có thể nhìn thấy nhân loại cùng yêu ma bị bắt sống nuôi n ố t ở nơi nào đó đặc biệt chi địa coi như đồ ăn chứa được nhà kho bị ném vào bên trong n ư ờ i cũng chỉ có chờ chết một con đường có thể đi một cái cự đại trong thanh loan thúy điệu vương ngồi ngay ngắn ở bàn đằng sau trong chén tràn đầy chất lòng màu đỏ m ù i tanh sông và mũi nhưng chuyện này với hắn nó mà nói lại là một phần khó được mỹ thực thanh loan thúy điệu vương u y ễ n hóa thành hình người còn không tính hoàn chỉnh hai tay còn có màu xanh l ô n g vũ hai tay móng vuốt còn bảo lưu lấy nhưng này khuôn mặt đã cùng nhân loại không khác đúng lúc này một con hình thể khổng lồn nhưng dàn mua vô cùng thanh loan thúy điệu từ ngoài cửa lớn đi đến mở miệng chính là dàn mua k h à n giọng tiếng nói vương có nhân loại lên núi cảm giác của hắn đụng phải tộc ta hộ núi cơm chế hiện tại kia nhân loại đoán chừng còn chưa phát hiện ngay vậy thanh nơi này cũng không có mấy người dám đến là giang thu ninh k i a gái điếm túi mang người tới là hai nam nhân một người trong đó khí hải cảnh sơ kỳ mà đổi thành bên ngoài một người khí tức tương đối tối nghĩa không ít tạm thời không biết nội tình bất quá sơ bộ phản đoán nên càng mạnh một bậc lao điệu chậm rãi trả lời thanh loan thúy điệu vương đứng dậy hai tay phụ sau đi ra ngoài khí hải cảnh sơ kỳ chật chật chật đây chẳng phải là vì bản vương chuẩn bị mỹ thực tu hành mấy trăm năm đều chưa hề nến qua khí hải cảnh vo phu h ế t n ụ không biết nên mỹ vị đến mức nào còn một người khác cũng có thể tận lực lưu lại nhưng không nên cơ cầu miễn cho đối phương cá chết lưới rách thương tới tộc nhân l ã o đ i ể u do dự nói vậy bây giờ các ngươi khai trận ta đi giết người thanh loan thúy đ i ể u vương k h o á t tay háo thân hình đ ố n g nhiên biến mất hóa thành trường hồng xuyên qua chân trời cùng lúc đó tại thanh loan thúy đ i ể u vương bắn ra khí tức một n g á y mắt liền bị trần vọng phát hiện mánh khỏe dù là đối phương cũng không tại phạm vi cảm giác của mình bên trong nhưng khí h ả i cảnh hậu kỳ bản thân tự mang nhạy cảm cảm giác lại có thể phản hồi tới chuẩn bị đánh trần vọng nhắc nhở cùng lúc đó một hòa sơn mạch dạy đặc xương trắng lặng yên không một tiếng động dần dần tăng thêm nửa ngày qua đi đã thấy không rõ phía trước ngoài một triệu tình cảnh chu trường hà nhúm mày chuyện gì xảy ra sương mù càng ngày càng đậm trân vọng từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy khó trách người đại sư tỉ mấy lần t r i n h phạt một hòa sơn mạch đều không có kết quả chỉ giáo cho toàn bộ một hòa sơn mạch đều là bọn chúng nhà bọn hắn hộ sơn đại trận có thể che đậy cảm giác mà lại chú định sẽ có tác dụng khác trân vọng nói lời k i n h người hiện tại bọn hắn hộ sơn đại trận mở ra cẩn thận một chút vừa dứt lời một đạo to lớn thân ảnh không có dấu hiệu nào từ phía trên đắp xuống thanh loan thúy điểu vương song trảo bỗng nhiên kéo dài mấy lần một trảo vỗ tới chu trường hà một đầu khí hải cảnh hậu kỳ yêu ma tập k vẹn vẹn chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ chu trường hà hoàn toàn không thể nào tránh rơi nhưng ở tối hậu q u a n đầu một đoàn to lớn hỏa quang từ khía cạnh đập vào mặt lấy ngập trời hỏa diễm hình thành to lớn nắm đấm trực tiếp đem thanh loan thúy đ i ị u vương đánh cho bên cạnh bay ra ngoài dầm dầm dầm thanh loan thúy đ i ị u vương thân thể tại ngọn núi ở giữa không ngừng b a chạm thuận xuống dốc lăn xuống đi trần vọng một tay đệ lại trôi đao một tay đem trăm dầm na di phủ đưa cho chu trường hà nếu là tình huống không ổn ngươi đi trước nói xong trần vọng thân ảnh đột nhiên biến mất chỗ giữa sườn núi thanh nó lòng còn sợ hãi m ớ i cái kia một tay tuyệt kỹ nó liền có thể chắc chắn người kia hơn phân nửa đã là cùng mình đồng cấp khí hải cảnh hậu kỳ võ phu tại nó tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc đạo hát ảnh kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt bên hông bội đao ra khỏi vỏ thái nguyên vô cực đao pháp thái nguyên vô cực chi ý b à o phủ m à tới thanh loan thúy điểu nhất tộc vốn là lấy tốc độ tăng trưởng nhưng dù là như thế vẫn như cũng bị một đao kia cho chặt đứt cánh tay phải thanh loan t h ú điểu vương trên bờ vai cứng rắn lấp vũ là nó vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng hộ thủ đoạn nhưng hiện tại lại bị nhân loại một đại một đaoại cánh tay phải tại bàn g bạc đao ý hạ bị ép vì bờ mịn thậm chí ngay cả chạy xuôi trong đó huyết dịch cũng cùng nhau bị chém biến mất hầu như không còn đây là trần vọng lần thứ nhất sử dụng thái nguyên vô cực đao pháp đối địch n ắ n ngủi kinh ngạc về sau chính là hưng vấn mà thanh loan thúy đ ị u vương tại đối mặt về sau liền biết mình tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ khi nói nhục thân có thể bị người dễ như t r ở bàn tay mở ra thời điểm liền mang ý nghĩa đối phương mỗi một chiều đều có thể để nó mất mạng thanh loan thúy địa vương thầm mắng một tiếng trong tộc lao đản tình báo đều không chính xác trước mắt người này tuyệt đối là khí hải cảnh viên mãn cừng giả tâm tư xoay chuyển ở giữa. thanh loan thúy đ ị u vương không giữ lại chút nào thân thể bỗng nhiên biến lớn vô số lần hóa thành một con thanh thiên đại điệu dương cánh mà bay trực trùng vân tiêu chân vọng hai chân có chút t ối lượng thân hình như mũi tên đột nhiên bắn ra trong nháy mắt đi vào đại yêu độ cao trong lòng bàn tay có lôi đình vạn quân đập xuống tại thanh loan thúy đ ị u vương trên lưng xuống dưới vê anh thanh loan thúy đ ị u vương bản thể mở ra hai cánh ngang c h i ề u dài khoảng chừng sáu mươi triệu khổng lộ như vậy thân thể rơi đập tại trong lòng núi lập tức dẫn tới cả tòa một hòa sân mạch đều xuất hiện rất nhỏ lay động khai trận cứu ta toàn thân tràn ngập lôi điện thanh loan thúy chém tận giết tuyệt chương một trăm hai mươi ba chém tận giết tuyệt tại thanh loan thúy điểu vương vừa dứt lời cả t o à một hòa sơn m ạ c h xương trắng đều giống như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn không bị khống c h ê dung nhập đại yêu thể nội đem tia thân thể khổng lồ bao khỏa đến tựa như trên trời đám mây mà những cái k i a nguyên bản tràn ngập trong núi xương trắng cũng bởi vậy tiêu tán ánh mắt trở lên rõ ràng xương trắng hội tụ cực nhanh cơ hồ thời gian máy mắt liền hoàn thành tập hợp c h â n vọng có chút giơ tay lên bên trong đao lấy phủ bình đại thiên đao chi ý hóa thành ngàn vạn đa quang từ bốn p ư ơ n g tám hướng không ngừng tại kim màu trắng đám mây trên thân hàng trăm hàng ngàn lần trạm kích đều cho trần vọng một loại đao nhập đông cảm giác trần vọng n h ư mày nửa ngày qua đi cái này đoàn bạch vân như vậy tiêu tán mà thanh loan thúy điệu vương thân ảnh cũng biến mất theo vậy mà để nó trốn thoát rồi bất quá không quan hệ trốn được lần đầu tiên trốn không thoát mười n ă m khả năng bởi vì hắn đao trảm để đại trận k i a xuất hiện tổn thương cho nên tòa này một hòa sơn mạch cảm giác độ khó biến thấp chu trường hà vẫn đứng tại chỗ từ đầu đến cuối cũng không hề đọc thủ duy nhất cử động vẫn là tiếp nhận trần vọng trăm dặm na di phủ đây hết thể nói rất dài dòng nhưng lấy song phương tốc độ đến xem bất quá làm ấy cái nháy mắt、thôi. nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế trân vọng mới có thể cho hắn càng thêm rung động x u n g kích mới trân vọng nhảy lên thượng thiên đánh rơi đại yêu một màn triệt để khắc cấn tại chu trường hà trong đầu không ngừng thoáng hiện không cách nào đem nó đổi đi trân vọng vỗ vỗ chu trường hà bà vai đi lấy lại tinh thần chu trường hà nuốt một ngụm nước bọt kia thanh loan thúy điệu vương chạy tới cái nào rồi đi theo ta là được trân vọng lạnh nhạt nói cùng lúc đó thanh loan thúy điệu tổ đ ị a trên không một đạo to lớn thân ảnh từ phía trên rơi đập nhấc lên đẩy trời bụi mù vô số đồng tộc nhao nhao ghé mắt xem ra khi chúng nó nhìn thấy nhà mình vương vậy mà vết thương chấm chất tại một hòa sơn mạch ai có thể đem đại vương đánh cho trọng thương như thế chính là giang thu ninh đích thân đến cũng không có bản sự kia a mau mau đem hộ sơn đại trận thu nhỏ đến tổ đ ị a di động tổ đ ị a thanh loan thúy đ i ề u vương mặt mũi tràn đầy thất kinh nó đem hết toàn lực s ử suất tất cả vốn liếng cũng không thể tại trên tay kiên trì mười cái hiệp tuyệt không phần thắng chính là giang thu ninh cũng xa xa không có bản sự này tộc lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phân phó nói na di một hòa sơn mạch cứ như vậy lớn địa phương một đạo tràn ngập lạnh nhạt tiếng nói tại hẻm núi trên không vang vọng theo sát mạ tới là một đạo thân ảnh màu đen thẳng tắp một tuyến từ trên trời giàn xuống ngang nhiên rơi đập tại tổ địa trung tâm trên quảng trường chỉ một thoáng mấy trăm đầu thanh loan thúy điệu ánh mắt tụ và mạ tới hai y thiếu niên kia cầm trong tay một thanh có khắc dòng văn bảo đao ngắm nhìn bốn phía về sau quyết định thanh loan thúy đ i ể u vương phương hướng một bước lướt đi ngăn lại hắn không lo được quá nhiều tộc lao chỉ có thể dắt giọng hô ra lệnh một tiếng tại đầu kia trên đường tất cả thanh loan thúy đ i ể u nhao nhao kiên định không thay đổi s ử suất các loại thủ đoạn muốn đem k i a thế như trẻ che áo đen đào khách ngăn lại trần vọng bước chân càng lúc càng nhanh những n à y thanh loan thúy đ i ể u khí huyết cảnh đến sơn xuyên cảnh đều có bọn chúng bắn ra thế công rơi vào trên người trần vọng không có cảm giác nào khí hải cảnh võ phu thể p h á c tăng thêm thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn đừng nói là những n à y tạc t h i chính là khí hải cảnh trùng kỳ yêu ma tới cũng vô pháp tổn th Trần Vọng như là một c o tiếng h n i kêu rên vàng tận mây xanh đồng thời trần vọng sau lưng bị xuyên qua tộc lao thân thể cũng thuận thế bạo tạc người đến cùng là ai thanh loan thúy đ ị u vương mang theo không cam lòng quát không nói gì thoại âm rơi xuống long tiêu đao thân đao đinh nhập đầu của nó bên trong toàn tâm đâm nhói còn chưa chuyển khắp toàn thân thanh loan thúy điệu vương liền không một tiếng động chỉ gặp trần vọng tùy ý đem nó đầu quấy nát về sau thở ra một hơi mà lúc này còn lại thanh loan thúy điệu cũng hai chân như luống ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái k i a sắt thần đến tột cùng ai mới là yêu ma bực này đục thân thể phách yêu tộc đều kém xa tít tắp hẻm núi phía trên tận mắt nhìn thấy trần vọng giết yêu toàn bộ quá trình chu trường hà đã chết lặng hôm nay trần vọng biểu hiện không có một lần là bình thường người này mạnh đến mức biến thái a chu trường hà cười khổ một tiếng không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tại phụ thượng mình muốn cùng người này đơn đố i mình thực sự b u ồ n cười rất hiển nhiên lúc ấy đối phương hạ thủ lưu tỉnh mà lại là rất khắt chế loại kia hắn đơn giản chính là đang tìm cái chết trần vọng ngẩu nhìn tới cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt màu đen nhìn chăm chú mà tới. chu trường hà như rơi vào hầm băng trân vọng chầm rãi mở miệng tiếng nói không lớn nhưng chu trường hà lại nghe được rõ ràng chém tận giết tuyệt chu trường hà trong nháy mắt minh bạch hắn y tứ đã không còn mảy may do dự ngang nhiên xuất thủ sợ trân vọng là sợ điểm nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nghĩ đền bù hôm nay không có xuất thủ t i ế t v ố i thế là đầy trời tiếng kêu rên không ngừng tại trong hạp cốc quanh quẩn liên tiếp giống như luyện n g ụ c làm cho tâm thần người run r u dậy thanh loan thúy điểu nhất tộc cũng chỉ có một đầu khí hải cảnh bây giờ vương đã chết lấy chu trường hà thực lực dết yêu bất quá trong nháy mắt trần vọng xe nhẹ đường quen đem yêu đan đ à o lên lại tiện tay từ thanh loan thúy đ i ể u vương trên thân rút ra từng cây lông vũ đem yêu đan mặt ngoài huyết dịch lau sạch sẽ cuối cùng hai lòng ngồi tại to lớn chim thi phía trên nhìn xem chu trường hà đem tất cả mọi người thanh loan thúy đ i ể u rết sạch không bao lâu đầy người vết máu chu trường hà đi vào trước mặt những người kia làm sao bây giờ trần vọng biết chu trường hà chỉ là những cái kia bị bắt chỗ này đương đ ổ ăn nhân loại l i ê n ngay cả chu trường hà cũng không có phát giác thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa hắn đã kém một bậc cần trước hết mười bảy ra trần vọng mới dám đi làm về tỉnh trần vọng liếc mắt n yêu đâu? chu trường hà hỏi. Người cứ nói đi. cứ trân a hiểu、được. Thế là tiếp xuống. lại xuống, được. một t là là ậ n lên đợi đến bình ổn lại về sau. Trần Vọng đem tất cả mọi người phong ra, làm cho tất cả mọi người đều ngốc tại chính trung thê thảm tất tất tại t chu cho cả cả đem mọi làm mọi sau. đều lại đợi về ra, m t r ê quảng trường. Chu trường. Trường Trần Hà. vọng hô một tiếng t a tại chu trường hà hấp tấp địa chạy tới t r ầ n vọng quyết định một cái phương hướng liền đi đến đi chúng ta đi xem một chút cái này thanh loan thúy điệu bảo khố có dấu vật gì tốt chương một trăm hai mươi b ố thu hết bảo khố chương một trăm hai mươi b ố thu hết bảo khố lúc trước trần vọng ngồi tại thanh loan thúy đ i ể u vương thời điểm liền không có nhàn rỗi lấy nhật quang tuần liệm không ngừng tìm kiếm hạp cốc này bên trong bà khố lúc này đã biết vị trí cho nên mang theo chu trường hà trực tiếp đi tới một chỗ bị bịt kín trước sân động một mặt nhìn như mười phần cứng rắn tường đã đem toàn bộ thông đạo cho chắn đến xích sao hai người đứng tại tường đá trước chu trường hà đưa tay chạm đến một chút mặt ngoài nói ra nơi đây có thanh loan thúy đ i ể u tự mình bày ra cơm chế chỉ có nắm giữ mở ra phương pháp người mới có thể mở ra nếu là cước ép mở ra bà khố sẽ triệt để đ ộ sụp đem vật sở hữu kiện tiêu hủy hầu như không còn trần v chu trường hà hơi kinh ngạc t r ầ n vọng làm sao ngươi biết ta là tinh thông đạo này hào thủ t r ầ n vọng liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện ngươi nói chuyện lúc đắc chí dạng thật sự cho rằng ta nhìn không thấy có rõ ràng như vậy sao bớt nói nhiều lời làm xong việc rời đi chu trường hà nghe vậy nhếc miệng hai tay bấm miệng pháp quyết thi triển hắn độc môn bí thuật khi hắn lại lần nữa đưa bàn tay d á n tạ i trên mặt tường thời điểm mắt trần có thể thấy có trận trận màu xanh gợn sóng nhộn n h ạ o lên hiển nhiên là kia vô hình c ô n chế bắt đầu phản kháng sau đó theo toàn bộ hẻm núi có chút rung động kia mặt tường đ á như vậy vỡ vụn ẩm vang sụp đổ hiện lộ ra tình cảnh bên trong là một đầu mênh mông vô b ờ thông đạo hai bên trên mặt tường có treo lấy đặc thù chất liệu chế tắc mà thành m ộ ư ơ i năm s á c vật này có thể bảo trì thiêu đốt trạng thái năm năm là rất nhiều gia tộc mật địa thiết yếu c h i v ậ t hai người đi vào thông đạo một đường tiến lên không có bất kỳ cái gì lối rẽ rất nhanh liền đến đến một cái cửa gỗ trước nhẹ nhàng đẩy ra lập tức liền có phô thiên cái địa chân khí của tới rất trần đấy cái gọi là bạc ố kỳ thật chính là chỉ có một cái cửa da b ị kín sơn động sơn động không lớn nhưng sắp xếp đ ồ vật quả thực không ít có trồng chất như núi chân tinh thạch hiển nhiên là đời đời k i ế p k i ế p để dành tới gia nghiệp lại làm ấy ngàn chân tinh thạch trừ cái đó ra đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài địa b ả o cùng linh đan diệu dược chỗ nào cũng có thấy chu trường hà trận cả mắt lên đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy đ ồ tốt và nó lần đầu chán ghét như vậy mình là trần yêu ti sai dịch chu trường hà chửi mắng một tiếng nếu như không phải công sự mang theo trực tiếp đem những vật này bước vào không biết nhiều giàu có trân vọng chúng ta chọn điểm tốt mang đi còn lại mang về trạm yêu phủ chu trường hà chịu đựng đau lòng nói nhưng trần vọng sớm đã không tại bên cạnh hắn mà là đi tới nơi hẻo lánh chỗ nơi đó chất đ ố n g lấy mấy chục mai y u đ a n trong đó có một viên khí hải cảnh y ê u đ a n trần vọng cầm lấy viên kia y ê u đ a n chợt nhớ tới một chuyện có gia tộc khí hải cảnh y ê u m a s a u k h i c h ế t y ê u đ a n đều sẽ bị lấy ra nhưng một thân một mình y ê u m a thì không phải vậy nếu là như vậy chết giả vậy cái này loại y ê u m a lăng mộ chẳng phải là có y ê u đ a n nhưng cầm chu trường hà các ngươi l i ế u h ạ quận bên trong có cái gì tự nhiên chết đi khí hải cảnh y o d a trần vọng bay đầu hỏi chu trường hà nước mắt ta đây làm sao biết e là cho dù là ta đại sư tỷ đều không nhất định biết được Mỗi m ộ trong đầu khí hải h yêu bảo ẩn, khố ó tìm k i ế đồ vật thực sự quá nhiều lấy hai người không gian pháp bảo căn bản không có cách nào toàn bộ mang đi bất quá cũng may thanh loan thúy điệu chặn giết nhân loại võ phu sau đoạt tới không gian pháp bảo không ít trần vọng liên vật tận kỳ dụng thuận thế đem toàn bộ bảo khố thu hết những n à y không gian pháp bảo khẳng định cũng là muốn lấy ra x u n g công đương nhiên trần vọng phương diện này kinh nghiệm đủ nuốt riêng một hai cái không ảnh hưởng toàn cục giang thu ninh cũng sẽ không nói cái gì đợi đến hai người rời đi thời điểm nguyên bản chân khí tràn đầy bảo khố trở nên giống tuyết đi ra bảo khố nhìn xem trên quảng trường hai chân run lên đám người trần vọng đông cảm giác đau đầu một hòa sơn mạch phụ cận cũng không có người ở chăm dặm đường dùng hai cái đuổi đi đoan chừng phải đi cả ngày đi thôi đem những n à y người cũng mang lên bất quá t r ầ n vọng cũng không trở thành bởi vì điểm ấy phiền p á i nhỏ đem những n à y người bỏ ở nơi này bỏ mặc không quan tâm cái gọi là đưa phật đưa đến tây liền như vậy t r ầ n vọng cùng chu trường hà mang theo mấy chục người rời đi hẻm núi người vừa đi hẻm núi bốn phía liền có từng đôi tràn ngập tham lam con mắt nhìn chăm chú mà đến lục tục ngao n g h e hiện hiện thân ảnh sau đó từ trên cao đập xuống những n à y thanh loan thúy điệu thi thể đối bọn hắn yêu m a mà nói đơn giản chính là đại bổ dĩ vang thanh loan thúy điệu tộc thế lớn ai cũng chỉ có thể túi đầu sưng thần bây giờ một trận thai họa ngập đầu làm cho chi này đại tộc như vậy hủy diệt chu á cách bá. phát i núi còn lại yêu mà cơ duyên chỗ. Tương đổ mọi người Liên giống với nhân loại triều bại liệt, liệt, chiếm Giữa núi, núi đại chiến, thời giết. này vặn chính trong còn duyên Tương tưởng tượng, nay sơn nên hỗn loạn. nhân thượng vương suy bại đến phân phân loạn tranh Muốn không thủ. Giữa sân núi, chu Trường、hà、cũng nhẹ cảm phát rắc được hẻm núi bên trên đại loạn nhướng Chân vọng lắp đầu, tạm thời không rảnh quản, bọn hắn mình là mà Hà yêu đấy. suy hay mảy. vừa về từ sau, hòa cơ chỗ. Có mạch cục chứ chỗ, đọc Chu cảm rắc được Được. c thể hầu thế thủ? hẻm lắp một trở một bắt tạm đều đầu đầu, đổ để sẽ sử trường hà nhẹ gật đầu hai ngày sau t r ầ n vọng rốt cục đi tới một cái tên là an bên trong huyện địa phương đây cũng là từ một hòa sơn mạch rời đi sau cái thứ nhất đi và có đám người c ư chi địa theo sau lưng người không dám lên tiếng nhưng trong mắt nhảy các hoan hô lại không che giấu được hai ngày g ặ p gành đường núi đừng nói là sau lưng những người này chính là t r ầ n vọng đều có chút chật vật giống như là một cái ven đường tên a n mày chu trường hà nói ra ta có chút sự tình đi một chuyến dịch trạm t r ầ n vọng nhẹ gật đầu sau đó một thân một mình mang theo sau lưng mọi người đi tới vợ nha còn chưa tới gần cổng hai tên sai dịch liền ân xuống trôi đao người đến người nào ta an bên trong huyện không thu nạn dân Trần Vọng đem bên hông đem chi m tướng huyện l ấ là cái trung n niên sai dịch mật n mại nguyên bản liền muốn nổi giận nhưng nhìn thấy cái tiêu bảng hiệu về sau trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vẫn không quên nộ i trường phía dưới thuộc hạng để bọn hắn không cho nói ngoan ngoan đây chính là tướng quân khiến a trần vọng rất nhanh liền đem bên ngoài người sự t ì n h nói rõ ràng cầm lấy thân phận lệnh bài thả lại bên hông rõ chưa hạ quan minh bạch c h i huyện liên tục gật đầu sau đó chỉ thấy kia một bộ đồ đen lại biến mất trong nhà môn người người hai mặt nhìn nhau hai tên nhìn đại môn sai dịch lúc này chạy vào đại nhân trần vọng tướng quân m u ố n chúng ta tiếp tế một nhóm nạn dân trần vọng tri huyện bừng tỉnh đại ngộ mắt thần hỏa nóng địa ứng dậy đi theo ta ra ngoài đem người tiếp trở về chừng một trăm hai mươi lăm lại là đưa tới cửa t r ư ớ c 125, lại là đưa tới cửa tại tri huyện đem tất cả mọi người tiếp nhận đi vào đồng thời xa xa một chỗ ven đường diện than bên trên một cái áo đen bội đao thiếu niên đang ngồi ở trên ghế ăn mỉ đợi đến tất cả mọi người trở ra hắn mới thu hồi ánh mắt mặt mới ăn vào một nửa chu trường hà trở về cũng đi theo điểm một tô mỉ hai người ngồi đối diện nhau điên cùng lắm điệu mặt chờ lấp đầy bụng chu trường hà mới không đội không chậm điện nói ra đại sư tỉ tiếp vào bộ vân thành tri phủ mật báo kia thanh minh khổng tức vương h i ệ t hơn lời này vừa nói ra trần vọng lúc này ngồi không yên chu trường hà ném đi một khối nén bạc cho l ã bản sau đó cùng trần vọng rời đi ngoài miệng vẫn không quên liễu lo không ngừng người cũng nhìn qua hồ sơ kia thanh minh khổng tức vương trời sinh tính háo sắc chết tại thủ hạ nữ tử so nam tử muốn bao nhiêu không chỉ gấp mười nhưng phạm là có mấy phần tư sắc nữ tử bị bắt sau khi đi kết cục đều mười phần thê thảm lần này bộ vân thành trương ra một vị tiểu thư bị bắt đi nhưng này thanh minh khổng tức biết được đại sư tỷ đã đang đổi u tới trên đường đều không dám dừng lại làm việc chỉ là nắm lấy người liệu mạng chạy trốn tính toán thời gian đại sư tỷ cũng đã dứt tới gần kia khổng tức vương chân vọng ừ một tiếng hỏi yêu đâu bị chúng ta người nhìn chằm chằm đâu chúng ta chảm yêu phủ có người là tinh thông truy tung đánh nhau bản sự nát n h ừ nhưng dấu kín bản sự cực mạnh chỉ cần không tự loạn trận ước chính là một chút khí h ả i cảnh đều khó mà phát hiện chu trường hà t r ầ m rãi mà nói c h â n vọng biết những người này những người này gọi chung là truy yêu nhân từ xuất sinh lên liền bị đưa vào truy yêu nhân cơ cấu bên trong bồi dưỡng ngoại trừ dấu kín cùng truy tung bản sự còn lại toàn bộ không luyện đến mức cảnh giới có chút p h ù phiếm đã từng có qua một cọc đàm tiếu h nói truy yêu nhân bị bình thường võ phu vượt hai cái tiểu cảnh giới đuổi theo đánh đều là trạng thái bình thường nhưng những người này đối chân yêu tim à nói mười phần chân quý cơ hồ là chết một cái thiếu một cái mà truy yêu nhân chỉ có một cái cấp trên chu ũ n g trực t ộ ộ c ở m trường cái cấp t ê n Bất l mà mà hà nhiều hứng thú nói trân vọng tinh thần đại trấn chính sợ tiện nghi bị giang thu ninh cho nhanh chân đến trước kết quả con mồi đưa tới cửa dựa theo hồ sơ bên trên ghi chép cái này thanh minh khổng tức chính là hậu thiên yêu ma điển hình bản thể là khổng tước Chu ỉ b trường hà sở lên tầm nói chân vọng thả người nhảy lên phóng lên tật trời trực tiếp đi tìm chu trường hà ngạn họng nhìn chân chối ta còn tưởng rằng chúng ta ngay ở chỗ này dí rất đại lao đâu tại khoảng cách gan bên trong huyện mấy chục dắm bên ngoài rừng núi hoang vắng bên trong một cái cự đại không tức ngay tại chân trời bay lượn tại không tức chê lưng một cái tuổi trẻ nữ từ bị chói gô nằm thẳng tại kia bởi vì tốc độ quá nhanh bên hai không ngừng truyền đến chói hai âm bạo thanh nhưng nữ tử vẫn như c ũ không ngừng dãy ruột bất quá tốn công vô ích mà thôi khổng tước kỳ thật rất xinh đẹp nhưng lúc này thần sắc dữ tợn lại bởi vì hình thể to lớn cho nên lộ ra mười phần đáng sợ giang thu ninh làm gì đuổi tận giết tuyệt ta đem nữ nhân này buông xuống chính là ngươi để cho ta rời đi thanh minh khổng tức vương hướng phía sau gầm rú một tiếng tại thanh minh khổng tức hậu phương ước chừng vài dòng bên ngoài giang thu ninh cười lạnh một tiếng vậy ngươi đem người buông xuống ta thả ngươi đi trải qua nhiều ngày như vậy truy đuổi lúc này giang thu ninh đã mười phần tiếp cận đầu kia khổng giang thu ninh trên thân phát ra sát ý nó làm sao không rõ ràng nhưng nó không biết nữ nhân này từ đâu tới lực lượng thực lực của nó kỳ thật cũng liền so giang thu ninh tranh lệch một tuyến nếu là ép cùng lắm thì lưỡng bại cầu thương một cái giang thu ninh giết không chết nàng hết lần này tới lần khác lại mặt mũi tràn đầy sát khí ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong cũng nguyên nhân chính là như thế thanh minh khổng tức vương mới không nguyện ý dừng lại đem trên lưng nữ tử giao ra bất quá không được bao lâu trận này ngươi truy ta đuổi trò chơi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc hắn cùng thanh loan thúy địa vương là bằng hữu cho nên mới sẽ chạy tới một hòa sân mạch chỉ cần đến một hòa sân mạch cùng bằng hữu cường cường liên hợp nói không chừng còn có cơ hội đem giang thu ninh lưu lại một c h ạ m yêu tướng khí huyết nghĩ đến đây khổng t ư ớ c vương liền không khỏi tâm tình lửa nóng nhưng c ố này lửa nóng còn chưa tiếp tục bao lâu một cô cường hành khí tức từ ngay phía trước chuyển đến thanh minh khổng t ư ớ c vương là người là ai trước có khí h ả i cảnh sau có giang thu ninh khó trách giang thu ninh kia gái đếm i túi h có n ắ m chắc đưa nó lưu lại nhưng cũng chính là nó tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc phía trước đạo thân ảnh kia tốc độ lại lần nữa cất cao một đoạn trong nháy mắt đi vào trên lưng của nó chính là từ an bên trong huyện chạy tới trần vọng cùng lúc đó tên tiêu bị trói gô nữ tử cũng mất gánh chịu chi địa thuận thế rơi xuống trân vọng đem nó ôm lấy chân khí bản thân đem dây thừng chất đức để nữ tử thân thể có thể tự do hoạt động làm xong đây hết thảy trân vọng cũng vừa tốt rơi xuống đất trân vọng đem nữ tử bông xuống không nói hai lời rút ra long tiêu đao liền hướng phía đầu kia thanh minh khổng tức vương mà đi nữ tử giờ phút này còn đầu góc trong váng nhưng nhìn thấy cái kia đạo đi thẳng về phía trước bóng lưng đ ô n g cảm giác hoa mắt thần giao lúc này khổng tức yêu khí hơi thở hỗn loạn đứng dậy đồng thời nhịn không được quát ngươi là thần thánh phương nào trả lời nó là một vòng huyên hóa ngàn vạn đao quang thái nguyên vô cực đao pháp cả đời văn vật một đao hóa thiên đao đầy trời đao quang như là một tấm vóc lớn từ phía chân trời rơi xuống vừa mới hai chân cách mặt đất khổng tức vương ánh mắt biến đổi vận chuyển toàn thân chất khí một thân xinh đẹp lồng vũ trong nháy mắt trở nên chiếu sáng rạng rỡ như thế hình thái hạ khổng tức vương chính là chỉ gặp vô số đao quang đúng hẹn mà tới kia một thân tràn ngập b ả n g bạc chân khí lông vũ vậy mà như là giấy bị c ắ t mở ngay sau đó l a n g lệ đao quang nuốt hết huyết nục chỉ một thoáng khổng tước vương kia to lớn thân ảnh trở nên máu me đầm địa chẳng biết lúc nào c h â n vọng đã đứng tại khổng tước vương ngay phía trên không trùng có chút đưa tay chỉ thấy một đạo thô to bạch quang chậm r ã i ngưng tụ hạo nhiên cơ khí khổng tước vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi thả ta van cầu ngươi trân vọng giật giật khoe miệng ngươi cùng kia thanh loan thúy đ i u không hổ là bằng hữu ngay cả cái này cầu sống con đường đều không có chẳng lẽ lại thanh loan thúy đ i ể u bên kia chỉ là không có cơ hội cho nó tìm tòi nghiên cứu c h â n tướng bởi vì kia bạch quang đã chiếu dọi mà xuống vê anh lấy kia khổng tức yêu thân thể làm tâm điểm quanh mình hai mươi triệu bên trong đều là bị hóa thành một miệng bạch quang qua đi hiện lộ ra khổng tức vương kia thoi thóp thân ảnh không chết trần vọng cũng có chút kinh ngạc vậy mà so kia thanh loan thúy đ i ể u vương càng kháng đánh một chút nhưng cũng chỉ thế thôi không có dấu hiệu nào trần vọng đi vào khổng tức vương trên đầu một dao đâm đi vào chân khí xông vào đầu điên cùng rào động cực đại đầu lâu nổ tung huyết hoa muốn giết khí hải cảnh chỉ có như vậy c h ư một trăm hai mươi sáu l ử a gạt thành công c h ư một trăm hai mươi sáu l ử a gạt thành công giang thu ninh lúc đầu khoảng cách liền không xa lấy nàng tốc độ rất nhanh liền chạy tới nàng mắt thấy t r ầ n vọng chém giết khổng tức yêu toàn bộ quá trình hoàn toàn có thể dùng tội khô lạp hủ để hình dung từ l â u đến cuối khổng tức vương liền xuất thủ qua một lần lại là dùng hết tất cả vốn liếng phòng ngự kết quả thê thảm vô cùng trừ cái đó ra cũng chỉ là bị đánh bị đánh không nhiều liền mấy lần liền chết rồi t r ầ n vọng xé ra khổng tức yêu đan điền tìm được viên kia yêu đan đem nó sau khi bỏ vào trong túi thả người nhảy lên từ to lớn trên thân thể xuống tới nơi xa nữ tử k i a m ộ t đường chạy chậm tới nữ tử sắc mặt từng hồng đại khái là cảm xúc quá kích động ân nhân ân cứu mạng phúc nguyệt vô cùng cảm kích trần vọng nhìn nàng một cái chỗ chức trách không cần nhiều lời đúng vào lúc này giang thu ninh cũng từ trên trời giang xuống đi tới mặt đất nhìn trước mắt cỗ thi thể kia ánh mắt phức tạp trước đây trần vọng xuất thủ đối phó tiểu sư đệ thời điểm nàng liền biết mình đã không phải là đối thủ của trần vọng nhưng không nghĩ tới đối phương sớm đã xa xa đưa nàng bỏ lại đằng sau lần này đa tạ nếu như ngươi không tại phụ cận một khi để đầu này không tức yêu trốn vào một hòa sân mạch ta cũng lấy nó không có biện pháp giang thu ninh than nhẹ một tiếng trần vọng khoát tay á o ta vốn chính là vì đầu này yêu ma mà đến huống hồ ta cũng lấy được nên có chỗ tốt thấy thế giang thu ninh cũng không cần phải nhiều lời nữa mà là hỏi ta tiểu sư đệ kia đâu cũng nhanh tới trần vọng hồi đáp lời buộc b ạ c h trương phúc nguyệt nhìn xem giang thu ninh lại nhìn một chút trần vọng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng đặc sắc tri sắc trương tiểu thư bây giờ đã không ngại lưu lại một lát ta liền sẽ mang người trở về giang thu ninh nói trương phúc nguyệt liên tục gật đầu nói ra giang đại nhân có thể để hắn mang ta trở về sau lời này tự nhiên ý chỉ trần vọng giang thu ninh s ữ n g sở trong nháy mắt minh bạch cô nương này tâm tư nhưng là trần vọng có nguyện ý hay không là hai chuyện khác nhau à trần vọng mắt nhìn cô nương này không do dự chỉ là lắc đầu không tiện đường ta không đi bộ vân thành t r ư ơ n g g i a hắn cũng nghe qua t r ư ơ n g g i a tại bộ vân thành là hạng nhất thương gia trong đó gia tộc sáng lập thương hội tại liêu hà quận mọc lên như nấm là danh phủ kỳ thực phú giáp một phương mà trương phúc nguyệt cũng là trong thành nổi danh nữ tử bất quá mười tám tuổi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông n g h i nhiên đã có mấy phần đại già khuê tú khí chết bất quá những n à y trần vọng đều không có hứng thú bởi vì hắn chuẩn bị đi hướng xuống v ừ đứng nơi đó chu ò n có c â trường hà cũng rất nhanh liền nhìn thấy cô thi thể kia lúc này như là sấm sét giữa trời quang hóa đá tại chỗ ta đổi tới công phu liền kết thúc đã kết thúc chân vọng ừ một tiếng chu trường hà tỉnh táo lại sau ngược lại có mấy phần chuyện đương nhiên ý tứ cũng đúng thanh loan thúy điệu vương trên tay ngươi cũng kiên trì không đến năm chiều thực lực này không kém nhiều khổng tức vương hẳn là cũng lại không nổi sóng gió lời này nhìn như rất phẳng bình không có gì lạ nhưng rơi vào giang thu ninh trong lỗ thai liền không đồng dạng vị này liêu hà quận c h ạ m yêu tướng biến sắc ngươi nói cái gì c h â n vọng không cùng ngươi nói sao hắn mang theo ta ra c h ạ m yêu phủ về sau liền ngựa không dừng v õ địa chạy tới một hòa sân mạch hiện tại đã đem thanh loan thúy điệu nhất tộc chém tận dứt tuyệt nói tuần chu trường hà xuất ra một đống không gian pháp bảo cho giang thu ninh đây đều là từ thanh loan thúy điệu tộc trong bảo khố thu lại đồ vật đều là đồ tốt có thể cầm đi x u n g công giang thu ninh mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tiếp nhận những cái kia không gian pháp bảo có chút chậm không đến lúc này mới bao lâu Tại nhưng giờ đi chảm y ê phút này lại làm cho nàng có chút khóc không ra nước mắt t h â n vọng tốc độ phát triển quá mức không thể tưởng tượng nổi khó trách liền ngay cả lý tố khanh như vậy mắt cao hơn đầu người cũng sẽ ở vẫn chỉ là khí huyết cảnh thời điểm liền nhìn với con mắt khác kỳ thật trước lúc này giang thu ninh đáy lòng cảm thấy trần vọng mặc dù địa vị đã cùng mình bình khởi bình tọa nhưng thực lực vẫn là kém một chút dù sao cũng là quan mới tiền nhiệm nhưng từ đây cắt ra bắt đầu giang thu ninh liền không thể không một lần nữa xem kỹ trần vọng người này là đại tài trần vọng hai chữ rơi vào bất luận kẻ nào trong lỗ hai đều sẽ có khác biệt phản hồi thì như trương phúc nguyệt nàng đối giang hồ truyền văn bên trong chém chém giết giết không có hứng thú cho tới khi ngày chém yêu đài mở lại thời điểm đều không có đi xem lễ cho nên đối với trần vọng cũng chỉ là nghe qua bây giờ nhìn thấy bản nhân không khỏi để nàng có chút tâm thần dập dờn không thích đánh giết nàng nhìn tận mắt thiếu niên này cầm trong tay bội đao đi hướng đầu kia đại yêu h a n g hái trân vọng hướng phía nơi xa rời mấy bước nói ra giang đại nhân ta còn có việc đi trước giang thu ninh mướn mày ngươi làm chuyện lớn như vậy còn không cho phép ta vì ngươi mở tiệc ăn mừng ta đối những cái kia không có hứng thú gì trân vọng khoát tay á o đứng dậy rời đi chu trường hà vô ý thức đi theo chu trường hà giang thu ninh nội chừng một chút ngươi đi đâu chu trường hà lúc này mới kịp phản ứng bây giờ yêu đã giết hết ngay từ đầu mục đích đã thành từ đây liền muốn bắt đầu chia đạo dương tiêu trần vọng đông nhiên nói ra chu trường hà nếu có hứng thú đến phong xa thành t ì m ta làm ta phó tướng tùy thời hoan nghênh giang thu ninh giật giật khoe miệng đừng nhìn nàng tiểu sư đệ này tính tình tương đối hiền hòa nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm ngạo khí so với ai khác đều lớn trước đây sư tôn để chu trường hà đến liêu hà quận đương phó tướng tới là tới nhưng lại không có đương cái gì phó tướng nửa điểm xem t h ư ờ n g cái này trong mắt người ngoài vô cùng cao quý vị trí cho nên lần này đại khái xuất cũng sẽ không đáp ứng đây đã là hôm nay lần thứ mấy vui mừng đây là nàng tiểu sư đệ trần vọng khoát tay áo cứ thế mà đi chu trường hà đi vào đại sư tỷ bên cạnh đi ta về trước đi chuẩn bị một chút đến lúc đó khởi hành lên đường giang thu ninh không có cự tuyệt mặc dù không biết trần vọng cho tiểu sư đệ rót cái gì thuốc mê nhưng tiểu vương bắt đ ả n này không thích i ế n tĩnh đưa tiễn cũng tốt dù sao hiện tại liễu hà quận đã không có đại yêu dù là nhân thủ ít một chút cũng là không sao trọng yếu nhất chính là về sau sẽ thanh tỉnh không ít tiểu muộn muộn ta đưa ngươi trở về thế nào chu trường hà cười híp mắt nhìn về phía trương p h ư c nguyệt chương Phúc Nguyệt lên, lên một trăm hai mươi bảy bác hoàng quận trạm yêu phủ chương một trăm hai mươi bảy bác hoàng quận trạm yêu phủ chân vọng một thân một mình trở lại an bên trong huyện tuy tiện tại một cái khách sạn mở gian đơn sơ phòng ở tâm niệm vừa động kim quang hội tụ sen lẫn ngưng tụ thành văn tự trước mắt cảm nội điểm chín điểm từ phong s a quận xuất phát bắt đầu t r ầ n vọng vẫn luôn không động tới bảng giờ phút này liêu hà quận đã hết thể đều kết thúc cho nên có thể tạm thời dừng bước tăng thực lực lên xuất ra kêu ba cái yêu đan t r ầ n vọng một ngụm đem nó nuốt vào n g ư ờ i bắt đầu tu hành thần dương công thần dương ngưng tụ đã thành thạo vô cùng ngươi cô đ ộ n g tốc độ hiệu suất cực nhanh tu vi của ngươi ngay tại trầm rãi tăng trưởng sáu năm sau c ẳ n g nộ g kết thúc thần dương công kinh nghiệm chín nghìn một trăm l i h a i thần dương công tầng thứ mười viên mãn nhưng lĩnh hội thần dương công viên mãn khí hải cảnh viên mãn một cố khí lãng gợn sóng từ trần vọng trước người chuyển đến cảm thụ được thể nội không ngừng tăng trưởng lực lượng trân vọng ánh mắt thiêu đốt lên hòa diễm mặc dù không biết huyền ý cảnh cường giả thực lực đến cùng như thế nào nhưng ít ra chỉ riêng khí h ả i cảnh mà nói hắn đã là vô địch chi tư bây giờ t ù y châu có thể thắng hắn người cũng chỉ có một thực lực tăng trưởng đồng thời mang tới tự nhiên là không có gì sánh kịp cảm giác an toàn một châu c h i địa không người có thể giết chết ta cảm giác để trân vọng vô cùng thoải mái thần dương công đã viên mãn tiếp xuống chính là thái nguyên vô cực đạo pháp trân vọng tự lẩm bẩm phương pháp này viên mãn cho dù là huyền ý cảnh cường giả hắn đều có thể cứng đôi cứng k ỹ thật u c h â n vọng khí hải cảnh cực kỳ hùng hậu sở dĩ không có năm chắc đối phó huyền ý cảnh càng nhiều vẫn là tự thân võ học uy lực theo không kịp thực lực nếu là cho thêm mấy môn khí hải cảnh thậm chí huyền ý cảnh c h â n vọng thậm chí có thể lực t r ạ n g huyền ý cảnh võ phu trước mắt c ả m ngộ điểm ba điểm ngươi bắt đầu bế quan tu hành thái nguyên vô cực đao pháp phương pháp này ngươi bước đi liên tục khó khăn ngươi bắt đầu xâm nhập nghiên cứu đạo ra nền tảng ngươi biết rõ muốn chân chính lĩnh ngộ thái nguyên vô cực chi ý chỉ có đầu này vụng về con đường có thể đi ba năm sau c ả n ngộ kết thúc thái nguyên vô cực đao pháp kinh nghiệm một nghìn bảy trăm thái nguyên vô cực đ Đem những ngày n h góp qua ặ trong c truyền i sải. Xong thuyết là bị khương vân nhìn chúng thiên phú dẫn vào trấn yêu ti nhưng ngày vị thủ tọa phó tướng vốn là sự vụ bận rộn đem nó đưa vào về sau liền cũng không tiếp tục quản tựa như chuyện này bất quá là tiện tay mà làm việc nhỏ nhưng từ khi gia nhập c h ấ n yêu ti có tài nguyên về sau vị này giang h ồ g i ã tu cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú một đường hát vang tiến mạnh từng bước một từ bộ khoái chức vị leo đến hôm nay chạm yêu tướng từ bề ngoài bên trên nhìn đã là hơn năm mươi tuổi âu dương thượng thanh trên mặt hiện đầy giữ tợn vết sẹo gù lưng lấy thân thể không giống như là một tướng quân ngược lại giống như là một cái chính cống n ạ o p h ỉ trừ cái đó ra vị lao tướng này quân cũng chỉ có một cánh tay hôm nay trong lúc rảnh rỗi âu dương thượng thanh ngay tại hậu viện tàn bộ năm mươi tuổi đối với một khí hải cảnh hậu kỳ võ phu mà nói không tính là tuổi thậm chí có thể để tự thân bề ngoài duy trì tuổi trẻ bộ dáng nhưng hắn xưa nay không làm như thế một phủ thượng sai dịch cầm trong tay mật tín xông vào hậu viện tại âu dương thượng thanh trước mặt một chân q u ỳ xuống hai tay dâng một phong thư tướng quân phong xa quận trần tướng quân mật tín âu dương thượng thanh là người tại trong trí nhớ hắn cùng cái kết như mặt trời ban trưa trần vọng xưa nay không từng có gặp nhau làm sao đối phương chủ động tới tìm mình thầm nghĩ âu dương thượng thanh mở ra thư trên thư viết mấy chục chữ nhưng quy nạp tổng kết về sau chỉ cần một câu đợi trần vọng đến đây chợ lao tướng quân c h ạ m yêu trừ ma c h ạ m yêu trừ ma âu dương thượng thanh nhịn không được cười lên chém yêu c h ẳ m g ai bắc hoàng quận tam đại yêu quân đây không phải là một chuyện dễ dàng sự tình ngay sau đó liền có tên thứ hai sai dịch chạy vào trên tay cầm lấy một bộ hồ sơ đại nhân mật báo hai ngày trước trận tướng quân tại liễu hà quận bên ngoài liền c h ạ m hai đầu yêu quân bây giờ liễu hà quận yêu quân thai họa ngầm đã triệt để thanh trừ âu dương thượng thanh một trận ngốc trệ vội vàng cầm qua kia phần hồ sơ xem xét thật giả thật giang thu ninh bên kia yêu quân thật đã đắn thanh liên trạm hai đại yêu quân cái này chiến công tại tùy châu phân lượng cực lớn chỉ sợ không được bao lâu chuyện này liền sẽ triệt để chuyển ra tùy châu lại muốn náo nhiệt cái này cùng trước đó lý tố khanh chém giết phong s a quận mấy lớn yêu quân bảo t ạ n sự kiện là một cái cấp bậc phong s a quận đi một cái lý tố khanh lại tới một cái trần vọng mạnh đến mức không nói đạo lý ai nhưng rất nhanh âu dương thượng thanh liền hồi tưởng lại trần vọng kia phong mặt tín nhướng mày chẳng lẽ hắn còn không biết dừng đang lúc lao nhân còn tại suy tư thời khắc hạ ba sai dịch chạy vào bẩm báo đại nhân trần tướng quân đã tới bên ngoài phủ câu nói này trực tiếp đem âu dương thượng thanh kéo về hiện thực kịp phản ứng sau nói ra đi th theo ta đi n g h ê n đón trần tướng quân rõ ngoài cửa lớn chân vọng một bộ đồ đen đứng sừng sững ở chính giữa bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng chân vọng khí chất liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất vẹn vẹn chỉ là đứng tại kia không nói một lời kinh nghiệm xa trường mấy tên hộ vệ cũng đều rất cảm thấy áp lực đây chính là tùy châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chẳng yêu tướng làm sao lại không có cảm giác áp bách nếu không phải đối phương kiên trì chờ tướng quân đáp ứng lại và phủ bọn hắn dám cản có thể ngăn được lại hoặc là nói chỗ nào cần cản chân tiểu huynh đệ đến chỗ của ta chạm cái nào đầu yêu âu dương thượng thanh kinh ngạc nói lên đài về sau xa xa mắt nhìn tướng quân trần vọng chắp tay âu dương thượng thanh cười ha ha một tiếng đi một chút mang ngươi đi vào dạo chơi ta cũng biết ngươi không phải dậy vào khốn khổ tính tình đã để người đi lấy hồ sơ đà tạ lao tướng quân trần vọng lại lần nữa chắp tay thời gian trước âu dương thượng thanh vì che chở bắc hoàng quận tòa nào đó vắng vẻ huyền hương trong ì lời nói gây cũng muốn n che đều là hào khí đồng thời còn sen lẫn mấy phần trợ búa chi khí có lẽ chính là bởi vì âu dương thượng thanh thời gian trước khí chất qua nhiều năm như vậy đều không có vứt bỏ nhưng hắn lại là chân chính tại tầng dưới chót sờ b ò lăn lộn qua người cho nên mới biết thứ gì đối bình dân bách tính là thật hữu dụng trân vọng cười nói lần này nếu là hư hại bắc hoàng quận không cần ta bồi thường chính là tốt nhất ủng hộ cái này hiển nhiên không có vấn đề có bất kỳ tổn thất ta chính chạm yêu phụ lấp âu dương thượng thanh v ô n g ự c nói trân vọng trọng trọng gật đầu vị lao tướng n à y quân nhưng so sánh giang thu ninh nữ nhân kêu bên trên đạo nhiều chương một trăm hai mươi tám t a m vương liên thủ chương một trăm hai mươi tám t a m vương liên thủ bắc hoàng quận tòa nào đó vô danh trong núi sâu có ba người tể tụ một đường nhưng ba người này bề ngoài đều có chút quái dị một người đầu sinh s ừ n g dê một người eo có đôi u trâu một người hai tay vẫn là hình móng ngựa hình không khó coi ra mấy người kia thình lình đều là khí h ả i cảnh đại yêu nếu không làm không được liên hóa hình người từ hình thể bên trên nhìn liền có thể đánh giá ra cái này ba đầu đại yêu bản thể d ê yêu ngưu yêu ngựa yêu lúc này ba người này sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng liêu hà quận sự tình các ngươi đều nghe nói a d ê yêu sắc mặt âm chầm nói ngựa yêu trọng trọng gật đầu gần nhất tùy châu không yên ổn đáng chết cái kia gọi trần vọng tiểu vương bắt đảng s o lý tố khanh con n g ký nữ kia còn vương bắt đản thích xen vào chuyện của người khác dưới tay mình phong xa quận hào hảo còn muốn chạy tới bên này tự tìm phiền phức như yêu nơi ở khoảng cách bắc hoàng thành gần nhất lúc này trầm giọng nói ra ta xếp vào trên trạm yêu phủ quân cờ cho ta đưa tới tin tức trần vọng đã chạy đến đến bắc hoàng thành lời này vừa nói ra đối với còn lại hai yêu mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang lúc này trần vọng đi vào bắc hoàng quận mục đích chỉ có một cái nói thế nào ngựa yêu h í mắt trong mắt lóe lên vẻ ngân lệ như yêu giật giật khoe miệng hoặc là trốn hoặc là đánh hai con đường chúng ta nhất định phải cùng một chỗ tuyển trốn chạy đi đâu dê yêu cười lạnh một tiếng bọn chúng đều là tiên tiên yêu ma phía sau đều có chuyển thường ngàn năm yêu tộc nếu là cả tộc di chuyển liền muốn đứng trước càng nhiều phong hiểm nguyên nhân rất đơn giản một khi di chuyển đi hướng nơi khác quá kém địa phương không thể làm làm tổ địa quá tốt địa phương càng là đã có chủ tử trừ phi rết ra một đường máu cho nên nhìn như hai con đường kỳ thực cũng chỉ có một con đường đó chính là đánh dê yêu cười nhạo nói đây hết thể đều là họ t r â n ép ba người chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể đem kia họ trần lưu lại chó gấp sẽ còn n h ả tường hung chi là bọn hắn ngựa yêu lắc đầu không được ngươi phải nhớ kỹ bác hoàng quận lại không chỉ có một cái trần vọng còn có cái kia cụt một tay l ã o đầu người này thực lực không tầm thường ba người chúng ta nên chiến biến số quá lớn hơi không cẩn thận chúng ta vẫn là thất bại sẽ chết ngựa yêu lần này ngôn luận cũng làm cho còn lại hai yêu hoàn toàn tỉnh lộ nhưng rất nhanh dễ yêu liền nói ra cái này đơn giản đã c h ấ n yêu ti rõ ràng không cho chúng ta đ ư ờ n g sống vậy chúng ta cũng không cần khắc chế mình tìm một chỗ huyện hương k h ô n g chế lại dùng cái này áp chế để trần vọng một người đến đây đến lúc đó chúng ta cường cường liên hợp kia trần vọng hẳn phải chết không nghi ngờ kia nếu là trần vọng không tuân thủ ước định mang theo một nhóm người lớn đến ngựa yêu lại hỏi như yêu cười nhạo nói thật muốn cho đến lúc đó cùng lắm thì đều bằng bạn sự đi đường nhưng người nào bị để mắt tới liền tận khả năng giết sạch trong người người ít nhất cũng nên để trần vọng có tiếng xấu d ê yêu rất tán thành chuyện cho tới bây giờ còn có chọn sao muốn đánh cũng chỉ có thể dạng này đánh muốn chạy vậy liền bây giờ đi về chuẩn bị nhưng yêu tộc ở chỗ này đã thâm căn cố đế muốn di chuyển nói nghe thì dễ ngựa yêu quyết tâm liều mạng nói ra cùng các ngươi làm đi rất khó tưởng tượng có một ngày cái này tam đại yêu tộc sẽ bỏ xuống lân đoán chuẩn bị liên thủ còn muốn cân nhắc liên thủ tình huống dưới có thể hay không thua ba đầu yêu quân đều là khí h ả i cảnh hậu kỳ nhưng giờ phút này chỉ có bao đoàn sửa ấm mới có sống tiếp thời cơ ban đêm trần vọng liếc nhìn từ lao tướng quân cầm trên tay tới hồ sơ từ đó biết được bắc hoàng quận bên trong còn vẫn có ba đầu yêu quân buôn lôi c u â n n h ữ vương thu đằng thương dương vương hoàng hục mã vương cái này tam tộc đều là điển hình tiên thiên yêu ma nương tựa theo tự thân gia tộc nội tỉnh từng bước một đến bây giờ cảnh giới bất quá đều không đủ gây cho sợ hãi cho dù là tại bọn hắn sân nhà bên trên lấy trần vọng thực lực hôm nay vẫn như cũ có thể dễ dàng mà đem nó đánh tan cho nên rất nhanh trần vọng liền đem hồ sơ vứt xuống một bên nằm ở trên giường đi ngủ hôm sau bác hoàng quận một chỗ tên là đan huyện địa phương nhỏ bên trong cứ ngủ ở nơi này địa dân trúng thấp cổ bé họng dựa theo thường ngày vất vả cần cù trồng trọt lấy một mẫu ba phần đất đ ỗ n g nhiên đại tình thiên thiên khí thay đổi ảm đạm không ánh sáng vốn cho rằng là trời cũng muốn mưa nhưng khi đám người ngẩng đầu nhìn lại kinh hại phát hiện kia là ba đầu bay ở không trung cự hình sinh vật trong đó một đầu hoang lưu quanh thân vờn quanh lôi đình bốn cái trên chân có lôi vân trèo trống mỗi đi một bước đều sẽ nương theo lấy trận trận thích lịch còn có một con trên thân mọc đầy hoa cỏ cây cối dây trắng ánh mắt tính m ị c h từ trên thân mọc ra cây mây tựa như từng cái linh h o a t xúc tu không ngừng n ú c đ í c h để cho người ta tê cả ra đầu cuối cùng thì là một con toàn thân đều bị ngọn lửa bao quanh liệt mã những nơi đi qua sau lưng đều sẽ kéo lấy một đầu thật dài hòa diễm yêu ma không biết là ai hô một tiếng trong n g á y mắt để đám người lấy lại tinh thần bất chấp gì khác nao nhao, nhao vứt xuống n g cụ hướng phía trong huyện chạy tới chỉ là rất nhanh đầy chơi ánh lửa liền đem huyện bên ngoài mấy trăm người nuốt rất nhanh l i ề n có mùi thịt tràn ngập mà tới hòa ngục mã vương cao r ộ n g cười to hai vị ta đã khống chế h ò a hậu cứ việc rộng mở cái b ụ n g ăn như thế rất tốt hai yêu nhìn nhau cười một tiếng hoặc là không làm đã làm thì cho xong mặc dù tạm thời không thể giết quá nhiều người nhưng cái này vài trăm người có thể coi như một cái món ăn khai vị mấy trăm người chia đều xuống tới miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử trạm yêu phủ tướng quân cấp báo đan huyện bên ngoài tao nộ ba đầu yêu quân liên thủ xâm nhập trong đại sảnh có kém dịch thất kinh chạy vào vội vàng đem hồ sơ đưa đến âu dương t ư ợ n g thanh trên mặt bàn bởi vì là nội bộ hội nghị cho nên trần vọng cũng không có trình diện mấy tên phó tướng cùng uy tín lâu năm các giáo hí nghe nói như thế đông cảm giác tê cả ra đầu trong đó có nhân nhẫn không ở lên tiếng nói đây là có chuyện gì cái này tam tộc quan hệ từ trước đến nay không hợp làm sao lại đột nhiên bị điên liên hợp ăn người âu dương thượng thanh bình t ĩ n h xem hết hồ sơ trong lòng đã có suy đoán phủ thượng ra nội ứng cái này tam đ ạ i yêu hẳn là ép nghĩ tới đây âu dương thượng thanh đứng dậy chư vị hôm nay sẽ liền lái đến nơi này nói xong âu dương thượng thanh trực tiếp rời đi việc này còn cần thương lượng với trần vọng một hai nhìn xem có hay không cách đối phó vừa đi ra ngoài cửa liền thấy trần vọng ngồi ở bên ngoài dưới một thân cây hóng mát âu dương thượng thanh vừa muốn nói chuyện trần vọng liền khoát tay á o ta biết là chuyện gì hắn làm sao biết âu dương thượng thanh là người trần vọng không nhanh không chậm xuất ra một phong thư phía trên chữ siêu siêu vẹo vẹo hết sức khó coi nhưng đại khái có thể nhìn ra có ý tứ gì đây là bọn chúng đưa cho ta mật tín chỉ cần ta một mình tiến đến nếu là phát giác được có người đi theo dù chỉ là cái khí huyết cảnh v ó phu bọn chúng cũng sẽ không chút do dự đại khai sắc giới âu dương thượng thanh trong lòng r u n g mạnh đây là buộc trần vọng vào của ca chuyện này đã ở trong thành đ i ê n truyền hẳn là bọn chúng nằm vùng quân cờ phát lực trần vọng lạnh nhạt nói nếu là ta không đi liền sẽ rơi vào cái chỉ vì nhìn t r u n g hình tượng của mình âu dương thượng thanh tự nhiên minh bạch chuyện này mang tới hậu quả lo lắng đ ị a n ó i ra có thể để chính ngươi tìm đến vậy cũng quá mức nguy hiểm đây chính là ba đầu yêu quân tương đương với trần vọng muốn một mình đối mặt ba tên trạm yêu tướng trần vọng tiện tay đem kia phong mật tín tiêu hủy thản nhiên nói việc này không nên chậm trễ lao tướng quân không cần lo lắng ta không dám hứa chắc có thể thắng nhưng tuyệt đối sẽ không chết nói xong trần vọng đứng dậy rời đi lao tướng quân một mực trong phủ chờ tin tức ta đi một chút liền về t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín trạm quân chương một trăm hai mươi chín trạm quân đan huyện cúng bắc hoàng thành cũng không xa không đến trăm dặm đường lấy trần vọng khí hải cảnh viên mãn tu vi rất nhanh liền có thể tới lúc xế chiều trời tháng tư đã có chút nóng bức ngày độc á t đến làm cho người muốn chửi m á n ó đan huyện một chỗ trong khách sạn hoàn toàn t ĩ n h mịch khách sạn lão bản toàn thân run dậy nhìn xem nhà mình mẹ đã quá cố tử mặt mũi tràn đầy o á n hận nhìn về phía một bên khác buôn lôi của ngưu vương nhắc lên q u n thảnh hơi thảnh thơi ngồi đến đồng bạn bên cạnh trên mặt bàn tổng cộng có tam đại bồn thịt bị hỏa thiêu đến thơm nước t h ơ m nước tận mắt nhìn thấy bất quá mười mấy tuổi nhi tử bị giết làm thành lên bàn đồ ăn ngay sau đó là nhà mình nương tử lần thụ vũ đ h ụ c cuối cùng xấu hổ giận d ữ cắn lưới tự vận khách sạn lão bản hai mắt đ ỏ bừng buôn lôi cùng ngưu vương phối hợp ăn một miếng thịt cười nói đáng tiếc các ngươi không h i ể u n ữ sắc này nhân loại nữ tử chỉ cần có mấy phần tư sắc đều có một phong vị khác còn lại hai người nhìn nhau đều có chút lo lắng đều đến loại thời điểm này chỉ sợ cũng chỉ có n ư u vương gia hỏa này mới có tâm tình làm chuyện này ta muốn giết ngươi đột nhiên trước một khắc còn toàn thân run r à y khách sạn lao bản đúng là như có một loại nào đó trợ lực t h ằ n g tắp c a i eo k h i ê n sâu trong nội tâm sợ hãi cầm trong tay dao phay phóng đi trong tay hắn dao phay sắc bén đến tỏa sáng nhưng trung quy chỉ là phạm nhân phấp một cái tay xuyên qua khách sạn lão bản lồng ngực như vương rút tay ra tiện tay đem viên k i a c h e kín vết máu trái tim như là gặm hoa quả chậm rãi ăn ăn uống no đủ về sau tam đại yêu vương chậm rãi đi ra khách sạn ngoài khách sạn là một vùng bình đ ị a là ba người lấy thủ đoạn thông tin đem bốn phía hết thẻ kiến trúc phá hủy sau đạt được đất trống lúc này đan huyện hai vạn nhân khẩu toàn bộ tụ tập ở chỗ này người người hai tay ô m đầu trên mặt hiện đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng ngươi nói kêu trần vọng thực sẽ đến mã vương nhịn không được hỏi như vương cười lạnh một tiếng nếu là không đến liền giết người lại đi cùng lắm thì ba chúng ta tập liên thủ di chuyển đến lúc đó trên đường tương h ữ có thể chiếu ứng lẫn nhau thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm dù sao cũng tốt hơn thân t ử đ ạ o tiêu dương vương rất tán thành ngày mai giữa trưa nếu là còn không nhìn thấy trần vọng thân ảnh liền muốn rời đi không phải ta sợ đến đến lúc đó chạm yêu phủ bố cục chúng ta muốn đi đều đi không được như vương văn lệ cười một tiếng còn cần chờ đến ngày mai tối nay giờ tí trước đó không nhìn thấy trần vọng người chúng ta liền đi xuất sinh chẳng biết lúc nào người mặc một bộ áo đen trần vọng đã từ một đầu cái hẻm nhỏ đi ra áo đen b ộ i đao mà không biểu tình cơ hồ một nháy mắt ba đầu đại yêu không hẹn mà cùng nhìn sang mã vương thấy thế liền triệt để bông tay bông chân c ư ờ i lạnh liên tục vội vàng đi tìm cái chết không nói lời nào trần vọng thân hình bỗng nhiên bay vụt ra ngoài ở sau lưng hắn có lít nha lít nhít điệu màu trắng khí lãng như bóng với hình hạo nhiên cơ khí trần vọng tốc độ nhanh đến để tam vương đều không có kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị trần vọng một người đụng bay ra ngoài phanh phanh, phanh. ba đầu đại yêu đụng nát dọc đường tất cả công trình kiến trúc trong khoảnh khắc đi tới đan huyện thiên địa bên ngoài phía trên trân vọng đứng tại lúc trước ba đầu đại yêu vị trí bên trên nhìn quanh một vòng tất cả mọi người thân hình lại biến mất đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên đến mức đan huyện bình dân bách tính đều không có kịp phản ứng lúc này kinh ngạc nhìn xem cái tia đạo truy sát đi lên thân ảnh tựa hồ được cứu rồi huyện bên ngoài ruộng đồng bên trên nước bùn bị ba đạo thân ảnh n ệ đến vẩy ra tư phương đáng chết tiểu tử này tốc độ rất nhanh n ư u vương hừ lạnh một tiếng trong ba người tốc độ của nó nhanh nhất nhưng dù là như thế cũng không thể làm ra ương đối Sau một khắc, t r â n vọng gương mặt đ ố n g nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ba người trong lòng rung mạnh điều động toàn thân chân khí như vương quanh thân vờn quanh l ô i quang quắt to một tiếng phía dưới một vòng lôi đỉnh phóng lên tận trời dương vương sắc mặt biến đổi lớn nhưng trên người cây mây huyện hóa thành từng c h i ế c xúc t u hướng trước người vô tới mã vương toàn thân hỏa d i ễ m tiêu đốt đấm ra một q u y ề n liền có ngập trời sóng lửa ba yêu liên thủ phía dưới t r â n vọng thân hình ngược lại trượt ra đi trần vọng giật giật khoe miệng chẳng thèm ngó tới một lần nữa hướng về phía trước lần này hắn không còn vô cùng gây nên tốc độ nhiệt ép mà là chậm rãi dịch bước như là tản bộ khoan thai hướng phía trước. Bước đầu tiên, thể nội sinh hồ quang điện, tiến tới ngũ lôi pháp thân xuất hiện, trong sinh hồ pháp hiện, nội quang điện, ngũ lòng bàn tay có thiên tâm lôi chi chi đậu. bước à n thiên dung tay tâm có lôi đậu. b thứ hai lôi bên trong nhóm lửa lôi hỏa xe lẫn trong lòng bàn tay lôi quang phía trên có thần hỏa thiếu đốt lốp b ố p thanh â m kéo dài không tiêu tan bước thứ ba bên người chầm rãi ngưng tụ mà ra điểm điểm bạch quang như là trên trời đ ấ y sao đem trần vọng vây quanh ở trung tâm chúng tinh phủ nguyện từng bước một như thế hình thái trần vọng để tam đại yêu vương như lâm đại địch cố khí tức này khí hại cảnh viên mãn mà Mã vương đang khi nói chuyện đã mổ hôi đầm địa như vương sắc mặt tâm trầm không có khả năng từ trên tình báo ghi chép người này bất quá cùng chúng ta cùng cảnh nhanh đừng cho hắn tới d ê yêu ngôn ngữ ở giữa trước người ngưng tụ ra một viên cực đại năng lượng cầu ngang nhiên hướng phía trần vọng nổ đi còn lại hai người cũng không còn b ấ t tích n h a u n h a u xuất thủ rất khó tưởng tượng ba đầu đ ạ i yêu vậy mà lại luân lạc tới không dám cùng một nhân loại cận thân vật lộn rõ ràng là tam vương liên thủ c h ạ m yêu tướng tới đều muốn kinh ngạc đội hình nhưng hôm nay lại xuất hiện ngoại lệ trong lúc nhất thời lit n a lit nhít đ i ệ các loại thuật pháp thần thông đánh tung mà đi lựa lôi một ba loại nguyên tố chân khí bạo tạc làm cho quanh mình đều là hoa mắt thần giao đại nhật phía dưới đều xuất hiện thất thải l ộ n l â y tại đối mặt kia lít nha lít nhít oanh tặc lúc t r ầ n vọng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình mặc cho công kích của đối phương đánh tới trên người mình trạm yêu tướng pháp bảo thêm thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn thêm ngũ lôi pháp thân viên mãn lại thêm khí hải cảnh viên mãn thể phách lục tục no g nghe mấy chục đạo thế công rơi vào trên người không để lại dấu vết không mất một sợi l ô n g trong nháy mắt t r ầ n vọng đã đi tới tam đại yêu vương trước mặt có chút đưa tay hạo nhiên cơ khí thần hòa liệu nguyên thiên tâm lôi ba thứ kết hợp vê anh tại trần vọng g a chiêu một n á y mắt lấy mấy người làm tâm điểm u a không m có, có, có, có trả ự lời trân vọng chỉ là tại từng tiếng cầu xin tha thứ bên trong từng chút từng chút lấy lưỡi đao ma sát của châu đầu tiên là cắt da thịt sau đó mạch máu cho đến toàn bộ đầu đợi cho một viên đầu châu tách rời còn lại hai yêu kèm nén không được nữa tâm tình dê yêu lấy chỉ có tỉnh táo nói ra nếu là hạ tử thủ ta lập tức liền dẫn bạo yêu đan cùng lắm thì ngọc thạch câu phần、Phúc. một đao xuyên qua dương vương cổ trân vọng từ trên cao nhìn xuống nói ra ngươi làm được sao thoại âm rơi xuống thân đao rào động lần này nguyên một k h ỏ a đầu dê đều bị đao ý xoắn thành mảnh vỡ về phần sau cùng đầu kia mã vương trần vọng không có khó xử người ta chỉ là một đao cắt ra đầu cho đối phương một thống khói đến tận đây bác hoàng thành ba đầu yêu vương đều là v ớ lạc trần vọng đào mở ba người đan điển lấy ra yêu đan bỏ vào trong túi thích cho người ta tuyệt vọng vậy ta liền trả lại các ngươi chương một trăm ba mươi danh dương tùy châu chương một trăm ba mươi danh dương tùy châu đêm khuya âu dương thượng thanh ngồi trong đại sảnh mặt mà ủ mày chau tính toán thời gian c h â n vọng buổi chiều liền chạy tới lúc này nên đã có kết quả rồi tại phía dưới phó tướng cùng giáo húy hiện ra hai nhóm trạng thái ngồi thường ngày lúc này đã sớm đến nghỉ ngơi thời điểm nhưng hôm nay thật sự là ngủ không được nếu là tùy ý kêu ba đầu yêu quân tùy ý làm vậy làm chạm yêu tướng âu dương thượng thanh nhất định phải trước tiên báo cáo cho thiên hán thành trấn yêu ti nguyên bản còn hoàn toàn t ĩ n h mịch đại sành trong nháy mắt đung đưa tất cả mọi người mừng rỡ âu dương thượng thanh xuất l ĩ n h đám người đi ra phong đúc thấy được từ trên trời giáng xuống rơi thẳng vào viện tử trần vọng ở sau lưng hắn ba đầu to lớn vô cùng thi thể trùng điệp tại một khối hình thể chi lớn cơ hồ đem toàn bộ viện tử đều lấp đầy ở đây đều là tại trạm yêu phủ cộng sự nhiều năm lao nhân tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra kêu ba bộ thi thể rõ ràng là cùng bọn hắn lục với nhau mấy chục năm đều tương xứng tam đại yêu quân liền ngay cả âu dương thượng thanh suy nghĩ cũng đều vào lúc này trống rỗng thậm chí tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác lấy sức một mình chém g i ế t ba đầu yêu quân chính là khí h ả i cảnh viên mãn lý tố khanh đều làm không được trừ phi là huyền ý cảnh thủ tọa đích thân đến trân vọng ngươi âu dương thượng thanh nuốt một ngụm nước bọn dù hắn d ư ỡ n g khí công phu không tầm thường nhưng trước mắt một màn này vẫn là quá mức không thể tưởng tượng không phải do hắn không hỏi nhiều trận chiến này nếu là c h u y ế n đi t r â n vọng thanh danh sẽ đạt tới tùy châu đình phong trân vọng chắp tay nợ máu trả bằng máu thôi đều là ngươi một người rết âu dương thượng thanh lại hỏi vâng trân vọng thành thật trả lời dù là trong lòng đã hướng phương diện này suy đoán có chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính biết được thời điểm vẫn là để đám người hít vào khí lạnh lao tướng quân cái này ba bộ thi thể liền giao cho ngài đến xử lý đi trân vọng lại lần nữa chắc tay đ ạ t được câu dương thượng thanh sau khi gật đầu cứ thế mà đi chỉ còn lại đám người hai mặt nhìn nhau câu dương thượng thanh nhìn xem cái k i a đạo thân ảnh màu đen trong lòng kinh t h á n không thôi như thế thiên tư đại đạo khả kỳ nghe nói người này tại gia nhập c h ấ n yêu ti trước đó cũng là không có bối cảnh tàn tu hôm sau không ngạc nhiên chút nào trần vọng trước trạm l i ê u hà quận hai đại yêu quân lại liên trạm bắc hoàng quận tam đại yêu quân sự tích nổ tung so với lên làm trạm yêu tướng càng để cho người kinh ngạc nguyên bản trong giang hồ đối với vị này t â n nhiệm trạm yêu tướng còn rất có phê bình kín đáo giờ phút này đều thức thời ngậm miệng lại vô hình ở giữa trần vọng cái tên này phất lượng đã vượt qua trạm yêu tướng tiền tố nói cách khác dù là hôm nay trần vọng không phải trạm yêu tướng cũng sẽ đạt được so trạm yêu tướng càng nhiều tốt hơn đãi ngộ vẹn vẹn một ngày bắc hoàng quận liêu hà quận liền truyền mấy lần mà xem như trần vọng địa bàn phong xa quận ngược lại là cái cuối cùng b i đến nhưng trần vọng cử động lần này sẽ là tùy châu sự kiện quan trọng tiến trình nếu như nói lý tố khanh tự tay kết thúc một c u ộ n náo động như vậy trần vọng chính là sức một mình giải quyết tùy châu yêu ma thai hoàng ẩm đoạn thời gian trước lý tố khanh từng tại chém yêu trên đài nói thẳng trần vọng tương lai sẽ chỉ thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam thật ứng nghiệm phong xa thành trạm yêu phủ tông huệ cầm một phong thư hưng thú bừng bừng địa chạy vào tỉ tỉ tin tức tốt đại nhân lại lập công tông bình buồn bực ngắn ẩm nghe nói như thế mừng rỡ tiếp nhận thư mở ra xem xét há to mồn thật lâu không nói gì vốn cho rằng cái gọi là lập công là đại nhân tại liêu h không nghĩ tới đúng là toàn bộ chém giết tông bình ngữ khí khẽ r u n nhanh đem tin tức này thông chi toàn p h ủ thượng hạng làm cái này dư luận điểm trung tâm trần vọng lúc này đang ngồi ở bắc hoàng thành trạm yêu phủ nơi nào đó dưới đại thụ hóng mát âu dương thượng thanh đi tới xuất ra một phong thư đưa cho trần vọng k h ư ơ n g vân dựa theo thủ tọa ý tứ cho ta viết phong thư truyền lời cho ngươi lập tức chạy tới cản ý cung trần vọng mở ra nhìn qua nội dung nhẹ nhàng gật đầu chậm nhớ tới một chuyện đúng rồi lao tướng quân phụ thượng hẳn là có kia tam tộc nằm vùng quân cờ đã đăng tra âu dương thượng thanh h ử một tiếng trần vọng liền không lại nhiều lời đối phương kinh nghiệm lão đ vì sao bởi vì tiếp xuống mấy chục năm tùy châu chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tạm thời sẽ không sinh ra vượt qua năm đầu khí hải cảnh yêu ma cản ý cùng phía sau ven bờ hồ thương thiên cực hoàn toàn như trước đây ngay tại thả câu vất quá ngày dần dần được gắt nơi đây bị hắn lấy thuật pháp thần t h ô n g cưỡng ép mọc ra một gốc chuối tây cây để mà che chắn ánh nắng hương vân chậm rãi đi tới đem một phong mật tín đưa tới đại nhân tinh thành mật tín tiếp nhận tin thương thiên cực không có gấp mở ra mà là hỏi trần vọng tiểu tử kia lúc nào đến ngắn thì hai ngày lâu là ba ngày hương vân nghĩ nghĩ hồi đáp thương tiên cực c ử một tiếng không nói nữa hương vân liền thức thời lui ra thương tiên cực mở ra thư xem hết nội dung không khỏi nhúng mày hắn lẩm bẩm nói ngươi sinh linh môn quả nhiên là thuốc cao da chó sền sệt, sệt sau ba ngày tại trần vọng tiến đến thiên hán thành trên đường Yêu chuyển Tùy ngay quân đều Châu, tận tin tức cũng triệt để khắp toàn bộ tùy châu, thậm chí liền để chết tức chí khắp thậm triệt bộ cả sau á vách t thấy. Chân vọng thân thời, vọng vào Châu có Chân chậm cản cung hương hơi nghe hình rơi xuống đi vào cản ý cung đồng đều đi dài mở r ý bảng. s a đó tùy châu đem kia ba đầu yêu ma y ê u đ a n ném vào miệng bên trong trước mắt cảm ngộ điểm bốn điểm ngươi bắt đầu tu luyện thái nguyên vô cực đao pháp bây giờ ngươi đao pháp đã tiểu thành đối với thái nguyên vô cực chi ý đã c o i hiểu biết nhưng ngươi biết rõ điểm ấy lý giải còn thiếu rất nhiều trẻo trống ngươi đi xuống thế là ngươi chỉ có thể tạm thời ổn định lại tâm thần tự giam mình ở thư phòng để cho mình lý giải làm sâu sắc bốn năm sau cảm ngộ kết thúc t không không bởi vì theo thái nguyên vô cực đao pháp tăng lên trân vọng có loại cảm giác mình đợi hồ khoảng cách khí hải cảnh cực hạn đã không xa dựa theo cái này xu thế số dưới một khi thái nguyên vô cực đao pháp viên mãn chính là huyền ý cảnh hắn đều có lực đánh một trận nghĩ tới đây t r â n vọng liền dễ chịu không ít tạm thời coi như kia yêu đan là tạm p h ẩ m phụ chân chính khen thưởng tự nhiên là tiếp xuống huyền ý cảnh võ học cũng không biết có đủ hay không t r â n vọng có chút hoài nghi mặc dù là năm đầu khí h ả i cảnh yêu ma chiến công nhưng liền sợ thủ tọa chơi xấu lúc này khương vân đâm đầu đi tới t r â n vọng c h ắ p tay gặp qua khương đại nhân khương vân khép cười một tiếng n g ư ơ i đi theo ta được chương một trăm ba mươi mốt song trọng thân phận chu trường hà thương ạ i trên trên thiên cực có chút mở hai mắt ra cười nói trần vọng chắp tay ông quyền đại nhân thương vân khẽ không người quay người rời đi nhưng không quên nhìn về phía trần vọng thân ảnh cũng đều từ đáy lòng sợ hai thàn phục có lẽ người này cũng chỉ có thủ tọa có thể miễn cưỡng ép một đầu danh tiếng quá thịnh đại nhân triệu ta là có cái gì phân phó trần vọng nói ngay vào điểm chính tranh thủ thời gian xử lý trước mắt sự t ì n h sau đó bắt đầu tranh công thương thiên cực hiếp mắt nói ra hồi trước ta liền có cảm giác sinh linh môn gần nhất lại bắt đầu tại ba quận d ở trò c h u y ể n cho ngươi đến vốn là muốn cho ngươi phụ trách việc này nhưng ngươi trước khi đến ta nhận được kinh thành tổng bộ thư cho nên ta thay đổi chủ ý trần vọng không hiểu ra sao nhưng dính đến sinh linh môn hắn vẫn không tự chủ được địa dự vững tinh thần không có cách hiện nay mặc dù hắn đã làm ộ t châu thứ hai nhưng ở khổng lồ sinh linh môn trước mặt còn chưa đủ nhịn không có gì bất ngờ xảy ra đằng sau sát vách hương châu sẽ kinh lịch một trận k ế t nạn so với lần trước sinh linh môn đến thủy châu còn muốn chỉ có hơn chứ không kém ta nghe nói sinh linh môn để mắt tới người cho nên ta nhắc nhở một chút người đoạn này thời gian cẩn thận là hơn thương thiên cực chậm rãi mà nói trần vọng sắc mặt có chút n ư ơ n g trọng có thể để cho thương thiên cực lộ ra như vậy thần sắc lần này sinh linh môn tất nhiên là có huyền ý cảnh võ phu tự mình dẫn đội dù chỉ là sinh linh môn đối phó sắc vét hương châu giữa song phương cách xa nhau mấy ngàn dặm vẫn như cũ để trần vọng lòng còn sợ hãi thương thiên cực tiếp tục nói ra kinh thành bên kia đã sớm thông báo qua ta việc này tạm thời còn không biết sinh linh môn có phải hay không thật muốn động thủ một khi động thủ hương châu có nửa điểm chống đỡ không nổi dấu hiệu chúng ta tùy châu đều cần liều lĩnh trợ giúp quá khứ nhưng chúng ta tùy châu dù sao cũng phải có chống gom lại mặt người toa c h ấ n như thật có lúc kia ta sẽ lưu lại hai tên c h ạ m yêu tướng ta muốn hỏi hỏi ngươi là đi hay ở trân vọng trầm mặc dù hắn cũng đều trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được nếu là một mình lưu thủ tùy châu không có thủ tọa toa trấn kỳ thật ý nghĩa không lớn nếu là đi theo tiến về nguy hiểm đồng dạng không nhỏ kỳ thật đều tám lạng nửa cân liền sợ cái kia vắm nhất nếu như sinh linh môn đột nhiên thay đổi đầu mâu đâm về hắn phải làm như thế nào mặc dù lời này có chút coi trọng mình lắm nhưng việc quan hệ tính mệnh trần vọng chỉ có thể như thế giả thiết mà lại hắn xác thực có nhất định p h ấ n lượng người đi với ta hưng châu đi nếu là thật sự có biến cho nên nói không chừng ta còn có thể chiếu cấu người một hai thương thiên cực đ ố n g nhiên nói trần vọng do dự một chút than nhẹ một tiếng minh bạch mặc dù cái này cái gọi là khả năng cũng không lớn nhưng cuối cùng vẫn là có nếu là hắn lưu thủ t h y châu thì tương đương với ngay cả khả năng này tính cũng bị mất thương thiên cực liếc thấy mặc trần vọng suy nghĩ trong lòng thế là một câu nói t ậ t ra nếu là sinh linh môn nhằm vào ngươi ngươi cái nào lựa chọn đều vô dụng mà sinh linh môn mục tiêu nếu như không ở đây ngươi lấy bản lãnh của ngươi tự vệ có thừa lập công nhẹ nhõm trần vọng giật mình thú giáo thương thiên cực hài lòng cười một tiếng nghe lý tố khanh nói tiểu t ử này rất thích chống đối cấp trên cái này không phải cũng rất khách khí nha hắn cử động lần này rõ ràng là coi trọng trần vọng nhân tài như vậy đối với tùy châu mà nói đúng là hiếm có cho nên hắn mới nguyện ý đặc thù chiều cố trần vọng cũng hoàn toàn xứng đáng cái này đặc thù chiều cố giải quyết trước mắt sự tình thương thiên cực nói sang chuyện khác nói ra ta nghe ta kia đại đệ tử nói ngươi tại liêu hà quận cùng ta quan môn đệ tử k ề vai s á t cánh cấu kết với nhau làm việc xấu trân vọng n g ầ n người h á n phi thường vững tin đây tuyệt đối là thương thiên cực xuyên tạc ý tứ vì cái gì bởi vì giang thu ninh hận không thể chu trường hà xéo đi nhanh lên giang thu ninh ở trong thư tất nhiên là h ả o thơ nói tận nhưng thân là sư tôn thương thiên cực hiểu quá rõ mình đại đệ tử thận tâm như thế sự tình gia khác thường tất có yêu thế là thương thiên cực liền thông qua trong thư đôi câu vài lời đã đoán được trần vọng mục đích tại sao không nói chuyện thương thiên cực sụ mặt t r ầ n vọng ho khan hai tiếng ta cùng chu trường hà đại ca mới quen đã thân gặp lại hận muộn đi được gần chút không thể tránh được cái dám gặp lại hận muộn ta kêu quan môn đệ tử bản tính ta còn có thể không rõ ràng tiểu vương bắt đ ả n này nhìn như tâm nhãn rất nhiều kỳ thực là cái ngốc đầu sững sở hàng cho người ta vừa lựa cũng không biết đi đâu thương thiên cực hư lạnh một tiếng ta biết ngươi làm sự t ì n h khẳng định đều có mục đích nói đi ngươi mục đích là cái gì hôm nay không phải đem lời nói này rõ ràng vị này thủ tọa đại nhân rất ít lộ ra như vậy thất thố bộ dáng trân vọng đời chức cũng coi như duyệt vô số người trần m p h vọng đ n mặt không biểu tình cũng chỉ là nhìn xem thương thiên cực thủ tọa hồi tưởng lại trần vọng quật khởi tốc độ đột nhiên cảm thấy có chút có thể tin không có cách loại tốc độ này liền xem như hắn nhớ tới cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi may mắn kẻ này không phải yêu ma nếu là yêu ma nhân tộc chắc chắn đại họa lâm đầu ngươi xác định là đem hắn coi như người thừa kế bồi dưỡng thương thiên cực liên tục xác nhận nói thiên chân vạn xác rơi vào đường cùng trân vọng chỉ có thể lần nữa trả lời lần này hơi để cho mình ngự a khí trở nên càng thêm kiên định một chút ngay vậy thương thiên cực cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nếu như là coi như tương lai c h ả m yêu tướng bồi dưỡng thế thì không tệ còn có thể học hỏi kinh nghiệm tiểu tử kia nghĩ tới đây thương thiên cực đối trần vọng nguyên bản hài lòng lại trở về Hắn khẽ g ậ thương đầu, đã n vậy, vụ, viết. gật lẽ ra Trân cho tướng chức hắn phó Nhìn h tướng vọng t ư đầu. xem thương thiên cực biểu lộ, trầm mặc dù là trần vọng cũng đều nhịn không được ra mặt run dày tùy tiện một câu cũng cho ta đoán chú rồi ngươi dám ở chuyện này nói một chữ ta liền đánh chết ngươi thương thiên cực nói mà không có biểu cảm gì nói trân vọng mờ mịn nói thủ tọa mới thuộc hạ không nói gì thương thiên cực khẽ gật đầu ta biết trân vọng nhẹ nhàng thở ra bất quá nghĩ lại chu trường hà tiểu vương bắt đạn này vận khí thật tốt mặc dù đối t h ư ơ n g thiên cực trước kia phong lưu sự tích không có hứng thú nhưng chu trường hà cửa đóng đệ tử hòa thân nhi t ử cái này hai tầng thân phận tại kia cũng k h ó trách sẽ để cho thủ tọa như thế để bụng việc này như vậy bỏ qua chúng ta trở về chủ đề biết người g i ế t yêu về sau khẳng định trước tiên đến ta cái này tiêu to ta cũng không cùng ngươi l à g nhà l à g nhằng cái này ba quyển khí hải cảnh võ học đều rất không tệ thưởng ngươi thương thiên cực nhẹ nhàng nâng tay liền có ba cái thẻ c h e huyền không hiện hiện ba môn k h hải cảnh võ học chương một trăm ba mươi hai vô trần thần h à n h bộ chương một trăm ba mươi hai vô trần thần h à n h bộ ba môn k h hải cảnh công pháp cái này tại toàn bộ tùy châu bên trong đều xem như cấp cao nhất ban thưởng đừng nói ba môn chính là một môn đều là đại bộ phận c h ấ n yêu ti sai dịch cả một đời đều không lấy được đồ tốt nhưng là trần vọng lại lắc đầu cự tuyệt ngươi không muốn lần này đến phiên thương thiên cực hơi kinh ngạc trong ấn tượng tiểu tử này là có chút không thấy thỏ không thả chi mưng tính tình hoàn toàn là vô lợi không d ậ y sớm lần này giết yêu công lao không nhỏ làm sao có thể không muốn luận công h à n h h ư ờ n g chẳng lẽ là muốn yêu đan trần vọng nói ra thủ tọa đại nhân không biết có thể hay không đem cái này ba quyển khí hải cảnh võ học hợp thành một bản huyền ý cảnh võ học thương thiên cực con ngươi đột nhiên co lại kém chút liền muốn chửi mẹ nguyên lai tiểu tử này không phải là không muốn muốn cái gì là ngại cái này khí h ả i cảnh võ học không đủ cấp bậc thương thiên cực ho khan hai tiếng ngươi cảm thấy năm đầu yêu quân nếu là liên thủ lại có đánh hay không qua được một huyền ý đánh thắng được trần vọng nghiêm mặt nói mở mắt nói lời bịa đặt là được thương thiên cực đ ố n g nhiên có chút lý giải lúc trước lý tố khanh nói những lời kia tiểu tử này nhìn như rất cung kính kỳ thực khắp nơi đều tại chống đối người thương thiên cực đảm nhiệm tùy châu trấn yêu ti thủ tọa đã hơn trăm năm nhưng chưa hề đều không có người chiến công lớn đến cần hắn lấy huyền ý cảnh võ học làm khen thưởng. lý tố khanh cũng không được nhưng này nha đầu cũng không phải rất cần nghĩ tới đây thương thiên cực không khỏi khẽ nhữ mày ngươi làm thật nguyện ý bỏ qua cái này ba môn võ học đổi lấy một môn cao cấp hơn võ học đúng thế t r â n vọng chém đinh chặt sát nói thương thiên cực thu hồi kia bốn phần thẻ tre đứng dậy đi trở về trong phòng cần gì loại hình t r â n vọng nghe bên trong truyền đến thanh âm trong lòng c ũ n g hỉ xong rồi nguyên bản khi nhìn đến thủ tọa xuất ra kia ba quyển khí hải cảnh võ học thời điểm đã không ôm hy vọng nhưng hiện tại xem ra giải quyết tùy châu yêu cơn chuyện này phân lượng vẫn là so với hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn bất quá trong lòng nghĩ đến trần vọng ngoài miệng cũng rất mau trả lời thân pháp võ học bây giờ trần vọng đ ụ c thân đã có thánh nguyên thanh thiên thể bù đắp c h ố n g không liền cần thân pháp đến tinh tiến tự thân thánh nguyên thanh thiên thể chính là hắn sáng tạo võ học hắn chưa từng đánh dấu đẳng cấp nhưng thô sơ giản lược tính ra hẳn là thuộc về khí hải cảnh võ học dù sao ngũ lôi pháp thân cùng thần hỏa liệu nguyên cái này hai môn tự sáng tạo võ học đã so phủ bình đại thiên đao lợi hại không ít mà thánh nguyên thanh thiên thể lại càng mạnh rất nhiều không bao lâu từ trong phòng đi ra thương thiên cực đem trong tay thẻ che ném xuống lần hợp này nhắc, vô thủ r n n tọa trực tiếp n vận dụng huyền ý cùng càn ý cùng cơm chế đem trần vọng đưa ra ngoài giống nhau lần thứ nhất gặp mặt như vậy không có cách thời khắc này thương thiên cực khắc sâu cảm nhận được lý tố khanh lúc trước tâm tình t r ầ n vọng tiểu tử này đơn giản không muốn mặt bị đưa ra càn ý cung bên ngoài trần vọng lần đầu tiên nết miệng cười một tiếng lần này đã được như nguyện về phần chu trường hà thân phận tại phần này vui sướng trước mặt sớm đã bị ném đến lên chín tầng m â y đi hắn đ ố i loại chuyện này luôn luôn không có hứng thú vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói hết thể như thường chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu hành động liền có thể càn ý cung mục đích đã đặt thành trần vọng cũng không còn ở đâu mà là quyết định chạy về phong xa thành lấy chiến tích của hắn trở về tất nhiên không người nào dám nhiều lời một chữ không từ khi đưa thân khí hải cảnh về sau trần vọng liền từ bỏ cưỡi xe ngựa thói quen lại chậm vừa mẹ ệ còn rất phiền không bằng bay thẳng trở về đến nhanh nhanh hai ngày về sau phong xa thành trạm yêu phủ bên ngoài trần vọng cất bước tiến vào nghĩ nghĩ trần vọng không có đi đại sảnh mà là trực tiếp về tới trong phòng của mình hắn từ trước đến nay thích thanh tĩnh cho nên cổng cũng không cần hộ vệ trong phòng cũng không cần làm ấm giường nhà đầu bất quá mỗi khi hắn đi xa nhà đều sẽ có người đúng hạn thanh lý trong phòng cho bụi ven đường bên trong tất cả nhìn thấy trần vọng sai dịch đều một bộ ban ngày như thấy quỷ biểu lộ trần đại nhân trở về lúc nào làm sao phủ thượng một chút tin tức cũng không có trở lại trong phòng trần vọng không kịp chờ đợi bắt đầu lật ra môn kia vô trần thần hành bộ vô trần thần hành bộ như là đem tự thân hóa thành b ù i bên ngoài theo gió tung bay bản ý chính là tốc độ nhưng cùng gió sóng vai những nơi đi qua đều l à như là gió nhẹ chỗ qua vô thanh vô tức trần vọng trong lòng hô to đồ tốt trước lúc này bất luận là đạp vân thất bộ hay là kinh hồng tuân lôi kỳ thật đều là có rõ ràng khí tức quy tích một khi gặp được cao thủ rất dễ dàng liền bị bắt lại sơ hở nhưng là cái này vô trần thần hành bộ không giống hắn thực chiến thời điểm như là hư vô phiếu m i ệ u đích phong gió qua không dấu vết có thể giấu kín tự thân khí tước cái này cùng phía trước hai môn võ học liền có khác biệt về bản chất không hổ là huyền ý cảnh võ học cái này vô trần thần hành bộ mặc kệ là cho đối thủ xuất kỳ bất ý vẫn là dùng để chạy chối chết đều không có gì thích hợp bằng đợi đến trần vọng xem hết trong đó nội dung về sau đã là sau nửa canh giờ vô trần thần hành bộ chưa nhập môn nếu là phương pháp này một thành cùng thái nguyên vô cực đao pháp hỗ trợ lẫn nhau đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều trần vọng không dám tưởng tượng nếu như cái này hai môn võ học đều viên mãn lời nói mình sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tiêu ch huyền ý cảnh sơ kỳ võ phu đem không phải là đối thủ của hắn tới trước hai năm thăm dò sâu cạn trần vọng kích động vốn chỉ m u ố n ưu tiên đao pháp đại thành nhưng dưới mắt chỉ có thể thay đổi chủ ý trước đem cái này vô trần thần hành bộ học được lại nói ngươi bắt đầu tu luyện vô trần thần hành bộ phương pháp này cần ngươi dung nhập gió nhẹ đem tự thân coi như thế gian thanh phóng ngươi bắt đầu cảm nộ ngươi bỏ ra thời gian một năm rốt cuộc sơ khuy môn tính tựa hồ có m ạ c h suy nghĩ ngươi nhẫn mại tính tình tiếp tục tìm tòi hai năm sau cảm nộ kết thúc vô trần thần hành bộ kinh nghiệm một nghìn hai mươi hai vô trần thần hành bộ nhập môn một n h ì n hai hai một nghìn năm t r ă theo bảng tu vi phản hồi mà đến trân vọng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình biến hóa một cỗ vô hình gió vờn quanh tự thân đúng lúc lúc này tại trân vọng phòng ốc bên ngoài hơn một mươi triệu trên đường nhỏ tông bình ngay tại dẫn người chạy đến sắc mặt nàng đỏ bừng có chút kích động lại có chút tức giận bất bình trân vọng rất thật tốt địa phương duy nhất không tốt chính là trở về đều không nói một tiếng quá không ra gì cái này nơi nào có nửa điểm c h ạ m yêu tướng nên có chiến trận trân vọng tâm niệm vừa động thân hình na di ra ngoài không có dấu hiệu nào đi vào tông bình trước mặt trân đại nhân tông bình còn không có kịp phản ứng một đầu đụng tới đầu của nàng trống g i n g vì sao trước lúc này nàng đều không có phát giác được trước người chân khí ba đậu dù nói thế nào đối phương đều đi đến trên nó mình mình không có khả năng không có một chút cảm ứng dù là song phương cảnh giới cách xa cũng không nên như thế đây là tông bình ngây ngốc nói chân vọng sờ lên c ằ m không để ý đến tông bình chỉ là tự lẩm bẩm quả nhiên ngay cả chân khí quỹ tích đều ẩn tàng đến vô cùng tốt đ ồ tốt chân một trăm ba mươi ba ngon nghe muốn động chân một trăm ba mươi ba ngon nghe muốn động lần này đi ra ngoài có thể nói lập công vô số liền ngay cả tông bình cái này thích nhất nói n g ê n t u y ề n thuộc h ạ cũng chỉ có thể tại trần h ể tại t vọng theo ờ i điểm tiếng một không không thông chuyện thả. h trong này nếu Trần Vọng t báo lấy thường lệ mở một lần đại hội nghe phụ trách phủ thượng từng cái công việc người dẫn đầu báo cáo tình huống mặc dù có chút địa phương tạm thời còn có tì vết nhưng tổng thể mà nói đích thật là dựa theo cố định quy tích phát triển không ngừng mở xong sẽ trần vọng lập tức lại biến thành vùng tay trường quỹ tuyên bố mình tu vi bên trên xảy ra chút đừng rẽ cần bế quan một thời gian đối với cái này mọi người cũng không dị nghị dù sao cho dù là bế quan trần tướng quân còn tính là tọa chấn c h ạ yếu phủ chỉ cần không phải suốt ngày ra bên ngoài chạy vừa chạy chính là mấy tháng cái c h ủ loại kia liền đều có thể v ề đến phòng trần vọng trợt nhớ tới sau ba ngày chính là tháng trước đồng lộc cấp cho ngày mấy ngày nay cảng ộ i điểm có thể chứa đựng chờ lấy được cao cấp bảo dược lại vật tận kỳ dụng thế là những ngày tiếp theo đều tương đối bình tĩnh tùy châu các nơi tổng thể đều bình an vô sự ở trong đó có rất lớn nguyên nhân là trần vọng trừ đi tất cả khí hải cảnh yêu ma nguyên nhân những ngày đã từng có khí hải cảnh chấn d ư ỡ yêu tộc cũng bắt đầu nội chiến không ngừng quanh mình còn có còn lại yêu tộc nhìn chằm chằm tự nhiên là loạn trong giặc ngoài không g à n h bận tâm nhân tộc liền ngay cả mấy ngày này yêu ma xuất hiện số lần đều giảm mạnh thậm chí đã cùng yêu năm trước kia ngày yên tính không kém bao、nhiêu. Cái i này vô hình vô ở g、so、sau ba ngày n đồng lộc m t t đúng hẹn mà tới lấy trần vọng trảm yêu tướng thân phận một tháng lấy được dòng d á c một ngàn chân tinh thạch cùng tám bình cao cấp bảo dưỡng nhưng cái này tám bình cao cấp bảo dược không có gì bất ngờ xảy ra thuần một sắc cựu thiên trích tinh đan nhìn xem bày ra ở trên bàn đan dược trần vọng một trận trầm mặc không được đến cùng thủ tọa xin phép một chút cái đồ chơi này hiệu quả đã bị cắt giảm qua nghĩ tới đây trần vọng lúc này viết thư nhìn xem có thể hay không còn có đường lùi thư này văng lai、like, vừa đi một lần liền lại qua sáu ngày mặc dù trần vọng thân phận đặc thù nhưng đây đều là tùy châu trấn yêu ti rõ ràng quy củ cũng không phải là không muốn cho đan dược khác thật là là ti bên trong có thể luyện chế loại này cấp bậc đan dược luyện đan sư cũng chỉ có cái này một loại tốt nhất nhưng thương thiên cực cuối cùng vẫn là vì trần vọng phá lệ một lần đem bên trong ba cái cựu thiên trích tinh đan đ ổ i thành một loại tên là tinh nguyên tẩy tủy đan đan dược loại đan dược này so với cựu thiên trích tinh đan hiệu quả kém hơn một chút bất quá đối với trần vọng mà nói lại không phải dù sao cựu thiên trích tinh đan hiệu quả đã không có rõ ràng như vậy trần vọng ngồi xếp bằng trên giường một hơi đem cái này tám khỏa đan dược nuốt vào trong bụng cảm thụ được dược hiệu tại thể nội lưu truyền thể nội khí huyết bay c u ồ n không thôi như là đun sôi nước sôi như vậy cảm giác kéo dài gần một canh giờ rốt cục chìm xuống trần vọng liền biết mình kỳ kinh mở mắt xem xét làn ra mặt ngoài d i ệ n ra một t ầ n g tanh hôi tạp chất rơi vào đường cùng chỉ có thể đi đầu tắm rửa hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng c h â n vọng lúc này mới mở ra bảng trước mắt cảm lộ điểm chín điểm ngươi bắt đầu bế quan tu hành thái nguyên vô cực đao pháp lúc này đao pháp của ngươi đã đại thành mà lại ngươi đối với trong đó ý cảnh đã rõ ràng trong lòng lại thêm thể chất của ngươi cũng có cải tiến tu hành hiệu xuất biến nhanh hơn rất nhiều chín năm sau cảm ngộ kết thúc thái nguyên vô cực đao pháp kinh nghiệm sáu nghìn bảy trăm năm mươi thái nguyên vô cực đao pháp đại thành sáu n h ì n sáu chín tám nghìn bảy mặc dù trần vọng có thể cảm giác được đao pháp của mình càng thêm thành thạo nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá tầng cuối cùng b ì n h cảnh dừng bước tại đây trần vọng nhìn xem bảng bên trên hiện hiện số lượng như có điều suy nghĩ trước kia hắn tu luyện huyền ý cảnh võ học thời điểm hàng năm đều có năm trăm điểm tả hữu điểm kinh nghiệm tại phục d ụ tám bình đan dược về sau tăng lên ước chừng ba trăm điểm kinh nghiệm rất hiển nhiên cựu thiên trích tinh đan hiệu quả dược hiệu sợ là cũng chưa tới một phần mười ban đầu còn nữa chính là huyền ý cảnh độ khó gia tăng đan dược gia tăng tư chất tại như vậy độ khó trước mặt đã không đáng chú ý sau đó nếu là tiếp tục phục dụng cựu thiên trích tinh đan đối với hắn tu hành sẽ chỉ có hại vô lợi. tại dân gian từng lưu truyền một cái thuyết pháp tể quốc một mươi ba châu chia làm thượng trung hạ ba cái thay đổi mà hưng châu cùng tùy châu chính là hạ nam châu một trong bất quá cái này hai đại châu chỉnh thể chiến lược đều phân biệt đứng hàng hạ nam châu đứng đầu bảng cùng bảng nhãn vị trí đương nhiên như vậy thượng trung hạ phân chia một mươi ba châu thuyết pháp chỉ là dân gian mình phân chia triều đình chưa hề đều không chủ động thừa nhận việc này nhưng cái này vẫn như cũ có thể thể hiện ra một châu c h i địa thực lực tổng hợp h ư n g châu địa vực bao la tổng cộng có ngũ đại quần thành phân biệt có một vị khí hải cảnh võ phu t ỏ a c h ấ n h ư n g châu nhiều vùng núi nhiều vũng bùn nhiều rừng rậm nhiều yêu ma nổi danh rừng núi hoa vắng một chỗ độc triệu mọc thanh bụi không thấy ánh mặt trời h ắ t cám trong rừng cây có tám người hư không ngồi xếp bằng cái mông của bọn hắn dưới đáy không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực cũng chỉ là lơ lửng ý vị này tám người này đều không ngoại lệ đều là khí hải cảnh tám người điểm giống nhau chính là đều mang một kiện có thể che giấu thân hình d à i đấu đồng màu đen người người trong mi tâm chân linh c h i ấn chiếu sáng r ạ n g rỡ vị đại nhân kia còn chưa tới sao có nhân nhẫn không ở mở miệng hỏi tiếng nói như độc xà thổ tín cực kỳ âm trầm có thể bị một đám khí hải cảnh xưng là đại nhân chỉ có cao hơn một tầng huyền ý cảnh cường giả cũng nhanh bất quá không chỉ một vị không chỉ một vị đám người hít mắt không nói nữa chẳng lẽ lại lần này hương châu chi chiến sẽ đến hai vị huyền ý cảnh v ó phu đang lúc đám người tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc xa xa một chỗ trong hư không đ ỗ n g nhiên đi ra một thân ảnh đồng dạng trang phục đồng dạng thấy không rõ dung mạo đồng dạng mi tâm khắc cấn lấy chân linh tri ấn tám người liền vội vàng đứng lên thuộc hạ tham kiến trưởng lão về sau khách khẽ vứt cảm khẽ cười một tiếng hôm nay ta còn mang theo một vị l a o bằng h ư u tới thoại âm rơi xuống một đạo to lớn như núi thân ảnh từ phía sau hai người hiện ra màu đen c á i bóng như là một tòa núi lớn đột n g ộ t xuất hiện tại trong rừng cây đôi t r o n g mắt kia mang theo ánh sáng màu xanh lam chỗ sâu tràn ngập ngang ngược chi khí nó chậm rãi thở ra một hơi lạnh ngạt nói liền để ta tới đại khai sát giới các ngơi có bất kỳ một mực đi làm là được trần linh trong lúc nhất thời độc trong rừng tiên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hai ư ơ n g Biến. Trưng ngày sau trước mắt cảm nộ điểm hai điểm ngươi bắt đầu bế quan tu luyện thái nguyên vô cực đao pháp ngươi biết rõ còn kém t ầ n g cuối cùng bình cảnh cho nên ngươi dự định nhất cổ tắc k h í mặc dù ngươi đột phá giai đoạn sau cùng thời điểm xuất hiện một chút đình trệ nhưng cuối cùng vẫn đã được như nguyện hai năm sau cảm nộ kết thúc thái nguyên vô cực đao pháp kinh nghiệm một nghìn năm trăm linh ba thái nguyên vô cực đao pháp viên mãn có thể lĩnh nộ theo thái nguyên vô cực đao pháp đại thành t đây là cơ quan hương châu gần nhất tin tức tông bình nói đem trên tay một bộ mật báo đưa tới hương châu trần vọng trong lòng hơi động đã có suy đoán mở ra mật báo nhìn về phía nội dung hai mươi tháng bốn hương châu k h c p nơi đột ngột xuất hiện đại lượng sinh linh môn giáo đồ lấy thôn huyện thành ba cái cấp bậc địa khu tiến hành khác biệt trình độ đồ sát thu thập hàm khí Các nơi lòng người bàn hai o ả n người người g cảm thấy bất n Trong đó càng đó đ có ạ l ư ợ n chân g l i n sinh h ra, t r o n g đó đầu có ba k h í hải c ả n h chân linh. h n Tại ư ơ g châu định chân định thành bốn ê n ngoài trắng trận giết chóc c u i c ù g trọng thương bị bỏ cũng h Chân vọng mày, rất hiển nhiên, sinh linh môn hoạt tháng ạ y mẩy, rời rất đi. động đã bắt đầu. cao c vọng môn bắt chính là hôm qua trong vòng một ngày chuyển khắp một châu đồng thời để sắt vách một châu đều có tình báo Hiển nhiên, hương châu chân chính tình thế thêm nghiêm Không chỉ như thế, bởi muốn、so、trong tưởng tượng càng trọng. có so nếu không cũng sẽ không ở ngắn như vậy thời điểm rèn đúc ra ba đầu khí h ả i cảnh chân linh cái này khí h ả i cảnh chân linh thể nội sợ là ẩn chứa mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người mệnh thật l à lớn động tác cho dù là trân vọng đều không thể không tin tưởng lần này sinh linh môn hơn phân nửa thật không phải nhằm vào hắn hắn phân lượng cố nhiên không nhẹ nhưng không cần thiết để sinh linh môn làm to chuyện đối phó h ư n g châu tiếp tục xem tiếp trân vọng liền biết sự tình không đơn giản chân định thành bên ngoài vẫn còn một đầu h u y n ý cảnh chân linh lẫn vào trong đó h ư n g châu trấn yêu ti thủ tọa tự mình xuất chiến mặc dù miễn cưỡng ổn ép một bậc lại tại tối hậu con đầu một đến từ sinh linh môn huyền ý cảnh võ phu từ chỗ tối đánh lén mà đến nếu không phải hương châu thủ tọa rút lui kịp thời ngày đó định chân thành liền sẽ thành phá người vong chân võng hít mắt không khó suy đoán đã thương thiên cực đều biết sinh linh môn vô cùng có khả năng đối phó hương châu vị kia hương châu thủ tọa tuyệt đối cũng sẽ biết cho nên xuất chiến chân linh thời khắc kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng chỗ tối và không hắn người k h ẽ đ ả o hậu quả khó mà lường được vậy đại khái dính đến đã từng lý tố khanh đã nói với hắn khí vận nói chuyện một đầu huyền ý cảnh chân linh một huyền ý cảnh võ phu hai đại huyền ý cảnh cho dù h ư n g châu chỗ mặt hồ rất sâu khẳng định cũng sẽ nổi lên g ậ n sóng cho nên kinh thành bên kia mới có thể sớm có chỗ phòng bị đại nhân tông bình nhìn xem suy nghĩ xuất thần t r ầ n vọng n h ị n không được hỏi t r ầ n vọng lắc đầu ta không sao người đi xuống đi tông bình lo lắng hương châu đến cùng là sát vách hàng xóm lần hành động này so với lúc trước nhằm vào chúng ta phòng xa quận chỉ có hơn chứ không kém nhưng vợ châu ra người lại là cần kinh thành cho phép vừa đi một lần món ăn cũng đã lạnh nếu là hương châu l u ô n hãm chúng ta tùy châu liền thật chỉ có thể mặc cho người làm thịt tông bình cũng không biết kinh thành đã sớm để sát vách mấy châu đề phòng trước mắt h ư châu tổng cộng cùng bà châu giáp giới trần ù y Châu, t Niêu vọng u y lắc đầu tông bình thở dài một tiếng hờ hứng rời đi thiên hân thành trận yêu ti cản ý cung khôi phục thẳng tắc bộ dáng thương tiên cực vẻ mặt nghiêm túc mở ra một phong thư sau khi xem xong tiện tay đem phong thư thiêu hủy có chút khó giải quyết cách đó không xà khương vân mứng mày vệ tự đã r ấ thương cẩn t ậ n n h n g v thiên a đ cực hảo hữu trí dao đồng thời cũng là hương châu chân yêu ti thủ tọa ngày đó định chân thành bên ngoài chân linh tri chi chiến vệ tự cũng không phải là trong truyền thuyết hữu kinh vô hiểm mà là bị lặng yên không một tiếng động bị gãy bấy chỉ là vì không cho vốn là bấp bênh hương châu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chỉ có thể giấu giếm xuống tới thương thiên cực trầm giọng nói ra truyền tin cho thanh liêu nguyên châu để bọn hắn tận lực tuyển người dẫn đội một mình đi đầu trước cùng ta tụ hợp ít nhất phải căn đoan đối mặt hai tên huyền ý cảnh v õ phu k h ư ơ n g vân đăng chát cười một tiếng bên kia đã để người hồi âm thanh liêu châu địa giới bên trong sinh linh môn tàn đảng xuất hiện phiền phức không nhỏ khả năng không có cách nào càng nhanh trợ rút quá khứ nguyên châu đường xa nguyên châu thủ tọa trực tiếp để cho người ta lưu thủ bản địa đã một mình xuất phát chạy tới định chân h à n h thương thiên cực sắc mặt càng thêm âm trầm sinh linh môn sớm có dự n i u tề quốc m ư ơ i ba châu phân biệt có nam châu phong châu thu châu tùy châu biệt châu nguyên châu m ụ c châu hương châu thanh niêu châu t i é p châu đỉnh tuyết châu cản châu khang châu khoảng cách định chân thành gần nhất theo thứ tự là thanh niêu châu tùy châu nguyên châu rất hiển nhiên lần này sinh linh môn chính là môn c ô y chặn lấy khoảng cách gần nhất thanh niêu châu thoát thân không ra chỉ có thể nói đã sớm chuẩn bị đã như vậy vậy cũng không có biện pháp thủ tọa than nhẹ một tiếng khương vân lần này từ ngươi dẫn đầu đội ngũ tiến lên ta sẽ đi đầu một bước đi trước định chân thành vững chắc đại cục đồng thời ngươi cũng nên cho các nơi trạm yêu phủ dẫn binh lên đường liền để giang thu ninh lưu thủ tùy châu liền có thể、Rõ. k hôm ư ơ sau tùy châu ba quận trạm yêu phủ đồng loạt nhận được thiên hán thành khẩn cấp thư bác hoàng quận trạm yêu phủ hậu dương thượng thanh người khoác một kiện tràn đầy thuế nguyệt dấu vết áo giáp than nhẹ một tiếng lại muốn dạy vọ a liêu hà quận trấn yêu thi giang thu ninh đỏ bừng cả khuôn mặt đem trong tay phong thư tiêu hủy lạnh nhạt trong giọng nói ẩn chứa tức giận tại sao là ta có đi theo giang thu ninh vài chục năm uy tín lâu năm phó tướng ho khan hai tiếng tướng quân đừng xúc động nếu là thật sự muốn viết pháp có thể đi tìm thủ tọa đòi hỏi không được hành động thiếu suy nghĩ chống lại mệnh lệnh ta còn muốn ngươi nhắc nhở giang thu ninh nội chừng một chút lao phó tướng mau ngậm miệng không nói mắt nhìn m u i m u i nhìn tâm phong xa q u ậ n t r ạ m yêu phủ ngồi cao chủ vị trần vọng sớm đã coi đ o á n trước cũng không cảm thấy bất ngờ dương diên tiếp xuống đoạn này thời gian ngươi giúp ta quản lý một chút phủ thượng sự vụ dương diên lo lắng bất an đại nhân thuộc hạ không phải rất am hiểu sẽ không ngươi không thể học trần vọng nhũ mày vâng đại nhân chương một trăm ba mươi lăm huyền ý cảnh c h â n linh chương một trăm ba mươi lăm huyền ý cảnh c h â n linh gần như đồng thời bắc hoàng quận cùng phong xa quận đồng thời xuất binh bởi vì muốn dẫn lấy người cho nên đội ngũ tốc độ tiến lên khẳng định sẽ bị liên lụy bất quá trần vọng lần này mang người đều là sơn xuyên cảnh cất bước tốc độ không chậm bằng không đợi đổi u tới hương châu món ăn cũng đã lạnh lấy trần vọng cầm đầu chu trường hạ tông ra hai tỷ bội theo sát phía sau cùng lúc đó hương châu định chân thành một mảnh khói đen lượn lờ dâng lên kéo dài không tiêu tan bất quá mấy ngày định chân thành tường thành liền trở nên tàn phá không chịu nổi g i a g khắp nơi khe danh tại đầu tường lộ ra dữ tợn vô cùng nghiễm nhiên đã mất đi phồn hoa của ngày xưa vinh quang phải biết cái này định chân thành tại hưng châu địa vị tương đương với thiên hán thành c h â n yêu ti tổng bộ ngay ở chỗ này lần này sinh linh môn hành động đến cùng vẫn là tồn tại mấy cái điểm đáng ngờ đó chính là sinh linh môn dù là lần này tới thế giao dạng vậy cũng không nên lựa chọn trực diện chân yêu ti tổng bộ mới đúng ngoài thành lít nha lít n í t đ i ệ mạng lớn chân linh đem tứ phương vây chật như nêm tối rõ ràng không cho nửa điểm cơ hội muốn đổi tận giết tuyển mấy ngàn người bị trói gô nhét vào cùng một chỗ gấp thành núi nhỏ sau đó vô số chân linh tham lam đánh g i ế t đi lên theo mấy ngàn người trong khoảnh khắc tử vong nồng độ đoán niệm chi lực hóa thành khói đen dung nhập trên không những cảnh giới này cao thấp không đều chân linh đều không ngoại lệ đều mặt mũi tràn đầy say mê hấp thu những cái kia h và khí như cùng ở tại nhấm nháp một đạo mỹ vị món ngon trên đầu thành đóng quân binh sĩ đã thường thấy máu nhưng thấy cảnh này vẫn là không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng những người này toàn bộ đều là tại hưng châu các nơi thôn huyện bạch tính nhà tan về sau đều bị coi như đồ ăn vận chuyển đến nơi này sơ bộ thống kê có đại điệu t run rẩy phương xa chuyển đến một trận tiếng bước chân nặng nề một cái tự đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện kia là một con tràn ngập bộ lông màu xanh lam bên trong lần ẩn hiện lên ánh sáng màu tím bắt mắt nhất chính là tại chỗ ngực có một chương to lớn hình tròn miệng hàm răng trắng đoán dọc theo bờ môi sắp xếp như là trong truyền thuyết hoa ăn thịt người miệng cái miệng đó bên trong khí độc lan tràn sâu không thấy đáy nhưng cái này gấu yêu những nơi đi qua bốn phía đoán miệng chi khí đều sẽ t ụ đến tự hành xông vào trong miệng nhìn thấy con quái vật này hiện thân trên đầu thành đám người sắp nước cả tim gan huyền ý cảnh chân linh đầu này chân linh, linh thay thế n a o n a o né tránh nhưng vẫn như c ũ không chịu nổi khẩu vị của nó tiện tay liền nắm lên mấy chục con cấp thấp chân linh đưa vào ngực trong miệng tại đầu này chân linh trên bờ vai có một đạo nhỏ bé không thể phát giác thân ảnh kia là một cái vóc người thấp bé lao hầu bề ngoài bên trên nhìn đã là tuổi lục tuần cầm trong tay quải trượng đứng sừng sững lấy ă n ă n ă n chỉ có biết ăn nếu là ngươi tiếp tục ăn có thể để ngươi đưa thân kim thân cảnh cái này tất cả chân linh cho ngươi ăn cũng là không sao lời tuy như thế nhưng lao hầu ngự a khí càng nhiều vẫn là trào phung ý tứ rất rõ ràng ăn ít một chút ngươi coi như ăn sạch cảnh giới cũng sẽ không tiến thêm một bước sẽ còn hao tổn người một nhà lam hùng hư lạnh một tiếng liền ngươi nói nhiều ta làm cái gì còn cần ngươi nhắc nhở lao h u nhịn không được cười lên nói sang chuyện khác không thể kéo dài được nữa lại mang xuống vệ tự oán nghiệm h ẳ n giống đều muốn bị kéo rơi mất làm chấm dứt đi xuống dưới lam hùng lạnh n h ạ t nói lao hầu không nói gì nhưng thân hình trong nháy mắt biến mất đi vào trên mặt đất sơ bộ phán đoán đầu này lam hùng độ cao liền có hơn ba mươi trượng cơ hồ cùng tường thành trơ cao chỉ cần hơi nhấc tay liền có thể đem trên đầu thành người lấy xuống tại lao hầu sau khi hạ xuống cái kia hình thể vô cùng to lớn lộ ra mười phần cổng kềnh lam hùng nhưng trong nháy mắt biến mất tiếp theo sát cả tòa định chân thành đều đang điên cuồng lay động chỉ gặp đầu kia lam hùng một quyền chính giữa tường thành dù là có hưng châu tối cao cấp bậc hộ thành đại trận tại lúc này đều bị tay gấu đánh xuyên qua hình thành một cái cự đại lỗ thủng không r a n ă m trường trong thành này mỹ thực tận về ta lam hùng giữ t ậ n cười to nhanh đi mời vệ đại nhân trên đầu thành đám người cuốn quýt chạy trốn gấp giọng la lên nhưng mà lúc này vệ tự chú định không có cách nào ra mặt hỗ trợ chí ít không đến cuối cùng trước mắt tuyệt sẽ không xuất thủ mọi người ở đây thất kinh thời khắc một con to lớn bàn tay màu xanh t ừ trên trời r i à n xuống bàn tay lớn như núi cao tản ra một cô gián mua huyền ý ẩm khi thế hung, hung lam hùng thân hình ngược lại trượt ra đi vô vô bị đánh trúng bộ vị hư l ệ n h một tiếng thần thánh phương nào nhanh chóng hiện thân thiên khung phía trên hai thân ảnh đứng s n g vai tùy châu thủ tọa thương thiên cực đứng chắp tay ở sau lưng hắn một cái cự đại vòng sáng chiếu sáng r ạ n g rỡ một người khác ở trần cầm trong tay trường thường làn da ngâm đen nhưng mạch máu đường vẫn như ngập trời lệ hỏa nguyên châu thủ tọa diệp thượng n g h i ệ t xúc đi chết diệp thượng hư l ệ n h một tiếng ngập trời chân khí nổ t u n g hóa thành một đoàn trên trời rơi xuống tân hỏa thẳng tắp một tuyến vọt tới lam hùng thương thiên cực trong tay két tấn liền muốn tương trợ diệp thượng bà lao kêu lại chống rông xuất hiện tại trước người hắn rõ ràng tình thế chuyển biến không còn có ưu thế nhưng lão hầu nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười tựa hồ sớm c o đoán trước từ ta đến cùng ngươi chơi bùa thương thiên cực nghiêm nghị không sợ lại đ ố n g nhiên biến sắc tại hắn tâm trên hồ có một trận g ậ n sóng là bạn tốt vệ tự cách xa nhau hơn mười dặm chuyển đến tiếng lòng ngôn ngữ cẩn thận người thứ ba người thứ ba còn có hạng ba huyền ý cảnh vệ tự là hưng châu thủ tọa tự nhiên nối bản địa khí vận ba động cực kỳ mất cảm tại phát giác được không thích hợp sau trước tiên liền thông chi bên ngoài hai vị thủ tọa phải cẩn thận đề phòng thương thiên cực hít mắt cười lạnh nói thật sự là thủ bút thật lớn hai ngày sau x u ấ t lính đá m người ngựa không dừng võ chạy tới chân định thành trợ giúp trần vọng rốt cục đi tới tùy châu biên giới tuyến bên trên t r ầ n vọng vượt qua ngọn núi kia chúng ta liền có thể đi đến hương châu địa giới chu trường hà nhìn phía trước ngọn núi nhỏ kia nói t r ầ n vọng ngừ một tiếng không có nhiều lời chẳng biết tại sao càng là tới gần hương châu h ắ n thì càng tâm thần có chút không tập trung bởi vì hương châu đại l o ạ n nguyên nhân t r ầ n vọng cảm thấy không phải nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể như vậy lùi bước vội chiêu bay qua ngọn núi kia trân vọng bọn người chính thức bước vào hương châu địa giới đại sơn đằng sau là liên miên bất tuyệt d a n núi rừng cây trải rộng nhưng lúc này là thời kỳ phi thường không có thời gian quấn đường xa thế là đám người một đường đi ngang qua những nơi đi qua trực tiếp tại trong rừng rậm tạc ra một lỗ hổng thẳng tắp một t u y ế n tiến lên không bao lâu liền đi tới một chỗ trong núi dưới thác nước đang lúc một đoàn người chuẩn bị leo núi mà lên thời khắc cầm đầu trần vọng bỗng nhiên dừng bước lại đưa tay ra hiệu tất cả mọi người dừng bước lại thế nào chu trường hà hỏi trần vọng híp mắt lẩm bẩm nói có phiền thoái vừa dứt lời chỉ gặp thác nước đỉnh có người lướt sóng mà tới dọc theo dốc đứng thác nước nước chảy như dẫm trên đất bằng chầm dãi đi xuống thật, là làm cho ta đợi thật lâu nha. chương một trăm ba mươi sáu trực diện huyền ý cảnh chương một trăm ba mươi sáu trực diện huyền ý cảnh thăng thêm cảm tạng người kia thân hình mười phần khôi ngô thân cao c h í n thước ở i trần phát đạt cơ bắp bên trên mơ hồ có thể thấy được từng đạo hắc viêm bám vào ở trên người vẹn vẹn chỉ là đi tới liền đưa cho đám người mánh liệt căng cứng cảm giác Trần、Vọng、hít mắt, khó trách trước đây sẽ có loại tâm thần có chút không tập trung xuất trên thể thể Vọng không hiện nhiên là xuất hiện ở trên người người này. Có thể cho hắn loại cảm giác này người, không thể nào cảnh, huyền giác, giác khó cho khí hải cảnh, sẽ chỉ cảm cảm có có Có đây sẽ sẽ loại là loại là là ở nếu là trước mắt người này ẩn tàng theo tới cũng rất khó tại triều đỉnh trước mặt che l ấ p m ớ i đúng nhưng chính là xuất hiện rất nghi hoặc a sinh linh môn trưởng lão cười nhạo một tiếng trên đời này ly kỳ sự tỉnh còn tại phía sau đâu sinh linh môn trưởng lão tên là khư phùng lần này sinh linh môn kế hoạch tự nhiên có rất lớn một bộ phận cũng là vì diệt trừ trần vọng mới không tiếp nỗ lực to lớn như vậy đại giới tạo thế kinh thành bên kia có khí vận ba động rất khó giấu kín nhưng sinh linh môn cũng không phải hoàn toàn không có dấu kín phương pháp đơn giản là chỉ cần kinh thành bên k i a chỗ xem hồ lớn nơi nào đó bắt đầu kịch liệt dập dờn b ọ t nước thời điểm lại mượn trong môn pháp bảo tận khả năng để cho mình sinh ra b ọ t nước nhỏ một chút liền có thể đục nước béo cỏ lấy lớn che nhỏ trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không thể hoàn mỹ vô khuyết tề quốc cũng là như thế ba tên huyền ý cảnh vừa vặn đầy đủ hoàn thành vòng này đương nhiên dù là như thế vẫn như cũng không đủ để đối phó tam châu chi địa dù sao kinh thành tất nhiên trước đó biết được bọn hắn muốn dợ trò cho nên sẽ có đề phòng rơi vào đường cùng chỉ có thể lại lần nữa điều cao thủ đi hướng thanh liêu châu chặn đường vị kia thủ t ạ n bây giờ thanh liêu châu bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt phe mình sợ là đã tổn thất nặng nề không được bao lâu phe mình người liền sẽ bị thanh liêu châu chấn yêu ti người triệt để diệt trừ dù sao thanh liêu châu cũng không phải cái gì quả hở mềm so với theo nguyên hương ba cái hạ nam châu thanh liêu châu là người k h á c trong mắt bên trong bồn châu bất quá cũng đủ rồi bởi vì hắn khiêu phùng đã đi tới nơi này trước mắt tên tiểu tạp chủng này chẳng mấy chốc sẽ chết kế hoạch một thành đại khái có thể thừa cơ rút lui về phần cuối cùng ai sẽ chết chết bao nhiêu người tự nhiên là đều bằng bản sự chạy trốn ai chạy trốn được ai liền có thể sống trang diện yên tĩnh chỉ có sau lưng t h ắ c nước ào ào tiếng nước chảy trong lúc bất chi bất giác chân vọng cái chán đã hiện ra một giọt mồ hôi những cái kia hát viêm hắn nhận ra sau lưng mọi người tự nhiên cũng nhận ra không có dấu hiệu nào trước mắt mười t r ư ợ n g bên ngoài k h i u phùng thân hình đột nhiên biến mất chân vọng hai tay khoanh tre ở trước ngực gầm một cũ kinh khủng chân khí lấy hai người làm tâm điểm nhộn nặng lên đem người quanh mình toàn bộ tung bay ra ngoài có chút bản sự k h i u phùng g i t g i t khoe miệng trong mắt lại tràn ngập điểm ai bởi vì sau một khắc Cái á b giật giật một v à i tầng lôi quang áo giáp dâng lên đem trần vọng toàn thân bao khỏa những nơi đi qua trên thân còn sót lại t oán viêm hỏa mầm chỉ là dãy rủa một lát liền biến mất hầu như không còn các người đi trước định chân thành ta sau đó liền đến trân vọng đống nhiên bay đầu đối mọi người nói dưới tay người tại cái này trân vọng cố kỵ quá nhiều không tốt thi triển thân thủ tông bình mọi người vô ý thức liền muốn phản bác lại bị chu trường hà n í u lại bà vai theo ta đi lúc này còn lưu tại nơi này làm cái gì cho người ta thêm phiền chu trường hà giật giật khoe miệng xuất lính đám người đường vòng mà đi muốn đi đều lưu lại cho ta k h i u phùng cách không hướng phía chu trường hà đấm ra một quyền một con lấy toán viêm ngưng kết mà thành năm đấm ẩm vàng đập tới chu trường hà con người đột nhiên co lại mặc dù trong lòng biết được hơn phân nửa là vô dụng t ô n g nhưng vẫn là trước tiên điều động toàn thân c h â n khí liền muốn phản kích đã thấy một đạo đao quang ở trước mắt hiện lên thái nguyên vô cực đao pháp cái thiêu đạo tồi khô lạc hủ hoán viêm trực tiếp bị trần vọng mở ra hướng phía hai bên phân hóa mà đi đi trần vọng có chút quay đầu dư quang liếc mắt chu trường hà cái sau ngầm hiểu ngươi nhất định phải còn sống khiêu phùng một lần nữa dò xét người thiếu niên trước mắt này lấy khí hải cảnh chi lực chém dụng ta huyền ý hoán viêm quả nhiên có gì đó quái lạ vậy liền đi chết vừa nghĩ đến đây k h i u phùng lao nhanh mà đến trên thân huyền ý văn truyền trong chốc lát đi tới trần vọng trước người một trường đ ẩ y ra trần vọng đồng dạng lòng bàn tay ngưng tụ lôi đ ỉ n h hai trường đụng vào nhau thiên tâm lôi ngọn lửa màu đen cùng màu lam hồ quang điện đan vào lẫn nhau trong nháy mắt hai người dưới lòng bàn chân dòng sông liền bị đánh đến không còn xuất lại chút gì trần t r ù i ra khô cạn lòng sông khiêu phùng biến sắc theo lý mà nói hắn đoán viêm ăn mòn chi lực sẽ đem đối phương tâm trí nhiễu loạn tiếp theo không cách nào cùng hắn tai chiến mới đúng nhưng bây giờ lại là đối phương tia cố gái lôi đình đem mình đoán viêm cho toàn bộ thôn tính tiêu diệt rơi vào đường cùng khiêu phùng chỉ có thể bước ra trở ra ta rốt cuộc biết vì cái gì lần hành động này đơn độc sẽ nhằm vào ngươi ngươi l n g chết khiêu phùng cười lạnh liên tục không nói gì đáp lại hắn là một cỗ thao thiên thần lửa kinh khủng nhiệt độ cao đem sau lưng thác nước trong nháy mắt bốc hơi vây anh thần hỏa nổ tung phương viên ba mươi trượng bên trong đều là bị nhiệt độ cao hỏa diễm m ứ t hết chân vọng cầm trong tay long tiêu đao đột nhiên vọt tới trước khiêu phùng thân ảnh từ hỏa diễm bên trong đi tới đã thấy hắc y thiếu niên kia đã thả người nhảy lên đi vào đỉnh đầu của hắn một đao chém xuống trên thân đao ẩn ẩn có để tâm hắn có sợ hai tử quăng có chút lót lói lên. Không lo được quá nhiều. k h i u phùng thân hình đấm ra một quyển trong tay huyền ý ngang nhiên đâm vào lưới đao phía trên c h ó i hai tiếng oanh minh ông ông tác hưởng hai người thân hình đồng thời ngược lại trượt ra đi t r â n vọng méo m é o cổ tay trong lòng thâm than quả nhiên vô trần thần hành bộ chưa viên mãn căn bản làm không được chém giết người này hắn chỉ là khí hải cảnh viên mãn thân thể cơ năng bên trên có n ắ m chắc một trận chiến duy chỉ có chân khí số lượng dự trữ hắn không có n ắ m chắc nhưng nếu là chạy lấy nhập môn cấp bậc vô trần thần hành bộ còn chưa đủ nghĩ tới đây chân vọng nhịn không được giật giật khỏe miệng vậy liền đành phải luyện đến kế tiếp giai đoạn không phải liền là sau đó chính là lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt trước mắt cảng ngộ điểm ba điểm ngươi bắt đầu tu luyện vô trần thần hành bộ phương pháp này tối nghĩa khó hiểu đồng thời cũng liên quan đến ý cảnh bởi vì ngươi chưa nắm giữ cái loại cảm giác này thường xuyên không cách nào suy nghĩ thông suốt đến mức bộ pháp này lúc linh lúc mất linh ba năm sau cảng ngộ kết thúc vô trần thần hành bộ kinh nghiệm hai nghìn hai trăm ba mươi bốn vô trần thần hành bộ tiểu thành một nghìn bảy trăm năm mươi sáu bốn theo vô trần thần hành bộ tiểu thành trân vọng rốt cục triệt để nắm giữ môn này bộ pháp tâm niệm vừa động liền có thể na di tiểu tác chủng bản sự không nhỏ bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi chỉ gặp k h i u phùng hai tay một t r ư ơ n g tại phía sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đầu thanh quang sắc cự h ổ h ư ảnh hắn có chút đưa tay như thế sắc chiêu người này hẳn phải chết không nghi ngờ tay rơi sau lưng thanh quang cự h ổ trong nháy mắt đánh g i ế t mà đi tốc độ nhanh chóng viễn siêu lúc trước quá viêm nhưng mà tại cái này khổng lồ lại kinh khủng thế công phía dưới trần vọng nguyên địa không động cũng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối tại tối hậu con đầu trần vọng lấy vô trần thần hành bộ trực tiếp tránh đi thuận thế hướng về phương xa mà đi vê anh thanh quang cự hồ ầ m vang nổ tung bạo tạc tâm trực tiếp đem bốn phía hết tất cả sự vật ép thành bột mịt khiêu phùng lại biến sắc không đúng tiểu tử kia chạy tốc độ của hắn nhanh như vậy chương một trăm ba mươi bảy vô trần thần hành bộ tốc độ chương một trăm ba mươi bảy vô trần thần hành bộ tốc độ dưới thác nước hào hào tiếng nước chạy tôn lên khiêu phùng n ố c chạy càng phát ra nồng đậm khiêu phùng sắc mặt tâm trầm tiểu tử này đánh nhau thời điểm ánh mắt kiên định muốn chết kết quả chạy như vậy dứt khoát mấu chốt là tiểu tử này tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều chẳng lẽ lúc trước hắn còn chưa từng xử suất toàn lực ý nghĩ này vừa ra k h i u phùng liền chấn động trong lòng nếu như thật sự là như thế t i ê kẻ này quả nhiên là giữ lại không được lấy khí hải cảnh cưỡng ép ngăn lại hắn huyền ý cảnh bộ pháp chiến lược kinh khủng sau khi còn có k i a cố cổ quái lôi đ ì n h thủ đoạn nếu là tùy ý nó trưởng thành tương lai chắc chắn là sinh linh môn họa lớn trong lòng vừa nghĩ đến đây khiêu phùng không do dự nữa đột nhiên trùng sát mà đi nhưng mà trần vọng không ngừng lấy vô trần thần hành bộ na di thân thể lúc này đã tại hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài khiêu phùng điên cuồng đánh giết mà đi vô trần thần hành bộ ẩn nấp tính cực mạnh trừ phi là cảnh giới cao hơn trần vọng rất nhiều võ phu nếu không căn bản bắt không được khí tức uy tích trần vọng không dám hứa chắc kia sinh linh môn người có hay không càng nhiều chuẩn bị ở sau dưới mắt tìm tới cơ hội tự nhiên là đem hết toàn lực chạy trốn trong lòng yên lặng đem khoản nợ này đi lại nếu là định chân thành bên ngoài còn có cơ hội nhất định phải đem lão già này đầu vặn xuống tới hai người ngươi truy t a đuổi khiêu phùng lại phát hiện mình từ đầu đến cuối đuổi không kịp trần vọng thân hình thậm chí chợt có mấy lần kém chút đem người mất dấu không ngừng tại rừng cây xuyên thẳng qua khiêu phùng sắc mặt â m tình bất định tiểu tập trùng có gan đường chạy nơi xa nghe nói như vậy trần vọng nhịn không được liếp mắt liền như vậy hai người một trước một sau tại mảnh này dãy núi vô danh bên trong xuyên thẳng qua tương hỗ lôi kéo đến mức tòa này địa vực bắt ngắt dãy núi rất nhanh liền trở nên một mảnh hỗn độn trần vọng tự biết không v u n g được k hư phùng đột nhiên thay đổi phương hướng xông ra dãy núi vô danh hướng phía định chân thành mà đi trần vọng khí hải cảnh t u vi mười phần hùng hậu chân khí cô động trình độ có thể so với huyền ý cảnh nhưng cảnh giới nhận hạn chế dung lượng cuối cùng không sánh bằng huyền ý cảnh nhưng trần vọng sẽ không bởi vì hắn đoạn này thời gian đánh nhau thu hết đến không ít khôi phục chân khí đan dược có những đan dược này hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì cái tốc độ này chỉ cần vừa đến định chân thành hết thể hết thể đều kết thúc người này cho dù như thế nào tức giận cũng v u sự vô bổ như vậy truy đuổi kéo dài nửa ngày đã xâm nhập hương châu địa giới trần vọng tao mày từ nửa k h ắ c đồng hồ trước cũng cảm giác không đến khiêu phùng khí tức mất dấu rồi mặc dù trong lòng nghĩ như vậy trần vọng vẫn là ngựa không dừng vó địa chạy tới định chân thành dù sao sinh linh môn thủ đoạn hắn cũng từng được linh giáo nếu là bởi vậy thư giãn nói không chừng sẽ rơi xuống châu vạn kiếp bất phục đến lúc đó liền vạn sự đừng vậy trước phía trước núi mạch đuổi tới định chân thành nếu là hắn toàn lực tiến lên bất quá hơn nửa ngày thời gian liền có thể đổi tới lúc trước cùng khiêu phùng ở trong dây núi dây d ừ a không ngớt quá lâu đến mức lãng phí hơn phân nửa thời gian lao x u ấ t sinh đến lúc đó nhất định phải để ngươi trả giá đắt trân vọng trong lòng lạnh lùng lúc trước hắn n g ạ n h hám đối phương cái k i a đạo hám viêm kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm lúc này ngũ tạng lục phủ đều tại con rung động nếu không phải thể phách của hắn cường hành đã sớm nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi khó trách ở trong mắt người khác khí hải huyền ý hai cảnh chính là lệnh trời đổi lại bình thường cho dù khí hải cảnh viên mãn lại như thế nào c ố động thể phách vẫn là tương đối suy nhược một khi hơi không cẩn thận chính giữa huyện ý cảnh một kích dốc toàn lực liền sẽ thân t ử đ ạ o tiêu cũng chính là thời gian của hắn nhiều mới có r ả n h phân ra nhiều như vậy tâm thần tu luyện nụ thân đổi người khác đến chỉ có một con đường chết tại một con đường khác bên trên khiêu phùng ở không trung bay lượn nhưng s ắ c mặt từ đầu đến cuối âm trầm như nước hắn đổi không kịp trần vọng đối phương nửa ngày cũng còn có thể bảo trì loại kia tốc độ chính là đổi kịp đối phương cũng sẽ nắm lấy thời cơ thoát thân đã như vậy dứt khoát liền không đổi dù sao ngươi trần vọng cuối cùng vẫn là muốn tới định chân thành đi chỉ bất quá cứ như vậy phiền t o á i hơn một chút mà thôi dựa theo nguyên kế hoạch sinh linh môn không cần công phá định chân thành chỉ cần đem người ngăn chặn từ hắn ra mặt đem trần vọng chặn giết về sau đại công táo thành cứ thế mà đi không nghĩ người một nhà tại thanh liêu châu bên kia giữ vững được lâu như vậy đến mức đến bây giờ thanh liêu châu đều thoát thân không ra tiếp viện vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn sinh linh môn tam đại huyền ý cảnh có cơ hội liên thủ phá thành đem trong thành hết thệ sinh vật đ ổ sát hầu như không còn ở trong đó bao quát kia mấy tên huyền ý cùng trần vọng như thế tính được công lao này so với trước kia k ế hoạch cao hơn ra rất rất nhiều vừa nghĩ đến đây k h i u phùng cương ép nén quyết tâm bên trong phiền muộn sự tình tạm thời còn không có thoát ly trường khống hơn nữa còn có thời cơ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ bây giờ vệ tử úc còn không mang nổi mình úc trong thành bất quá hai tên huyền ý cảnh như thế nào chống đỡ được ta sinh linh môn bước chân ngày thứ hai định chân thành lúc này ngoài thành đại chiến đã kết thúc sinh linh môn một phương tu vi hơi lạc hậu đ ư ợ b ậ c nhưng bởi vì có sinh linh môn bí pháp gia trì song phương quả thực là đánh cái ngang tay cái này cũng có trách nếu như không có thiên tâm lôi cái này thủ đoạn liền cần thời khắc để phòng oán niệm trí lực như thế bó tay bó chân như thế nào áp chế sinh linh môn tạm thời bình tĩnh nhất là kiềm chế lấy chu trường hà cầm đầu phong s a quận mọi người và bắc hoàng quận cùng thiên hán thành người của tổng bộ tụ hợp về sau cùng nhau đi vào định chân thành c h â n yêu thi dọc theo đường đều là thương binh có thể nghĩ ngoại trừ huyền ý đại chiến bên ngoài đầu tường thủ vệ chiến cũng tương tự m ư ờ i phần thảm liệt trần vọng đâu thương vân cùng âu dương thượng thanh nhìn chung quanh không thấy được trần vọng thất ảnh nghi hoặc hỏi ngay vậy phong s a quận đám người ánh mắt mở đi mấy phần liền ngay cả lúc trước bởi vì lấy đại cục làm trọng đi được m ư ơ i phần dứt khoát chu trường hà cũng tránh khỏi buồn từ đó tới nếu không phải trần vọng đứng ra chống cự tên kia huyền ý cảnh võ phu bọn hắ nhưng một mình lưu lại trần vọng hơn phân nửa không có cách dù là trần vọng sáng tạo truyền kỳ lại nhiều thậm chí tại phong xa quận bên trong có cái rét yêu cồn ma tên hiệu nhưng cuối cùng vẫn là khí hải cảnh đặc biệt là chu trường hà hắn là thủ tọa quan môn đệ tử tự thân cũng là khí hải cảnh càng rõ ràng hơn cái này hai đại cảnh giới ở giữa t r ê n lệ căn bản không phải lắng động cùng tích lũy có thể siêu v i ệ t được thấy mọi người không nói chuyện âu dương thượng thanh trong lòng lộ b ộ một chút mơ hồ trong đó đoán được cái gì t ư ơ n g vân cao mày đám người nói chuyện p i ế m thời khắc đã đi tới một chỗ phía ngoài cung điện thủ tọa thương tiên cực cùng nguyên châu thủ tọa diệm thượng đứng sóng vai bên trong là đang lúc bế quan bóc ra hoán niệm c h i lực vệ t ự gặp qua hai vị thủ tọa diệp thượng khẽ vất cảm không có nhiều lời thương thiên cực không thấy được trần vọng khẽ nhũ mày trần vọng kia tiểu vương bắt đạn vì sao không tới gặp ta tông bình bọn người nghe vậy nhao nhao túi đầu xuống chu trường hà cắn răng hốc mắt t ừ n g đỏ sư phụ trên đường tới chúng ta bị một huyền ý cảnh võ phu chặn giết trần vọng cho chúng ta kéo dài thời gian m ì n h lưu tại bên kia lời này vừa nói ra đ ừ n g nói là khương vân âu dương thượng thanh một b ằ n người chính là thương thiên cực trong lòng cũng là d u n mạnh khó trách lúc t r ư ớ c vệ tự lời nói hạng ba h u y ề n ý cảnh chậm chạp không có động thủ n g u y ê n lai cũng không tại định chân thành chương một trăm ba mươi tám đến định chân thành chương một trăm ba mươi tám đến định chân thành một bên diệp thượng trong lòng t h ở d à i xem ra kết cục hơn phân nửa không cần suy nghĩ c h â n vọng diệp thượng mơ hồ trong đó cảm thấy cái tên này có chút q u e n hay nghĩ nghĩ sau mới bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai là thương thiên cực đề cập với hắn lợi miệng nghe nói bằng sức một mình chém giết một châu yêu quân nhân tài như vậy đáng tiếc người nói cái gì thương tiên cực sắc mặt âm trầm nhìn xem mình quan môn đệ tử chu trường hà than nhẹ một tiếng sự tình chính là như thế cái sự tình mặc dù ta cũng cảm thấy chuyện này hơn phân nửa không có bất ngờ nhưng ta tin tưởng trần vọng nhất định còn sẽ có chuẩn bị ở sau mặc dù nói thì nói như thế nhưng âu dương thượng thanh đám người đ ấ y lòng lại là vạn vạn không tin khí hải huyền ý ở giữa tranh lệnh quá xa dù là âu dương thượng thanh bao quát đông đảo giáo hí đều rất tán thành trần vọng bản sự nhưng đối phương là huyền ý cảnh cơ hồ cùng thủ tọa là một cái cấp bậc cường giả trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút n g h i ê trọng tông bình hai tỷ mọi càng là hốc mắt đỏ bừng mặc dù những ngày qua trần vọng phần lớn đều là do một cái vung tay trường quỹ nhưng mỗi lần làm việc đều kinh thiên động địa vì phong xa quận lập uy rất nhiều toàn bộ trạm yêu phủ trên giới mặc dù ngoài miệng cũng không thiếu o á n trách nhưng kỳ thật hay cũng là tâm phục khẩu phục có dạng này tướng quân chính là tướng quân không vào c h i ề u vậy cũng cũng không gì không thể thương tiên h cực hít mắt đáy lòng đ ố n g nhiên có loại dự cảm bất tưởng trước đó hắn còn cảm thấy là nói đùa dù sao sinh linh môn làm sao có thể nhằm vào một cái khí h ả i cảnh võ phu vậy cũng quá thấp kém nhưng bây giờ hồi tưởng lại hưng châu sự kiện lại còn thật có mấy phần nhằm vào trần vọng y tứ thế nhưng là như thế lớn động tác liền vì đối phó trần vọng n h ư đồ gì thương tiên cực rất nhanh liền nghĩ đến trần vọng tốc độ tu luyện chẳng lẽ là trần vọng bí mật chỉ có như vậy hết thể mới có thể nói xuôi được thương tiên cực trong lòng thở dài trần tiểu tử thật có lỗi lần này coi như t a thất sách bất quá cũng nguyên nhân chính là trần vọng xuất hiện kéo chậm sinh linh môn tiết ấu đại khái ba ngày sau thanh liêu châu thủ tọa liền sẽ chạy tới thanh liêu châu thủ tọa cũng không phải phổ thông huyền ý cảnh vị kia chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kim thân cảnh chờ hắn vừa đến đại cục đã định ngoài thanh trong rừng hoang khiêu phùng thân ảnh từ trời rơi xuống đi tới lam hùng dưới lòng bán chân lão hầu bên cạnh sự tình làm thành không có vừa lên đến lão hầu liền quay đầu nhìn về phía khiêu phùng mặc dù hai người chức vụ tương đương nhưng lão hầu không cho khiêu phùng sắc mặt tốt ngược lại rất có vài phần thượng cấp hỏi tham hạ cấp ngữ khí ở trong đó tự nhiên là thực lực mang tới khác nhau khiêu phùng bất quá h u y ề n ý cảnh sơ kỳ dù là bỏ tới toàn bộ chức vụ vẫn như cũng là chức vụ này tầng dưới chóc nhất tiểu tử kia quả nhiên có gì đó quái lạ để hắn chạy k h i u phùng n ữ khí có chút mềm yếu than nhẹ một tiếng ẩm không có dấu hiệu nào lão đưa tay phát ra một vệt sáng đem vội vàng không kịp chuẩn bị khiêu phùng đánh cho bay rớt ra ngoài phế vật h u y ề n ý giết khí hại điểm ấy hạt vườn việc nhỏ cũng làm không được ta sinh linh môn sự nghiệp to lớn khi nào mới có thể thành khiêu phùng đi mà quay lại trong mắt tần tần có chút l ử a giận lao bàn n ư ờ n g ngươi đừng khinh người q u á đáng việc này cũng không phải không có nửa điểm c h u y ể n cơ tiểu tử kia tất nhiên muốn tới định chân thành đi đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ cấp tốc phá thành thuận thế đem tiểu tử kia giết chết không chỉ có thể hoàn thành kế hoạch hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành lao h u cười lạnh liên tục sau ba ngày thanh liêu châu thủ tọa liền sẽ đến chúng ta muốn an toàn rút lui nhất định phải trong hai ngày phá thành cho dù cảnh giới bên trên có chỗ ưu thế ngươi cảm thấy hai ngày có thể công phá định chân thành ta làm tiên phong l i ề u mạng trọng thương cũng sẽ đánh vỡ tòa kia hộ thành đại trận đến lúc đó trong thành hết thảy đều là chúng ta chất dinh dưỡng khiêu phùng quyết tâm liều mạng nói ngươi làm tiên phong ngươi không sợ chết la hầu cười khởi nói khiêu phùng giật giật khoe miệng sợ chết không bắt một thanh việc này không thành ta sẽ sống không bằng chết ta la hầu biến sắc chân mặc xuống dưới lúc này định chân thành trên đường phố trần vọng toàn thân chật vật hành tàu tại trên đường cái cùng nhau đi tới một k h ắ c cũng không dám ngừng cuối cùng là chạy tới đến định chân thành còn chưa x o n g toàn an toàn nhưng ít ra cũng coi là có mấy phần bảo hộ trần yêu ti là một thành mang tính tiêu chí kiến trúc cho nên rất tốt n h ậ n một đường ngay ngóng trần vọng trực tiếp đi hướng thủ tọa ở lại chỗ kia cung điện lúc này thương thiên cực còn tại phân phó bắt đầu người phía dưới thủ thành b ố phòng hoàn toàn không có ý thức được trần vọng đã đi tới cách đó không xa diệp thượng có chút có chút nước g mắt cơ hồ lập tức liền khóa c h ặ n trần vọng tiểu từ này khí tức trên thân mặc dù hỗn loạn không chịu nổi nhưng không mất thâm hậu không đơn giản người là ai thầm nghĩ diệm lạnh nhạt mở miệch nói nơi đây vốn cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý ra vào bởi vì bây giờ thủ tọa vệ tự phiền phức không ngừng không thể có nhân quấy nhiễu diệp thượng lời nói này thanh em không lớn nhưng lại đưa tới quanh mình chú ý của mọi người nao nao ngẩng đầu nhìn qua khi thấy một bộ đồ đen trần vọng sống sờ sờ đứng ở nơi đó tất cả mọi người một bộ ban ngày thấy ma biểu lộ liền ngay cả thương thiên cực cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không khác lấy hắn huyền ý cảnh tu vi một chút liền có thể nhận ra người này chính là trần vọng thiên chân vạn xác thế nhưng là đây mới là khó nhất cho dù trần vọng mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể từ một huyền ý cảnh võ phu trong tay đào thoát t r ầ n vọng có chút c h ắ p tay thuộc hạ trân vọng gặp qua thủ tọa một câu làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần tông bình hai người liền vội vàng đứng lên kinh ngạc nhìn t r ầ n vọng đại nhân thật là ngươi t r ầ n vọng khẽ vất cảm là ta thương thiên cực rất nhanh liền khôi phục bình thường làm sao thoát khốn hai cái đuổi chạy nhanh t r ầ n vọng thành thật trả lời thương thiên cực ra mặt run r ậ y loại này đạo lý hắn tự nhiên hiểu chỉ là muốn hỏi một chút trong đó chi tiết mà thôi bất quá hắn cũng biết trần vọng không phải rất thích trả lời loại sự tình này dứt khoát liền không lại cơ cầu mà là vây vây tay trở về liền tốt đến đúng lúc thương lượng bố phòng đâu tính toán thời gian lúc trước truy sát ta tên kia huyền ý cảnh võ phu cũng đã đến bằng vào ta suy đoán tiếp xuống bọn hắn sẽ thay đổi lúc trước bộ kia tư thái bắt đầu liều lĩnh liều chết nhất bác c h â n vọng do dự một chút vẫn là nói ra ý nghĩ của mình mặc dù toàn bộ ngày đều đang phi hành nhưng hắn đầu cũng không có nhàn rỗi không ngừng tính toán sinh linh môn tiếp xuống chuẩn bị ở sau nếu như hắn thật rất trọng yếu như vậy sinh linh môn sẽ lấy ba tên huyền ý cảnh võ phu bất kể bất cứ giá nào địa công thành đến lúc đó nếu là thành phá chắc chắn sinh linh đổ thán đứng tại sinh linh môn góc độ nhìn lại tạm thời chỉ có con đường này có thể đi mà lại một khi làm thành sẽ là một cái công lớn bởi vì cho tới bây giờ sinh linh môn tấp công chưa lập khẳng định gấp lời này vừa nói ra thương thiên cực cùng diệp thượng hai người nhìn nhau sắc mặt đều có chút nghiêm trọng bọn hắn cũng sớm nghĩ đến tầng này đoán trừng tiếp xuống sẽ là t r ậ t vật công thủ chiến đã thiếu một cái huyền ý cảnh lỗ h ồ n g vậy liền tự nhiên chỉ có thể lấy mạng người đến lấp chỉ cần kiên trì hai ngày sinh linh môn chỉ có rút lui nếu không thanh liêu châu thủ tọa một khi đổi tới coi như không phải rơi lấp ra đơn giản như vậy trần vọng do dự một chút bỗng nhiên nói ra nếu như có thể xuất ra thứ mà ta cần ta có thể một người ngăn chặn trong đó một tên huyền ý cảnh chương một trăm ba mươi chín ngay cả ăn mang cầm c h ư n một trăm ba mươi chín ngay cả ăn mang cầm l ờ i không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nguyên châu thủ tọa diệp thượng một lần nữa xem kỹ trần vọng một cái chạm yêu tướng có thể ngăn chặn một huyền ý cảnh võ phu bước chân đồng thời bình yên thoát thân bực này chiến tích đã mười phần trói sáng nhưng thật muốn nói cùng huyền ý cảnh chiến đấu có phải hay không quá mức của u vọng diệp thượng đoạn thời gian trước mới từ thương thiên cực trên thư biết được tiểu gia hỏa này danh tự rất không tệ tương lai tiềm lực cực lớn nhưng cái này cũng, cũng không phải là nói lời này lực lượng dù là tương đối giải trần vọng một chút thương thiên cực cũng nhịn không được những mày ngươi nói kéo dài chỉ là bao lâu t h ẳ n g đến hết thể đều kết thúc trần vọng nhẹ nói thương thiên cực cùng diệp thượng nhìn nhau cái sau khẽ lắc đầu không có đáp ứng không được trần vọng ngươi có thể từ đối phương trong tay đ à o thoát rất có bản sự nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy đây không có khả năng thương thiên cực ánh mắt do dự hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng mấy phần trần vọng trần vọng nhìn về phía diệp thượng kia thủ t ọ a đại nhân còn có những biện pháp khác sao nếu là t ử thủ đầu tường thật có thể giữ vững ngay vậy diệp thượng trần mặc xuống thương thiên cực giải quyết dứt khoát đ i ệ nói ra ngươi cần gì có ta đều cho ngươi không có ta hỏi vệ tự từ bọn h ắ n chân y ê u t i trong bảo khố tìm khí h ả i cảnh y ê u đ a n trân vọng lập tức nói ra càng nhiều càng tốt đương nhiên nếu là có huyền ý cảnh y ê u đ a n ta nắm chắc sẽ lớn không nhỏ thương thiên cực cùng diệp thượng hai người hít mắt trân vọng sẽ không ở lúc này hầu ngôn l o ậ n ngữ mặc dù lời này có chút phát chiến tranh tài ý tứ nhưng thương thiên cực lại biết trân vọng muốn tăng thực lực lên y ê u đ a n đúng là một cái đường tắt nếu không tiểu vương bắt đản này cũng sẽ không như thế mưu cầu danh lợi chảm yêu trừ ma dạng này người đơn giản chính là vì bọn hàn chân yot đo thân mà làm nhân tài trong tay không có vật này ta đi hỏi một chút vệ tự thương thiên cực chậm rãi thẳng tắp cái eo trần vọng đông nhiên nói ra thủ tọa ta có thể đi theo ngươi vào xem một chút đại nhân nói không chừng ta có thể rút một tay thương thiên cực vừa định cự tuyệt nhưng hồi tưởng lại hồi lâu trước đó lý tố khanh bị tính kê reo xuống oán nghiệm hạn giống chính là lúc ấy vẫn là võ thai cảnh trần vọng chỗ giải nói không chừng sẽ hữu hiệu quả thế là liền gật đầu đáp ứng diệp thượng mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc thương thiên cực có phải hay không đối trần vọng quá tốt rồi trần vọng cất bước đi đến bậc thang đi vào trong cung điện một đường hành lang lối đi nhỏ cuối cùng đi vào một chỗ trong mặt thất một người mặc trường bào màu vàng lão nhân ngồi xếp bằng. phát giác được có người sau khi đi vào có chút mở hai mắt ra dưới tay ta người ta để hắn giúp ngươi nhìn xem tình huống của ngươi thương thiên cực trước tiên mở miệng nói vệ t ự mặc dù hữu tâm cự tuyệt nhưng song phương là bằng hữu nhiều năm xem ở trên mặt mũi cuối cùng không có cự tuyệt quyền đương lấy ngựa chết làm ngựa sống nhưng một cái khí h ả i cảnh tiểu g i a hỏa cũng không có loại kìa b ả n sự thương thiên cực đi vào lão hữu trước mặt cho ta bảo khố chìa khóa ta tìm xem có đồ vật gì có thể phát huy được tác dụng ngươi cái lao giả lại muốn hô ta vệ tử lạnh một tiếng thương thiên cực tức giận nói ra hố ngươi l ã o tử đây là tại vì muốn tốt cho ngươi ngươi định chân thành đều muốn không có còn tại hồ bảo khố chi vật hơi không cẩn thận ngươi chính là h ư n g châu tội nhân tiên cổ vệ tự trầm mặc nửa n g à y xuất ra một viên ngọc đội đưa cho thương thiên cực quay lại nói cho ta một chút cầm cái gì biết dứt lời thương thiên cực quay người rời đi chỉ để lại hai người còn tại trong mắt tất h vệ tự nhìn về phía trân vọng hắn chưa hề tại lão bằng hưu trong mắt nhìn thấy đối một người trẻ tuổi nồng đậm như vậy chờ mong đến mức hắn cũng có chút chờ mong cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi trân vọng có chút đưa tay ngũ lôi pháp thân cùng thiên tâm lôi bán ra tiền bối ta muốn bắt đầu vệ t ự sắc mặt hơi có chút kinh ngạc đây là cùng loại đạo môn ngũ lôi chính pháp lôi pháp thiên hạ lôi pháp nhiều như lông nhưng chân chính có đạo môn lôi pháp như vậy có đảng ma chi năng lôi pháp lại là m ư ờ i phần hiếm thấy thiên tâm lôi bao phủ vệ t ự trân vọng sắc mặt hơi đổi một chút mặt ngoài nhìn vệ t ự cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì phân biệt nhưng vừa vặn như thế mới có thể thể hiện sinh linh môn lần này thủ đoạn chỗ cao minh so với lúc trước á m toán lý tố khanh khí hải cảnh không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần á n niệm trực kích tâm cảnh như là hỗn loạn hỗn tạp cứ chuộn hết lần này tới lần khác không thể cùng nhau v ư ợ qua chỉ có thể một chút xíu cẩn thận thăm dò đem kia các chuột bóc ra đi quá trình này mười phần dài rằng giặc đương nhiên trân vọng cũng xưa đâu bằng n à y cho nên chuyện này với hắn mà nói muốn tại không thương tâm ruộng đồng thời khu trừ hoán nghiệm hạt giống rất đơn giản hồi lâu sau vệ tự nội tâm nơi nào đó hoán nghiệm hạt giống tại ngập trời lôi quang bao phủ xuống tan thành mây khói vệ tự mặt m ũ i tràn đầy nước trệ thật có thể mà lại cái này hiệu suất so với hắn còn muốn càng nhanh dựa theo cái này xu thế ba ngày liền có thể để hắn khôi phục như thường nhưng sau một khắc trân vọng lại thu hồi thiên tâm lôi sắc mặt có chút ngưng trọng thế nào vệ tự hỏi c h â n vọng lắc đầu ba ngày quá dài bây giờ n g o à i thành ba tên huyền ý cảnh nhìn chằm chằm tuy thời có khả năng động thủ công thành nếu thật có thể thủ ba ngày vậy cũng không cần vệ đại nhân xuất thủ thanh liêu châu vị kia thủ tọa đã đem người dạy đ i ê n vệ tự lặng lẽ một hồi xác thực như thế đã rất nhanh nhưng làm sao thời gian không đợi người lôi pháp trừ ma quá trình chỉ kéo dài một n é n n h a n g mà v ừ a lúc thương thiên cực trở về c h â n vọng chi tiết đem sự tình nói ra thương thiên cực than nhẹ một tiếng cũng không có như gì thất vọng chỉ là có chút đáng tiếc nếu là lúc trước mang theo ngươi tới trước nơi đây kết cục liền không đồng dạng còn có thứ hai con đường Trần vệ ọ n n g ó tự hít bước cắm, đem m vào khí lạnh nói ra nếu là tiểu gia hỏa này có thể giải quyết việc này những vật kiết cho hắn cũng liền cho hắn điều kiện tiên quyết là về sau hắn giúp ta một tay khu trừ i bán miệng hạng i ố n g ta thay hắn đáp ứng ngươi thương thiên cực rất rõ ràng trần vọng tính tình c h ú t chuyện nhỏ này khẳng định sẽ đáp ứng trần vọng đi ra cung điện đi vào tương đối yên lặng nơi hẻo lánh mở ra cái túi giật giật khoe miệng ở trong đó chỉ có sáu cái khí h ả i cảnh y ê u đ a n về phần huyền ý cảnh cấp bậc thì là một viên đều không có bất quá đây cũng là có thể tiếp nhận phạm vi nhưng hắn đã sớm nghe nói hương châu địa vực bao la mà lại dãy núi chiếm đa số quả thực là yêu ma thiên đường luật yêu ma số lượng so với tùy châu không biết nhiều hơn bao nhiêu hiện tại xem ra cũng liền như thế yodan chứa đựng quá ít đương nhiên đây cũng chỉ là trong lòng âm thầm bán thầm một phen sâu trong đ ấ y lòng vẫn còn có chút vui sướng dù sao lần này thu hoạch cơ hồ đồng đẳng với bạch trời cái này có cái gì không vừa lòng ừng còn có đồ vật trân vọng đ ố n g nhiên chú ý tới cái túi nơi hẹo lánh chỗ còn có đồ vật nhìn kỹ đó là một thanh chỉ có cỡ ngón tay cùng ngoài ra còn có một mũi tên c ù n g tiễn trân vọng sửng sốt một chút t r ư n g một trăm bốn mươi thiên khung tuyệt diệt cung t r ư n g một trăm bốn mươi thiên khung tuyệt diệt cung tăng thêm cảm tạ vật này tên là thiên k u n g tuyệt diệt cung là thời gian trước vệ tự sở trưởng vũ khí một trong nếu là có thể cung kéo cao nguyệt cho dù là huyền ý cảnh võ phu đều có thể tạo thành nhất định uy hiếp chẳng biết lúc nào thương thiên cực đi vào trần vọng bên người trần vọng xuất ra cái kia t h a n h cung lấy chân khí q u a n chú chỉ gặp cây cung này t i ệ n mắt trần có thể thấy địa b i ì n lớn cuối cùng cùng cung t i ệ n lớn nhỏ nếu là con nhau đến lúc đó nếu là n g ư ờ i không có n ắ m chắc có thể tại trên đầu thành dùng cái này đến quấy nhiêu kia huyền ý cảnh võ phu chỉ cần đừng cho người này đối phó chúng ta chính là thành công thương thiên cực tiếp tục nói trân vọng giật mình đây là vì hắn tiếp xuống một trận chiến này gia tăng trợ lực các cận chiến có long tiêu lao viễn trình có thiên không tuyệt diệt cung cái n à hiện hiện trọng trọng mặc dù tạm thời còn không có dùng qua cái này thiên không tuyệt diệt cung nhưng có thể khẳng định có thể đối huyền ý cảnh võ phu tạo thành tổn thương uy lực tuyệt đối không thấp đương trần vọng lấy lại tinh thần lúc thương tiên cực đã không thấy tăm hơi thời gian không đợi người trần vọng tâm niệm vừa động trước mắt cảm nội điểm một điểm một ngụm nuốt vào tất cả khí hải cảnh yêu đan ngươi bắt đầu tu luyện vô trần thần hành bộ tiểu t h a n h về sau tốc độ của ngươi cùng huyền ý cảnh võ phu đã tương xứng đồng thời còn có thể giấu kín tự thân q u y t í c h để ngươi tính cơ động tiến thêm một bước lúc này bộ pháp đã đến thân tùy tâm động cảnh giới ngươi bắt đầu lợi dụng những n à y khí hải cảnh yêu ma hư ảnh không ngừng thuần thục tại sáu đầu khí hải cảnh yêu ma liên thủ dày đặc thế công giới ngươi chỉ lấy vô trần thần hành bộ né tránh tiến triển thần tốc một năm sau cảm lộ kết thúc vô trần thần hành bộ kinh nghiệm hai nghìn năm trăm linh hai vô trần thần hành bộ đại thành hai năm chín tám nghìn t r ầ cả tòa chân định thành đều vào lúc này lay động không chừng t r ầ n vọng vững như thái sơn nhìn về phía ngoài thành diệp thượng cùng thương tiên cực thẳng tắp cài eo đều không cần có người báo cáo liền thân hình hóa cầu vồng phóng lên tận trời hướng phía đầu tường chỗ mà đi trước tường thành phương lam hùng song trường quét ngang tường thành ngạnh xinh xinh đem k i a hộ thành đại trận đánh cho v ạ n b è o biến hình khiêu phùng từ gấu trên vai thả người nhảy lên trên bầu trời lơ lửng hai tay mở ra mở ra lệnh một tiếng khiêu phùng mặt mũi tràn đầy thống khổ nhưng ở trên thân chứa đ ự n g ngập trời t o á n khí bắt đầu tàn g ra hóa thành từng đạo kinh khủng thế công hướng phía đầu tường n ậ p tới dầm dầm dầm như là đại sơn sụp đổ tiếng oanh minh bên thai không dứt dù là khiêu phùng thất khiếu chảy máu vẫn như cũ không dừng lại tự thân đoán n i ệ m chân khí phong thích dù là bởi vậy giảm thọ mười năm cũng ở đây không tiếc nếu như trận chiến này không thành hết thẻ phá thành sẽ là hắn sau cùng sinh lộ trên đầu thành vô số binh sĩ sợ x a n h mặt lại mà nhìn xem một mặt này tu vi không tốt càng là đung đưa trái phải hai chân như nhung ra đứng không vững dựa theo cái này xu thế số dưới đừng nói hai ngày chính là một ngày đều không kiên trì nổi a đang lúc lòng người bảng hoàng thời khắc một đạo thanh quang từ trên trời giàn xuống đem những cái tiêng ngập trời oán niệm cho nhất đao lưỡng đoạn diệp thượng cầm trong tay một thanh bọn người cao trưởng thường xuất hiện tại phương này trên chiến trường cái này khiến đám người lại dấy lên một chút hy vọng thương thiên cực theo sát phía sau đứng tại diệp thượng bên cạnh thân hai đại huyền ý cảnh cao thủ đứng sóng vai lam hùng hư l ệ n h một tiếng không chút do dự hướng phía diệp thượng vô tới đi đầu một bước diệp thượng hóa thành thanh quang hướng phía đầu kia lam hùng đánh tới ngay sau đó ở trong thiên địa một cỗ tràn ngập huyền ý chân khí gợn sóng nổ tung k h i u phùng bị đánh gãy về sau cũng không n ó n giận g căn bản không cùng người khác dây dưa mà la lại lần nữa p h o n g thích toán niệm chân khí áp bách tòa kia hộ thành đại trận chỉ có đại trận phá vỡ bọn hắn chân linh đại trận mới tính chân chính có đất dụng võ đến lúc đó trong thành hết thạy đều là bọn hắn thương thiên cực đưa tay liền muốn lại chạm trước người lại dần hiện ra sinh linh môn lúc này lao hậu thắng tắp c á i eo quanh thân huyền ý phun trào làn ra mặt ngoài tràn ngập hát quang nghiêm nhiên thành một khối hát tiết ngươi không qua được các ngươi định chân thành cũng thủ không được thương thiên cực k h ẽ nhũ mày mắt thấy hai đại huyền ý cảnh cường giả bị kéo ở thân ảnh trên đầu thành mọi người nhất thời lại có chút chán nản hộ thành đại trận khí tức càng ngày càng yếu ớt giờ phút này ngoài thành mấy ngàn chân linh chín h n h ì n c h ẳ m g c h ẳ n nếu như đại trận bị phá để chân linh c h à n vào hậu quả khó mà lường được chân linh giết người càng nhiều thực lực liền sẽ tăng trưởng càng nhanh không dám tưởng tượng đương định chân thành bên trong sáu mươi vạn trăm họ bị tàn sát hoàn toàn về sau chi này sinh linh môn chân linh quân đoàn sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào trình độ nhưng dưới mắt đã không người nào có thể ngăn được k hưu phùng p h ú c đúng vào lúc này một đạo to rõ tiếng s é gió từ đằng xa truyền đến nương theo lấy trói hai âm bạo tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt nhìn lại trường hồng có nhận tia lít nha lít nhít toán niệm thủ đoạn tại đụng phải cái mũi tên này mũi tên trong nháy mắt liền như là như thủy triều tắn đi như chuột gặp mèo thiên cung tuyệt diệt cung không thể nào là vệ tự là ai hưu phùng hoảng sợ nhìn một phía may mắn mới mũi tên kia là hướng về phía thủ đoạn của hắn mà đi nếu như là hướng phía hắn đến k h mũi tên thứ hai lột ra hugh c hugh phùng rốt cuộc không lo được phá thành chỉ có thể dùng hết toàn lực né tránh chỉ có phổ thông mũi tên lớn nhỏ thiên không tuyệt diệt tiến cùng hugh phùng bả vai sắc qua dù là không có đục vải bán vào tại mũi tên phía trên lôi đỉnh lại tác động đến mà đến đem hắn bả vai bộ vị nổ ra một đoàn lộng lấy lôi quang tứ ngược lấy trong đó bán nghiệm khí tức thiên khung việt d i ệ t tiễn bị tránh đi về sau rơi vào xa xà chân linh đại quân Vâng, tại bạo tạc trong nháy mắt quanh mình ba mươi bốn mươi triệu bên trong đều là bị cường đại lôi đ ỉ n h trong nháy mắt mất hết tiểu tạc trùng ngày đó để ngươi chạy mất hôm nay còn dám xuất hiện ở trước mặt ta vậy liền đi chết k h i u phùng thẹn quá hóa giận đột nhiên trùng sát mà đi thoáng qua ở giữa đi vào trần vọng trước mặt một q u y ề n rơi đập trần vọng thân hình hư không tiêu thất đương lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại bên ngoài hơn một mươi triệu đồng thời mũi tên thứ ba bán ra rơi vào đường cùng k h i u phùng chỉ có thể lại lần nữa tranh né Ngay tiễn, n sau đó là thứ tư tiễn, thứ ă một tiễn. từ nhất thân cuối khiêu Chân vọng từ đầu đến cuối cùng khiêu phùng định đầu kéo ra nhất định thân bị, m khi bị tới gần, liền thi vô trần thần hành bộ nhanh tới liền triển bị bộ trần gần, vô cái đường đường huyền ý cảnh võ phu vậy mà cầm khí hải cảnh không có một điểm biện pháp nào một màn này rơi vào đầu tường trong mắt mọi người giống như kỳ tích chu trường hà nuốt một ngụm nước bọn càng k h a i nói thực lực của hắn lại có tăng lên âu dương thượng thanh bọn người trầm mặc nửa ngày đã không lời nào để nói lấy khí hải chiến huyền ý đây là sao mà biến thái chương một trăm bốn mươi một giết huyền ý chương một trăm bốn mươi một giết huyền ý thiên không tuyệt diệt cung y năng quá mức kinh khủng trần vọng liên tục bắn ra mấy chục tiễn nhiều lần uy thế kinh người để cho người ta không thể không ghé mắt nhìn lại so với mặt khác hai nơi huyền ý chiến trường nơi đ â y chiến trường tương đối rõ ràng không ít trong lúc đó trần vọng có không ít lần kém chút chính giữa khưu phùng để cho người ta tê cả ra đầu thương thiên cực cùng diệp thượng bọn người từ đấu sau khi cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn lại đối với trần vọng khí hải cảnh chân khí dung lượng âm thầm kinh h ả i mặc dù thiên k h u n g tuyệt d i ệ t cung y năng là đủ dung chuyển huyền ý cảnh nhưng cũng như trăng tròn cũng cần không có gì sánh kịp nhục thân trí lực nhục thân càng mạnh quyết định mũi tên càng, mạnh, mà chân khí càng nhiều thì có thể bắn tên càng nhiều mà hai cái này trần vọng cơ hồ đều làm được cực hạ chính là năm đó vệ tự khí hải cảnh viên mãn cũng không thể bảo trì cao cường như vậy độ hạ tiếp tục bắn tên lao hầu hư lạnh một tiếng khiêu phùng ngươi tên phế vật này lúc trước để ngươi chặn giết trần vọng thất bại hiện nay người ta bày ở trước mặt ngươi còn bắt không được khiêu phùng nghe lần này tranh chua ngôn ngữ sắc mặt càng thêm băng lãnh nhưng cho đến trước mắt hắn thật cầm trần vọng không có cách nào tốc độ của đối phương tựa hồ so với lần trước còn nhanh hơn không ít nếu không, không đến mức để hắn đến nay không thể tới gần người nếu để cho hắn lẫn người mà gần người này thiên không tuyệt diệt cung liền không có đất d ụ võ đến lúc đó chém giết một cái khí hải cảnh không phải dễ như t r ở bàn tay nhưng ý nghĩ rất tốt đẹp dưới mắt chỉ có một cái vụng về phương pháp đó chính là cùng trần vọng so đấu chân khí tiêu hao dù sao tùy thời đều muốn b á n tên mà hắn chỉ cần né tránh giữa hai bên tiêu hao không tại một cái tầng cấp đang lúc hưu phùng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã thấy xa xa trần vọng từ chứa đựng pháp bảo bên trong xuất ra một đống lớn khôi phục chân khí đang dược đột nhiên đương cơm đồng dạng một thanh nhét vào miệng bên trong hưu phùng hai mắt trừng trừng trần vọng ngươi vô xỉ nơi xa nghe được cái này âm thanh chửi mắng trần vọng xem thường mà là nghĩ đến mình sự tình quả nhiên nếu như không có nhân khoái nhiều khiêu phùng hắn căn bản bắn không đến người cái này cùng thiên không tuyệt diệt cũng không có gì quan hệ thuần túy là thủ pháp của hắn vấn đề không có cách nào tiếp này nguyên thân căn bản chưa từng luyện cũng không có kia cơ hội đợi trước hắn ngược lại là chơi qua nhưng không n h i ề u mà lại là nghiệp dư không có gì kỹ thuật hàm lượng đến mức lần thứ nhất cầm c u n g như là tân thủ lên đường cứ tiếp như thế không phải biện pháp trân vọng nhữ mày hắn hơi sáng tạo cái mới đem tự thân thiên tâm lôi bám vào mũi tên bên trên đối phó sinh linh môn người hiệu quả vô cùng tốt từ đằng xa từ thương mạng lớn chân linh đại quân liền có thể nhìn ra được như vậy như thế nào mới có thể để k h i u phùng không dám tranh né trần vọng tâm tư nhanh quay ngược trở lại đột nhiên thông suốt đã ngươi không muốn ăn vậy ta liền cưỡng ép kín đáo đưa cho ngươi để ngươi không thể không ăn trần vọng lại lần nữa kéo cung k h i u phùng sắc mặt đại biến thơm mắng một tiếng đồng thời ngưng thần tinh khí tùy thời chuẩn bị tranh né mũi tên cung như trăng trọn lại tại bắn tên một n á y mắt đột nhiên thay đổi lâu mâu hướng phía nơi xa kia lam hùng vào tới vê anh ngập trời lệ quang chính giữa lam hùng phía sau lưng đầy trời khói đen chi chi rung động cuối cùng tại thiên tâm lôi tàn phá dưới hóa thành hư vô đang cùng diệp thượng quyết đấu lam hùng cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị miễn cưỡng ăn một tiễn kêu lên một tiếng đau đớn giận tí m ặ t danh con sao ta muốn giết n g ư ơ i thoại âm rơi xuống lam hùng thay đổi phương hướng hướng phía trần vọng mà đi tốc độ của nó so trần vọng còn muốn càng nhanh hiển nhiên đầu này lam hùng tu vi ở xa khiêu phùng phía trên nhưng mà trần vọng không chút nào hoảng sau một khắc diệp thượng ngăn cản lam hùng đường đi đâm ra một thương muốn đi đâu rơi vào đường cùng lam hùng chỉ có thể đối khiêu phùng quát tập lên phế vật ngươi muốn từ biệt lôi kéo ta tại trong lúc này trần vọng lại lần nữa kéo cung đảo mắt liền cung như trăng trọn vẫn như cũng là đem đầu mâu nhắm ngay lam hùng ngươi hình thể lớn ta tiến thuật t r i n h lệnh rất thích hợp làm bia sống khiêu phùng sắc mặt biến đổi nếu là tùy ý trần vọng như vậy xuống dưới cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là lam hùng bị kéo đổ sau đó diệp thượng có dư lực rút dây động d ừ n g đến lúc đó đừng nói là phá thành chính là đạo mệnh đều treo khiêu phùng vừa nghĩ đến đây tiếng nói khan giọng trần vọng đây là ngươi b ứ c ta vê anh thoại âm rơi xuống chỉ gặp lấy khiêu phùng thân thể làm trung tâm một thân đoán niệm chi lực rốt cuộc không giữ lại chút nào như là một đầu màu đen t i ê n long phóng lên tận trời đ ô n g đập đoán niệm chi lực trong nháy mắt tràn ngập cả tòa định chân thành trên không mây đen ép thành thành muốn phá vỡ hắn hôm nay là không chết không thể nhưng trước khi chết chí ít cũng nên kéo người đẹp lưng k h i u phùng biết rõ nếu là lại mang xuống tình huống sẽ chỉ càng ngày càng kém tại sinh linh môn bên trong nếu là sự tình làm không tốt chết đã là một cái rất tốt kết cục sẽ chỉ sống không bằng chết trận chiến này không thể thua hắn một bước lướt đi trần vọng m ũ i tên hướng về phía trước cầm đụng nát ven đường đoán niệm đồng thời chính giữa k h i u phùng lồng ngực tôi khô lạc hủ địa trực tiếp xuyên qua nhưng trần vọng lại to mày khiêu phùng s u ố t đời bán niệm bộc phát chính là mũi tên phía trên có thiên tầm lôi cũng rất khó trong thời gian ngắn thanh trừ hầu như không còn ngọc thạch câu phần trần vọng âm thầm phân tích mặc dù coi như khiêu phùng tiếp cận hắn cũng có thể có lực đánh một trận nhưng dưới mắt lại hiện ra một cố không rõ cảm giác nguy cơ không thể để cho hắn tiếp cận trần vọng thân hình đột nhiên ngược lại cướp mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài trong lúc đó kéo c u n g bắn tên phanh phanh phanh mười mấy tiếng thẳng tắp một t u ế n hướng phía k h i u phùng mà đi k h i u phùng không trốn không né chỉ là lộ ra một vòng tiếu dung đều không ngoại lệ toàn bộ chính giữa nhưng trần vọng lại càng thêm ngưng trọng trân vọng vào thành. xa xa thương thiên cực lạnh giọng nhắc nhở trần vọng liền muốn vào thành nhưng mà thì đã trễ còn thiếu một chút trần vọng liền tiến vào hộ thành đại trận đã thấy lan tràn ở trên không khói đen dùng tốc độ khó mà tin nổi bao phủ trấn áp mà đến khiêu phùng cao giọng cười to thân thể cấp tốc hòa tan hóa thành một đoàn sương mù dung nhập bán miệng bên trong một cái cự đại màu đen hình cầu đem trần vọng thân ảnh n u ố t hết trên đầu thành tất cả mọi người đều là nhìn tròng chọc vào một màn này giữa thiên địa chuyến đến k h i u phùng kia hư nhược tiếng nói nguyên bản chiêu này là làm làm bị bất đắc dĩ tối hậu quan đầu phá thành d ù n hiện tại xem ra chỉ có thể lưu cho ngươi la hầu cùng la m h ù n g nhìn nhau cười một tiếng khiêu phùng là phế vật điểm nhưng cuối cùng là một m chuyện tốt lam hùng chúng ta rút lui thoại âm rơi xuống lam hùng cùng la hầu thân hình trong nháy mắt rút lui bên ngoài mấy dặm diệp thượng h ư u tâm đuổi theo lại bị thương tiên h cực cản lại đuổi theo cũng không có ý nghĩa mà lại không chừng bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau vậy trước tiên đi hỗ trợ hai đại huyền ý cảnh cường giả trong nháy mắt xuất thủ chém về phía kia khói đen hình thành đại cầu nhưng mà tất cả mọi người trong lòng đã không ôm hy vọng nồng đập như vậy oán niệm sợ là cơ hồ một nháy mắt liền sẽ thẳng vào phế phủ bảo thể mà chết chính là may mắn không chết sợ là cũng muốn biến thành giá thú thần chí không rõ tại hai đại huyền ý cảnh xuất thủ dưới hắc cầu thể tích càng ngày càng nhỏ chỉ gặp trong đó ẩn ẩn có bạch quan cùng lôi quang thoáng hiện đám người s ư ơ n g s ờ sau một khắc ngập trời phong bạo cùng lôi đình chi huy nổ tung đem hắc cầu toàn bộ hủy diệt khói đen tan hết hiện lộ ra trần vọng thất ảnh khí tức bề ngoài nhưng còn có thần chí chỉ gặp trần vọng cởi trần lại mặc một bộ lôi đình pháp ý ỉa tại làn ra mặt ngoài có thanh quang lưu chuyển quanh thân có hạo nhìn cương khí hộ thể xoay quanh tam trọng phòng hộ có thể nói đem hết tất cả vô liếng trần vọng cũng nhị trần ự c t i ế vọng nhục thân, thân, thân tu vi tạo nghệ cực cao lúc này ở vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái như là một viên mềm mại đường tự nhiên uốn lượn rủ xuống thương thiên cực chậm rãi rơi xuống đất đem trần vọng để xuống thân thể có thể rơi xuống đất thâm linh cũng là như thế một mực căng thẳng trần vọng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi một thân khí tức khỏe vải đến thung lũng sắc mặt hắn tái nhận t h ở hồn hiện đây là hắn từ lúc bước vào võ đạo bắt đầu a n thiệt thòi lớn như thế mới khiêu phùng l i ề u chết một k í c h nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời ứng đối thỏa đáng trước tiên đem tất cả vốn liếng thi triển tận khả năng trì hoãn đại lượng oán nghiệm tàn phá lại thêm bên cạnh lại có hai tên huyền ý cảnh áp trận hỗ trợ sợ là đã sớm chết không toàn t h â nhục thân chi lực tự sáng tạo võ học đối tà ma khắc chế huyền ý cảnh liên thủ suy yếu ba cái khâu thiếu một thứ cũng không được trần vọng chậm rãi đ hơn trăm lần thiên không tuyệt diệt cung bắn ra cùng sau cùng đem hết toàn lực đều để hắn tiêu hao rất lớn đại nhân ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi tông huệ tiến lên kéo lại trần vọng cánh tay chậm rãi lui rời đầu tất cả mọi người đưa mắt nhìn trần vọng rời đi cho đến đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa đám người sợ hai t h á n phục vẫn không có tiêu giảm lấy khí hải cảnh lạnh hám huyền ý cảnh cho dù là bởi vì có thiên không tuyệt diệt cung bực này thần khí tương trợ vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có thể nói nếu như không phải trần vọng hỗ trợ ngăn chặn người thứ ba lúc này hộ thành đại trận đã cao phá trong thành đã một mảnh náo động như thế nào thương thiên cực đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía diệp thượng diệp thượng ngư l ệ n h một tiếng tiểu tử ngươi có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ nói xong diệp thượng dừng một chút nghĩ tới điều gì hỏi hắn năm nay mấy tuổi t r ấ n yêu ti trên hồ sơ viết là mười bảy tuổi thương thiên cực l ệ n h n h ạ t nói diệp thượng c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng t r ấ n kinh không mặn không n h ạ t nói loạn l â p a ghen ghét cứ việc nói thẳng thương thiên cực cánh tay vung lên cứ thế mà đi theo sau lưng khương vân thở dài một tiếng hơi xúc động tại ly tố khanh dẫn đầu dưới trân vọng lần thứ nhất đi vào cản ý cùng lúc phong rong còn rõ mồn một t r ư ớ mắt trong nháy mắt thiếu niên này liền trưởng thành đến ngay cả nàng đều ngóng nhìn không kịp tồn tại định chân thành c h â n yêu tin nơi nào đó yên lặng biệt viện bên trong toàn thân trên giới c u ố n đầy băng vài trần vọng ngồi ở trên giường đã chậm qua một hơi trong đầu tư duy cũng dần dần sinh động mặc dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hết sức cẩn thận nhưng cùng nhau đi tới trôi chạy để đáy l ò n g của hắn chỗ sâu xuất hiện một vòng ngay cả hắn đều chưa từng phát giác lãnh đạo nếu như đổi lại dĩ v ã n g tính tình hắn nhất định sẽ thời khắc dính sát hộ thành đại trận bên giới một khi có biến khẳng định trước tiên trở về đồ tưởng mà lần này bởi vị vô trần thần h à n h bộ đại thành để hắn đắc trí v dù sao một cái huyền ý cảnh cũng không thể làm sao hắn tại sao thua ba trân vọng không có dấu hiệu nào cho mình một bàn tay lấy đó bừng tình mẹ nó lần này cần là chết thật liền chơi xong lần sau cũng không thể lại mạo hiểm như vậy trân vọng trong lòng thầm mắng cách đó không xa ngay tại điều chế dược liệu tông huệ giật nảy mình quay đầu nhìn lại trân vọng lại khoát tay á o không có việc gì n h a tông huệ một lần nữa quay đầu lại thương thiên cực xuất lĩnh khương vân chờ một đám khí hải cảnh võ phu đi vào phòng bên trong còn tốt không tính rất tốt trân vọng lắc đầu thương thiên cực cười lạnh một tiếng tiện tay ném ra một viên đăng dược biết tiểu tử ngươi có chủ ý gì cái này mai ba hồn hồi xuân đan hiệu quả so ngươi trong túi chứa thương đan dược tốt không ít tiếp nhận đan dược trần vọng tiện tay đem đan dược ném vào miệng bên trong nghiêm mặt nói hiện tại tốt hơn nhiều thương tiên h cực cười nói theo ta đi nhìn một chút vệ t ự trần vọng lập tức đứng dậy đại nhân thân thể của ngươi còn rất yếu đất không thể tùy tiện đi lại tông huệ tiến lên liền muốn ngăn cản lại bị thương tiên h cực ngăn lại các ngươi tướng quân thể phách so với các ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều bây giờ thương thế của hắn đã không ngại liền đi trò chuyện chút không sao nghe vậy tông huệ cũng không tốt lại nói cái gì t r ầ n vọng tiện tay nắm lên áo ngoài khoác lên người đi theo thương thiên cực cùng nhau đi ra cửa bên ngoài chỉ để lại đám người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau đại nhân các ngươi có cái gì nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp âu dương thượng thanh hỏi tông huệ liếc mắt có chút chắc tay hồi bẩm tướng quân đại nhân xưa nay không cùng chúng ta nói tu vi bên trên sự tỉnh âu dương thượng thanh vốn là chỉ đ ù a một chút n g h e xong lời này có chút vui vẻ k h ư ơ n g vân ho khan hai tiếng nói ra được rồi phân phó một chút bọn thủ hạng ra khỏi thành xử lý một chút chân linh đại quân thi hải miễn trò thai họa bất tính rõ toa kia cổ phát trong cung điện từ diệp thượng thương tiên cực hai người cầm đầu trần vọng theo ở phía sau cùng nhau đi vào trong mặt thất vệ t ự hoàn toàn như trước đây ngồi xếp bằng không ngừng bóc ra thể n ộ i hoán niệm hạt giống cảm nhận được ba người đã đi vào trước mặt chấm r ã i mở hai mắt ra nhanh như vậy kết quả vệ t ự tâm tình lập tức chìm vào đ á y cốc chẳng lẽ lại là đã l u ô n hãm cần hắn rút lui thương tiên cực nết miệng cười một tiếng tính là ngươi h à o vận vệ t ự một trận mất b ư ớ c hắn biết rõ l a hữu nói như vậy ý tứ nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng từ khi khai chiến đến nay hoán niệm hạt giống liền bắt đầu điên cùng tứ ngược đến mức hắn không thể không toàn thân tâm đầu nhập trong đó chống cự bóc ra đều không dành cảm giác ngoại giới chém giết tình huống có thể nói là thật hoàn toàn không biết gì cả không chỉ có thắng còn hao tổn đối phương một huyền ý cảnh võ phu đây hết thảy trần vọng c ư công trí vĩ thương thiên cực đ ặ t mông ngồi dưới đất cũng không như thế nào bận tâm hình tượng vệ tự mắt nhìn theo ở phía sau trần vọng há to miệng muốn nói cái gì làm thế nào cũng nói không ra miệng nếu quả thật như lão hữu lời nói đây chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung dĩ vãng nghe được thuộc hạ nói chỗ nào lại hoành không xuất thế một cái tuyệt thế thiên tài có thể nói trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước thuyết pháp hắn đều sẽ khịt mũi coi thường bởi vì những n à y cái gọi là thiên tài đ ầ y sóng trước nhiều nhất cũng chỉ là sơn xuyên khí hải chưa hề đ ầ y không s o n g hắn bộ xương giả này nhưng lần này lại không đồng dạng một cũ cảm giác tang thương hiện lên ở vệ t ự trên mặt hắn than nhẹ một tiếng t r i n h trọng kỳ sự đối trần vọng chắc tay lần này là ta hưng châu thiếu ngươi t r ầ n vọng nhẹ giọng trả lời thuộc h ạ m g lớn thủ tọa đại nhân đã cho hưng châu cũng không thiếu thuộc h ạ vệ tử hơi xứng sở chậm nhịn không được hiện ra một vòng ý cười tốt tốt tốt thoạt đầu nhớ tới ta cái kia thiên không tuyệt diệt cùng cứ như vậy đưa ra ngoài có phải hay không quá phung phí của trời còn âm thầm thịt đau một trận thời gian hiện tại xem ra không có cùng lầm người thương thiên cực chú ý tới vệ tự tình huống tựa hồ so trước đó lại có chỗ chuyển biến xấu thế là quay đầu nhìn về phía trần vọng có thể hay không chức hỗ trợ tạm thời áp chế lao vệ thể nội hoán niệm hạt giống trần vọng lại lắc đầu chỉ sợ không được vì một cái vì chữ vừa nói ra miệng thương thiên cực liền ngu ngơ tại nguyên chỗ còn lại hai người hít mắt chỉ gặp trần vọng chậm rãi mở ra lòng bàn tay trên lòng bàn tay có hắc một đầu nhỏ n khí h bé vừa rồi trên g đường tới u Trưng mới phát hiện loại động này rất đặc thù đến mức ta lúc cần phải khắc lấy lôi pháp chân khí áp chế mới có thể miễn cưỡng để không bộc phát nhưng ta phát hiện vậy mà khu trục không đi rất hiển nhiên đây là khiêu phùng cuối cùng thủ đoạn cái gọi là hoán niệm h ợ p kích nhìn như là vô cùng kinh khủng sát chiêu kỳ thực vẫn như cũ không tính là một chiêu cuối cùng cái này màu đen giao long mới thật sự là sát chiêu hai bút cùng vẽ ổn thỏa nhất khiêu phùng mặc dù cùng trần vọng tiếp xúc số lần không nhiều nhưng lại biết nửa điểm không được khinh thường đã đều quyết định ngọc thạch câu phần vậy liền dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem sự tình làm u y ệ c trần vọng hồi tưởng lại vừa rồi màn này khó trách khi nhìn đến khiêu phùng sử xuất sát chiêu trong nháy mắt đó sinh linh môn sẽ như thế quả quyết rút lui diệp thượng cao mày quả nhiên sinh linh môn sẽ không đánh không có năm chắc cầm thương tiên cực lấy lòng bàn tay đối c h â n vọng lòng bàn tay bắt đầu chuyển vận chân khí bản thân một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập toàn thân c h â n vọng tinh tế cảm thụ được cỗ này dòng nước ấm nhưng cho dù là huyền ý cảnh cũng vô pháp giúp hắn khu trừ cái này c ổ quái đổ vật đây không phải oán niệm hạt giống càng giống là truyền thống kịch độc có loại độc này mang theo c h â n vọng cần thời khắc điều động hai thành chân khí áp chế lúc này c h â n vọng cũng chỉ có nguyên bản chiến lược tám thành cái này còn không phải khó giải quyết nhất cái này vô danh kịch độc mỗi giờ mỗi khắc đều tại ăn mòn hắn kỳ kinh bắt mạch nếu là đ ư ợ c độc nhập phế phủ thần y khó thương thiên cực một câu nói toạc ra chân tướng diệp thượng cùng vệ tự sắc mặt hai người đại biến sinh linh môn tại sao có thể có loại độc này thương thiên cực hít mắt cái này không phải hỏi hỏi hát phong cốc hát phong cốc trân vọng s ứ n g sở t r ậ n rất nhanh liền từ trong đầu tìm tới cái tên này ẩn chứa tin tức hát phong cốc chính là tề quốc tiếng tăm lừng lấy tổ chức ám sát trong đó chuyên môn bồi dưỡng sát thủ chuyên nghiệp cùng loại với kiếp trước đường môn bất kỳ người nào đầu người đều có thể công khai g i giá cái này u minh oán long độc vốn nên là xuất từ hát phong cốc nhưng bây giờ lại tại sinh linh môn trông được đến thủ đoạn như thế ở trong đó tất nhiên có chỗ liên quan loại độc này vô cùng kinh khủng sẽ như cùng một con thao tiết h đầu tiên là thôn p h ệ kỳ kinh bắt mạch tiến tới thôn p h ệ đan điển cho đến toàn thân cho dù là huyền ý cảnh võ phu sau khi chúng độc ngoại trừ ăn vào thôn long đan nếu không cũng chỉ có chờ chết một con đường có thể đi lấy trần vọng bây giờ tu vi nếu là không có thôn long đan sau bảy ngày vô cùng có khả năng độc phát thân vong vệ tự ra mặt run r à y ánh mắt bên trong l ẩ n ẩn có lửa g i ậ n tiêu đốt trần vọng vẻ mặt nghiêm túc dính đến thân gia tính mệnh không phải do trần vọng không chăm chú mặc dù hắn vừa mới tiếp xúc cái này u minh đ o á long độc nhưng lại thật sâu lịnh giáo đến loại độc này lợi hại thương â n nguyên, nhiên hòa hạ liệu c khí, thiên tâm lôi ba thứ kết thể lôi ba hợp, không mà đều cực ó hiệu h i quả. Đương n ê ma, ma ta có có sắc mặt nghiêm túc thiên hán thành bên trong có một viên thôn long đan mặc dù bây giờ dược hiệu đã tản mạn khắp nơi hơn phân nửa nhưng hẳn là có thể giúp ngươi kéo lại một cái mạng t h â n vọng trong lòng giấy lên một vòng hy vọng mặc dù cái này tàn phá bản thôn long đan không thể giải độc nhưng ít ra có thể kéo dài hắn thời gian nếu không ngắn ngủi b ả y này là thật cái gì đều không làm được nói đến đây thương thiên cực nhịn không được tiếp h ậ n nói mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại tùy châu nhưng hiện tại xem ra nhưng lại không thể không cải biến kế hoạch thôn long đan chỉ có đi kinh thành ngươi mới có cơ hội thương thiên cực trầm giọng nói ra vừa vặn ta trong kinh thành có cái lao bằng hưu nàng có thể luyện chế đàn này ta lập tức viết một lá thư ngươi dẫn đi để nàng giúp ngươi nói thương thiên cực liền muốn lập tức mang theo trần vọng rời đi h ư n g châu chạy về thiên hắn thành Chờ một chút. vệ tự trầm giọng nói ra cho dù là ở kinh thành thôn long đan vẫn như c ũ khó được đá ngưỡng mộ trong đó luyện chế thôn long đan tam đại chủ tài rất khó tìm kiếm thương thiên cực mặt mũi của ngươi lại lớn cũng có thể để cho người ta vô điều kiện xuất r a kia tam đại chủ tài thương thiên cực im lặng im lặng đừng nói cái kia vị nhiều năm không thấy bằng hữu có cái này tam đại chủ tài chính là thật sự có lấy nàng tính tình cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra trân vọng ta chỗ này có một bình huyền băng nguyên dịch chính là kia thôn long đan tam đại chủ tài một trong về phần cái khác hai loại liền cần chính ngươi đi tìm vệ tự tắt ở giữa một con mẫu làm trong suất băng tinh cái bình lơ lửng sau đó bay đến trần vọng trước mặt đến thời khắc thế này trần vọng cũng không giảm mồm nhận lấy đồ vật chắp tay ô n quyền diệp thượng lắc đầu tỉnh hoàng hoa thông tiên cúc huyền băng nguyên l dịch ba loại đơn lấy ra đều là hiếm thấy chân bảo trước kia cũng liền vệ tự gặp vận may được một loại trong đó ta nhưng không có dạng này đ ồ tốt rơi vào đường cùng trần vọng chỉ có thể nhìn hướng thương thiên cực cái sau cũng là lắc đầu ta có thể xuất ra một viên ba thành dược hiệu thôn long đan đã là tiểu tử ngươi vận khí tốt có ta còn có thể không cho ngươi trần vọng tâm tình có thể nói thay đổi rất nhanh đối với lúc trước lười biếng càng thêm ảo não nếu không phải như thế cũng sẽ không như thế phiền、thoái. đi thương thiên cực bắt lấy trần vọng bà vai trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn xem hai người rời đi phương hướng trong mật thất hai cái lao nhân nhìn nhau thang nhẹ một tiếng còn có hy vọng sao diệp thượng lẩm bẩm nói vệ tự có chút tay n ấ y nếu là lúc trước ta cẩn thận hơn chút làm sao đến mức để một tên tiểu bối thay thế ta xuất chiến diệp thượng không có lại nói tiếp ở kinh thành thông tin ê quốc cùng tỉnh hoàng hoa cũng không tính đặc biệt đ ỉ n h cấp thiên tài địa b ả o nhưng tuyệt đối thuộc về chân quý cấp bậc đại đa số sinh hoạt ở kinh thành võ phu có khả năng cả một đời đều chưa từng thấy qua hai thứ đồ này như thế nào bất quá chi ít có huyền băng nguyên dịch cũng coi là cho một chút xa v ờ i hy vọng hai ngày về sau thiên hán thành c à n ý cung thương thiên cực vô cùng lo lắng địa s ô n g vào trong bạc hố t h â n vọng ngồi trên ghế điều tức tự thân càng ngày càng sao động thậm chí bắt đầu có chút ép không được sinh linh môn c h â n vọng than nhẹ một tiếng nếu là mình bất tử đó chính là ngươi chết rồi không bao lâu thương thiên cực cầm một viên đã mất đi hơn phân nửa quang trạch kim hoàng sắc đan dược đưa tới c h â n vọng không chút suy nghĩ trực tiếp một ngụm mất vào bàng bạc dược hiệu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân một cỗ kim hoàng sắc khí tức xông vào toàn thân nguyên bản tình thế chính thịnh ưu minh đoán long độc vậy mà liên tục bại lui một lần lui trở về mới đầu chúng độc trình độ không chỉ có như thế thôn long đan kêu bàng bạc dược hiệu đang không ngừng tư dưỡng thân thể vô hình ở giữa cải thiện tư chất của hắn dù chỉ là ba thành dược hiệu vậy mà cũng muốn so đỉnh phong thời kỳ cựu thiên trích tinh đan muốn càng khủng bố hơn dựa theo ta tính ra đan này có thể tạm thời áp chế loại độc này hai tháng trong vòng hai tháng ngươi nhất định phải đạt được hoàn toàn mới luyện chế thôn long đan thương tiên cực sắc mặt nghiêm túc hai tháng trần vọng khẽ vất cảm ta hiểu được chương một trăm bốn mươi b ố kinh thành đi chương một trăm bốn mươi bốn kinh thành đi nhớ kỹ kinh thành không phải tùy châu ở c h ỗ đó cái gọi là thiên tiêu nhiều vô số kể hai mươi tuổi khí hải cảnh tại tùy châu bị coi như c h â n bảo nhưng nếu như là đặt ở kinh thành cũng chỉ có thể nói là có chút thiên phú thương thiên cực thâm thiến nói c h â n vọng khẽ gật đầu điểm ấy hắn tự nhiên rõ ràng dù sao l ý tố khanh cái này chừng hai mươi h u y ề n ý cảnh tại tùy châu đơn giản chính là hàng duy đà kích tồn tại húng chi l ý tố khanh vẫn là nửa đường tu hành võ đạo có thể n g h ĩ trong kinh thành cấp cao nhất thiên tiêu sẽ có cỡ nào kinh khủng bất quá thương thiên cực lời ấy có chút dư thừa thương r ầ n Vọng n b ì t h không chủ động gây chuyện, gây thiên đối phương cực thấy thế cũng liền không cần phải nhiều lời nữa mà là xuất ra hai lá thư đưa cho trần vọng cái này hai phong thư một phong là ta luyện đàn sư kia lão hữu đến kinh thành về sau ngươi t ù y tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết chỗ ở mặt khác một phong là ta giúp ngươi viết trấn yêu ti tổng bộ thư đề cử có phong thư này ngươi không cần khảo nghiệm liền có thể tiến vào trấn yêu ti tổng bộ tiếp nhận hai phong thư kiện trần vọng nói ra vậy ta chạm yêu tướng trước đã ngươi muốn đi tổng bộ vậy cái này chạm yêu tướng ngươi khẳng định không thể lại làm thương thiên cực thần sắc cổ quái tiểu tử ngươi cũng là đánh bậy đánh bạn chọn chúng trường hạ nếu không phải tùy châu còn có hắn ngươi cái này phong xa quận vị trí cũng không biết cho ai ngồi mới thích hợp việc đã đến nước này t r ầ n vọng biết được thương thiên cực sẽ cho chỗ hắn lý nỗi lo về sau một mực tiến đến vậy ta còn muốn hay không lộ diện t r ầ n vọng do dự một chút hay là hỏi dù sao c h ẳ n g yêu tướng thoái vị sự tình đối với tùy châu mà nói chính là hạng nhất đại sự thương thiên cực lắc đầu liên tục thời gian không đợi người những chuyện này ta đến tiếp sau giúp ngươi xử lý đa tạ thủ tọa đại nhân trân vọng chắp tay ô quyền thương thiên cực k h t tay á o sau đó hai tay đặt đặt ở trần vọng trên bờ vai trần tiểu tử về sau mạnh hơn giết nhiều một chút yêu trần vọng giật giật khỏe miệng đây còn phải nói sống yên phận sự tình nếu là không làm như thế nào tinh tiến võ đạo được rồi nên nói đều đã nói xong có thể làm cũng làm về phần ngươi cuối cùng có thể hay không mạng sống liền đều xem vận mệnh của ngươi thương thiên cực bắt lấy trần vọng bà vai mấy lần chẳng trọc x ê dịch liền tới đến tiên h hán thành bên trong một cái lớn nhất kênh đ ả o bến i đỏ c ò n sông này chính là tề quốc thái an giang n h n h sông một đường hướng bắc cơ hồ có thể thẳng tới kinh thành trên thuyền ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt những thuyền này chỉ đều là lấy đặc thù chất liệu chế tác m à thành lấy chân khí khu động hạnh tâm tại trên sông tốc độ không t u a gì khí hải cảnh võ phu toàn lực phi hành từ tùy châu bắc thượng hơn nửa tháng liền có thể đến kinh thành thương thiên cực liễu lo không ngừng điện nói c h â n vọng ở bên an tính nghe loại thuyền này tên là nhanh đi thuyền hành xử chi phí cực lớn phía sau nếu như không phải thương hội ủng hộ rất dễ dàng toàn tuyến sập bàn loại thuyền này tốc độ nhanh nhưng giá cả cũng là đắt đỏ bình thường dân chúng trên căn bản không đi có thể đi vào trên thuyền không có chỗ nào mà không phải là tùy châu các nơi vọng tộc gia tộc quyền thế có thương thiên cực chuẩn bị quan hệ t r ầ n vọng lên thuyền tự nhiên là một đường thông suốt húng chi thân phận của hắn đã không cần nhiều lời phụ trách dẫn đường chính là đội tàu đội trưởng trên đường đi vẫn như cũ trong lòng rún sợ đến mức bộ pháp đều có chút dị dạng vị này chính là trong truyền thuyết giết yêu không nháy mắt trần tướng quân a liên chức này nhanh đi thuyền đều không cần thủ tọa ra mặt chỉ cần t r ầ n vọng một câu thương hội hội trưởng đều phải hấp tấp chạy tới ngay cả cái g i ắ m cũng không dám thả một cái không có chút nào ngoài ý mướn trân vọng tiến vào một cái xa hoa phòng đơn gian phòng c ự lớn mà lại trang trí lịch sự tao nhã hiển nhiên là hao tốn đại công phu tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tướng quân nếu có cần, phân có cứ việc phân phó là、được. đội ư ợ c đ tàu đội trưởng xoa lập tức ngầm hiệu lùi bước rời đi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rất nhanh trần vọng chỗ phòng đơn liền có thủy thủ một ngày mười hai canh giờ trông coi ngoại trừ phụ trách đưa một ngày ba bữa nha hoàn những người còn lại bất luận thất vận hết thể không cho phép tới gần trong phòng trần vọng mở ra một chương tề quốc tình thế đồ vật này cũng là thương thiên cực tặng cho trong đó rõ ràng tiêu chú đội tàu đi thuyền lộ tuyến có thể thẳng tới phong châu bích n g u y ệ thành t phong châu chính là tề quốc m ộ ư ơ i ba châu bên trên bốn châu một trong nội t ỉ n h kinh người trong đó trấn yêu ti thủ tọa càng là một kim thân cảnh võ phu dưới trướng trạm yêu tướng cũng đều là thuần một sắc huyền ý cảnh có thể nghĩ m ộ ư ơ i ba châu ở giữa cũng tồn tại giàu nghèo trên lệnh đây cũng là không thể tránh được dù sao địa vực bao la các loại nguyên nhân trở ngại luôn luôn không cách nào chiếu cố các nơi cân đối phát triển đồng thời phong châu cũng chăm chú sát bên kinh thành tề quốc kinh thành tên là định an thành mà bích nguyệt thành chính là tại phong châu đường biên giới bên trên đến bích n g u y ệ t thành về sau lại đi trăm dặm đường liền đến kinh thành Kỳ thật đối với tể quốc người người hướng tới trung tâm t r i địa trần vọng cũng không cảm thấy hứng thú ngược lại có chút mâu thuẫn bởi vì nơi đó nước quá sâu nhưng không có cách nào dù là lần này không trúng độc trần vọng hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn bắt thượng vì sao bởi vì hắn bị sinh linh môn để mắt tới lần này xuất động huyền ý cảnh không có tay lần sau có phải hay không liền sẽ có kim thân cảnh võ phu tới cho đến lúc đó liền ngay cả thương thiên cực đô hộ không ở hắn có hay không tại tuy châu ý nghĩa cũng không lớn nhưng kinh thành chính là tề quốc trọng địa bực này địa phương sinh linh môn muốn chạy vào đều phải cân nhắc một chút bản lãnh của mình tổng hợp hai điểm nguyên nhân một là giải độc hai là che chở thật muốn nói điểm giống nhau đó chính là b ả o mệnh lúc này trên mặt sông đội tàu rốt cuộc khởi hành đ m cơ hồ một nháy mắt tại thân thuyền cái mông hậu phương bắn ra lộng l â y ánh lửa thân tàu bắt đầu di động cao tốc tại người bình thường con mắt giống như là hưu một chút biến mất không thấy gì nữa ngoài cửa sổ tràng cảnh mơ hồ trân vọng chỉ là liếc mắt liền thu hồi ánh mắt xác thực có khí hải cảnh tốc độ chế tạo loại thuyền này chi phí không thể đo lường nghĩ đến kinh thành trân vọng liền nhớ tới vương gia trong miệng tòa kia tử dương sơn tử dương sơn đăng thiên kiếm chờ giải quyết vấn đề này ngược lại là có thể đi tử dương sơn đi một chút nhìn trân vọng tự lẩm bẩm từ đạt được đăng thiên kiếm bắt đầu trân vọng cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có tu luyện đến mức chỉ hoãn cho tới bây giờ bây giờ vẫn như c ũ không phải tu luyện đăng thiên kiếm thời cơ chí ít cũng nên hắn đưa thân huyền ý cảnh về sau lại nói sau bảy ngày vừa trở lại tùy châu chu trường hà liền bị thương thiên cực truyền lệnh trở về thiên hán thành sư phụ gọi ta đến có việc chu trường hà nghi ngờ nói thương thiên cực lạnh nhật nói tiếp xuống n g ư ơ i liền ở tại càn ý c u n g từ ta đối với ngươi đ ặ à huấn nên đón phía sau chém yêu đài mở ra chu trường hà càng thêm nghi ngờ ta h êm đẹp đi chém yêu đài làm gì t r ầ n vọng đã từ nhiệm trảm yêu tướng trước tiếp xuống từ ngươi thay thế vị trí kia thương thiên cực lần này ngôn ngữ đối chu trường hà mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang t r ầ n vọng đâu hắn có việc không tại tùy châu vậy hắn vẫn sẽ hay không trở về sẽ chu trường hà hít một hơi thật sâu được vậy liền lại mở chém yêu đài chương một trăm bốn mươi lăm đến phong châu chương một trăm bốn mươi lăm đến phong châu, châu. tề quốc kinh thành định an thành định an thành địa vực bao la đến cực điểm từng có nghe đồn định an thành một chỗ lớn nhỏ đã viễn siêu đất đai một quận tòa này kinh thành chia làm nội ngoại hai thành đem dân chúng tầm thường cùng trong triều bách quan chia cắt ra đến đại thể ở giữa bình an vô sự đương nhiên ngoại trừ nội ngoại hai thành còn có một tòa đứng ở trung tâm nhất h o à n thành nơi đây chính là tượng trưng cho tề quốc tối cao quyền lực ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được trong triều cao phẩm đại quan ba trăm n ă m trước đủ cao t ổ tại trong loạn thế c h ạ m long khởi nghĩa dẫn theo một đám huynh đệ sáng lập một cái to như vậy vương triều lập xuống bất thế chi công bạch thị cũng bởi vậy lưu danh sử xanh nội thành thế lực phân bố mặc dù g i n g khắp nơi tương hô ở giữa dây dưa không ngừng nhưng nơi đây đơn độc sách ra bất kỳ một gia tộc nào đều đủ để tại tề quốc địa phương bên trên sương vương xưng ơ bá nhưng chân chính muốn nói lên trong kinh thành ngoại trừ triều đình bên ngoài nhất là chú mục gia tộc vậy cũng chỉ có tứ đại gia ngũ đại võ đạo nhà cái trước tổ tiên từng tại cao tổ khởi nghĩa trong lúc đó xuất tiền xuất lương cái sau thì làm cao tổ sông pha chiến đấu cuối cùng đều thu được tương ứng đất phong cùng phong thưởng lý ra là một trong tứ đại gia tổ trạch tọa lạc tại nội thành cực kỳ dễ thấy tri chi địa chiếm diện tích văn mẫu có thể nói phú khả đ í c quốc một chỗ lịch sự tao nhã yên lặng trong lầu、cát. một bộ váy trắng lý tố khanh nhìn xem trong tay mật báo cho mày không thôi hưng châu đại loạn t h ủ y châu xuất động sinh linh môn thậm chí xuất động ba tên huyền ý cảnh võ phu may mắn có ba châu trợ giúp lúc này mới ngăn cơn sóng dự ở trong đó cũng không nâng lên trần vọng nhưng lý tố khanh biết thân là trạm yêu tướng hắn nhất định là muốn xuất hiện trên chiến trường không biết hắn thế nào lý tố khanh tự lẩm bẩm dứt lời lý tố khanh phất phất tay tiểu ấm tiểu thư tà tại một người mặc màu cam y phục sinh đẹp nha hoàng đi đến xử cái văn phúc giút ta làm đến có quan hệ với hưng châu t r ì n báo càng kỹ càng càng tốt lý tố khanh lạnh nhạt nói tên là tiểu ấm nha hoàn mặc dù không rõ bạch tiểu thư đối với chuyện này như thế để ý duyệt cớ nhưng vẫn là đáp ứng làm theo đợi cho một thân một mình lý tố khanh khoan thai đi đến bên giường một đôi ngọc thủ nắm chặt bệ cửa sổ lo lắng hy vọng hắn có thể đến kinh thành lại không hy vọng hắn tới đỏ ngang bên trên trước mắt cảm nội điểm chín điểm ngươi bắt đầu tu luyện vô trần thần hành bộ pháp lúc này pháp môn thuần t h ủ ngươi kém cũng chỉ là một tầng ngắn cách chỉ cần siêng năng luyện tập liền có thể xuyên phá ngươi hết ngày dài lại đêm đâu rất nhanh chạy như bay nghiễm nhiên đã có thân pháp mọi người phong phạm chín năm sau cảm ngộ kết thúc vô trần thần hành bộ kinh nghiệm 7602 vô trần thần hành bộ viên mãn nhưng lĩnh hội theo vô trần thần hành bộ viên mãn lúc này trần vọng vững tin lần nữa đối đầu khư phùng dù là không có thiên k h u n g tuyệt diệt cung hắn cũng có sáu mươi phần trăm chắc chắn đem nó chém giết nếu là ngày đó vô trần thần hành bộ đã là viên mãn có lẽ liền có thể kịp thời tiến vào hộ thành đại trận cũng không có hiện tại lo lắng tính mạng đối trần vọng mà nói tiền tài mỹ nữ đều là cặn bã lỗ thủng không so được tính mạng của mình đại đạo nửa điểm đoạn này thời gian bởi vì nguy cơ sớm tối nguyên nhân đến mức ngủ được đều ngủ không mức có gì vắng thời ơ m Xem ra kia thôn n l o gian h o kế tiếp chính là lĩnh hội thần dương công trần vọng âm thầm phân tích một khi thần dương công lĩnh hội thành công hắn cực lớn khả năng trực tiếp bước vào huyền ý cảnh sau tám ngày trước mắt cảm nội điểm tám điểm thần dương công chính là chính n g ư ơ i bù đắp công pháp cho nên n g ư ơ i đối với cái này pháp quen tại tâm nhưng vừa vặn như thế n g ư ơ i tự hồ rất khó lại nhảy ra bản thân tư duy ở đây trên cơ sở cất cao một thần g dù là bây giờ tu vi của ngươi đã cao hơn vẫn như cũ để ngươi thúc thủ vô sách tám năm sau cảm nộ kết thúc có trước đó bù đắp thần dương công vết xe đổ trân vọng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc hiện tại lĩnh hội một môn công pháp hạn mức cao nhất không có hai mươi năm gần như không có khả năng môn này thần dương công cũng cùng dĩ vãng công pháp không giống nhau lắm lúc trước hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa thần dương công bù đắp kia đã là đem hết tất cả vờ liếng Bây giờ lúc ĩ n h h ộ này pháp, thì tương đương là tùy châu một trận chiến cuối cùng đứng phong châu bích nguyện thành đỏ ngang chậm rãi rừng sắt ở trên bên tàu trên thuyền người đi đường lục tục no ngoe đi ra bông tàu quan sát một vòng sau liền thành bẫy kết đội dưới mặt đất thuyền đi vào b ò n g tàu bên trên trần vọng híp mắt ngắm nhìn m ộ n phía cái này bích nguyện thành cùng thiên hán thành so sánh muốn càng thêm phồn hoa không ít đương nhiên những này đều chỉ là mặt ngoài chân chính để trần vọng để ý là phong châu thiên địa c h â n khí tựa hồ nồng nặc mấy lần tùy châu so sánh cùng nhau chính là trong núi thôn xóm lại vắng vẻ lại nghèo thiên địa c h â n khí nhiều ít cơ hồ quyết định nơi đó vo phu điều kiện ngang hàng thiên tư dưới điều kiện càng tốt hơn tự nhiên đi được nhanh hơn xa hơn cho nên thượng châu sẽ vẫn luôn là thượng châu hạ châu cũng vẫn luôn có thể là hạ châu đại nhân có cần hay không ta giúp ngài dẫn tiến khách sạn không cần tiền đội tàu đội trưởng đi theo cái mông phía sau xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy linh ngọt t r ầ n vọng k h o á t tay á o không cần sau đó quay người xuống thuyền bây giờ hắn thời gian đang gấp cái gọi là ngày tốt cảnh đẹp nửa điểm không đáng tiền hắn cần càng mau hơn đến kinh thành hắn thời gian còn lại đã không đến nửa tháng mà thông tin cúc cùng tỉnh hoàng hoa cũng còn không có đầu mối trên đường phố người đến người đi t r ầ n vọng tìm một chỗ con trả tìm trưởng q một mút tại trên địa đồ vẽ ra một cái lộ tuyến lúc này mới một lần nữa lên đường đợi chức dùng hướng dẫn đều dùng không hiệu nhiều hiện tại để đồ đi hắn nhìn chằm chằm tình thế nhìn lại hướng,、so、tu luyện võ học còn khó trường luyện còn một tu ra lại so võ bích nguyệt thành t đến, đến kinh thành đoạn đường này bên trong là có con đạo nhưng cấm chỉ phi hành này lại giảm mạnh trần vọng tốc độ cho nên chỉ có thể đổi đi đường núi dãy núi liên miên liên miên rậm rạp cây xanh từng tầm từng tầm phô trương c h â n vọng tại trong đám mây trắng xuyên t h ẳ n g qua một chỗ khoảng cách kinh thành rất gần dãy núi vô danh bên trong mười mấy người bên hông b ộ i đao vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên ngoài xe ngựa một người mặc đạo bảo lao đạo nhân cầm trong tay phất trần t i ế u dung l ạ h n h ạ t tiểu thư đầu kia đ ị a u giao đã không đường có thể trốn chờ chúng ta đi qua liền có thể bắt đầu thu lưới trong xe ngựa chuyển đến nhẹ nhàng tiếng nói vậy chúng ta nhanh lên nữa một tiếng trùng thiên tiếng vang truyền khắp toàn bộ dây núi trong xe ngựa nữ tử tiếng nói có chút lo lắng nói ra nhanh chúng ta người bị phát hiện đến mau chóng tiến lên Tốt. đương xe ngựa cấp tốc chạy đến thời điểm chỉ gặp một con toàn thân tràn ngập tuyết trắng lông tóc người sói bị mấy c h ụ c đạo thuật pháp thần thông cùng nhau tấn công mạnh phẫn nộ gầm rú dám theo dõi bản tọa ta muốn đem các người chém thành mươn mảnh bạch lang thần sắc dữ tợn đột nhiên vọt tới trước dầm mà đi chỉ một thoáng liền có một đám tu vi không cao hộ vệ bị dâm thành thịt nát một cơ ư ớ q u a đi bạch lang thân hình thu nhỏ cuối cùng huyên hóa thành nhân loại bộ dáng dung mạo tuần tiếu rất có vài phần thư hương môn đệ gầy yếu mỹ nam tử trong xe ngựa hiện lên một vòng hào quang màu tím bàng bạc chân khí tr trực tiếp hướng phía đầu kia bạch lang mà đi bạch lang vương một q u y ề n h m vang đập tới cùng chân khí màu tím kia ngang nhiên đụng vào nhau vê Và anh từ s á c chân khí trong khoảnh khắc liền nguyên địa bạo tạc từ trong xe ngựa chậm rãi đi xuống một người m ặ c á o tím nữ t ử nhìn bề ngoài vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng m ớ i cái kia một tay tuyệt kỹ nghiễm nhiên đã là khí hải cảnh trung kỳ tại nữ tử bên cạnh đạo trưởng tu vi càng thêm tối nghĩa hiển nhiên sẽ chỉ cao hơn thật cho là ta không biết các ngươi muốn vây rết bản vương bạch lang vương thân ảnh chậm rãi từ trong xương khói đi ra n g khí có chút miệm ai thương khiêu lang vương ta vì giết ngươi tr bây giờ đưa ngươi đẩy vào tình cảnh như vậy tuyệt sẽ không để ngươi như vậy là thoát nữ tử có chút n ắ m tay s o n g quyền phía trên tử khí bước lên thương khiếu lang vương một thân lông tóc đột nhiên dựng đứng hốc mắt đỏ bừng đường ngư còn có thối l ô mũi c h â u lao đạo cái này hai đạo phong phú mỹ thực ta nguyện ý tặng cho các ngươi lao bằng hữu hiện thân đi. nói xong thương khiếu lang vương dùng hết lực khí toàn thân mở ra tay miệng chỉ gặp từ thương khiếu lang vương trong miệng chậm rãi leo ra một đầu thân hình chiều dài khoảng chừng mười hai triệu cự mãng ha ha xem ra ngươi thật không có gạt chúng ta cự mãng miệng nói tiếng người âm trầm p h ú lưới cái này còn không có kết thúc. Kế cựu m ã nhưng g bề sau, đầu lại có một đầu toàn t thấp、so、nhân g l số chiếm ưu một phương giờ phút này đều như rơi vào hầm băng thương khiếu lang vương vậy mà bằng vào phương pháp này đem mặt khác hai đầu yêu vương giấu kín ở trên người mà lại cái này hai đầu yêu ma cũng không phải thương khiếu lang vương loại này cấp bậc từ khí tức bên trên nhìn nghiễm nhiên đã là khí hải cảnh viên mãn tên là đường ngư nữ t ử gao tím cắn chặt hàm răng không tiến ngược lại thụt lùi hướng về phía trước mấy bước cất cao giọng nói chư vị lần này là ta thất sách các người đi đầu rút lui ta đến ngăn chặn này vậy cái gọi là đường ra thuộc hạ cũng không một người rút đi chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kêu ba đầu yêu ma đường ngư sắc mặt tâm trầm nàng đã nhìn chằm chằm đầu này lang vương một đoạn thời gian phí hết tâm tư mưu đồ cố ý đem này yêu chạy đến nơi đây mục đích đúng là phòng n g a phụ cận còn lại hai đầu đại yêu làm dối dưới tay nàng người đã dò xét qua phương viên trong vòng mười d vốn cho rằng trận này vây quét đã là mười phần c h ă m chín nhưng không nghĩ tới cái này thường khiếu lang vương vậy mà thật sớm liền đem hai đại yêu vương giấu ở thể nội tiên phong đạo cốt lao nhân cầm trong tay phất trần h ắ n đồng dạng cũng là khí hải cảnh viên mãn nhưng cùng lúc cũng có mặt khác một tầng thân phận đường ra tử sĩ bực này trong lúc nguy cấp do dự không được nửa điểm thế là lao đạo nhân đem tiểu thư bảo hộ ở một bên tiểu thư ngươi đi trước ngươi chính là quý giá thân thể sau này võ đạo tiền đồ một mảnh đường b ă n thẳng tuyệt đối không thể chết y nơi đây đường ngư không nói gì cũng không có động tác lao đạo nhân trong lòng thầm than tiểu thư nhà mình cái gì cũng tốt chính là tính tình b n g b ì n h chưa hề đều là như thế quá mức không nghe khuyên bảo thương khiếu lang vương cười lạnh liên tục một cái cũng đ ừ n g hòng đi vừa dứt lời ba đầu đại yêu không hẹn mà cùng đột nhiên xuất thủ nếu để cho hai người này chạy hôm nay chẳng phải là t ô i công bận rồi ộ n r thương khiếu lang vương đã hạ quyết tâm nơi này tất cả mọi người muốn chết mạnh nhất kia hai cỗ thi thể có thể lưu cho hai cái minh hữu còn lại con kiến h ồ i coi như làm canh thừa cơm ngội để nó nhấm nháp một hai vê anh lão đạo nhân trực diện đầu kia đỏ thâm thẳng lặn song p ư ơ n g cảnh giới tương đương nhưng lão đạo nhân thể phách trong lúc nhất thời đúng là rơi vào hạ phòng tự thân khó đảm bảo càng đừng lúc này thiên khung phía trên một thân ảnh thẳng tắp một tuyến từ trên bầu trời phải tới phát giác được phía dưới khí tức ba động trần vọng lông mày nhữ lại trong mắt cũng chỉ có kia ba đầu yêu ma hả trang diện như thế lớn bởi vì trong lòng đối yêu đang khát vọng để trần vọng không thể không dừng bước quan sát vận khí kém như vậy tao ngộ ba đầu yêu quân không đúng yêu quân ở giữa không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không bỏ xuống trong lòng l ạ o khí liên thủ lại t r ầ n vọng gãi đầu một cái hắn tạm thời không rõ ràng tình thế không muốn tùy tiện vào cuộc nhưng lại không nguyện ý v ư ơ n g tha cái này ba viên khí hải cảnh y ê u đ a n trong đó càng là có hai cái khí hải cảnh viên mãn y ê u đ a n đối với hắn tác dụng không nhỏ tại trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc phía d ư ớ i thế cục đã loạn thành một b ầ y cô gái mặc áo tím kia đột nhiên bạo khí nguyên bản khí hải cảnh trùng kỳ tu vi tựa hồ đang thi triển bí pháp nào đó về sau cưỡng ép tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng dù là như thế đối mặt hai đầu yêu vương gây công vẫn như c ũ là liên tục bại lui trong n g á y mắt liền đã thoát ly đại đội ngũ bị đánh đến nơi xa lạc đàn rồi trần vọng trong lòng hơi đ ộ n g thân hình đột nhiên vọt tới trước tiên phong đạo cốt lao nhân lúc này cũng là có chút chật vật hữu tâm đi chợ giúp tiểu thư nhưng trước mắt đầu này đỏ thâm thẳn làm thật là là quá mức khó chơi căn bản không cho hắn cơ hội trần vọng từ trên trời giáng xuống đi vào lao đạo nhân phụ c ậ n hô ta giết này yêu yêu đan về ta như thế nào mặc dù lao đạo nhân cũng không nhận ra trần vọng nhưng biết đạc không mà đi tất nhiên là khí hải cảnh cừng giả về phần có thể hay không giết yêu hắn không quản được nhiều như vậy có người này vào cuộc nói không chừng sẽ hơi có chỗ truyền cơ cho nên lao đạo nhân cơ hồ không có chút gì do dự nếu là có thể rất yêu tiểu huynh đệ cứ việc đem yêu đan lấy đi nói xong hắn nhìn thấy h ắ c y thiếu niên kia chỉ là nhẹ nhàng gật đầu sau một khắc lao đạo nhân chừng lớn hai mắt thiếu niên kia hư không tiêu thất sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc đao ý của tới sau đó để ở đây tất cả mọi người đờ đẫn một màn xuất hiện rõ ràng lúc trước còn thế như trẻ che đỏ thâm thẳn l à n giờ phút này sừng sững bất động tại thân thể to lớn phía trên một đạo nhỏ xíu bạch quan quán xuyên thân thể từ đầu bắt đầu chia đôi tả hữu cát Ph phô thiên cái địa huyết dịch nổ tung một đầu khí h ả i cảnh viên mãn tu vi yêu q u â n cứ như vậy không minh bạch địa vẫn lạc tại chỗ keng thu đ a o to rõ thanh em chuyên r a làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc này trân vọng đã thuận thế xuất ra một viên yêu đan cảm tạ thiên nhiên q u ả tạo chương một trăm bốn mươi bảy khí h ả i vô địch chương một trăm bốn mươi bảy khí h ả i vô địch có chút việc đến muộn có lỗi với lao đạo nhân không nói hai lời trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống lao đạo khẩn cầu tiền bối giúp tiểu thư vượt qua n ă n quan tiền bối trân vọng giật giật k h o miệng hiển nhiên nghĩ lầm hắn là cùng loại thương thiên cực như vậy phản lao hoàn đồng có yêu đan ta tự n h i đi. ê n n sẽ t r o g lòng lại là nghĩ như vậy, nhưng trần vọng mặt ngoài ngôn ngữ lại là không mặn không nhạt, mặc mặt dù vậy, đường ngư thân hình bay rớt ra ngoài đụt vào một chỗ trong lòng núi kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên vun ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt có chút mơ hồ đường ngư đắng c h á t cười một tiếng l à n à n g quá nóng lòng nếu như chờ đến tỉ tỉ chạy đến có lẽ liền sẽ không kết cục như thế đường ngư quỳ một chân trên đất hai tay kiệt lực chẹo c h ố n g để cho mình không ngã xuống đi nhưng cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi cô nàng cùng dãy g i a không phải như vậy c h ế t nói không chừng còn có thể cho người thông k h á i cự mãn g một trận l ú c ních cuối cùng huyên hóa thành một cái bệnh ngoài da thái tuyết trắng thấp bé nam t ử đường ngư phun ra một vùng máu h ừ lạnh một tiếng cho dù chết ta cũng sẽ để ngươi rơi lấp ra thương khiếu lang vương nhịn không được cười nói chuyện cho tới bây giờ còn nói dọa coi như ngươi là kinh thành người của đường ra lại như thế nào dù sao chúng ta đã cùng các ngươi đường ra kết xuống tử thụ cùng lắm thì hoặc là không làm đã làm thì cho xong như vậy trốn xa chỉ là sau một khắc thương khiếu lang vương mặt ngoài liền cứng ngắc ở nó mặt mũi tràn đầy không dám tin gian nan túi đầu tại lồng ngực của mình chỗ có một nửa đao lộ ra lúc nào Nó vậy mà không có vậy mà m ộ theo c ú t p thương khiếu lang Lan vương, Lan vương nhục thân hóa thành ngàn vạn mạch vỡ ở sau lưng hắn một bộ đồ đen cũng hiện ra trần vọng mặt không biểu tình duy trì ban đầu suất đao tư thế trên súng đao một viên hoàn chỉnh không thiếu sót yêu đan lơ lửng biến cố bất thình lình để còn lại hai người đều đầu trống rỗng tình huống như thế nào cự mang biến thành thấp vẽ nam tử dẫn đầu kịp phản ứng thân hình ngược lại vút đi đừng nói là thương khiếu lang vương không có phát giác nó không phải là không như thế nó đường đường khí hải cảnh viên mãn vậy mà tại đối phương xuất thủ trước đó đều cảm giác không đến nửa điểm ký thức tám chín phần mười là huyền ý cảnh v õ phu cơ hồ một nháy mắt cự mãng liền không có chiến ý cùng người này đánh nhau sợ là chết cũng không biết chết như thế nào đường ngư ngơ ngác nhìn đạo thân ả n h kia há to miệng muốn nói cái gì nhưng bởi vì thương thế quá nặng căn bản nói không ra lời mặc dù thương khiếu lang vương chỉ là khí hải cảnh trung kỳ nhưng cho dù là khí hải cảnh viên mãn xuất thủ cũng lẽ ra có quần nhau một chút v ừ liếng làm sao có thể ngay cả hoản thủ cơ hội đều không có thiếu niên mặc áo đen kia chỉ là liếc quan à n g thân hình lại biến mất không thấy thái nguyên vô cực đao pháp cùng vô trần thần hành bộ hai đại viên mãn giờ phút này uy lực tận ôm hoàn toàn cái gọi là khí h ả i cảnh bất quá là giấy giết chi như là chém dưa thái rau trân vọng mấy lần x ê dịch dù là nhường đầu kia cự mãng vài giây đồng hồ rút lui thời gian vẫn như cũ trong chớp mắt đổi kịp ta cùng ngươi không oán không cừu vì sao muốn giết ta cự mãng mắt thấy không có trốn chạy khả năng chỉ có thể lên tiếng chất vấn một đao chém xuống trân vọng thậm chí ngay cả cùng này yêu nói chuyện tâm tư đều không có ngươi nhất định phải ở trước mặt ta nói chuyện bán đi sơ hở vậy ta không bắt được hà không đáng tiếc thái nguyên vô cực chi ý b ả o phủ m à tới cự mang thể phép so với cái khác hai đại yêu ma muốn cứng c ắ c hơn đồng thời sinh mệnh lực mười phần lương n ạ n h lấy cự mãng đầu một đao dựng đứng chém xuống tả hữu chia đôi phân vẫn như c ũ không thể để cho đầu này mãng yêu chết đi ngược lại còn có thể bắn ra kinh khủng chất khí đã ngươi không nên ép lấy người đi từ lộ tiêu cùng lắm thì liền ngọc thạch câu phần nói xong mãng yêu gầm thét một tiếng liền muốn đốt bạo yêu đan cùng đối phương đồng quy vũ t ậ n nhưng tiếp xuống để hắn khó có thể tin sự tình phát sinh tự thân chân khí tựa hồ bị phong tỏa mặc hắn tâm niệm liên tiếp chân khí bản thân đều như là thoát cương ngựa hoang không còn nghe theo hắn hiệu lệnh cả đời vạn vật ngàn vạn đao quang từ đao thứ nhất phân hóa ra đem còn lại hai đầu nhục thân cho toàn bộ thái nhỏ cuối cùng liền chỉ còn lại một viên yêu đan lơ lửng tại chính giữa chân vọng nhẹ nhàng thở ra may mắn xuất thủ kịp thời nếu là thật cho hắn dẫn nổ vậy liền thiệt thòi lớn ngọc thạch câu phần ngươi cũng xứng chân vọng lắc đầu cầm lấy yêu đan quay người rời đi tại hắn rời đi về sau t i ê một bãi rơi trên mặt đất huyết nhục vậy mà bắt đầu chậm rãi nhúc ních sau đó t r ầ m rãi ngưng tụ thành một đầu con run mối thù hôm nay ngày sau tất còn mạng yêu mặt tâm t r ầ m s á t nói nhưng cùng lúc cũng có sống sót sau tai nạn may mà đối phương không hiểu rõ mình bản mệnh thần thông và không thật đúng là không may mắn như thế nữa vẫn là mau mau rời đi tia tiểu nương môn biết ta gây dựng lại thần thông người này nhất định sẽ đi mà quay lại mạng yêu nghĩ đến liền muốn rời đi lại nhìn thấy một cái cao lớn thân ả n h xuất hiện ở trước mắt mạng yêu ngẩng đầu nhìn lại tâm thần rung động hắn làm sao lại trở về chính là trân vọng nhìn xem đầu này không có yêu đan vẫn như cũ có thể sống sót yêu mà t r ầ sau đó tự ấ m nhiên là bị trần vọng một cướp dâm chết làm xong đây hết thể về sau trần vọng lật một chút đầu này con run nhục thân không khỏi có chút thất vọng nếu là thật có yêu đan liền tốt tiểu thư lao đạo nhân xuất lĩnh đám người đổi tới thấy được lương tựa tảng đá khí tức vẻ vải đường ngư xuất ra một viên đạn ngăn dược ném vào cái sau trong miệng đường ngư rốt cục tỉnh táo lại người kia đến cùng là lao nô cũng không biết ta vị tiền bối kia hẳn là đi ngang qua đúng k i a hai đầu yêu quân ở nơi nào lao đạo nhân hỏi đường ngư há to miệng đắng chát cười một tiếng hẳn là đều đã chết trong ngôn ngữ đường ngư thấy được từ đằng xa trần vọng trên tay hai viên yêu đan đang bị coi như hạch đ ả o đồng dạng vớt vớt tất cả mọi người nhìn sang k i a hai viên yêu đan khí tức bọn hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc dù sao kém chút sẽ chết tại trong tay đường ngư chậm dãi đứng dậy hướng về phía trần vọng chắp tay thở dài đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ như về sau cần đường ngư địa phương có thể đi kinh thành tìm văn bối kinh thành đ ư ờ n ra trần vọng xứng sở nếu như là hắn nghĩ cái kia được ra kia thật không được rồi kinh thành có tứ đại cổ ra cùng ngũ đại võ đạo thế ra ngũ đại võ đạo thế ra bên trong lại vừa vặn có một cái đường ra đương nhiên cũng chính là cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi t r ầ n vọng đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là nhẹ nhàng gật đầu theo như nhu cầu thôi đường ngư yên lặng lại hỏi tiền bối muốn đi hướng phương nào nếu là t i ệ n đường chúng ta có thể đồng hành t r ầ n vọng biết những người này đại khái là muốn về kinh thành nhưng lại n h ư mày ta muốn đi về phía nam đi không tiệc đường gặp lại nói xong trân vọng phóng lên tận trời hướng bắc mà đi đường ngư cùng lao đạo nhân nhìn nhau Cái Trước này. lão đạo nhân t h h Trước Đến không nói gì nhưng xác mặt khó coi đối phương cũng quá mức không biết tốt xấu bọn hắn đường ra là bực nào quái vật khổng lồ cho dù là huyền ý cảnh lịnh bợ cũng không kịp vậy mà không lưu một cái tính danh liền đi nhưng lão đạo do dự một chút cuối cùng cũng không nói ra miệng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng đường ngư chậm rãi đứng dậy nhìn về phía trần vọng rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ sau đó nói ra đã sự tỉnh thành vậy chúng ta cũng nên trở về ra lệnh một tiếng đường ngư xuất lĩnh đường ra đám người cùng nhau rời đi nơi đ â y sơn lâm tuy nói như thế nhưng tiếp xuống một đoạn lộ trình bên trong đường ngư từ đầu đến cuối không quan tâm nàng xuất thân mọi người đường ra làm t ề quốc nội danh nhất võ đạo gia tộc một trong đừng nói là h u y ề n ý cảnh chính là cao hơn một t ầ n g kim thân cảnh nàng đều gặp qua rất nhiều rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi một màn kia đối vẫn như cũ đối nàng xung kích cực lớn thực lực chỉ chiếm một phần rất nhỏ càng nhiều hơn chính là lúc ấy người kia xuất thủ thời khắc bày ra quả quyết cùng ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin đến mức xem toàn thể đi lên cái chủng loại kia vô địch chi tư vô địch không phải thực lực mà là khí chất tiểu thư ngươi thế nào lão đạo sĩ rất nhanh liền phát giác tiểu thư nhà mình không thích hợp nhịn không được hỏi h ắ n từ lúc tiểu thư ba tuổi bắt đầu liền thường bạn tả h i ế u mặc dù hắn lấy lao nô tự cho mình là nhưng sâu trong đáy l ò n g lại đem cái này mình nhìn tận mắt lớn lên cô nương coi là mình hậu bối loại ý nghĩ này đại nịch bất đạo tự nhiên không thể nói thẳng đường ngư lắc đầu ta không sao chẳng biết tại sao nàng nhìn xem người kia đi hướng phương bắc lại có chút hy vọng người này là đi kinh thành trên bầu trời trần vọng cao tốc phi hành ba cái khí h ả i cảnh yêu đan quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn a i ế t yêu bất quá là tiện tay mà thôi căn bản sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho nên trần vọng mới có thể lựa chọn xuất thủ pham là cái này ba đầu yêu ma thực lực càng mạnh một chút cần trần vọng bình tĩnh lại hao phí một hai ngày tới đối phó mới có cơ hội chém g i ế t trình độ hắn đều sẽ không chút do dự rời đi cũng không quay đầu lại loại kia cứu người hắn hiện tại chính mình cũng không chú ý được tới còn cứu người trước mau cứu mình rồi nói sau lúc này sắc trời chậm rãi t ố i xuống t r ầ n vọng sợ mất phương hướng rơi vào đường cùng chỉ có thể rơi xuống đất tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh ngồi xuống hồi tưởng lại trước đó chém yêu toàn bộ quá trình tự nhiên mà vậy nghĩ đến đằng sau cái tia đường ngư thái độ rõ ràng là muốn cái miễn phí bảo tiêu một điểm thành ý đều không có p h ạ m là có chút nhãn lực đ ộ p đáo xuất ra mấy thứ đồ tốt ra dù chỉ là một viên khí h ả i cảnh yêu đan làm thù lao t r ầ n vọng cũng không tìm tới lý do không đáp ứng đi đường còn có thể cầm đồ vật cớ sao mà không làm bất quá đã không có đồ tốt trân vọng vẫn là càng ưa thích một chỗ chủ yếu là gặp được phiền phức còn muốn chiếu cố những người này đơn giản chính là phiền phức bên trong phiền phức lương tựa thân cây trần vọng thần du và dặm không đến nửa tháng thời gian thật có thể tìm tới tỉnh hoàng hoa cùng thông tiên cúc nếu là tìm không thấy đây chẳng phải là chỉ có thể nguyên địa chờ chết trần vọng có chút đắng chắc chát, chát chờ cùng vị k i ê u luyện đan đại sư làm tốt liền tay chuẩn bị gia nhập trấn yêu ti tổng bộ giết nhiều chút yêu tranh thủ trong một tháng từ trong bảo khố cầm tới hai thứ này chủ dược tài mới được trần vọng lẩm bẩm nói một đêm không ngủ hôm sau tia nắng đầu tiên chiếu x ạ nhân gian trần vọng đứng dậy rời đi buổi sáng bên ngoài kinh thành quan đạo hai bên n ở đ ầ y cửa hàng đủ loại thương phẩm để cho người ta không kịp nhìn biết đến là quan đạo không biết còn tưởng rằng là trong thành một lối đi bây giờ yêu năm đại loạn thật muốn nói đến chỗ nào an toàn nhất chỉ có tề quốc trung tâm định an thành như thế loạn thế cũng chỉ có kinh thành mới xứng với thịnh thế tình cảnh như vậy không khỏi để trần vọng tràn đầy cảm xúc kiếp trước từng nhìn xét xử dù là thịnh thế vẫn như c ũ sẽ có lê dân bách tính ăn không no lúc ấy hắn sinh tại tốt nhất như đại tự nhiên không quá hiểu thành gì sẽ còn như thế hiện tại liền bày ở trước mắt không thể không tin liền lấy bạch vân huyện tới nói vẫn như cũ có người ăn không đủ no mặc không đủ ấm nói không chừng năm nào mùa đông tại một lần r é tháng t ba tẩy lệ dưới hai mắt vừa nhắm liền đi đầu thay một bộ đồ đen trần vọng hành tẩu tại trên đường cái thuận đường đi nhìn về phía trước đi một tòa cao lớn tường thành đứng sừng sững lấy đơn thuần tưởng thành độ cao liền cao hơn thiên hán thành bên trên mấy lần cao vút trong m â y giống như sơn nhạc đến nơi này trần vọng mới mở ra thương thiên cực thư cất ký nhưng rất nhanh liền phủ định từ nội dung trong thư nhìn quan hệ của song phương không thể nói tốt nhưng cũng nói không lên xấu hẳn là chỉ là bằng hữu bình thường quy nguyệt đại sư trụ sở là tại nội thành trần vọng đi vào định an thành ngoại thành sau đó tiếp tục tiến lên nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường địa phương quá lớn đến mức đi nửa ngày cũng không thấy đầu hắn mới đột nhiên nhớ tới trước đó trên bản đồ vẽ cái này định an thành tựa hồ có nửa cái phong xà quận lớn như vậy rơi vào đường cùng chỉ có thể ngăn lại một chiếc xe ngựa khách quan đi đâu nội thành được rồi kinh thành ban ngày nội thành là cho phép dân chúng tầm thưởng tự do xuất nhập nhưng nhất định phải tại giờ tuất trước đó rời đi nội thành nếu không một khi phát hiện hết thể dựa theo thích khách luận x ử đây cũng là tề quốc đối triều đỉnh trọng thần cùng tề quốc một vài gia tộc khác loại bảo hộ dù sao thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp ngoài ý muốn nhưng so sánh thời thái bình nhiều nhiều lắm trân vọng thuận dòng người xâm nhập đám người lại lần nữa đi qua một chỗ t h à n h động chính thức bước vào nội thành so với ngoại thành nội thành nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng trang nghiêm từ bên ngoài đi tới người đều sau đó ý thức kéo căng thần sắc vô hình ở giữa đúng là kém một bậc trân vọng hơi tìm hiểu liền biết quy nguyện đại sư trụ sở rất nhanh một tòa so với hắn trảm yêu phủ còn cao lớn hơn phụ đệ sừng sững ở trước mắt cổng cũng không thủ vệ nhưng trần vọng mới vừa vặn đi tới cửa tựa hồ bên trong liền có điều cảm ứng đại môn từ từ mở ra một cái lỗ hồng nhỏ từ đó đi ra một cái thấp bé mập mạp lao nhân người nào chuyện gì chương một trăm bốn mươi chín quy n g u y ệ t đại sư chương một trăm bốn mươi chín quy n g u y ệ t đại sư ta gọi trần vọng đến từ tùy châu lần này mang theo thủ tọa thư muốn gặp quy n g u y ệ t đại sư một mặt trần vọng đi lên trước chắp tay thở dài kia thấp bé nam nhân hiển nhiên là tòa p h ụ đệ này q u ả n g i a nghe được một châu thủ tọa thân phận về sau mới miễn cưỡng cho hai điểm sắc mặt tốt tin、no. đâu quản gia vươn tay hỏi chân vọng gọn gàng mà linh hoạt đem thương thiên cực viết tay thư đưa tới quản sự cầm tin đi trở về không quên g i ặ n dò, nguyên điệu đừng nhúc nhích chờ ta thông báo phủ đệ chỗ sâu một tòa lịch sự tao nhã trong lầu cát lầu cát trang trí khuynh ê ư ớ n g màu lam từ đủ loại tạo hình ngọc khí liền biết nơi đây phong cách cũng càng t h i ê n hướng về nữ tử thích một loại cầm trong tay thư quản sự đi tới cửa đại nhân tới một phong thư công bố là t h ủ y châu chân yêu ti thủ tọa thân bức thư rất nhanh trong lầu cát liền truyền đến đáp lại là một đạo hơi kiểu mị dọm nữ ta đã biết thoại âm rơi xuống kia phong thư tựa như mình lớn chân xông vào trong lầu đích thật là thương tiên cực thân bức thư đem người mang đến rõ phù đệ cửa chính đi mà quay lại quản sự thái độ phát sinh biến hóa lớn trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng tiêu d u n g công tử mời vào trong đã người này cầm trong tay thủ toa thư q u y ề n kia thân tất nhiên bất p h ẳ m liền ngay cả chủ tử đều nguyện ý cho mấy phần chút tìm mọn hắn cái này làm hạ nhân nếu là còn dám bày mặt tối vậy hắn nhiều năm như vậy đạo lý đối nhân xử thế xem như toi công lan lộn phù đệ cửa lớn mà lại địa hình phức tạp rất nhiều vật phẩm trang sức tựa như là bị đánh đóng vai thành một cái b ố bê trân vọng đi theo quản sự hành lang lối đi nhỏ bảy lần quạt tám lần rẽ cuối cùng đi tới chỗ kia lịch sự tao nhã lầu cắt trước đại nhân ở bên trong chờ ngươi nói xong quản sự lại lần nữa hướng về phía phía trước thi lễ một cái lúc này mới rời đi vào đi ngay vậy trần vọng đẩy cửa vào mở cửa một nháy mắt chính là xông vào mũi mùi thuốc nhìn bề ngoài mười phần dụng tâm trang trí lầu cắt bên trong lại có vẻ có chút đơn giản thậm chí là đơn sơ trần vọng thấy được có thân người mặc một bộ màu hồng váy dài tại chỗ sâu nhất nằm nghiêng tại trên giường trong tay bưng lấy một bản luyện đan yếu nghĩa nữ tử dung mạo từ mỹ khí chất xuất trần dù là trần vọng đã gặp không ít cô gái xinh đẹp đều không thể không th so với l ý tố khanh đều không kém cõi chút nào hiển nhiên là trong lòng lời nói vị kia quy n g u y ệ t đại sư không thể nghi ngờ mặc dù nhìn rất trẻ trung nghiên kỷ khẳng định hơi bị lớn đương nhiên cái này ý nghĩ trong lòng cũng không thể nói lung tung trần vọng tranh thủ thời gian ngừng lại ý nghĩ ngươi gọi trần vọng quy n g u y ệ t trầm dai nói là ta trần vọng hồi đáp quy n g u y ệ t thả ra trong tay thư tịch ngồi ở trên giường ngươi cùng thương thiên cực là quan hệ như thế nào thượng hạ cấp trần vọng lời ít mà ý nhiều quy nguyện lại cười nhạo một tiếng một cái thuộc hạ thương thiên cực cũng sẽ không như thế bỏ được dốc hết vô liếng được rồi bất kể như thế nào thương thiên cực trong thư sở cầu ta đáp ứng ngươi t r ầ n vọng không nói gì mà là chậm đợi đoạn dưới luận chế thôn long đan đối ta mà nói đồng dạng có chỗ tốt nhưng ngươi cũng biết ba loại chủ tài bất luận loại kia đều rất khó tìm kiếm ta nói thẳng ta phụ thượng không có chính là có hơn phân nửa cũng sẽ không cho ngươi cho nên ngươi được bản thân tranh thủ ngoại trừ cái này ba loại chủ tài bên ngoài mấy chục loại dược liệu ta xem ở thương thiên cực trên mặt mũi có thể giúp một tay xuất tiền túi quy nguyện đứng dậy hướng phía trần vọng đi đến đang nói xong lời này đồng thời quy nguyệt lại không có dấu hiệu nào ngang nhiên xuất thủ một thân huyền ý khí tức nổ tung một trưởng nhìn như hời hợt đầy ra t r ầ n vọng hít mắt đồng dạng một trưởng đưa ra thiên tâm lôi đột nhiên bắn ra bây giờ có u minh toán l o n g đ ộ c quân thân đến mức hắn một thân chiến lược tổn thất hai thành đối mặt huyền ý cảnh cường g i ả tập kích dù là kịp phản ứng cũng khó có thể ngăn cản ẩm t r ầ n vọng trực tiếp đụng nát lầu các vết tưởng đi vào bên ngoài ổn định thân hình về sau t r ầ n vọng khẽ nhũ mày tiền bối đây là ý gì thừ một chút ngơi mà thôi không tệ đích thật là u minh t á n lao đ ộ n quy nguyện tiếng nói từ trong nhà truyền đến vào đi trong lầu cát quy nguyện sắc mặt có chút ngạc nhiên. người này đến cùng là ai lúc trước nàng đột ngột động thủ chỉ cần đối phương có thể kịp phản ứng đã là mắt điểm nhưng dưới mắt t i ể u tử kia ngoại trừ hơi rơi vào hạ phong bên ngoài kỳ thật không mất một sợi lông phải biết nàng mặc dù là luyện đan đại sư nhưng tự thân phương diện chiến l ự c cũng không kém chính là đối mặt cùng cảnh võ phu cũng không chút nào hư ở kinh thành luyện đan sư bên trong là có tiếng có thể đánh nhưng dù là như thế vẫn như cũ chỉ là hơn một chút ngay cả áp chế cũng không tính dù là đối mặt huyền ý cảnh cũng có sức đánh một trận mà lại cái này trần vọng là ai là tùy châu người nghĩ tới đây quy nguyện ánh mắt lõi lên tựa hồ có chút lý giải thương thiên cực vì sao như thế chú ý trần vọng đang lúc nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng đã lại lần nữa đi tới thiểu ra h ò a bản sự không kém quy nguyệt một lần nữa ngồi vào trên giường lộ ra một vòng tiêu dung trần vọng khẽ gật đầu m ặ t không biểu tình đa tạ tiền bối thủ hạ lưu t ì n h không nói cái này ngươi đối vậy còn dư lại hai loại chủ dược có ý nghĩ gì trần vọng luôn cảm giác là đối phương tại cho mình gái bẫy thế là khẽ lắc đầu tạm thời không có biện pháp nhưng là ta có thể đến chấn yêu ti tiền nhiệm trước lấy chiến công đổi lấy dược liệu ngươi chỉ có nửa tháng thời gian nguy ư như ơ i coi liên tục chém ê y cao nữa là cũng chỉ có nữa là l thể đổi ấ một loại, mà mặt trước loại, giờ bày bây ở n g ư ngươi ơ i loại, là là ba loại, dù là có h u y ề n băng nguyên dịch, vẫn như cũng dịch, còn khi é m a loại. Quy Nguyệt hiếp mắt h i ể n nhiên quy nguyệt cũng không biết trần vọng tại tùy châu trấn yêu ti trong lúc đó tấn thăng tốc độ bằng không thì cũng sẽ không như thế chắc chắn đương nhiên trần vọng cũng không dám đánh cược nhìn vị luyện đan đại s ư này tựa hồ có k h á c đừng ra trần vọng do dự một chút nói ra mời đại nhân chỉ một con đường sáng có biết hay không chịu linh tiến cảnh quy nguyệt hỏi trần vọng lắc đầu quy nguyệt liếp mắt ra hỏa này thực lực không kém nhưng thật là là có chút lăng đầu thanh cái l i chỗ kia chính là hoàng tộc ôn dưỡng mấy trăm năm nơi tốt chân khí dư dả mười phần khó được trần vọng yên lặng nghe quy nguyệt lời nói lông mày càng nhăn càng chặt cái này cùng vãn bối chủ dược tài có quan hệ gì cái này cái gọi là t r i ề u linh tiên cảnh hắn cơ hồ không có hứng thú số lượng không nhiều một điểm chỉ sợ cũng đến từ kia cái gọi là hướng thánh tiên hết dù sao nhục thân là trần vọng tương đối mưu cầu danh lợi một con đường tự nhiên có quan hệ cái này t r i ề u linh tiên cảnh bên trong sản xuất các loại thiên tài địa b ả o thông tin ê cúc trong đó một cái sinh trưởng địa chính là t r i ề u linh tiên cảnh nếu là vận khí tốt khả năng thật có thể nhìn thấy quy n g u y ệ t chậm rãi mà nói trần vọng trong lòng hơi đậu thông tin cúc nếu là triệu linh tiên cảnh bên trong thật tìm được thông tin cúc còn lại tỉnh hoàng hoa hắn liền có niềm tin cực lớn từ chân yêu ti bên trong đổi lấy kể từ đó sinh cơ tăng nhiều chương một trăm năm mươi thay thế danh l ạ c h chương một trăm năm mươi thay thế danh l ạ c h tiền bối lời nói là cần phải có đại gia tộc ở sau lưng làm bối cảnh mới có tiến vào triều linh t i ê n cảnh trân vọng rất nhanh liền ý thức được trong đó lỗ thủng tao mày hỏi quy nguyệt khẽ gật đầu xác thực như thế nhưng muốn đi vào triều linh t i ê n cảnh còn có loại thứ hai phương thức dù sao triều đình không muốn nhìn thấy nhất cục diện chính là gia tộc gáp chế hoàng tộc như vậy hành động sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại loại thứ hai phương thức chính là ở kinh thành bên trong tìm tới có một chút hy vọng người viết một phong đề cử tư cách tin kể từ đó coi như không có chút nào bối cảnh Đồng dạng, tiến bên trong. có cơ hội tiến vào bên trong. quy nguyện t vậy, vậy tự cho dễu cười h một tiếng triều linh tiên cảnh chưa hề cũng không phải là thánh địa mà là cùng loại dân chúng tầm thường khoa cử nặng đang tuyển chọn đương kim triều đình mấy vị hoàng tử đều là triển khai tư thế thu nạp thiên hạ tán tu đem thế gian tán tu thu nhập hoàng tộc c h â n vọng giật mình những này cái gọi là thiên tài tán tu muốn tranh thủ triều linh tiên cảnh nhất định phải có tư cách tin muốn cầm tới tư cách tin nhất định phải có người nguyện ý vì bọn họ viết thư đại tộc hoàng tử đều có thể đặc biệt là cái sau cơ hồ đã bày ở ngoài sáng p h à m là có năng lực đều có thể đi thử một lần sau đó những người này tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành hoàng gia người dù sao đại tộc cùng hoàng tộc hai bên đồng thời lôi kéo người mới đại đa số người vẫn là sẽ có khuynh hướng cái sau triều linh tiên cảnh liền cùng loại vũ cử nhưng làm rõ ràng các mấu chốt trong đó về sau trong ầ n Vọng sắc mặt càng sắc c mặt khó i h ơ Kể từ đó, Quy n u y ệ t chẳng lúc ẽ là là á vô tình trần vọng liếc mắt quy nguyệt tham dò tiếng hỏi tiền bối phải chăng cũng có kia danh sách đề cử quy nguyệt hơi kinh ngạc làm sao người biết trần vọng như chút được gánh nặng nói khẽ đoán ta cái này luyện ý cảnh tu vi vốn là không quá đúng quy cách nhưng ngươi cũng biết ta có mặt khác một tầm thân phận miễn cưỡng đạt được một cái danh lệch quy về cười nói bất quá cái này danh lệch ta trước kia đã quyết định cho nên lâm thời thay đổi chủ ý trân vọng trầm giọng nói chúng ta so một trận so cái gì so quy n g u y ệ t liếc mắt liền vừa rồi tiểu t ử này thực lực còn cần đến so kia quay lại ta cùng hắn nói một tiếng là được bất quá người này có thủ tất báo cử động lần này xem như chúng ta mất lý trước đây nhưng là tại quy củ bên trong làm việc nếu là đến tiên cảnh bên trong gặp cứ việc động thủ là được minh mạch quy nguyện uống một hấp chỉ riêng trong chén trà nước trà trừ cái đó ra nếu là t r i ề u linh tiên cảnh n ổ đến thứ nhất liền có thể đạt được một lần tiến vào quốc khố cơ hội ta dám khẳng định bên trong nhất định sẽ có ba vị chủ dược tài một trong trân vọng hơi nhau mắt đây chẳng phải là nói một lần t r i ề u linh tiên cảnh liền có thể cầm tới hai loại chủ dược tài lại thêm nguyên bản liền có huyền băng nguyên dịch lập tức liền có thể tập hợp đủ không đúng quốc khố dù sao cũng là một nước bảo khố trong đó nói không chừng sẽ có thôn long đan khuyên ngươi bỏ đi tại quốc khố cầm thôn long đan tâm tư quy nguyện bỗng nhiên nói trân vọng ngần người vì sao thôn long đan bởi vì dược liệu tính đặc thù dược hiệu trôi qua cực nhanh Một tháng liền sau ẽ trôi q u đó, đó trần vọng lại hỏi tiền bối cần van bối làm cái gì lần này tạm thời cho là ta còn thương thiên cực một cái thời gian trước cất tình ngươi không cần hỏi nhiều một mực đi làm thú hổ ngươi thật sự cho rằng triệu linh tiên cảnh dễ dàng như vậy làm kêu ba mươi chín trạng nguyên ba mươi chín quy nguyệt n h ư mày rêu rêu nói trần vọng thầm nghĩ nói nhảm cái này triệu linh tiên cảnh chỉ cần huyền ý trở xuống võ phu t i ế n bảo hắn không thắng người nào thắng nhưng trần vọng mặt ngoài vẫn là lắc đầu không dám lần này triệu linh tiên cảnh bên trong khẳng định có l ấ y rất nhiều con tranh lệnh lâm môn một cước liền bước vào huyền ý võ phu nếu là tại tiên cảnh bên trong có chỗ cơ duyên đưa thân huyền ý cũng không phải không có khả năng cho nên ngươi phải cẩn thận quy nguyệt dặn dò sau năm ngày ta mang ngươi nhập hoàn thành trần vọng chắp tay ô quyền、gió. sau đó quy nguyệt để tên quản sự kia mang theo trần vọng đi tới một chỗ tương đối an t ĩ n h nhã phòng làm mấy ngày nay ngủ lại chỗ công tử mấy ngày nay có bất kỳ phân phó cứ việc tìm lao nô quản sự cung tính nói thái độ có thể nói chuyển biến lớn trần vọng không nói gì quay người trở về phòng quản sự nhìn xem trần vọng bóng lưng l a o mồ hôi trên trắng nước lòng còn sợ hãi người này vậy mà có thể tại đại nhân trong phòng nốc lâu như vậy phân lượng không thể bảo là không nặng chính là vài ngày trước đi vào phủ thượng tìm kiếm để cử tư cách bụi cao đều không có bực này lãnh nộ hồi tưởng lại mới thái độ của mình quản sự lại mồ hôi rơi như mưa cùng lúc đó quy n g u y ệ t trong lầu cát một thanh niên đẩy cửa vào đại nhân có gì phân phó quy n g u y ệ t lạnh nhạt nói bùi cao đề cử tư cách ta có người k h á c tuyển ngươi đại khái không có duyên với ta nhưng tìm người khác tên là bùi cao thanh niên là người c h ậ t nói ra đại nhân chúng ta trước kia không phải đã nói xong vì sao lại lâm thời thay đổi chủ ý quy n g u y ệ t đột nhiên đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói nhưng chúng ta quyết định bất quá là lâm thời ta đã nói với ngươi một khi có người càng thích hợp hơn tuyển ta sẽ đem ngươi đổi đi ngươi cũng đáp ứng hiện tại ngươi có ý kiến bùi cao cắn răng không dám xuống dưới vâng rời đi lầu các b ù i cao sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên âm trầm vô cùng hắn thật vất vả mới tìm được một chỗ không thuộc về bất luận cái gì đảng phái chi tranh hậu trường kết quả lại bị người cho t i ệ t hồ rồi m ẫ u chốt là quy nguyệt cái kia gái điếm túi thậm chí ngay cả đối phương tin tức đều không cùng hắn nói rõ ngay cả cái lý do cũng không có một cái nào nửa cái kia mới nhân tuyển thậm chí cũng không dám lộ diện nghĩ đến thực lực bình thường nghĩ tới đây b ù i cao sờ lên cái cảm tự đủ xem thường ta hy vọng ngươi kia người mới có thể có mấy phần bản sự tại kia triều linh tiên cảnh bên trong gặp được ta lúc có thể hơi kiên trì mấy chiêu không đến mức để ngươi mặt mũi quá khó、nhìn. bùi cao đi ra ngoài cửa phủ hơi d ừ n g bước lẩm bẩm nói có là lúc ngươi hối hận nói xong đây hết thảy bùi cao ngắm nhìn b ộ t phía sau đó quyết định một cái phương hướng vọt tới trước mà đi cái h ư ớ n g kia rõ ràng là hoàn thành tới gần t r i ề u linh tiên cảnh có danh ngạch sợ là đã sử dụng hết mà danh ngạch không hạ chỉ có mấy vị kia hoàng tử chương một trăm năm mươi mốt hoàn thành chương một trăm năm mươi mốt hoàn thành những ngày gần đây đến chân chính nói lên được là một đại thịnh sự chỉ có t r i ề u linh tiên cảnh đại sự như vậy lên tới hoàng tộc xuống đến kinh thành thậm chí xung quanh mấy quận bách tính đều hơi có nghe thấy tại triệu linh tiên cảnh bên trong cuối cùng sẽ hạ xuống hướng thánh tiên ánh sáng đây là tẩy lễ nhục thần cơ duyên mà muốn tại triệu linh tiên cảnh bên trong đoạt giải quán quân nhất định phải có thể ở đây cơ duyên hạ kiên trì lâu nhất đứng ở cuối cùng mỗi một giới t r i ề u linh tiên cảnh phỏng đoán cẩn thận đều có hơn bốn trăm người mà hướng thánh tiên ánh sáng vị trí tổng cộng liền có mười cái muốn đứng vững trong đó một vị trí tự nhiên là cần trải qua, qua một trận huyết chiến trừ cái đó ra còn có rất nhiều tin tức bao quát t r i ề u linh tiên cảnh đại khái địa đồ trong đó giới chức xuất hiện thông tin ê cúc địa điểm đã bị quy nguyệt vòng ra tổng cộng tám chỗ đã nhiều năm như vậy đều chỉ có cái này tặng cái địa phương sản xuất qua thông tin ê cúc như vậy sát xuất quả thực không nhỏ còn có một số có quan hệ với lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển đều không ngoại lệ không phải tứ đại gia tộc chính là võ đạo năm nhà hay là hoàn thành trong đó thí sinh sốt dẻo nhất chính là hoàng tộc vị tiên mười hai hoàng tử bạch sùng nhỏ tuổi nhất thiên phú tối cao từ tin tức nhìn lại năm nay m ư ơ i sáu tuổi đã là khí hại cảnh viên mãn đồng thời còn có một cái vô cùng trọng yếu tin tức bạch sùng học x o n g bạch gia độc môn bí thuật t ử kim c h â n khí v ề phần cái này t ử kim c h â n khí đến cỡ nào khó học trân vọng cũng không biết trừ phi cho hắn cũng luyện một chút nhưng đã cường điệu viết ra bí mật này liền nhìn ra được quy n g u y ệ t đối với người này coi trọng trân vọng vốn là chú ý cẩn thận tính tình âm thầm nhớ kỹ vị này tiểu hoàng t ử đợi đến đem kia sổ tin tức toàn bộ xem hết đã là đêm khuya trân vọng nằm thẳng trên giường ngoại trừ cái kia bạch sùng còn lại cựu đại gia tộc dê đầu đàn cũng không thể khinh thường bất quá uy hiếp không lớn nghĩ đi nghĩ lại trân vọng cảm thấy có chút nhàm chán sau đó liền ngủ mất. Ngày thứ năm, chiếu linh tiên cảnh đúng hạn mà tới sáng sớm c h â n vọng an vị trên giường một đêm không ngủ ăn vào kêu ba cái khí hải cảnh yêu đan gia tăng hiệu suất trước mắt cả một n điểm sáu điểm trước mắt công pháp thần dương công tầng thứ mười viên mãn nhưng lĩnh hội ngươi lĩnh hội thần dương công đã mười cái năm tháng ngươi đứng tại một chỗ hoa nguyên n g phía trên thương khiếu la n g vương thần l à n yêu m ạ n g yêu ba yêu tề tụ ngươi bắt đầu chậm rãi mà nói đem trong lòng mình suy nghĩ cáo chi ba yêu t ư ơ n g hộ thương thảo mặc dù kêu ba đầu đã yêu bất quá là khí hải cảnh nhưng sống mấy trăm năm lịch duyện phong phú ngươi cùng bọn hắn thương thảo thời khắc được ít lợi không nhỏ ít đi vài chục năm đường qu ngươi hình như có sở nộ đột nhiên thông s u ố t bắt đầu đ ế m thử đi ra mình họa địa vi lao sáu năm sau ngươi có đột phá tính tiến triển ngươi tâm tình kích động trong lòng kết luận cho ngươi thêm thời gian mấy năm tất nhiên có thể đem mình bù đắp thần dương công lại cất cao một bờ sáu năm sau cảm nộ kết thúc trần vọng trong lòng hơi động lời này là có ý gì ít đi vài chục năm đường q u a n co là đưa ra so sánh hay là thật ít đi vài chục năm đường q u a n co còn chưa suy nghĩ nhiều lần này lĩnh hội kết quả liền phản hồi mà tới theo khai phát tiến độ lý giải trần vọng mắt thần hóa nóng dựa theo hắn lý giải thật chính là chỉ kém mấy năm nhưng hưng vấn sau khi t r ầ n vọng cũng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra may mắn còn không có l i n h nộ nếu là một trận này nộ không cẩn thận đưa thân huyền ý cảnh cái kia còn làm sao đi vào chiều linh tiến cảnh nhưng vào lúc này cổng truyền đến tiếng đập cửa t r ầ n vọng mở cửa đập vào mi mắt là dáng người cao g ầ y quy nguyệt hôm nay quy nguyệt người mặc một bộ váy dài trắng so với năm ngày trước gặp mặt lúc vũ mị hôm nay nhiều hơn một phần t h u ầ n khiết có một phong vị khác đương nhiên t r ầ n vọng chỉ là hơi quan sát một chút liền thu hồi ánh mắt mặc dù thế giới này võ phu tuổi thọ thật dài nhưng hắn là một người xuyên việt nửa điểm không tiếp thụ được lao bà hắn g i n g lợi tốt tạm thời không cần ăn cơm ch quy n g u y ệ t tự tiếu phi tiếu nói trân vọng mặt không biểu tình không có việc gì t h ế thế quy n g u y ệ t như vậy coi như thôi mà là trịnh trọng kỳ sự nói ra một hồi ngươi cùng ta tiến hoàn g thành nếu không có tất yếu không cần ngôn ngữ cái khác giao cho ta là được trân vọng cầu còn không được liên tục gật đầu từ quy n g u y ệ t phủ xuất phát đi hướng hoàng thành cần đi một đoạn thời gian dù sao quy n g u y ệ t đại sư phân lượng mặc dù tương đương không nhẹ nhưng ở nội thành bên trong vẫn là chỉ có thể ở tương đối ngoại vi khu vực hoàn thành một tòa vàng son lộng lẫy cung điện sừng sức tại hoàng thành chính giữa từ ba trăm năm trước đủ cao tổ trạm long khởi nghĩa thành lập đại tề về sau tòa này hoàng cung liền đã tồn tại đến nay tại trước hoàng cung phương là một khối chiếm diện tích trăm mẫu to lớn đất c h ố n g đất c h ố n g m ộ n phía là từng tòa tượng trưng cho hoàng quyền cao lầu lúc này những ngày cao lầu toàn bộ đối ngoại mở ra làm tham gia triều linh tiên cảnh nhân tuyển cùng giới thiệu người nghỉ ngơi chi điện quy n g u y ệ t cùng trần vọng trung ngồi một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào hoàng thành cuối cùng tại tòa nào đó dưới nhà cao tầng dừng lại lên lầu quy n g u y ệ t xuống xe đối trần vọng nói một tiếng sau đó hai người đi vào cao lầu bên trong so với nội thành hoàng thành là không cho phép bình dân bách tính tiến vào cho nên hoàng thành bình thường lộ ra mười phần đ ê n lặng mười mấy tòa nhà cao lầu phân lưu hơn nghìn người mỗi một nhà lâu người liền không lộ vẻ nhiều quy n g u y ệ t cùng trần vọng cùng nhau đi đến một cái lâm cột chấu ngồi xuống một canh giờ sau chiếu linh tiên cảnh liền sẽ mở ra cho nên ước chừng ngồi nửa canh giờ liền muốn xuống lầu được ra tỉ nếu là ta trước mấy ngày không tùy tiện hành động liền tốt đ ư ờ n g ngư bày biện một t r ư ơ n g mặt khổ qua ủ rũ túi đ ầ u nói tại trước mặt là một cái đồng dạng cô gái mà cao tím nhìn kỹ lại hai người dung mạo chín phần rất giống tựa như song bảo thai khác biệt duy nhất cũng chỉ có trên thân hai người khí chất tỉ tỉ khí chất dịu g i n g mỗi mỗi tương đối bướng bình cùng linh động Bị đường ngư gọi lý à tỷ tỷ tử nữ huyền cười một tiếng, nã một lần khôn hơn một chút, a gia hưng thú bừng bừng địa xung vào nghiêm mặt nói lý tố khanh trong tay bưng lấy một bản địa phương trí quái nghe vậy có chút nước mắt có gì đáng xem không đi lý huyền gia cười hắc hắc không có lập tức chạy đi lý tố khanh bất đắc dĩ ném đi một túi chân tinh thạch quá khứ nói ngươi cũng tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta lý huyền gia ồ một tiếng dù sao những người này hết t h ả đều không phải là tỷ phu đối thủ tỷ tỷ cảm thấy không đáng xem là bình thường ẩm vừa dứt lời lý huyền gia thân hình liền bị đánh bay ra ngoài đâm vào xa x a trên núi giả lý huyền gia nửa điểm không buồn giận ngược lại còn có mấy phần đắc chí vừa lòng tỉ tỉ là người gì hắn còn không hiểu rõ càng la bị nói chúng thì càng sốt ruột còn không thừa nhận đâu được rồi nam tử h ắ n đại trợ phu đại nhân không chấp tiểu nhân l ý đại gia muốn đi xem việc đi dứt lời lý huyền gia mặt mũi tràn đầy đột nhiên hài lòng nhìn xem trong tay cái túi nên ngang địa rời đi chương một trăm năm mươi hai oan ra ngõ hẹp chương một trăm năm mươi hai oan ra ngõ hẹp thời gian chầm rãi trôi qua Các p dần dần quy nguyện mã nhẹ nhàng đăng t ngật n g đầu chiều linh tiên cảnh mở ra sắp đến còn ở nơi này đi dạo trường hợp nhìn thấy đại sư ở chỗ này tự nhiên muốn đến ân cần thăm hỏi vài tiếng Tốt xuống thang lầu trước đó bùi cao vẫn là không nhịn được mắt nhìn từ đầu đến cuối đều không lên tiếng trần vọng giật giật khoe miệng có chút điểm ai từ khí tức bên trên nhìn cũng hẳn là khí hại cảnh bất quá hẳn là sẽ không quá cao đi cửa sau đồ vật thôi trở vào tiến cảnh một cái tay chấn sát người này là được đông đúng vào lúc này một đạo to rõ tiếng t r u n g vang vọng từ phương trong lầu tất cả mọi người vô ý thức đứng dậy sau đó đi xuống lầu mặc dù từ đầu đến cuối trần vọng đều không có nhìn bụi cao nhưng đã âm thầm ghi lại đối phương khí tức nếu quả thật muốn hóa thành một đầu chó dại c ắ n người hắn không ngại nói cho đối phương biết dù là ngày đó cần so một trận tranh đoạt một chút danh sách kia đồng dạng không tới phiên ngươi đương trần vọng đi vào quảng trường lúc rất nhiều người đã tụ tập mà tới bởi vì quy n g u y ệ t địa vị ở chỗ này chỉ có thể hạt chót cho nên vị trí mười phần dựa vào sau hiu một đạo bạch quang từ hoàng cung bên kia kích xạ mà đến đứng ở trên không trung người này vừa ra lập tức gây nên một mảnh xôn xao người đến thân cao trí thức dung mạo v ĩ n g ạ dù là không nói một lời cũng thời khắc tản ra một cô vô hình uy nghiêm loại kia đến từ cường g i ả tự tin đập vào mặt đang lúc trần vọng nghi hoặc thời khắc quy n g u y ệ t ở một bên giải thích nói bạch tư không là làm nay thánh thượng thân đệ, đệ mấy vị hoàng tử thân thúc thúc trừ cái đó ra vẫn là một đạp vân cảnh v ó phu đạp vân cảnh chân vọng hơi n h e o mắt đây là hắn từ lúc xuyên qua đến về sau nhìn thấy tu vi cao nhất người dứt bỏ khí huyết võ thai sơn xuyên khí hải trước bốn cảnh không nói đến tiếp sau vẫn còn huyền ý kim thân đạp vân đăng thiên võ thần ngũ cảnh mà cái này đạp vân cảnh chính là đại cảnh giới thứ ba chư vị có thể đi tới nơi đây nghĩ đến đều biết triều linh tiên cảnh tình huống ta cũng liền b ấ t quá nhiều lắm l ờ i nhập cảnh t u y ệ t thủ mời lên này bạch tư không có chút đưa tay tiếng nói to công chính thoại âm rơi xuống tại vị này hoàng thúc dưới chân đất bằng quảng trường đột nhiên chấn động sau đó nguyên bản đất bằng quảng trường chính giữa dâng lên một khối đường kính trăm trượng hình vương đại cao một thân ảnh từ trong hoàng thành kích xạ mà đến cái thứ nhất đi đến đ à i cao người đến một bộ áo trắng dung mạo tuấn mỹ khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn mười hai hoàng tử bạch s ù n g theo có người lên đài đám người dưới đài bên trong liền lục tục n g o ngoe có từng đạo thân ảnh phóng lên tận trời thẳng tắp một tuyến rơi vào trên đ à i cao theo sát phía sau chính là triều đình trọng thần chỗ trong gia tộc thiên tri tiêu tử trong lúc nhất thời trăm hoa luôn nợ dù là ở đây phụ trách dẫn đội đều là tu vi võ đạo không tầm thường lão nhân cũng không khỏi đến cảm khái đây cũng là tương lai đời sau So、thoại âm rơi xuống một mặt kim sắc không thanh kính trống rông xuất hiện trên bầu trời tỏa ra phía dưới trên đài cao đám người thanh kính dài hai trăm linh triệu rộng hơn trăm triệu lúc này lõe ra thần thánh quang huy thanh quang rơi đập một vòng vô hình gợn sóng nổ tung sau đó tất cả mọi người đều là biến mất không thấy gì nữa tiêu diện t h a n h kính chậm rãi dựng đứng trong mặt gương bày biện ra chiều linh tiên cảnh cảnh tượng quy nguyệt nghe nói ngươi nửa đường đ ổ i nhân tuyển trong đám người một người mặc thanh lịch áo đen nữ tử đi tới nhìn như đang t h ă m hỏi lại dường như có chút n i ệ m ai quy nguyệt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nữ tử này phải thì như thế nào ngươi nói sớm không muốn bùi cao còn không bằng làm việc cho ta đâu nữ tử mặt mũi tràn đầy đáng tiếc quy nguyệt cười lạnh một tiếng quý xuân bình ngươi cũng liền chỉ xứng nhặt ta không muốn người nói xong quay người liền đi tên là quý xuân bình nữ t ử sắc mặt tâm trầm nhìn xem q u ý n g u y ệ t bóng lưng rời đi cởi lạnh liên tục phách lối như vậy năm đó ở luyện đan nhất đạo bên trên vì sao không có t h ắ n g ta q u ý n g u y ệ t cũng không quay đầu lại làm sao t h ắ n g chính ngươi rõ ràng nếu như ngươi thực sự muốn chứng minh mình ít ngày nữa lại so một trận quý xuân bình biến sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường giật giật khoe miệng cười nói không cùng bại tướng dưới tay so đo chiếu linh tiên cảnh truyền tống là ngẫu nhiên hết thệ đều là không biết nhân tố có lẽ có người vừa đưa ra lại đụng phải cử nhân có lẽ tìm kiếm một thời gian đều không có người ở triều linh tiên cảnh mười phần bao la n g h e đồn nơi đây có đất ngai một quận lớn nhỏ trừ cái đó ra triều linh tiên cảnh thời gian trôi qua cũng sẽ tương đối chậm chạp tiên cảnh bên trong ba ngày sở tác ngoại giới một ngày lúc ấy nhìn thấy tin tức này thời điểm trần vọng liền ẩn ẩn có chút chờ mong nếu như cái này tiên cảnh có thể đổi mới cảm nội điểm vậy liền quả thực là vì hạn chế tạo riêng nơi tốt vậy coi như không phải cái gì một ngày tương đương với một năm mà là một ngày tương đương với ba năm trong lòng lửa nóng đồng thời trần vọng xuất ra một bức địa đồ phía trên chính xác tiêu ký lấy thông tin cúc địa điểm đi trước cầm thông tin ê cúc sau đó trực tiếp đi hướng thánh tiên vinh dự đón tiếp rơi xuống đất điểm trần vọng âm thầm dự định cái này triệu linh tiên cảnh bên trong chân chính để trần vọng cảm thấy hứng thú cũng chỉ có ba điểm thời gian trôi qua cảm n ộ điểm thông tin ê cúc hướng thánh tiên chỉ riêng nổ đến thứ nhất sau đạt được kho vũ khí cơ hội quyết định một cái phương hướng trần vọng liền muốn cất bước lại hơi nhịu cao mày quay đầu nhìn lại một cái phương hướng nhất định phải tới tìm ta phiền phước trong tầm mắt một viên cổ thụ che chởi bên trên có người thẳng tắp một tuyến rơi xuống chính là bụi cao cái gọi là hoan ra ngõ hẹp đại khái là như thế cảm giác coi như nhạy cảm nhưng hẳn là liền chỉ thế thôi bùi cao giật giật khoe miệng trong mắt có lửa g i ậ n bước lên vừa lên đến liền đụng phải ta trách ngươi vận khí không được ngày đó vì đạt được danh lệch làm hại hắn không thể không cưỡng ép đ ứ n g đội đầu nhập vào tam hoàng tử lúc này mới một lần nữa có cái này cơ hội quý giá nhưng cũng từ nay về sau đều để hắn cùng tam hoàng tử khóa lại tại một khối bồi dưỡng đây hết thể người chính là trước mắt người này bùi cao sát tâm bạo khởi xa xa trần vọng bất động thanh sắc chậm rãi thu hồi địa đồ long tiêu đao ra khỏi vỏ vô trần thần hành bộ vọc tới chức mà đi đã muốn chết vậy liền để ngươi chết mới lộ đường kiếm c h ư ơ n một trăm năm mươi ba mới lộ đường kiếm tăng thêm càng tạ bùi cao sắc mặt đại biến hắn bây giờ đã là khí hải cảnh hậu kỳ ấn lý tới nói chỉ cần không phải gặp được kêu cựu đại gia tộc cùng hoàng tộc tiên tài tuyệt thủ mình tuyệt sẽ không thiệt thòi lớn nhưng trần vọng tốc độ nhanh đến vậy mà để hắn đều không thể thấy rõ hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách trong nháy mắt bị trần vọng vô trần thần hành bộ rút ngắn bùi cao vô ý thức hai tay khoanh tre ở trước người một nắm đấm đúng hẹn mà tới chính giữa giao nhau điểm trung tâm chặn vui mừng quá đỗi chỉ là ngay sau đó trần vọng một quyền này bên trong sen lẫn lực lượng để sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng kết bùi cao thân ảnh như lạ như rượu đứt dây bay ra ngoài trân vọng cả người lần nữa biến mất l i ê n ngay cả huyền ý cảnh võ phu đều bắt không được hắn một cái nho nhỏ khí h ả i cảnh hậu kỳ ngay cả đi theo phía sau cái mông hít bùi tư cách không có bùi cao còn chưa rơi xuống đất trân vọng liền đã đuổi theo một cái tay đặt đặt ở cái trước trên đầu cưỡng ép từ không trung nhấn h ạ vây anh bùi cao đầu trước rơi xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố to nhấc lên đầy trời bụi mù vị này tự xưng là thiên tài tán tu ánh mắt chấm bệnh kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời đã là thất khiếu chảy máu tại triều linh tiên cảnh bên trong trần ử vọng c nâng lên tử long tiêu lao lạnh ngạt nói tiễn h ngươi một đoạn đường đừng không muốn ta biết sai ta về sau sẽ không còn tìm ngươi gây chuyện ta van cầu ngươi vung tha ta bùi cao con ngươi run dày dữ dội cầu khẩn nói hắn thật vất vả mới tranh thủ tới một lần tiến vào triều linh tiên cảnh cơ hội thậm chí còn chưa bắt đầu tìm kiếm liền muốn bị loại cái này khiến hắn như thế nào cam thông trân vọng đối ngôn ngữ ngoảnh mặt làm ngơ vung đao chém xuống chỉ gặp bùi cao thân ảnh rất nhanh liền bị một đoàn kim quang bao trùm trước mắt là qua liên đới lấy cả người nhục thân đều biến mất trên đ à i cao nương theo lấy quang mang trợt lóe lên bùi cao hiện thân người ở dưới đài nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy xem thường cùng thương hại lúc này mới đi vào bao lâu liền ra rồi nhưng mới chuyện xảy ra đã thông qua thánh kính chuyển phát、ra. tất cả mọi người ở đây đều thanh thanh sở sở thấy được trần vọng thủ đoạn đó là một loại không có gì sánh kịp tốc độ căn bản không phải khí hải cảnh có thể chống lại tốc độ nhưng ở trận bên trong có không ít kim thân thậm chí đạp vân cảnh võ phu tự nhiên có thể nhìn ra được bây giờ trần vọng bất quá là khí hải cảnh viên mãn nhưng vừa v ẫ n như thế mới càng để cho người không thể tưởng tượng dạng này tiên h tri tiêu tử vì sao trước đó đều nguy ngập vô danh bốn phía tòa nào đó cao lầu ở giữa có cái người mặc áo mã bảo khí chất ưu nhã thanh niên nam tử tay nâng chảy đến rượu nhiều hứng thú nhìn xem một màn này ở sau lưng hắn là một người mặc quần áo bó cô gái xinh đẹp nữ tử sắc mặt băng hẳn tam hoàng tử bạch huyền bùi cao là dưới tay hắn giới thiệu người một trong vị này tam hoàng tử thấy thế chẳng những không có thẹn quá hóa giận ngược lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ quả đào quay đầu tra một chút người này tin tức bao quát bối cảnh quá khứ đều nhất nhất t r á n rõ tam hoàng tử quay đầu về thị nữ nói băng lanh nữ tử khẽ không người vâng bạch huyền một lần nữa thu hồi ánh mắt nhìn về phía thanh tính ánh mắt có chút t ừ n nóng tốt một cái khó mà phát hiệp vàng người này chưa từng nghe nói qua nói không chừng là giang hồ ra nếu như sau lưng không người vậy thì càng thêm muốn vì bản thân ta sử dụng một bên khác đường ngư cùng người đường ra cũng đem một màn này thu hết vào mắt là hắn đường ngư s ữ n g sở hắn làm sao lại tại thánh trong kính thánh kính không phải chỉ có hai mươi năm tuổi trở xuống huyền ý cảnh trở xuống người mới có thể tiến vào a nghĩ tới đây đường ngư chỗ nào vẫn không rõ ngày đó là mình hiểu lầm người ta căn bản không phải cái gì tiền bối mà là cùng thế hệ nhìn cái này bề ngoài vẫn chưa tới hai mươi tuổi a hồi tưởng lại ngày đó kêu ba đầu khí hải cảnh cảnh ngộ liền để đường ngư trong lòng hơi đậu một cái có thể đem khí h ả i cảnh viên mãn yêu mà coi như h e o c h ó tàn sát người tuyệt đối sẽ là lần này thanh kính lớn nhất hãm mã nghĩ tới đây đường ngưng n ư ớ c mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện nhị thúc nhị thúc cho ta xem một chút tin tức của người này bị gọi là nhị thúc nam tử trung niên cũng không chậm trễ đem trong tay một cái sổ đưa tới hắn đồng dạng có chút sợ hãi thang phục quy nguyệt là thế nào lấy tới tốt như vậy người kế tục tiên cảnh bên trong trần vọng cũng không biết mình cái này ba động tay để ngoại giới không ít người kinh ngạc đưa tới một trận chú ý hắn tại giải quyết rơi bùi cao về sau đã phóng lên tận trời quyết định thông tin cúc sản xuất chi địa mà đi chiều linh tiên cảnh thời gian trôi qua tương đối ngoại giới càng thêm chậm c h ạ m bên ngoài bốn canh giờ bên trong thì tương đương với một ngày lấy trần vọng tốc độ hiệu suất cực cao ự c c cơ hồ một ngày thời gian bên trong liền đem hai nơi thông tin ê cúc địa điểm ẩn nút cho lật ra mấy lần nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì trần vọng cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nếu như thông tin ê cúc thật có tốt như vậy tìm vậy liền sẽ không như thế c h â n quý trừ cái đó ra còn có một điểm nữa để hắn có chút thất vọng đó chính là b ả n g cũng không hề biến hóa nói cách khác hắn không thể thẻ chiều linh tiên cảnh tốc độ thời gian trôi qua đến lấy thêm cả m ộ điểm lúc này c h â n vọng cầm trong tay triều linh tiên cảnh địa đồ đứng tại một chỗ cao lớn tán cây phía trên tầm mắt bao quát non sông thuận tiện nhận phương hướng kế tiếp địa phương c h â n vọng c ấ t ký địa đồ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên một chỗ vô danh trong s ơ n cốc sương ngủ tràn ngập t h ư ợ n h ư tiên cảnh trong sơn cốc hương có một đoá kim sắc quang mang như ẩn như hiện t i ê n khí mười phần sơn cốc đường ra rất nhiều cho nên giờ phút này nghe tiếng mà đến nhân số không ít đường ra đại tiểu thư đường tú cũng chính là đường ngư tỷ tỷ hành tẩu tại ngoài sơn cốc nào đó đầu trong sân đạo những này màu trắng mê vụ có che đậy võ phu cảm giác năng lực tu vi càng cao đi vào trong đó liền sẽ càng thêm khó mà phát hiện đường ra đường tú tâm kia tú mỹ gương mặt bên trên hiện lên ý mừng như thế hiện tượng chỉ có thông tin cúc xuất thế mới có thể bất quá đường ra có một môn độc môn bí pháp tên là nhìn mắt danh sưng có thể đánh xuyên tất cả mê trướng dưới mắt những này bí cảnh xương trắng h i ệ n nhiên cũng ở trong đó hàng ngũ nhưng vào lúc này hai thân ảnh từ khía cạnh chậm rãi đi ra đem đường tú đường đi ngăn cản đường tiểu thư nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một người trong đó vừa cười vừa nói hai người thân thể thẳng tắp đều là a i hùng bất phàm khí chất trên người cao quý không tàn đ ổ i h i ệ n nhiên đều là đại tộc xuất thân đường tú hít mắt hứa ra hứa cầm hứa tử lệnh đều coi là hứa ra chủ lực tuyển thủ đều là khí h ả i cảnh viên mãn chỉ bất quá so với bây giờ hứa ra đội ngũ người dẫn đầu hứa đại, có chút trên nghệ thôi hai người các ngươi ngăn không được ta đường tú lạnh nhạt nói hứa ra hai người khét cười một tiếng thì tính sao đường tú ngươi hẳn là rõ ràng phụ cận có bao nhiêu người nếu là không mang theo ta hai người đi vào chúng ta liền để tất cả mọi người đi theo ngươi cùng lắm thì ai cũng đừng nghĩ cầm tới thông tin cúc đường tú hơi nhó mắt hai người này nàng cũng không sợ nhưng liền sợ tất cả mọi người liên thủ lại đến lúc đó ai cũng không chiếm được lợi ích ngay tại song phương tranh chấp thời khắc một người mặc áo đen bội đao thiếu niên chậm rãi đi qua cứ như vậy đi vào trong sương ngủ ba người xứng sở người này là ai chương một trăm năm mươi bốn lấy xuống thông tiên cúc chương một trăm năm mươi bốn lấy xuống thông tiên cúc hứa c ẩ m nhịn không được cười nói người kia là ai hứa tử lệnh cười nhạo nói ai biết được chưa hề chưa thấy qua đoán chừng chính là cái ngoại lai tán tu lăng đầu t h à n h một cái đường tú không nói gì nhưng cũng hơi nhũ cao mày người này như vậy tùy tiện đi vào có phải hay không quá mức l ô mãng rồi chút giới trước đều có sai nhập thông tin cúc sinh trưởng c h i địa sau tại huyện cảnh bên trong đảo quanh ví dụ những người này cuối cùng hoặc là thông tin cúc bị người lấy xuống mê vụ tan hết có thể rời đi hoặc là chính là đợi đến c h i ề u linh tiên cảnh quan bế thời khắc cùng nhau bị c h u y ể n tống ra ngoài c h â n vọng lần này đi ngang qua đối hai người mà nói bất quá là một việc nhỏ xen giữa một cái ngoại lai g i ã tu thôi không đáng nửa điểm chú ý dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là để đường tú mang theo bọn hắn phá vỡ bí cảnh đường ra nhìn mắt thần thông đã sớm danh chấn thiên hạ bọn hắn làm sao không biết hứa tử lệnh chậm rãi thu liêm tiêu dung đường tiểu thư chúng ta mới cũng không phải thuận miệng nói một chút nếu không suy nghĩ một chút thông tin ê cúc có tẩy tụy kinh mạch hiệu quả đồng thời đối bọn hắn những n à y khí hải cảnh viên mãn võ phu càng có gia tăng đột phá s á t suất thành công chỗ tốt bây giờ bọn hắn đều chỉ trên lệnh lâm môn một cất liền có thể bước qua đạo khảo này như thế nào muốn bọn hắn không tranh không đoạt đường tú giật giật khoe miệng lui lại hai b ư ớ c t ự a ở trên một thân cây cùng lắm thì ai cũng đừng m u ố n hứa ra sắc mặt hai người âm trầm cái này đường ra gái đ ế m thúi coi là thật lễ tởm cùng lúc đó trong sương n g nhật quang tật liệp trần vọng trong mắt lóe lên á n h lửa trước mắt nồng đậm s ư ơ n g mù thật giống như bị xua tắn đi ánh mắt rất nhanh liền trở nên vô cùng rõ ràng cùng tấm mắt không có gì khác nhau thông tin ê cúc c h â n vọng nhìn phía trước kia xóa ánh sáng mắt thần hỏa nóng đây là hắn sống sót hy vọng về phần bốn chu hổ nhìn chằm chằm át lan g hắn cũng không đáng kể cùng tiến lên là được đương nhiên có thể không đánh tốt nhất vẫn là không đánh dù sao chẳng mấy chốc sẽ đến trận chiến cuối cùng hướng thánh tiên ánh sáng có thể ít bại lộ một chút liền thiếu đi bại lộ một chút ở nơi đó gặp phải mới là trong kinh thành nổi danh thiên tài mặc dù trong lòng đối với những người này thực lực dự đoán không cao lắm nhưng cẩn thận chạy được v tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trần vọng đã đi tới một chỗ áo nước hố nước phía trên kim quang trói mắt chiếu sáng rạp rỡ từng mảnh từng mảnh lóe ra huyền diệu quang mang lá sen tại thủy thượng phiêu phủ những vật này hẳn là cũng đáng giá không ít tiền hết thẻ mang đi trần vọng có chút đưa tay liền có một cỗ vô hình hấp lực đem trong ao tất cả lá sen hấp thu đi lên đều bỏ vào trong túi cuối cùng trần vọng nhìn về phía trung ương nhất kim sắc quang mang trói mắt tựa như trên trời đại nhật trần vọng tiến lên đem nó lấy xuống sơn cốc lay động chuyện gì xảy ra đường núi cái khác hứa tử lệnh biến sắc đường tú hoàng sợ nói có người tháo xuống thông tiên cúc lúc này mới đã dẫn phát núi yêu thất tình thiên hạ hoang dại trí bảo thường thường đều sẽ có khán thủ giả thích đem trí bảo coi là mình vật không cho phép ngoại nhân nhung chảm lúc này trần vọng đã lấy xuống thông tiên cúc kia là một đoá gốc dễ kim sắc đoá hoa thâm trầm linh vật bởi vì tướng mạo cực giống hoa cúc lại có nghe đồn ăn hoa này người có thể thành tiên nghe đồn lúc này mới có thông tiên cúc danh tự bốn phía trong ao nước mắt trần có thể thấy địa khô cạn mặt đất kịch liệt lay đậu khói mù nồng nặc cũng bắt đầu tiêu tán một cái cự đại thân ảnh từ đại sơn một bên khác chậm dẫn tới tứ phương chấn động không thôi kia là một cái cao tới vài chục trượng thạch cự nhân hai mắt đ ỏ bừng tràn ngập ngập trời căm dẫn n g ú t trời khí h ả i cảnh viên mãn thạch yêu theo sương mù tán đi c h â n vọng thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra là hắn đường tú một người hứa ra hai người nhìn nhau mặt mũi tràn đầy không dám tin người này làm sao có thể hứa c ẩ m nghiến răng nghĩ lợi đáng chết cái này lăng đầu thanh vận khí tốt như vậy thật đúng là cho hắn đánh bậy đánh bạ đến, đến rồi hứa tử lệnh cũng rất nhanh liền khôi phục như thường nhiều hứng thú nói ra không sao chúng ta tạm thời không cần sung dưới đầu kia thạch yêu tự nhiên sẽ giút chúng ta giải quyết người này trong ừ sau lúc c đó, chúng ta l sân cốc, cốc bại lộ tại đại chúng tầm mắt trần vọng mặc không biểu tình từ nhật quang tuần liệt cảm giác bên trong có thể biết được bên ngoài thung lũng c r í ít có bốn mươi năm mươi người tại nhìn chậm chậm nhưng phần lớn đều là chút đ á m g hô h ợ p để trân vọng để ý nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói một cái đều không có v ề phần trước mắt đầu này thạch yêu rất đơn giản giải quyết hết không phải liền là rồi đưa lên miệng yêu đan không cần thị phí tâm niệm vừa động trân vọng chân đạp vô trần thần hành bộ lấy ở đây tất cả mọi người thấy không rõ lắm tốc độ vọt tới trước mà đi thạch yêu nổi giận gầm lên một tiếng một q u y ề n hướng phía trước người rơi đập vê anh một q u y ề n thất bại ở trên đất bằng lưu lại một cái hố sâu to lớn một cái so với thạch yêu mà nói hình thể nhỏ như sâu kiến thiếu niên mặc áo đen thuận cánh tay đi tới t r ầ n vọng từ đầu đến cuối không có suất đao chỉ là ấn xuống trôi đao chậm chạp hành tẩu tại kia thô to trên cánh tay dạo chơi nhàn nhã như đi dạo hầu hoa viên nhưng thoáng qua ở giữa t r ầ n vọng liền đến đến thạch yêu trước mặt cái sau cặp kia quỷ dị mắt đỏ hiện lên quan huy ngay sau đó liền kích xả ra một đạo quan mang t r ầ n vọng nhìn như hiểm lại c à n g hiểm địa tránh đi một k í c h này sau đó một đao đâm vào thạch yêu đầu thái nguyên vô cực đao pháp cả đời vần vật phanh phanh phanh ngập trời tiếng vang liên miên bất tuyệt đồng thời làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một màn cũng theo đó xuất hiện chỉ gặp tại trân vọng cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một đao phía dưới t i ê u thân hình cao lớn thạch yêu đúng là lấy phần đầu là điểm xuất phát bắt đầu leo ra lít nha lít nhít như mạng nhện vết rách vay một tiếng sụp đổ thạch yêu thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích một hạt yêu đan đứng sừng sững ở giữa không trung chiếu sáng rạ n g rỡ trần vọng lương tựa theo cẩn thận nhập vi thủ pháp đem thạch yêu toàn thân cao thấp c ắ t mấy lần sừng sốt không có thương tổn cùng yêu đan mảy may xuất thân nhập hóa trần vọng thân hình thẳng tắp từ không trung rơi xuống tại rơi xuống quá trình bên trong thuận thế đem lơ lửng giữa không trung yêu đan bỏ vào trong túi cùng lúc đó thiên k u n g phía trên một thanh lấy chân khí ki mũi kiếm hướng xuống thẳng tắp một tuyến hướng phía trần vọng rơi đ ầ u có người xuất thủ biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người biến sắc đắc thủ đầy trời bụi mù trực tiếp đem k i a một bộ đồ đen cho bao t r u n g ẩm trận trận tiếng oanh minh rung động tất cả mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia trong đó bên ngoài thung lũng nơi nào đó ba người sắc mặt cồn hỉ xong rồi một chiêu này chính là ba người bọn họ tổ hợp chiêu thức uy lực có thể so với khí hải cảnh viên mãn một kích toàn lực người này coi như không chết cũng muốn l ư t ra đường sương mù tàn đi lại làm cho tất cả mọi người lại lần nữa trận mắt hốc mồn chỉ gặp trần vọng đứng tại chỗ một tay phụ về sau ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp ở chỗ mũi kiếm trôi này đại kiếm điên còn run run d ậ y tựa hồ đã dốc hết toàn lực mạnh liệt tình phong còn chưa lắng lại thổi đến trần vọng một thân áo bảo đen quần vũ không thôi Trả lại làm sao có thể chương một trăm năm mươi lăm còn có ai chương một trăm năm mươi lăm còn có ai trả lại các ngươi trần vọng nhìn về phía bên ngoài thung lũng nơi nào đó mặt không biểu tình cầm trong tay cự kiếm trả trở về vâng、anh. núi cao xa xa trong nháy mắt bị khủng bố kiếm khí tạt ra một cái cự đại lỗ h ủ n g ba người đào thải làm xong đây hết thể trần vọng ngay sau đó phóng lên tận trời đứng ở phía trên thung lũng thu đ a o vào vỏ trong tay h à o quang nói lên thiên khung tuyệt diệt cung nắm trong tay lạnh n g ạ t nói tiếng nói không lớn nhưng lại vang vọng sơ n gốc đều hướng trước một bước thử nhìn một chút cầu nước dưỡng cái này lăng đầu thanh v ậ y mà phách lối như vậy hứa cầm sắc mặt tâm trầm không để ý bên cạnh hứa tử lệnh ngăn cản phóng lên tận trời chỉ là vừa mới bay lên liền thấy có một vệ ánh sáng từ ngay phía trước kích xạ mà tới còn chưa tới gần nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lan tràn toàn thân hứa cầm sắc mặt đại biến không g i m thất lễ thể nội vận chuyển bảng bạc chân khí. trước người liên tiếp ngưng tụ ra mười tám đạo thâm hậu bình chướng phanh phanh phanh mười tám đạo dốc sức thi t r i ể n bình chướng tại đối phương tiện tay một tiễn phía dưới đúng là như là giấy bị liên tục vỡ ra đến thời khắc mấu chốt một tia sáng từ trên trời giáng xuống từ khía cạnh đập chúng thiên khung tuyệt di ễ tiễn để quy tích hơi chạy hướng mấy phần từ hứa cầm nơi b ả vai sắt qua chính là hứa tử lệnh xúc động như vậy làm cái gì cung tên trong tay của người nọ sợ là có thể đối huyền ý cảnh tạo thành uy hiếp không thể hành động thiếu suy nghĩ hứa cầm sắc mặt tâm trầm chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn người này cầm thông tin cúc sau bình yên vô sự rời đi hứa tử lệnh giật giật khoe miệng tự nhiên không có khả năng cái k i a thanh cung tiễn uy lực không nhỏ là sự thật nhưng nguyên nhân chính là như thế kéo ra cung này tất nhiên hao phí tâm thần người này tuyệt đối không có khả năng kéo ra quá nhiều lần chúng ta chỉ cần tổ chức người chung quanh giúp chúng ta tiêu hao người này c h â n khí hứa cầm ngầm hiểu đến lúc đó một cái không có cái k i a thanh cung tiễn t r ầ n vọng đối bọn hắn căn bản không tạo được uy hiếp hai người thân hình rơi vào nguyên đ ị a n hứa tử lệnh cười nói đường tiểu thư thông tin cúc đã ở người khác tri thủ không bằng chúng ta liên thủ kháng địch trước đem cái này vô danh tiểu tốt chem riết đường tú không nói gì mà là nhìn chăm chú trên không trung đạo thân ảnh kia Mới một kiếm kia chém kia chính xuống, nàng là đ ề u k hàn ô n năng g có khả năng dễ d g nhát ư vậy n g hứa cầm n xì một tiếng h kinh nghiệt chư t vị tuyệt đối không thể để cho người này rời đi nơi đây nếu không chúng ta chẳng phải là toi công bận rồi hứa tử lệnh cao giọng nói thanh âm của hắn to rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ sân cốc hoàn toàn yên tĩnh hiển nhiên đều đang do dự mà lên vương trần vọng cũng sẽ không cho hai người này rảo cục cơ hội lần nữa kéo cung cũng như trăng t r ọ n trực chỉ hứa tử lệnh đáng chết đó là cái tên đ i ê n không biết muốn bảo tồn chân khí hứa tử lệnh sắc mặt tâm trầm hắn cấp tốc điều động tự thân về hơi t h ở thuật để cho mình khí tức cần mất đi sau đó cấp tốc rời đi nguyên địa. trước đem tự thân g i ấ u kín tốt về sau lại yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng mà mặc kệ hắn chạy chỗ nào kia cung tiến đồ mâu từ đầu đến cuối nhắm ngay hắn ra ngoài trân vọng lần này không giữ lại chút nào lấy nhật quang t h ầ n liệp tìm kiếm hứa tử lệnh vị trí vung tay bắn tên hưu t h ê lương tiếng xé gió t r u y ề n ra vê anh ngay sau đó là mũi tên xuyên qua cả một cái sân phòng nổ ra một mảnh bụi đất hứa tử lệnh xử x u ấ t tất cả vừa liếng một thân khí tức liên tục tăng lên đấm ra một quyển n lạnh hám mũi tên lại trong khoảnh khắc bị mũi tên phía trên lôi đình tứ ngược mà đến một cánh tay trực tiếp nổ mặc tiến tới xuyên qua toàn bộ lồng ngực trân vọng thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất tất cả mọi người mật người trân vọng đã đi tới bản thân bị trọng thương hứa tử lệnh trước mặt ngươi đến cùng là ai hứa tử lệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vì cái gì hắn thậm chí ngay cả một tiễn đều ngăn cả t r ầ n vọng im lặng im lặng một bước tiến lên một quyền đem nó đầu đánh nổ kim quang bao trùm hứa tử lệnh bị truyền tống ra ngoài đã rời đi sơn phong đường tú đột nhiên quay đầu vừa vặn nhìn thấy một ngọn núi nổ tung cảnh tượng con ngươi đột nhiên co lại trong lòng đã âm thầm ghi lại trần vọng chờ đến hướng thánh tiên quang chi tế nhất định phải chú ý trôi này cung tiễn t r ầ n vọng nhìn phía xa hứa cẩm ngươi cũng muốn thử nhìn một chút cái sau đã bị sợ vỡ mật lúc trước có thể ngăn lại đối phương một tiễn đơn thuần là hắn cùng hứa tử lệnh liên thủ kết quả hiện nay chỉ còn hắn một người làm sao chống lại người trước mắt ta không cùng ngươi là địch ngươi thả qua ta hứa cẩm thay đổi lúc trước phách lối tư thái lắc đầu liên tục trân vọng thu hồi thiên khung tuyệt diệt cung thân hình lõe lên đi vào hứa cẩm trước mặt đấm ra một quyền ai nói ngươi không cùng ta là địch ta liền bỏ qua ngươi rồi ẩm một quyền đưa ra không có chút nào chiến y hứa cẩm bị đánh đến trở tay không kịp trực tiếp nổ đầu sau đó tự nhiên không ngoài dự tính địa b ị truyền tống ra ngoài trân vọng méo méo cổ tay đi đến trong sân g ố c ngắm nhìn một phía nhật quang tuân liệt trong mắt lõe lên ánh lửa trong mắt hắn tất cả mọi người vị trí đều lộ rõ còn có ai không có trả lời hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày qua đi Mới có người cất cao giọng nói g ư trước chúng xong chúng ta quấy rời đệ, đi trước một bước. Nói xong, liền lục tục ngao ngoe có người chậm rãi rời đi riêng phần mình đỉnh núi hướng phía bốn phía t ắ n đi chân vọng đệ lại trôi đ a o tiện tay mở ra địa đồ mắt nhìn quyết định phương hướng về sau thuận sơn g ố c trong đó một đầu đường ra đi đến về phần lưu lại ở trên núi người nếu là có can đảm từ đ ộ n g thủ liền thử nhìn một chút thánh kính phát ra thường thường sẽ chỉ phát ra đặc sắc đoạn ngắn cho nên ngoại giới người đối với trong đó tin tức biết được cũng không nhiều đương thông tin ê cúc chi tranh xuất hiện tại thánh trong kính lúc vừa lúc là trần vọng lấy xuống thông tin ê cúc mê vụ p h á trướng chém giết thạch yêu tay không càn phi kiếm liên t r ả m hứa ra hai người liên tiếp hình tượng để ngoại giới mọi người sắc mặt mười phần đặc sắc trong đó hứa ra vị trí mấy cái lao nhân c h ầ m m ặ t không nói nhìn không ra hỉ nộ thân phận của người này quá khứ trang một chút sau một hồi lâu trong đó một cái nhìn xem nhiều tuổi nhất lao nhân trầm dãi nói quy nguyên sắc mặt đồng dạng kinh ngạc nàng biết trần vọng thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy cái k i a t h a n h cung vừa ra liền mang ý nghĩa trần vọng có cùng cái khác mấy gia tộc lớn đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong tư cách không đúng thật chỉ có tranh phong tư cách ta q uy về sắc mặt quái gì? lúc trước thương tiên cực cho hắn trong phong thư cũng không chút nào keo kiệt đối trần vọng khích lệ nàng cảm thấy mặc dù người này thiên phú dị bẩm nhưng vẫn là có chút nói quá sự thật một cái tùy c h â u ra người dù là thiên phú lại cao hơn bởi vì đủ loại điều kiện nhận hạn chế lại nhận tầng, tầng hạn chế căn bản là không có cách phát huy toàn bộ tiềm năng nhưng hiện tại xem ra liền ngay cả nàng cái này giới thiệu、người. đ ba ba đường đường ngày, ngư, ngày. ngày cuối cùng chính là hướng thánh tiên chỉ riêng mở ra thời điểm chương một trăm năm mươi sáu đài chủ chương một trăm năm mươi sáu đài chủ chiếu linh tiên cảnh thừa thãi linh vật từ mở ra đến nay tại tranh đoạt các loại linh bảo thời khắc đã bị loại quá nhiều người t h á n h kính phản hồi nội dung cũng xa xa không chỉ là trần vọng hai lần đánh trận trong đó có hứa ra hứa đài cùng m ộ ư ơ i hai hoàng tử bạch sùng tranh đoạt một kiện thiên địa linh khí ra tay đánh nhau hứa đài riêng có vạn pháp xương hảo nghe nói người này tu luyện võ học vô cùng có ngộ tính thường thường làm ít công to bây giờ còn chưa đưa thân huyền ý cảnh cũng đã tu thành ba môn huyền ý cảnh võ học cùng mười mấy cửa khí hải cảnh võ học trận c h i ế n kia tử kim c h â n khí cùng hoa mắt thuật pháp thần thông tương hô rằng co để cho người ta mở rộng tầm mắt cuối cùng hai người đúng là đánh cái ngang tay hứa đài lấy giá cao mua kiện binh khí kia song p ư ơ n g riêng phần mình rời đi lúc này tại triều linh tiên cảnh trên không chỉ cần hơi ngầm đầu liền có thể nhìn thấy chính giữa bầu trời có một đoàn mây mù vàng nóng ngay tại trầm dãi hội tụ đám mây phía dưới chính là triều linh tiên cảnh điểm trung tâm cái chỗ kia tên là tham tiên sơn tham tiên sơn đỉnh bên trên có mười tòa tiên quan đài sẽ là cuối cùng tiếp nhận hướng thánh tiên chỉ riêng tẩy lễ vị trí kỳ thật nếu như dựa theo bình thường tình huống cái này mười cái vị trí sớm địa liền đã bị dự định đám người còn lại bất quá là trốn ở phụ cận ăn một chút canh thừa cơm gội tứ đại gia ngũ đại võ đạo nhà hoàng gia cộng lại không nhiều không ít vừa vặn mười cái vị trí lúc này trên đỉnh núi đã tụ tập rất nhiều người nhưng những người này cực lớn đa số đều là phụ thuộc nếu là phía sau giới thiệu người làm ấ y gia tộc lớn tác dụng chính là vì gia tộc kia thiên tiêu hộ đạo nếu là phía sau giới thiệu người không phải cựu đại gia tộc liền từng người tự chiến danh phủ kỳ thực đám h hợp lúc này trần vọng đã đi tới đỉnh núi một chỗ không tính thu hút địa phương ngồi ngay thẳng làng lặng chờ đợi cái cuối cùng giai đoạn đến nếu như không phải là bởi vì u minh oán long đ ộ o uy hiếp dẫn đến chiến l ư c của hắn rơi xuống hai thành kỳ thật ở đây bất luận kẻ nào đối đầu hắn đều không có bất kỳ cái gì lo lắng thất bại hơn nữa còn thất bại rất thảm nhưng bây giờ không giống trân vọng không dám quá mức phớt lờ lần lượt từng thân ảnh lục tục xuất hiện mỗi người hiện thân đều sẽ gây nên hiện trường dối loạn tương bừng đường g i đường tú lý gia lý trầm t ố n g gia t ố n g vân du tùy gia tùy mặc trần gia trần trân nguyên nô gia nô thanh sơn dương gia dương hóa nguyên gia nguyên thượng thứa gia thứ a đại bạch gia bạch sùng trân vọng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đều đến đông đủ những người này rất tốt nhất chỉ cần đứng tại đội ngũ phía trước nhất lãnh đạo đội ngũ tu vi nhất là tinh thầm chính là cái gọi là người dẫn đầu cách đó không xa hứa ra đội ngũ hứa đại ca chính là người kia lúc trước thông tin cúc chi tranh bên trong đào thải t ử khiến hai người để chúng ta thiếu đi phụ tá đắc lực một hứa gia tử đệ tiến lên mấy bước đem hôm qua trong sơn cốc sự tỉnh từ đầu tới đôi êm h a i nói phía trước nhất tên là hứa đ ạ i người trẻ tuổi kỳ thật niên kỷ không nhỏ dung mạo thường thường nhưng khi v n hiên ngang trên thân mơ hồ ở giữa tản ra không có gì sánh kịp tự tin ngạnh xinh xinh đem chọn thể mị lực nâng lên một cái cấp bậc từ đầu đến cuối hứa đài đều chưa hề nói nửa câu chờ tới tay người phía dưới đã toàn bộ nói xong nửa ngày qua đi mới lạnh nhặt nói một hồi bắt đầu thời khắc trước tiên có thể đem người này diệt trừ một là diệt trừ uy hiếp hai là vì người trong nhà báo thủ rõ cùng lúc đó có chút nước mắt nhìn về phía bầu trời tiêu đoá kim sắc đá mây rốt cục có động tác chỉ gặp bắt đầu xoay c h ậ m chậm hạ xuống từng đạo hào quang nhỏ yếu chiếu rọi tại mười tòa trên đài cao c h â n vọng đã sớm đối chiều linh tiên cảnh quy tắc giải rất rõ ràng mỗi một tòa đài cao đều cùng loại một tòa lôi đài sau đó riêng phần mình đều có một đài chủ c h ứ n cứ nếu là tên này đài chủ có thể thắng liên tiếp mười trận nhưng đôi này trần chỉ vọng mà nói không tính là cái gì lúc này đều tạm thời không người lên đài bởi vì còn lại đội ngũ đều còn tại thương thảo lên đài nhân tuyển cùng chính tự mỗi một cái gia tộc đều có một đám người ủng hộ chính là vì hiện tại dù sao liền xem như cường đại tới đâu thiên tiêu cuối cùng trải qua xa luân chiến về sau đều sẽ tình trạng kiệt sức tại một mươi tri đội ngũ thương thảo thời khắc những cái kia số lượng không nhiều tán tu rốt cục nhịn không được nhao nhao lên đài muốn thu hoạch được hướng thánh tiên ánh sáng ngoại trừ lôi đài chiến bên trong thắng liên tiếp một mươi trận sớm khóa chặt danh ngạch bên ngoài chính là kiên trì đến một khắc cuối cùng chống hướng thánh tiên vinh dự đón tiếp xuống tới thời gian ai là đại chủ ai liền có thể thu hoạch được cơ duyên bất luận là loại kia những n à y giang hồ g i ã tu đều không thể nào làm được cho nên tự nhiên cũng liền không người để ý những người này ở đây gia tộc tử đệ trong lòng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu vai phụ thôi đường tú nhịn không được nhìn về phía trần vọng thấy người sau còn chưa khởi hành trong lòng âm thầm gật đầu là cái cử chỉ sáng suốt người này bản sự là có cơ hội tranh thủ một chỗ c ắ m rủi điều kiện tiên quyết là muốn nhìn như thế nào quy hoạch có người đậu thủ liền sẽ có người kìm nén không được mười nơi lôi đài lập tức bắn ra trận trận chiến cũng chính là lúc này trần vọng rốt cục đứng dậy đi hướng trong đó một chỗ lôi đài đường tú khẽ nhũ mày trân vọng lên đài mà đi đối phương bất quá là một khí hải cảnh trung kỳ võ phu trân vọng chỉ là hời hợt một quyền liền đem nó đưa tiễn sau đó trở thành đại chủ mới mười trận sớm một chút kết thúc sớm nghỉ ngơi một chút trân vọng ý nghĩ rất đơn giản một cử động kia trong n g á y mắt gây nên hứa ra nhân chú ý tiểu tử này là không phải cố tình cùng chúng ta đối n ị c h dựa theo chúng ta cùng hoàng tử bọn hắn trước kia thương nghị tốt vị trí kia đài cao không phải liền là chúng ta hứa ra hứa ra có người nhúng mày rất nhanh liền có người phản bác đối n ị c h một cái ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua gia tu cũng xứng cùng chúng ta đối n ị c h hứa công tử đ ư n g nội liền từ ta đến sung phong đem cái này nhiều lần tại trước mặt chúng ta đương tôm k é p nhai nhép giã tu cầm xuống thoại âm rơi xuống tên này hứa ra trong đội ngũ người thả người nhảy lên đi vào trần vọng trô lôi đ à i tiểu tử lăn xuống đi nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương chỉ là vừa dứt lời hắn liền toàn thân cứng ngắc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bởi vì chẳng biết lúc nào đối phương đã đi tới trước mặt hắn một cái tay bắt lấy hắn cổ hắn vậy mà chưa kịp phản ứng ngươi chỉ là một cái ngươi chữ vừa ra khỏi miệng trần vọng hơi dùng sức liền đem người này bóc chết chuyển tống ra triều linh tiên cảnh kế tiếp, chiếu â n v linh tiên cảnh là một chỗ thí luyện hoàng tộc từng có văn bản rõ ràng quy định bất luận như thế nào đều không thể thu được về tính số sách lây thế đại người lời nói này không phải trần vọng lực lượng nhưng ít ra cũng là một cái bảo hộ ở chỗ này không có cái gì mười gia tộc lớn nhất chỉ có tranh đoạt cơ duyên võ phu người người tranh độ võ đạo đang đình chỉ thế thôi h ứ a đài hơi nhắm mắt t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy liên trả mười người khóa chặt một chỗ cắm rủi t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy liên trả mười người khóa chặt một chỗ cắm rủi hai hợp một đại trương một màn này bị quanh mình tất cả mọi người thu hết vào mắt đưa tới một trận xôn xao có người cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn cho hay có người thì mặt mũi tràn đầy t r â m chọc nhìn xem trên đài thiếu niên mặc áo đen quá mức không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng ở địa phương làm một cái được người xưng tụng thiên tài liền thật là thiên tài nhưng bất kể như thế nào đều không có người nói một câu liền muốn nhìn xem tiếp xuống tình thế sẽ như thế nào phát triển hứa đài từ dưới tay người biết được ngày đó thông tin cúc chi tranh toàn bộ tin tức đã người này có thể nhẹ nhõm giải quyết hứa tử lệnh hai người đã nói lên người này thực lực không tầm thường thô sơ giản lược tính ra hứa đài trong lòng nổi nóng vô cùng không vì cái gì khác chỉ vì hắn vậy mà không có năm chắc đơn đ ã độc đấu thắng qua người này dựa theo cố định trình tự đem người này kéo xuống hứa đài liếc mắt phía trên trần vọng lạnh nhạt nói đã không có năm chắc vậy liền để người một nhà lên trước đem người này trạng thái kéo đổ là được rõ một đạo lưu quang sâu ra thẳng tắp một tiếng rơi xuống tại trần vọng chỗ trên lôi đài hứa ra h ư ơ kính t h ứ thời mình lăn xuống đi còn có thể khỏi bị một chút da thịt nối khổ lại là một vị khí hải cảnh hậu kỳ trần vọng hơi hít mắt lại cái này cựu đại gia tộc nội tình quả nhiên thâm hậu cái này dị bẩm thiên phú người vậy mà nhiều đến mười mấy người phải biết có thể đứng ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là hai mươi năm tuổi trở xuống đương nhiên trong lòng cảm khái đồng thời trần vọng trong tay cũng không chút nào rơi xuống một cái khí hải cảnh hậu kỳ mà thôi lại là một quyền hứa kính thân hình bay rớt ra ngoài một mảnh x u n sao nếu như nói vừa rồi trận chiến đầu tiên là bởi vì chủ quan bị người này thừa lúc vắng mà vào vậy lần này đâu người thứ ba theo sát phía sau lần này thứ ra trong đội ngũ người thứ ba không còn mất tích có hai người vết xe đổ vừa lên đến liền đột nhiên bạo khí sau đó hướng phía trần vọng mà đi cái kia đứng tại giữa lôi đài áo đen đao khách rốt cục rút đao thái nguyên vô cực đao pháp một đao qua đi người thứ ba bị chặn ngang chặt đứt t r ầ n vọng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình h ứ a đ à i không xuất thủ càng tốt hơn để loại này đ á m ố i hợp đi lên cho hắn góp số lần mười lần qua đi hắn liền gối cao không lo ngay sau đó tại ánh mắt mọi người dưới người thứ tư người thứ năm liên trảm tám người mà lại đều chỉ là hời hợt một đao giải quyết lúc này chỉ cần không phải đồ đần đều biết trần vọng cụ thể chiến lược chính là cùng lần này thập tộc nhân vật thủ lĩnh so cũng không kém là bao nhiêu đường tú thần sắc rung động ngày đó nàng sớm địa liền rời đi đến mức không có tận mắt nhìn thấy trần vọng xuất thủ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũ có chút xử trí không kịp đề phòng phải biết từ người thứ năm bắt đầu liền đều là thuần một sắc khí hải cảnh viên mãn nhưng vẫn là cùng phía trước mấy người bị như là heo chó đổ s á t hứa ra trong đội ngũ chỉ còn lại hai người trần vọng biết được hai người này tin tức hứa đài hứa tại tiên đến bây giờ tình trạng này to như vậy một tòa hứa、ra. liền như là một cái chuyện cười lớn đúng lúc này trần vọng thả người nhảy lên đi vào trên k h ô n g t r ú n g trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ cung tên cuối cùng hai người trải qua cái này một chuỗi dài c h é m viết trần vọng đã đại khái rõ ràng đám người này thực lực đơn thuần tu vi kỳ thật hắn cùng hứa đại bọn người là không sai biệt lắm nhưng thân lại ngày đêm khác biệt không chút nào khoa trương chính là hai cái hứa đài nhục thân chi lực cộng lại cũng không bằng hắn cuối cùng vẫn là trần vọng thời gian tu luyện đủ nhiều thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn để trần vọng thể p h á c tương đương với huyền ý cảnh sơ kỳ võ phu kéo cung cũng như trăng trọn tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem đạo thân ảnh kia đây là rõ ràng ai dám lên đài liền ăn một t i ế n tư thế hứa đài sắc mặt tâm trầm trôi này cung khí tức sợ là ngay cả huyền ý cảnh đều có thể tạo thành tổn thương nếu là tùy tiện đi lên hơi không cẩn thận liền sẽ xong đời vốn là muốn tiếp lấy lên đài hứa tại tiên bước chân dừng lại cười nhạt một tiếng đại ca chẳng lẽ ngươi quên ta am hiểu nhất chính là thân pháp hứa đài ngầm người chậm nhịn không được bật cười không tệ người này lực lượng lớn nhưng lấy thân pháp của ngươi tạo nghệ chỉ cần không ngừng né tránh đối phương công kích tìm đúng cơ hội một chiêu m i ệ sắt là được hứ đại ca yên tâm là chúng ta hứa ra cũng chỉ có thể vẫn luôn là chúng ta hứa ra ai đến cũng không tốt dùng nói xong hứa tại tiên chầm rãi tiến lên là hứa tại tiên người này thân pháp võ học mười phần đa dạng hóa tốc độ so với cùng cảnh võ phu nhanh không ít chính là hứa đài tại cái này một khối đều kém hơn một chút mà lại thân pháp biến ảo khó lường khó mà chống đỡ chật chật chật xem ra hứa ra là thật bị bức ép đến mức nóng n ả y ngay cả hứa tại tiên loại này cấp bậc người đều lên mặc dù trên đài tiểu tử kia cùng tiễn có chút cổ q á i nhưng nếu là đánh không trúng người vậy liền thùng rông kêu to theo hứa tại tiên xuất hiện Mình, mình không ít giá tu n h a u n h a u tiếp hận nếu là không có người này nói không chừng trên đài kia người trong đồng đạo còn có hy vọng có thể thành lấy giá tu thân phần chiếm cứ một chỗ cắm rủi rèn đúc một đoạn chuyển kỳ giai thoại hiện tại xem ra khó khăn thân pháp t r ầ n vọng giật giật khoe miệng chậm r á i thu hồi thiên không tuyệt diệt cung hứa tại tiên thân hình trong nháy mắt biến mất một giây sau liền xuất hiện ở trần vọng trước mặt phiêu diêu tay h áo bên trong hai thanh tử sắt thủy thủ phong mang tất lộ đột nhiên đâm mà ra đông trần vọng không tránh không né mặc cho thủy thủ đâm xuyên mà tới chuyên g a chầm muộn tiếng vang lấy hai người làm tâm điểm từng đoàn từng đoàn vô hình khí lãng nổ tung mà trần vọng sừng sững bất động không có hoàn thủ động tác thậm chí trên mặt thần sắc đều không có biến hóa chút nào làm sao có thể hứa tại tiên sắc mặt âm tình bất định thật mạnh thể phách mặc dù hắn thân pháp càng thêm xuất chúng nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thế công của hắn không mạnh a thấy thế hứa tại tiên không do dự nữa muốn nương tựa theo thân pháp của mình bước ra trở ra bằng vào tốc độ của hắn chỉ cần không ngừng du tẩu c ù n nhau sớm muộn có thể đem người này kéo đổ nhưng tiếp xuống để hứa t ạ tiên đạo tâm vỡ nát một màn xuất hiện rõ ràng đã kéo ra mấy chục trượng kết quả kia trần vọng lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình tốc độ nhanh như vậy chỉ có huyền ý cảnh thân pháp võ học người này còn chưa suy nghĩ nhiều trần vọng đã một q u y ề n xuyên qua bộ ngực của hắn phức dâng lên máu tươi trên không trung tựa như một đoá hoa hồng hứa tại tiên thân thể thẳng tắp một tuyến chán nản rơi xuống hóa thành một đoàn kim quang biến mất không thấy gì nữa trang diện yên tĩnh vô số người dùng sức v ố t mắt bọn hắn nhìn thấy cái gì hứa tại tiên trên thân pháp bị áp chế hứa đài sắc mặt tâm trầm thân trên y phục trong nháy mắt bị một cỗ màu làm khí tức nổ tung toàn thân nổi tiểu tạp t r ủ n g chết đi hứa đài hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp một tuyến vọt tới trần vọng bắt đầu vơ anh hai người riêng phần mình ra quyền dưới chân b ệ đá răng rắp một tiếng nước to ra hứa đài thần sắc dữ tợn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vọng mà trần vọng thì mặt không biểu tình trong lòng có chút kinh ngạc cũng chỉ là như thế này vậy xem ra là ta đánh giá cao các n g ư ờ i thiên tâm lôi lôi điện mắt trần có thể thấy địa tử cánh tay xông ra trực tiếp đem hứa đài thân hình n ổ bay trần vọng có chút đưa tay ở bên người chậm rãi ngưng tụ vô số chân khí màu trắng như cồn phong mưa rào hướng phía phía dưới hứa đ hứa đài gầm thét một tiếng ở sau lưng hắn một đầu mánh hổ hư ảnh gào thét một tiếng ngăn tại trước người há miệng hấp khí liền đem tất cả hạo nhiên c ư ơ n g khí cho cùng nhau nuốt mất đang lúc hứa đài bông l ỏ n g một hơi thời khắc con người bông nhiên co vào chẳng biết lúc nào trần vọng đã đi tới trước mặt hắn cái t i a thanh long tiêu đao từ trên xuống dưới chém xuống thái nguyên vô cực đao hóa ngàn vạn t r á n h cũng không thể tránh ngàn vạn đao quang từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến đao quang loá mắt đến liền liền tại trận rất nhiều người đều nhìn không rõ ràng trong đó cảnh tượng cầm trong tay long tiêu đao trần vọng chậm rãi bay lên không nhìn về phía trước hơi một cái cự đại vòi rồng từ hứa đài trên thân hình thành m ạ n h liệt gió lốc đúng là trực tiếp đem ngàn vạn đao quang cho thổi tắt chỉ gặp hứa đài từ đó đi ra mặc dù vết thương chồng chất nhưng khí tức bất loạn hiển nhiên chưa từng thương tới căn bản phong thần phủ trân vọng liếc mắt liền nhìn ra đến món pháp bảo này lai lịch trước đó hắn tại quy n g u y ệ t phủ đệ thời điểm cũng đã đem mười gia tộc lớn nhất lĩnh quân người tình báo như lòng bàn tay trong đó hứa đài liền từng luyện hóa một kiện bản mệnh pháp bảo tên là phong thần phủ lực phong ngự cực kỳ xuất chúng hứa đài đồng dạng chậm rãi lên không huyền ý cảnh võ học ai không biết nói xong hứa đài giang hai cánh tay, ở sau lưng hắn. một cái sao sau cánh đồ đảng hiện hiện chân khí hội tụ thành từng trôi phi kiếm m ũ i kiếm trực chỉ trần vọng đồng thời hứa đài trên hai tay có thanh quang hội tụ hình thành hai thanh khí tức đa mang rõ ràng cách xa mặt đất vài c h ụ c trượng lại vô hình ở giữa cuốn lên đỉnh núi lá rụng chậm rãi dâng lên với lên đến chính là hai môn huyền ý cảnh võ học vạn pháp xưng hảo cũng không tính là hoàn toàn chỉ là hư danh nhưng còn chưa đủ trần vọng giật giật khoe miệng luận huyền ý cảnh võ học số lượng hoàn toàn chính xác không sánh bằng nhưng luận tinh thâm trình độ hứa đài liền kém xa tít tác án trong truyền thuyết hứa đài tu luyện ba môn huyền ý cảnh võ học nhưng trần võ cái này hứa đài có thể đem ba môn huyền ý cảnh võ học luyện đến viên mãn hứa đài vẫn chưa tới hai mươi lăm tuổi chính là thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng như thế n g ư ờ tiên dù sao hắn lại không có cùng khoản bảng mà trên thực tế hứa đài ba môn huyền ý cảnh võ học chỉ là một môn đại thành hai môn tiểu thành trình độ mà thôi kém xa tít tắp trần vọng hai môn huyền ý cảnh võ học viên mãn hứa đài khí định thần nhàn lạnh nhạt một tiếng đi thoại âm rơi xuống sau lưng ngàn vạn phi kiếm bán ra vạn tên cùng bán trần vọng trong mắt lấp lóe bạch quang h ạ n nhiên cơ khí bạch quang cùng kiếm quang tương hô đối doanh cùng một chỗ thanh thế ngập tr hạo nhiên cương khí không phải võ học mà là thần thông có thể theo trần vọng tu vi tăng lên mà tăng lên lúc này đúng là cùng hứa đài đánh cãi ngang tay trần vọng hơi nhũ cao mày nếu như không phải mình thân chúng u minh đoán long độc chỉ có thể phát huy t á m thành chiến lược làm sao có thể muốn đánh lâu như vậy bất quá đến nơi đây trần vọng cũng đại khái thăm dò rõ ràng sâu cạn của đối phương vậy liền cuối cùng một đ a o trần vọng thân hình đ ỗ n g nhiên biến mất hứa đài sắc mặt tâm trầm luận tốc độ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ nhưng vẫn là vô ý thức hai tay đao mang v u ra hai đạo hình trăng lưỡiềm đao cương phá không mà đi trần vọng chân đạp vô trần thần hành bộ dễ như t r ở bàn tay tránh đi đao cường phóng tới hứa lại hứa lại h ứ a lạnh một tiếng bên ngoài cơ thể sinh ra một tầng băng tinh hình thành một bộ băng tinh áo giáp thứ ba cửa huyền ý cảnh võ học quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt trần vọng xuất hiện người chưa thấy rõ đao đã mất h ạ thái nguyên vô cực đao pháp thái nguyên vô cực cả đời vạn vật cũng có thể vạn vật quý nhất đương trần vọng đem ngàn vạn đao qua ngưng tụ thành một điểm bộ phát sẽ mười phần kinh khủng sán lạn hoa lửa nợ rộ ra bộ kia băng tinh áo giáp đúng là như là giấy bị xé mở làm sao có thể mặc dù môn này thiên thủy băng nhưng cũng là huyền ý cảnh võ học ca hứa đài mặt mũi tràn đầy không dám tin chẳng lẽ môn này đao pháp đối phương đã tu luyện đến viên mãn tình trạng ý nghĩ này vừa ra hứa đài trong lòng r u n g mạnh nhưng lưu cho hắn thời gian đã không có hứa anh băng tinh áo giáp vỡ vụn đồng thời kinh khủng đ a u ý trực tiếp đem hứa đài cả người rơi đập trên mặt đất cùng lúc đó c h â n vọng đã thu hồi l o n g tiêu đao thừa dịp hứa đài còn chưa đứng dậy thiên k h u n g tuyệt diệt cũng đã cung như trăng tròn hứa hứa hứa đài mặt mũi tràn đầy không tắp lỏng muốn đứng dậy nhưng núi tên đã như là sao t r ờ i rơi xuống đất rơi đập phía dưới bậy đ á trực tiếp bị khủng bố cự lực bao phủ vì bờ m i ệ n mà như vậy quá trình mới tiếp tục một nửa hứa đại khí tức đã biến mất không thấy gì nữa thiên địa tịch liêu chương một trăm năm mươi tám đại t h a n h pháp ngũ l ồ i thanh thiên thể chương một trăm năm mươi tám đại t h a n h pháp ngũ l ồ i thanh thiên thể kết thúc lần này không chỉ là những cái kia g i ã tu chú ý tới bên này liền ngay cả từng cái đội ngũ người dẫn đầu cũng n h ị n không được băng tới kiên kỵ ánh mắt hứa đại thực lực bọn hắn rõ ràng nhất cho dù là bọn hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn rốt cuộc là ai chiến lược như vậy chỉ sợ đã nhanh muốn so sánh huyền ý cảnh đi đường t ú ánh mắt phức tạp cũng tương tự khó có thể tin kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng liền đem trần vọng coi như cùng cấp bậc đối thủ nhưng t ự i hồ dạng này vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp làm xong đây hết thảy trần vọng m ặ t không thay đổi mối xếp bằng mười trận kết thúc hết thảy đều kết thúc cái này mười cái danh lệ hắn đã tóm chặt lấy một cái về phần hứa ra trần vọng không suy nghĩ nhiều cơ duyên vốn chính là dựa vào hai tay đi tranh thủ không quan hệ ân oán không quan hệ cái khác tiếp xuống chỉ cần đợi đến hướng thánh tiên vinh dự đón tiếp phút cuối cùng trần vọng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung tự lẩm bẩm cùng lúc đó ngoại giới đã loạn thành một bầy tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng mười cái danh ngạch vậy mà lại ngoài ý muốn nổi lên nghị luận ở mỹ đều tại nghiên cứu thảo luận trần vọng lai lịch bằng chứng ấy tuổi thực lực như thế vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua kỳ danh đầu trên lầu quy n g u y ệ t cũng một trận ngạc nhiên nàng đã từng tính toán qua trần vọng thực lực hẳn là cùng mười cái hạt giống tuyển thủ sẵn s à n với nhau về phần có thể hay không chiếm cứ một chỗ cắm rủi còn phải nhìn chính trần vọng mưu đồ nhưng dưới mắt xem ra ở đâu là mỗi cầm trong tay một tay đau trực tiếp giết đi quy a cuối c nguyệt h một h mặt, quy nguyệt. Quy nguyệt, mặt nhìn cực, ngươi g u y ệ thằng n ngóc đ ư đ ánh mắt nhìn về phía quý xuân bình chợt nghĩ tới điều gì cười nói ta ngược lại thật ra quên người kia giới thiệu người giống như ngay tại hứa ra trong đội ngũ ta nhớ không lầm là cái thứ nhất ra sân vị kia a ý xuân bình sắc mặt âm tình bất định cuối cùng hư lạnh một tiếng không còn đi xem quy n g u y ệ t đường ra đường ngư hai mắt sáng lên nhìn xem kia một bộ đồ đen vẫn là như vậy quen thuộc tự tin vô địch chi tư chỉ có hai cái này từ mới có thể hình dung người này đ ư ờ n g n h ị thúc nhìn một chút nhà mình chất nữ lại nhìn một chút t h á n h trong kính đạo thân ảnh kia ánh mắt lấp lõe quay đầu có thể cùng đại ca thương lượng một chút việc này chỉ cần người này không có vấn đề cũng không phải không được t h á n h trong kính thời gian trôi qua cực nhanh theo từng người quý vị hướng thánh tiên chỉ riêng cũng sắp rơi xuống không có chút nào ngoài ý mới ngoại trừ trần vọng bên ngoài còn lại tất cả vị trí đều là còn lại chín nhà người một tia chốc tiếng sét đánh ẩm vang t r u y ề n ra trên trời kim vân nguyên lai càng lúc càng nồng nặc cuối cùng hạ xuống mười đạo ngưng tụ thành thác nước kim quang vẩy xuống rầm rầm rầm to lớn vô cùng tiếng oanh minh t r u y ề n đến từng đạo mắt trần có thể thấy vợn sóng tàn ra mọi người dưới đại không dám thất lễ nhao nhao ngồi xếp bằng dù chỉ là một chút canh thừa c ơ ngội cũng là chuyến này trọng đại thu hoạch tại kim sắc thác nước rơi đập đồng thời sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn tựa h ầ ngay tại thừa nhận lớn lao thống khổ lục thân chi đạo vốn là như thế muốn vệ tùy liền muốn chịu được khổ. Sơ bộ phán đoán, cái này kim sắc thác nước lực trúng kích đã có thể so với huyền ý cảnh thế công chỉ có ở đây tiên quang tẩy lễ hạ kiên trì lâu nhất mới là cuối cùng nhổ đến thứ nhất người ngoại giới bạch huyền hai tay mười ngón g i a o nhau nhiều hứng thú nhìn xem một màn này lạnh nhạt hỏi ta nhớ được chúng ta tể quốc từ trước tới nay kiên trì lâu nhất người là ba canh giờ sau l ư n g quả đào thành thật trả lời đúng vậy điện hạ quả đào ngươi nói lần này ai có thể kiên trì lâu nhất bạch huyền lại hỏi quả đào do dự một chút cuối cùng nói ra mười hai điện hạ tử kim chân khí có thể rèn luyện thân thể cho nên lần này hẳn là mười hai điện hạ nổ đến thứ nhất không tệ luận lục thân chi lực nên vẫn là mười hai đệ so những người khác hơi mạnh một tuyến từ mười hai đệ trên mặt biểu lộ liền biết tương đối nhẹ nhõm không một cái ít chứ còn chưa nói ra miệng bạch huyền có chút h á to mồm có chút ngạc nhiên hình tượng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi trong c h í n người người người mặt lộ vẻ thống khổ chẳng qua là trình độ sâu cạn khác nhau duy chỉ có cái kia trần vọng mặt không đổi sắc g i a hòa này đến cùng còn có bao nhiêu kinh h ỉ bạch huyền hít mắt trên thực tế t r ầ n vọng cảm giác không thấy nửa điểm áp lực có cũng chỉ là thoải mái cái gọi là hướng thánh tiên ánh sáng cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi a trân vọng có chút thất vọng bởi vì dạng này t ẩ y lễ đối với hắn lục thân tu vi không có bất kỳ cái gì ích lợi như là tẩy một lần tắm không thể phong mang tất lộ nhất định phải điệu thấp chờ đến kia bạch sùng không kiên trì nổi rơi xuống liền muốn theo sát phía sau số dưới trân vọng âm thầm nói hắn là thật có chút sợ nếu không phải cái này triệu linh tiên cảnh không phải đến không thể hắn tuyệt không về phần ở chỗ này đại xuất danh tiếng điểm điểm tiên quang ở trước mắt không ngừng ngưng tụ trân vọng ngưng mày hình như có sở ngộ nhục thân võ đạo chưa hẳn không thể thành tiên những n à y tiên quang chi lực mặc dù không thể đối ta tạo thành tổn thường nhưng lại vô cùng thuật trân vọng không khỏi trầm tư cái này khiến hắn nhớ tới mình thánh nguyên thanh thiên thể cũng là mười phần thuần túy mà so sánh dưới ngũ lôi pháp thân mặc dù cũng rất mạnh nhưng ở điểm này kém xa tích t ắ p thậm chí có thể nói là hai thái cực tại tu luyện thái nguyên vô cực đao pháp về sau trần vọng liền đối âm dương hai thái cực tương hợp có độc đáo kiến giải hướng t h a n h tiên chỉ cho trần vọng một chút dẫn dắt ngũ lôi pháp thân nếu là có thể cùng thánh nguyên thanh thiên thể hòa làm một thể tương hố điều hòa đây chẳng phải là hai hai lấy thừa bù thiếu sau đó sáng tạo ra một môn không có rõ ràng nhược điểm nhục thân võ học trân vọng linh quang lợi lên không còn suy nghĩ lung tung cái khác mà là toàn thân tâm vùi đầu vào trong đó nếu là có thể thành lại là một cọc hành động vĩ đại lấy ngũ lôi pháp thân cùng thánh nguyên thanh thiên thể vì hai thái cực đứng tại hai đầu hướng thánh tiên chỉ riêng làm giật dây c h i vật tương hô điều hòa ngũ lôi chính pháp đãng quần ma hạo nhiên thanh thiên giáo hoa công cả hai hợp hai là một chính là một môn chuyên môn khắc chế yêu ma tả ma nhục thân võ học nói cách khác từ nay về sau không cần trần vọng thi triển ngũ lôi pháp thân nhục thể của hắn tịu tùy lúc có được ngũ lôi pháp thân năng lực lôi q u a n cùng màu xanh trắng khí lưu đan vào lẫn nhau sau hai cách giờ t r ầ n vọng đột nhiên mở mắt tầm màu xanh nhạt khí lưu cùng mánh liệt lôi hồ đan vào lẫn nhau cuối cùng hòa làm một thể một cỗ vô hình khí lãng nổ tung nguyên bản tràn ngập trên người trần vọng màu lam địa quang mắt trần có thể thấy địa chuyển biến nhan sắc từ lam chuyển xanh đây là một cỗ tràn ngập hạo nhiên chính khí lôi đ ỉ n h thanh lôi tựa hồ cỗ này hoàn toàn mới lôi pháp chính là thế gian đệ nhất c h ở c h ấ n áp yêu ma thủ đoạn thời khắc này trân vọng tựa như thành một cái mới tinh thần minh trân vọng cưỡng ép trấn áp trong lòng lửa nóng lạnh nhạt lầm bầm nếu là hai đại võ học góp lại pháp vậy liền gọi ngươi ba mươi chín ngũ lôi thanh thiên thể ba Bảng phương pháp này chính là hắn hai đại viên mãn võ học hòa làm một thể đạn sinh hoàn toàn mới võ học nhưng hắn đối ngũ lôi phát thân cùng thánh nguyên thanh thiên thể hiểu rõ đã đạt đến giá trị cao nhất dù là đem nó hòa làm một thể cũng tuyệt không có khả năng là nhất khiếu bất thông trạng thái tương phản bất quá là tại vốn có trên cơ sở lại lần nữa cất cao một bậc thôi ngũ lôi pháp thân xem như khí hải võ học phía dưới thượng đẳng nhất đ ụ c thân võ học thánh nguyên thanh thiên thể thì là khí hải võ học cả hai lấy thừa bù thiếu tương hô đúc nóng mà thành ngũ lôi thanh thiên thể đúng là thành một môn hàng thật giá thật huyền ý cảnh đ ụ c thân võ học huyền ý cùng khí hải hai đại cấp bậc võ học ở giữa tranh lệch cực lớn giờ phút này trần vọng ngũ lôi thanh thiên thể đại thành đ ụ c thân tu vi so với bình thường huyền ý cảnh sơ kỳ võ phu còn muốn càng sâu một bậc nếu như nói trước đây đối mặt huyền ý cảnh sơ kỳ võ phu còn muốn càng sâu một bậc nếu như nói t r ư c đ â đối mặt huyền ý cảnh cũng có thể mười phần chắc chín vậy bây g i cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước cuối cùng một bước này chỉ cần nhẹ tới hắn liền chính thức đưa thân huyền ý cảnh đang lúc trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó đã có người không kiên trì nổi nguyên lai、like、trước đây đúc nóng hai đại nhục thân võ học thời điểm nhìn như cực nhanh kỳ thực bỏ ra hắn hai canh giờ trong đó tống gia tống vân du kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu chảy máu đột nhiên bay rớt ra ngoài rơi vào dưới đài cao những người này phần lớn đều là lúc trước ăn canh thừa cơ ngội đều kiên trì chưa tới một canh giờ người chân chính nhục thân có chút nội tình cho dù là canh thừa cơ ngội c ũ n g không có lòng bận tâm là ai trên ngựa tẻ xuống cựu đại gia tộc thiên t i ê u tu vi cao thấp đều không khác mấy nhưng hướng thánh tiên dưới ánh sáng tương đối chính là nhục thân tu vi cho nên tự nhiên cũng liền có thứ tự trước sau bất quá theo tống v â n du rơi xuống trong vòng nửa canh giờ những người còn lại cũng lục tục no g a ngoe trên ngựa tẻ xuống dương gia nô gia tùy gia trần gia ly gia đường gia sáu nhà tuần tự không k i ê n trì nổi như tống v â n du bay rớt ra ngoài mà lúc này hướng thánh tiên ánh sáng tẩy lễ đã qua hai canh giờ rưỡi chính là tại cách đó không xa ăn cơm thừa đám người cũng đều từng cái rời khỏi lúc này trên trận liền chỉ còn lại ba người nguyên gia nguyên thượng bạch g i a bạch sùng còn có thán tu trân vọng người này đến cùng là ai nhục thân tu vi lại có thể đưa thân ba vị trí đầu trong đám người có nhân nhẫn không ở hoàng sợ nói nghe nói nguyên thượng công tử yêu thích luyện thể nóng lòng nhục thân một đạo có thể kiên trì đến bây giờ không có gì lạ mà mười hai hoàng tử lĩnh nội trong truyền thuyết tử kim c h â n khí phương pháp này có thể mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện nhục thân có thể kiên trì đến bây giờ cũng nằm trong d ự liệu nhưng người này là tình huống như thế nào vì sao hắn tất cả mọi người nghị luận ở mỹ chỉ một thoáng trang diện trở nên náo nhiệt vô cùng đông đảo người dẫn đầu giờ phút này đều ánh mắt lấp lóe đồng dạng mang theo trấn kinh một cái người xứ khác lại có như thế bản sự nếu không phải trước đây này nhân lực chạm hứa lại vì bọn họ làm tâm lý làm nền nếu không tâm tình lúc này sẽ chỉ càng thêm phức tạp cùng lúc đó tiên cảnh bên ngoài vô số người cũng đều nín hơi ngưng thần chiếu linh tiên cảnh đã tiến vào hồi cối u dưới mắt chính là quyết gia thắng bại mấu chốt đúng lúc này nguyên thượng kêu lên một tiếng đau đớn trung pi là không tiên trì nổi rơi xuống đáng tiếc nguyên thượng trung quy không có m ư ơ i hai hoàng tử điện h ạ như vậy có tử kim chân khí rèn luyện thể phách nếu không hôm nay chưa hẳn không thể đ ế m thử tranh đoạt thứ nhất vậy cái này trần vọng đâu đúng à cái này trần vọng không có danh tiếng gì lại không có tử kim chân khí rèn luyện làm sao có thể như thế cường hãn không biết từ ai trong miệng trần vọng danh tự triệt để truyền ra để vô số người đều âm thầm nhớ kỹ cái tên này lúc này mười tòa trên đài cao cũng chỉ có hai người ngồi ngay ngắn b ạ c h sùng t ắ n chặt hàm r ă n g hắn cũng sắp đến c ự c hạn chiều linh tiên cảnh ghi chép chính là trăm năm trước lưu lại vị tiêu tiên tổ đồng dạng cũng là tu luyện tử kim chân khí vừa vặn giữ vững được bà canh giờ hắn không có năm chắc đổi mới ghi chép nhưng hẳn là cũng chỉ có thể kiên trì không sai biệt lắm ba canh giờ nghĩ tới đây bạch sùng nhịn không được ghé mắt nhìn về phía xa xa kia một bộ đồ đen g i a hòa này làm sao còn không ngã hạ tại bạch sùng nghĩ đến trần vọng thời điểm trần vọng cũng là nghĩ đến bạch sùng tiểu t ử ngươi thực sự không được cũng đừng vùng đ ấ y xuống dưới chứ sao trần vọng sờ lấy lương tâm nói tuyệt đối sẽ chỉ thắng hiểm người này một bậc để ngoại nhân xem ra hai người thể phách đều là không sai biệt lắm trình độ hắn bất quá là ỉ vào vận khí tốt mà thôi tình huống như vậy lại kéo dài hồi lâu ba canh giờ đại quan sắp đến nhưng vào lúc này bạch sùng gầm thét một tiếng một thân khí tức bỗng nhiên nổ tung một vòng hùng vi khí tức gợn sóng tàn ra dưới đài tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi hán hán muốn phá cảnh phá cảnh chân vọng ngần người sau đó l ư ớ t qua liền lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường vê anh bạch sùng chống đỡ không nổi trực tiếp từ trên đài cao bay ra ngoài cuối cùng vẫn là kém một chút nếu là có thể đón thêm lễ rửa tội một lát đám người suy nghĩ s u ố t t h ầ n theo mười hai hoàng tử bạch sùng thân thể rơi xuống trên mặt đất đám người lúc này mới lấy lại tinh thần n h o nhao quay đầu nhìn về phía chân vào chỗ mắt thấy sự tình đã thành trân vọng cũng không còn ở lâu dù sao chiều này thánh tiên chỉ riêng đối huyền ý cảnh cấp bậc nhục thân ích lợi có cũng được mà không có cũng không sao nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngã xuống người ở dưới đài hai mặt nhìn nhau cũng đổ hạ hai người này kỳ thật nhục thân tu vi không kém là bao nhiêu xem ra hẳn là hoàng tử điện hạ vận khí hơi kém chút ta đến tận đây hướng thánh tiên ánh sáng tẩy lễ kết thúc mai nổ đến thứ nhất người đã không cần nói cũng biết chỉ là kết quả này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đây là những năm gần đây lần thứ nhất xuất hiện quan trạng nguyên không phải mười gia tộc lớn nhất bên trong người tình huống tiên cảnh bên ngoài cao lầu đỉnh chót bạch huyền cười ha ha liên tục vô tay bảo hay đặc sắc quả thực đặc sắc tốt một cái trần vọng quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta a tên là quả đào thị nữ lúc này rốt cục nhìn về phía trần vọng cho mấy phần nhìn thẳng vào nhưng đây bất quá là một lần thí luyện thật muốn nói lên n g ạ n h thực lực có lẽ còn là mười hai hoàng tử càng mạnh một tiên a dù sao bây giờ mười hai hoàng tử cũng chỉ thiếu kém một điểm liền đưa thân huyền ý cảnh mà mười hai điện hạ cũng không phải bình thường huyền ý cảnh võ phu một chỗ cao lầu bên trong quy nguyệt nhìn xem trần vọng thân ảnh suy nghĩ xuất thần nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới c h â n vọng vậy mà có thể đi đến cuối cùng gia hòa này thương thiên cực tên vương bắt đằng kia có tài đất gì có thể có được bực này thuộc h ạ quy n g u y ệ t nghiến răng nghiến lợi cách đó không xa quý xuân bình sắc mặt t ạ m đạm đành phải lặng lẽ đứng dậy s á m xịt đi xuống lầu nàng hạ quyết tâm tiếp xuống trong vòng m ấ y tháng nhất định phải vòng quanh quy n g u y ệ t đi tránh khỏi bị nói h u y ê n viên đường ra đường ngư ánh mắt lấp lóe mặc dù cũng có chút ngoài ý m u ố n nhưng lại cũng không có quá nhiều không dám tin đường nhị thúc than nhẹ một tiếng trải qua trận này kẻ này liền xem như thanh danh lan truyền lớn một bên tộc lão nhẹ giọng nói ra điều tra qua người này trước đó là địa phương c h ấ n yêu ti bên trên người chẳng qua hiện nay đã thoát ly tầng này thân phận không còn thuộc về người của triều đình đường nhị thúc ho khan hai tiếng hắn tự nhiên biết việc này chỉ có thể nói triều đình không thể một mực lưu lại tiểu gia hòa này bây giờ bối cảnh chống không sau này nói không chừng sẽ khiến còn lại thế lực tranh đoạt nghĩ tới đây hắn lại vô ý thức mắt nhìn cháu gái của m ì n h ách lần này thực sự cùng đại ca thương lượng một chút chương một trăm sáu mươi thanh danh v a n g dội hoàng thanh trên quảng trường theo hoàng thúc mạch tư không phát tay thanh trong kính liền có kim quan bắn ra mà ra kim quang lôi cuốn lấy triều linh tiên cảnh bên trong còn sót lại tất cả mọi người hiện thân t r ầ n vọng dáng chống đỡ lấy thân thể thẳng tắp cà i e o trực diện dưới đ à i bốn phía trên lầu tất cả mọi người vô hình ở giữa trần vọng trở thành toàn trường tiêu điểm bạch tư không hơi kinh ngạc đánh giá một phen trần vọng nhưng rất nhanh liền khôi phục như t h ư ờ n g mà là cao giọng nói ra dựa theo quy củ nhổ đến thứ nhất người có thể đạt được một lần tiến vào tộc ta bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật cơ hội nói đến đây bạch tư không đi vào trần vọng trước mặt xuất ra một viên hát c h u n g vàng nhỏ vật này chính là n g ư ơ vào thành bằng chứng sau năm ngày lần nữa tới đến nơi đây tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi hướng bà khố đa tạ đại nhân trân vọng đầu tiên là chắp tay thở dài sau đó mới dối ra rút r ậ y hai tay tiếp nhận cái này mai linh đăng bạch tư không mặt mũi tràn đầy cổ quái l ừ a gạt một chút người khác được ngươi cái này quá giả trân vọng lúc này mới nhớ tới người này là đạp vân cảnh đỉnh phong võ phu lại là khoảng cách gần như vậy quan sát hắn không thể phát hiện mánh khỏe mới là lạ thế là thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn trung điệp ông quyền tiếng nói âm vang hữu lực đa tạ đại nhân ngươi nên được bạch tư không n g một tiếng không cần phải nhiều lời nữa không đa nghi ngọn nguồn vẫn còn có chút cảm、khái. người này hơn phân nửa là vì chiếu c ô hoàng gia mặt mũi nếu không không đến mức kẹp lấy điểm cho ngoại nhân chế tạo một loại vận khí cho phép ảo giác nhưng loại trình độ này lại vừa v ẫ n có thể chứng minh bản thân hắn giá trị không đến mức bị người thấy quá nhẹ rất không tệ một người trẻ tuổi quay đầu có thể giải hiểu rõ theo c h i ề u linh tiên cảnh phân cối u hội tụ một đường đông đảo thế lực cũng dần dần tán đi quy nguyện xuống lầu tìm được t r ầ n vọng hai người cùng đi xe ngựa bước vào đường về tiểu tử ngươi cho ta vui mừng thực không ít trân vọng sụ mặt nói ra đáng tiếc còn muốn sau năm ngày mới có thể đi vào ta còn tưởng rằng lập tức có thể tìm được tỉnh h o à n hoa sau đó khai lò l ư y ệ đan quy nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn nàng cũng có chút thấy không rõ cái này ngàn dặm xa xôi từ tùy châu tới tiểu tử bất quá quy nguyệt rất tự nhiên mà nhưng địa cho trần vọng dội cho chậu nước lạnh có phải hay không cảm thấy cái gọi là cựu đại gia tộc cũng bất quá như thế lần này một trận chiến ngươi có thể nhẹ nhóm đem bọn hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân rồi trần vọng l ắ t đầu hắn chưa hề không có cảm thấy như vậy bởi vì hắn chưa hề không có nghĩ như vậy qua nghĩ nhiều như vậy người khác sự tình làm cái gì chú ý mình đã đủ mệt mỏi nhưng mặt này không biểu lộ, biểu lộ rơi vào quy nguyệt trong mắt chính là không khiêm tốn biểu hiện bây n giờ n chân chính được cho các nhà thế hệ trẻ tuổi người nổi bật tuyệt đối đều là ba mươi tuổi trước đó liền có thể đưa thân kim thân cảnh người chân vọng là người ba mươi tuổi kim thân cảnh góp phu cái này xác thực mười phần người tiên phải biết lý tố khanh mặc dù còn có rất nhiều năm mới có ba mươi tuổi nhưng muốn đưa thân tiếp theo cảnh nhưng lại không biết muốn chờ bao nhiêu năm sau đó dù sao ngay cả khí hải cảnh viên mãn đều có thể thẻ một năm độ khó kia càng lớn kim thân cảnh có thể nghĩ tại t ù y châu thuộc về đỉnh cấp thiên phú lý tố khanh đến kinh thành chỉ có thể coi là thượng thừa lại hoặc là nói lý tố khanh đi đường q u a n co dù sao cũng là nửa đường đi vào võ đạo nếu là từ nhỏ tu luyện có lẽ cũng là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia võ đạo thiên tiêu nhìn xem lâm vào trầm tư trần vọng quy n g u y ệ t nói ra hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý đi trần vọng nhẹ gật đầu ta mới mười bảy tuổi quy nguyện sửng sốt một chút trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng lời này h ẳ nghĩa chờ phản ứng lại về sau giận quá mà cười muốn trên miệng dăn dậy tiểu vương bắt đ ả n này một chút nhưng vậy mà tìm không thấy bất kỳ lý do gì kia bạch sùng tương lai cũng tất nhiên là ba mươi tuổi đưa thân kim thân cảnh võ phu mà trần vọng hơn phân nửa cũng thế lần này triệu linh tiên cảnh trạng nguyên thuộc về là lớn nhất bạo lệnh theo thế lực khắp nơi đi ra hoàn thành tin tức này cũng một cách tự nhiên truyền ra ngoài một chuyển mười mười chuyển trăm dựa theo cái này xu thế số g ư ớ i tin tưởng không cần năm sáu ngày to như vậy như hoàn thành đều sẽ biết trần vọng đại danh lý ra lý huyền gia đi theo trưởng bối trở lại phủ thượng sau liền ngựa không dừng vó địa phóng tới tỷ tỷ trụ sở kết quả lại bị canh giữ ở cổng tiểu ấm cặn lại thiếu ra tiểu thư đã bắt đầu chuẩn bị bế quan tu hành không cho bất luận kẻ nào cái dày lý huyền gia nhất miệng ta nói ta muốn đi vào thì ta cũng sẽ không cả ta ngươi ngăn đón ta làm cái gì tiểu ấm một mặt khó xử trong phòng truyền đến lý tố khanh thanh lãnh tiếng nói đi một bên chơi lý huyền gia lập tức không làm xử x u ấ t đòn sát thủ tỷ ta chỗ này có họ trần độc môn mà báo ngươi có nghe hay không tỷ ngươi rồi bên trong một trận trầm ặ c sau một hồi lâu mới chuyển g a thanh âm tiểu ấm để hắn tiến đến tiểu ấm khe không người lui ra phía sau một bước n h ư ờ n g ra một con đường trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi họ chân chính là có ý tứ gì vậy mà có thể để cho tiểu thư phá lệ là trần gia vị kia công tử trong phòng lý huyền gia gật gù đắc ý đi đến tỉ tỉ trước mặt một mặt cao thâm mặt chắc tỉ lần này ngươi không đi với ta nhìn t r i ệ u linh t i ê n cảnh thế nhưng là bỏ qua thật lớn một cái náo như ta bớt nói nhảm nói chính sự lý tố khanh tức giận nói lý huyền gia ho khan hai tiếng lần này trạng nguyên thuộc về ngoài dự liệu của tất cả mọi người lý tố k h a đứng người lên làm bị t ỷ t ỷ từ nhỏ đánh tới lớn điển hình lý huyền gia một chút liền nhìn ra t ỷ t ỷ kiên nhận sắp hao hết đổi vội và nói g n lần này triệu linh tiên cảnh là trần vọng rút thứ nhất nói lời kinh người lý tố khanh suy nghĩ xuất thần ngươi xác định không phải cùng tên ta đều thấy được chính là tỷ phu lý huyền gia hử lạnh nói lý tố khanh hít mắt hắn đến đây lúc nào kinh thành ta làm sao không hề có một chút tin tức nào lý huyền gia hai tay ôm ngực ta nào biết được ta cũng là chờ bắt đầu mới biết được rồi lan ra ngoài đi lý tố k h a n vuốt vuốt huyện thái dương ôn nu nói lý huyền gia xoa xoa tay cười hát hát nói tỉ Ta tiền lẻ không đủ dùng. lý không dùng. đủ l tố khanh tiện tay ném đi một cái túi chân tinh thạch cho lý huyền gia ra ngoài t ỷ t ỷ tốt ta cái này lăn lý huyền gia vừa lòng thỏa ý quay đầu nhanh chân liền chạy cái gọi là tỷ phu không phải cũng là hắn chính quy đòi hỏi tiền lệ con đường một trong nha đợi đến bốn bề vắng lặng lý tố khanh lạ thường có chút tâm phiền ý loạn lẩm bẩm nói ra hòa này quy nguyện p h ủ đ ệ c h â n vọng trở lại chỗ ở của mình nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi về phần hắn quá khứ tin tức bị cha liền tra chứ sao trừ phi là loại kia đặc biệt có bối cảnh nếu không có thương thiên t ự tại căn bản cha cũng không được gì p h ò n g đoán cẩn thận cũng chỉ có đỉnh cấp kia thập tộc mới có thể cầm tới chính mình toàn bộ tin tức nhưng những này đều không trọng yếu giải quyết tính mệnh vấn đề c h â n vọng viên kia căng cứng tâm cũng rốt c ụ c có thể buông l ò n g Trước hôm á Khách c Trước h h Đạo Đại, Khách. Trước 161, Đạo Đại Khách. Hôm sau giữa trưa một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở quy n g u y ệ t phủ đệ trước cổng chính chiếc xe ngựa này đến trong nháy mắt hấp dẫn quanh mình vô số tầm mắt ngưng tụ p h à m là thường xuyên tại nội thành hành tàu người đều nhận ra chiếc xe ngựa này đến từ nơi nào được ra trải qua một ngày ấp ủ trần vọng cái tên này đã chuyển khắp nội thành ai cũng biết một giới tán tu lực á p quần hùng cuối cùng đoạt giải quán quân kinh khủng như vậy chiến tích khả năng hấp dẫn không ít thế lực lôi kéo cũng là chuyện đương nhiên nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có động tác mà lại cái thứ nhất ra sân lại là đường ra đám người đánh vỡ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ mặc dù trần vọng thiên phú không tầm thường nhưng đường ra cái thứ nhất bên trên không thể nghi ngờ có chút tự xuống giá mình rất nhanh từ trên xe ngựa đi xuống một cái tất cả mọi người nhận biết tuyệt sắc nữ từ đường ngư đường ra dòng chính tiểu thư tại đường ra địa vị không thấp đồng thời thiên tư không tầm thường nếu là lại trưởng thành chút năm này chỉ sợ lần tiếp theo triệu linh tiên cảnh chính là người này dẫn đầu đường ngư một mình đi đến trước cổng chính quản sự đúng hẹn mà tới khi thấy đối phương là đường ra tiểu thư lúc ra mặt run rẩy h ắ n tự nhiên biết đối phương vì sao mà tới còn không đợi quản sự nói chuyện đường ngư liền nói ra phiền phức cùng quy n g u y ệ t đại sư giảng một chút ta muốn gặp trần vọng một mặt h à o h à o nói tiếng cảm ơn nói lời cảm tạng quản sự mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là làm theo một đường chạy đến quy nguyện chỗ lầu c ắ t trước đại nhân đường ra tiểu thư đường ngư muốn gặp trần vọng rất nhanh liền truyền đến quy nguyện thanh m muốn gặp trần vọng ngươi tìm đến ta làm cái gì đến hỏi trần vọng hắn đã đáp ứng liền bỏ vào đến lời này nghe giống như rất có đạo lý nhưng quản sự hơi suy nghĩ sâu xa liền dùng mình không đúng đại nhân đây không phải ngài phủ lệ sao trần vọng như thế nào đi nữa cũng chỉ là khách nhân nào có thông báo khách nhân đạo lý nhưng quản sự vốn là kinh lịch nhiều năm đạo lý đối nhân xử thế tây lễ những ý nghĩ này chỉ có thể để ở trong lòng không thể nói nói bất quá cũng từ khía cạnh nhìn ra quy n g u y ệ t đại sư đối trần vọng tín nhiệm không được rồi quản sự mồ hôi rơi như mưa không khỏi một lần nữa phục bàn lúc trước cùng trần vọng lần thứ nhất gặp mặt lúc còn có cái gì cái khác chỗ không ổn đây chính là vị nhỏ đại gia nhà thầm nghĩ quản sự chạy tới trần vọng chỗ ở trần công tử đường ra tiểu thư đường ngư muốn gặp mặt ngài một lần trong phòng nghe nói như vậy trần vọng hơi xứng sở nghĩ nghĩ mới rốt cục nhớ tới cái tên này vị này chính là đường ra dòng chính mà lại chú định trong kinh thành danh khí rất lớn lại liên tưởng lên nữ tử kia dung mạo dáng dấp rất xinh đẹp người theo đuổi không thể thiếu nghĩ tới đây trần vọng cũng chỉ có một định nghĩa hồng nhan h a thủy tuyệt đối không thể cùng người này tiếp xúc hiện tại hắn đã đầy đủ nổi danh nếu là lại tiếp tục nổi danh sợ là sinh linh môn đều muốn sớm biết hắn không chết tin tức có thể ẩn tàng nhất thời là nhất thời n g ư ơ i liền nói cho vị kia đường tiểu thư nói trần vọng trải qua đại chiến bản thân bị trọng thương đến nay còn đang bế quan không tốt đ á i khách trần vọng phân phò nói ngoài cửa quản sự đầu vóc t r h n g không cái gì c ự tuyệt so với quy n g u y ệ t đại sư đường ra mới thật sự là quái vật khổng lồ a một cái đường ra dòng chính tiểu thư phân lượng nặng bao nhiêu chẳng lẽ công tử không biết sao mấu chốt là nếu như trần công tử là thật bản thân bị trọng thương vậy cũng tỉnh có thể hiểu nhưng hắn lộ hai không có biết trần công tử ngự khí rõ ràng trung khí mười phần nửa điểm không có trọng thương chứng điểm bảo a quản sự há to miệng còn muốn nói điều gì nhưng nhớ tới trần vọng là nhỏ đại gia không thể làm trái thế là gật đầu được rồi lao nô cái này đi làm c h ờ một chút nhỏ lớn trần công tử còn có gì phân phó tiếp xuống nếu là còn có những người khác tới t ì m ta không cần hỏi lại ta đều dùng lý do này giúp ta cự tuyệt đi quản sự không còn gì để nói nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng lao nô minh bạch cổng trần vọng thụ thương à, đường ngư có chút thất lạc đ ỗ n g nhiên linh cơ k h ẽ động lật tay xuất ra một bình đan g hướng dược bình này bách hoa tu nguyên đan giúp ta giao cho trần vọng mặc dù ta biết quy nguyện đại sư đan thuốc rất nhiều nhưng vật này coi như làm là tạ lễ ngàn b ạ n không thể chối tử nhìn xem đường ngư bộ này ăn nói khép nép bộ dáng quản sự r ă n g hàm đều muốn cắn nát do dự một chút cuối cùng vẫn là một phần tâm ý chỉ có thể tiếp nhận đường ngư quay người đi trở về xe ngựa sắp chia tay lúc nói ra chờ đến trần vọng thương thế khỏi hẳn tùy thời có thể đến nay đường ra tìm ta chơi ha nhìn xem xe ngựa chậm rãi rời đi quản sự tâm tình ngũ vị trần tạp sau đó quay người lại lần nữa tiến đến trần vọng chỗ ở trần công tử đường tiểu thư có cái gì đưa ngươi nói là tạ lễ còn nói về sau tùy thời có thể lấy đi đường ra làm khách trong phòng trần vọng trong lòng hơi động đứng dậy mở cửa tiếp nhận k i ê u bình bách hoa tu nguyên đan liền muốn xoay người lại nhưng lại bỗng nhiên dừng bước một lần nữa phân phó nói đúng rồi tại vừa rồi ta nói trên cơ sở lại thêm một đầu trần công tử mời nói nếu như tới tìm tang ư ờ i nhất định phải tặng lễ ngươi liền giúp ta nhận lấy người cũng không cần bỏ vào đến quản sự há to miệng vâng t r ầ n vọng một lần nữa thưởng thức cửa phòng mở ra cái bình bên trong tổng cộng có ba viên đan dược mùi thuốc nồng đậm sơ bộ phán đoán so với lúc trước thương thiên cực cho viên kêu ba hồn hồi xuân đan phẩm cấp cao hơn không hổ là hào môn tiểu thư xuất thủ chính là xa xỉ trân vọng có loại cảm khái một bên khác, quản sự vừa muốn đi về nghỉ cũng cảm giác được đại trận ba động biết được ngoài cửa lớn lại có người làm khách rơi vào đường cùng lại chạy tới mở cửa quản sự suy nghĩ xuất thần một người mặc váy trắng nữ tử đứng ở ngoài cửa khuôn mặt thanh lãnh quản sự trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không nổi trước mắt người này là ai lý ra lý tố khanh lý tố khanh lạnh nhạt nói quản sự bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là lý tiểu thư đi ra ngoài lịch luyện mấy năm d á n g dấp càng phát ra tuyệt s á c tiểu nhân mắt vụ về lớn tuổi vậy mà không nhớ ra được tiểu thư mong rằng thứ tội lý tố k h a lắc đầu việc nhỏ trần vòng đâu trần công tử quản sự biểu lộ trong nháy mắt cứng gắc làm sao ai cũng muốn tới tìm trần công tử những người khác đến còn chưa tính vì sao ngay cả lý tố khanh vực này nhân vật cũng tới hai người bọn họ trước đó quen biết sao hai cái tám cây tử đánh không đến người a á c h lý tiểu thư thực sự không có ý tứ trần công tử thương thế chưa lành bây giờ còn đang bế quan chữa thương không tiện đại khách nếu là tiểu thư có việc gấp có thể tìm chúng ta đại nhân quản sự mặt toát mồ hôi nói một mực để hắn cự tuyệt thứ đại nhân vật này cũng không phải chuyện gì a đây không phải đem hắn hướng trong đống lửa đầy sao lý tố k h a giật giật khoe miệng có chút điểm ai nàng hiểu rất rõ trần vọng gia hỏa này đối kết giao bọn hắn những n à y đại tộc căn bản không có hứng thú khẳng định sẽ một mạch đẩy lên đi một bên đồ cái thanh tĩnh lao tiên sinh làm phiền ngươi thông báo một tiếng nói là l ý t ô khanh tới tìm hắn quản sự mặt mũi tràn đầy khó xử chủ yếu là trần công tử nói ai tới đều không tốt dùng đúng lúc này quy nguyệt thanh âm đang quản sự tỉnh tâm hồ vang lên thông báo đi quy nguyệt thanh âm như là một viên thuốc căng thần quản sự quyết tâm liều mạng nghiêm mặt nói đã lý tiểu thư đều nói như vậy người lao n â kia chỉ có thể làm theo lý tiểu thư chở một lát một lát trân vọng chỗ ở trần công tử có người cầu kiến ta không phải nói không cần tới hỏi ta ý kiến cùng nhau thoái thác là được trong phòng trần vọng đứng mày quản sự xấu hổ người tới là lý gia lý tố khanh tiểu thư trong phòng lâm vào một trận trầm mặc rất nhanh trần vọng liền sắc mặt cổ quá i m ở cửa phòng được rồi ta đi mang nàng vào đi t r ư n g một trăm sáu mươi hai chân thần dương công t r ư n g một trăm sáu mươi hai chân thần dương công phủ đệ đại môn lý tố khanh thấy được đứng tại trong môn trần vọng giống như cười mà không phải cười đây không phải chúng ta trần trạng nguyên là sao một thời gian không thấy muốn gặp mặt đều k h ó như vậy rồi Đứng ở m ộ trân bên bước, quản nhìn sự một mặt một xem vọng chỗ ó c ú t b ở đến kinh thành làm sao không cùng ta nói một tiếng lý tố khanh nâng lên một chén trà nóng thở ra một hơi trân vọng rất tự nhiên mà nhưng địa lướt qua vấn đề này mà là nghiêm mặt nói ta kế tiếp còn muốn đi hướng tổng bộ chân yêu ti lý tố khanh liếc mắt cũng không cùng hắn tính toán chi ly mà là hỏi ngươi là thế nào nhận biết quy nguyện đại sư thương đại nhân hỗ trợ đề cử vì sao ta cần luyện chế một viên phẩm cấp không tính thấp đ a n dược cần phải có huyền ý cảnh luyện đan đại sư mới có thể luyện ra trân vọng không quá muốn đem mình tình huống trước mắt nói ra không phải không tín nhiệm lý tố khanh thật nếu để cho nàng biết xem chừng lại muốn truy vấn ngọn nguồn n ử a này lý tố k h a cũng không chút hoài nghi chỉ là ồ một tiếng trong phòng lâm vào yên tĩnh thoát ly chân yêu ti bây giờ quan hệ của hai người trở nên có chút vi diệu hồi lâu sau lý tố khanh mới hỏi hương châu lại là người giải quyết dung c h u y ệ n ta ra lực khí mà thôi trần vọng nghĩ nghĩ nói lý tố khanh ổ một tiếng không còn tiếp tục cái đề tài này nàng biết trần vọng không thích trò chuyện những thứ này trần vọng nhấp một n g ụ c trà lần đầu tiên lộ ra một vòng tiểu dung ta rất nhanh liền có thể s i ê u về ngươi lý tố khanh và người t hư lạnh một tiếng hai người đông kéo một câu tây kéo một câu trên cơ bản đều là lý tố khanh tại đáp cầu g i t c mối trần vọng ngẫu nhiên phản bác vài câu phần lớn đều là không nói lời nào ngầm thừa nhận có kinh thành một chút có thể đi đi dạo địa phương cũng có, có quan hệ trên tu hành chỉ điểm nghĩ đến cái gì l i ề n nói cái gì đợi đến lý tố khanh rời đi về sau trần vọng rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra tại cái này về sau trong năm ngày ngoại trừ đường lý hai nhà bên ngoài lên tới mấy đại thế gia xuống đến một chút chưa từng nghe qua tiểu gia tộc đều từng muốn muốn đến nhà b á i phỏng nhưng trần vọng rốt cuộc không có ra cửa hoàng tộc bảo khố mở ra ngày trần vọng đổi một kiện hoàn toàn mới áo đen cùng quy nguyện sóng vai mà đi dòng g ã đóng lại năm ngày đại môn rốt c ụ c rộng mở tại đông đảo dưới tầm mắt trần vọng cùng quy nguyện đi vào xe ngựa chậm dại hướng phía hoàng thành chạy tới ngồi tại xe ngựa trần vọng lại lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái trước mắt cảm n ộ điểm sáu điểm bắt đầu lĩnh hội thần dương công p h á p môn thuần t h ụ linh quang nói lên người tựa như trong đêm tối tìm được đèn sáng bắt đầu chăm chỉ không ngừng đòi hỏi thần dương công cơ bản nội hạch chính là tại để mênh mông trong khí h ả i ngưng tụ ra một viên trầm tích b i ể n sâu hạ tâm tên là thần dương theo tu vi tình tiến thần dương sẽ chậm rãi bước lên cuối cùng trồi lên b i ể n cả treo cao trên trời đương thần dương lóa mắt như đại nhất lúc người rốt cuộc minh m ạ c h vì sao tên là thần dương người hình như có sở nộ có lẽ sau này đương kim ô rơi ngày quyết ngày m ư ơ i hai dung nhập thần dương về sau nhất định có thể để ngươi tiến thêm một tầng ngươi bắt đầu đếm thử đem kim âu ngày mười hai dung nhập thần dương bên trong sáu năm sau ngươi thành công đem mười hai vòng đại n h ậ t dung nhập thần dương ngươi lấy càng thêm h o à n mỹ thần dương rèn đúc rèn luyện tẩy tùy tự thân thần dương công cuối cùng bị ngươi cưỡng ép cất cao đến mười hai tầng lần đồng thời cũng làm cho suy nghĩ của ngươi trở nên trống trải vô cùng nộ tính của ngươi được tăng lên càng ngộ kết thúc chân thần, thần, thần dương cực ý tự sáng tạo võ học t h ầ n dương tinh thần t h ầ n dương tinh thần chưa nhập môn kim ố rơi ngày quyết dung nhập thần dương công trần vọng đông mày nhữ lại cái này liền có chút ý tứ bảng bên trong tin tức nhanh chóng phản hồi mà tới. thân dương tự ý s e n lẫn t i ê u đốt thế gian tà ma ý chí đối yêu ma quỷ quái tà ma ngoại đạo đều có đốt cháy tuyệt d i ệ t hiệu quả trần vọng nhịn không được hít vào khí lạnh lại là nhằm vào yêu ma tà tu chẳng lẽ lại mặt này tấm đi vào trên người hắn đơn thuần là muốn để hắn hàng yêu chữ ma thay trời hành đạo còn thiên hạ một cái tươi sáng cắn khôn tốt một cái trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân đương nhiên đây chỉ là nhà ránh vài câu mà thôi kỳ thật trần vọng lòng dạ biết rõ những n à y lĩnh ngộ đều là cá nhân hắn dẫn đạo mà thành bởi vì yêu đan có thể tăng cường tự thân hắn cần giết yêu, đương giết yêu trở thành duy nhất nhu cầu về sau lĩnh nộ ra tới đồ vật tự nhiên cũng là trực chỉ cái này một khối v ề phần thuần dương tinh thần xem như một tay sát chiêu lấy thể nội hoàn chỉnh thần dương chi lực điều động ngưng tụ ra một viên to lớn đ á lửa như vẫn thạch thiên hàng bánh sát đối thủ đây đều là chính trần vọng lý giải trừ cái đó ra hắn nhật quang tuần liệp kỹ năng cũng lại lần nữa đạt được tăng lên tựa hồ là nội hạch từ mười hai đại nhận đội thành thần dương nguyên nhân phạm vi cảm nhận của hắn cùng chiều sâu so với trước kia mạnh hơn rất rất nhiều cuối cùng trần vọng chú ý tới bảng bên trên viết nội tính nội tính tăng lên trần vọng rất nhanh liền hiệu được theo tu vi tính tiến trần vọng biết đại khái võ đạo trong miệng nộ tính cùng tư chất ở giữa khác biệt tư chất chính là tu hành tốc độ tương lai tiềm lực nộ tính chính là tập võ lúc lĩnh nội nhanh chậm sâu cạn cùng độc đáo kiến giải v â n v â n cả hai mười phần cùng loại nhưng lại có chút không giống nhau lắm nhưng cả hai học s ư ơ n g có thể gọi là thiên phú trần vọng đầu góc tựa hồ mở rộng rất nhiều như hết ngồi đ á y giếng leo ra giếng cạn canh đồng trời liếc qua thấy ngay đây là hắn đột phá tư tưởng của mình lồng g a m về sau đạt được kết quả nói cách khác lúc này trần vọng so với trước một khắc trần vọng lĩnh hội võ học công pháp đều đem càng ra sự hơn gấp dưới tư chất có thể lợi dụng dược vật cải biến nộ tính lại là chỉ có thể dựa vào mình cơ hồ tiên thiên liền đã đ ị n h chết có lẽ có người ngu dốt cả đời chưa từng lĩnh ngộ gia lông có lẽ có người cái nào đó trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên đẩy ngã mình nửa đời trước hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu một khi ngộ đạo chính là này lý c h â n vọng mừng rỡ như điên lần này lĩnh hội thần dương công cho hắn tăng lên đơn giản to đến không hợp thói thường thần thông cùng tự sáng tạo võ học hai thứ này thường trú tạm thời không nói nhiều nhật quan tuần liệp tăng cường cùng nộ tính thăng cấp hai điểm xem như niềm vui ngoài ý muốn đằng sau hai loại đối với hắn tương lai võ đạo trí lộ sẽ có tác dụng lớn Nghĩ tới quy nguyệt áp hồi không n khỏe miệng. tưởng ờ lại lúc trước trần vọng biết được đường sống thời điểm cũng là bộ dáng này đến tột cùng là cái gì có thể cùng tính mệnh bày ở thù vị không đợi quy nguyện suy nghĩ sâu xa xuống giới trần vọng chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí thu liễm t h ầ n sắc nói ra giống như nhanh đến chương 163. đã được như nguyện khai lò luyện đan chương 163. đã được như nguyện khai lò luyện đan xe ngựa chậm rãi dừng lại người đi xuống đi ta tại phụ cận chờ ngươi là được quy nguyện nói một làn da tuyết trắng lao niên thái giám không người đi tới là trần công tử trần vọng cũng không cần phải nhiều l ờ i nữa đi xuống xe ngựa xuất ra cái k i a h chung vàng nhỏ hướng về phía vị tiệc ô n g công gật đầu ta là công công có chút quan sát một chút trần vọng sau đó nhận lấy linh đang trần công tử xin mời đi theo ta ở tên này thái g i á m dẫn đầu dưới trần vọng tại lớn như vậy trong hoàng thành không ngừng xuyên thẳng qua không thể không nói hoàng thành mặc dù lớn nhưng cũng không phức tạp ngược lại đi thẳng về thẳng dù thật sự có thích khách chỉ cần nhìn qua một lần hoàng thành bản đồ địa hình liền có thể hoàn chỉnh không thiếu sót ghi lại tất cả vị trí như thế chế tạo b ạ c h ra rõ ràng không sợ cái gì thích khách b ả o khố vị trí tại hoàng cung góc dưới bên trái vị trí trần vọng đi vào một đạo trước cổng chính công công có chút những ờ con đường sau đó liền muốn trần công tử đi trân vọng bất động thanh sắc vừa đi vào trong đó tại hắn ngay phía trước một tòa tháp cao xứng xứng cao v ú t trong mây thân tháp tông hắc sắc nhìn ra được niên đại xa xưa nhưng mặt ngoài lại không nhiễm trần thế lại thêm linh khí trần đ ấ y hiển nhiên là có độc môn bí pháp bảo dưỡng còn chưa đi mấy bước một người chạm mặt tới giang hai cánh tay cười ha h a trần vọng huynh đệ mấy ngày không thấy phong thái vẫn như cụ à. trân vọng gặp qua người này chân dung tam hoàng tử bạch huyền cũng là bùi cao chủ tử trân vọng đúng mày nhưng đối phương đến cùng l à bạch ra thân là tể quốc con n h n d các bậc lễ nghĩa không thể mất trịnh trọng việc chắp tay thở dài theo mặt đất một trận rung động trước mắt tia phiến cao tới bảy tám triệu rộng lớn đại môn chậm dài hướng phía hai bên lui ra lộ ra trong đó chân dung chân vọng mắt thần hòa nóng dốt cuộc đã tới trong tầm mắt bà khố có chút tia sáng ảm đạm ngẫu nhiên mấy cây trên trụ đá treo ngọn nến chiếu sáng quanh mình hướng trượng trần vọng đi vào trong đó bạch huyền tiếu dung vẫn như cũ nửa điểm không có biểu hiện ra muốn lôi kéo ý tứ dưới mắt chính là tuyển bảo thời khắc tự nhiên không thể xách việc khắc tình mất hứng chỉ có đợi đến trần vọng sau khi đi ra bàn lại cái k h á c đến lúc đó nước chạy thành sông những ngày qua đến những gia tộc kia không ngừng phái người dối ra cành ô liu lại bị trần vọng c ự tuyệt bạch huyền liền biết lôi kéo người này không thể sốt ruột đến tiến hành theo chất lượng mà dạng này người cũng xác thực có để hắn kiên nhẫn dẫn dụ tư cách nguyên bản cái này mở ra bảo h ấ người cũng không phải là hắn là đằng sau hắn kiệt lực tranh thủ tới cơ hội trong bảo h ố t r ầ n vọng trong mắt lóe lên ánh lửa nhật quang tuần liệp cảm giác kéo đến phạm vi lớn nhất lấy thần dương làm hạch tâm nhật quang tuần liệp trở nên càng thêm cẩn thận nhập vi đơn thuần cảm giác lực chính là huyền ý cảnh võ phu cũng không sánh bằng đến hắn t r ầ n vọng đi vào cất đ ặ t các loại đan dược địa khu trông chất như núi bảo đan chữa thương khôi phục chất khí cải thiện thể chất giải độc thậm chí liền ngay cả có thể khiến người ta lĩnh ngộ thần thông đan dược đều tới t r ầ n vọng ngầm nuốt nước miếng không hổ là một nước bà khố nên có đồ vật tất cả đều có đáng hận cái này chiều linh tiên cảnh hàm kim lượng quá thấp vậy mà chỉ có lựa trân vọng liền thấy thôn long đan vị trí không chỉ có mà lại không chỉ có một viên nhưng chính như quy Nguyệt nói mười thành dược hiệu một viên đều không có tốt nhất viên kia trân vọng dự đoán cũng liền tám thành tà hữu dược hiệu được rồi vẫn là thành thành thật thật tuyển t ị n h hoàng hoa đi trân vọng than nhẹ một tiếng t ị n h hoàng hoa tại ngoại giới đã thuộc về chất bảo nhưng ở cái này trong quốc phố chỉ có thể coi là trung đẳng cấp bậc thiên tài địa bảo kỳ thật trân vọng có thể tuyển cái khác tốt hơn sau đó gia nhập trấn yêu ti về sau bằng vào chiến công đổi lấy tỉnh hoàng hoa nhưng không đủ h thỏa hắn không biết mình đến cùng có thể làm được hay không trong một tháng dây đến đầy đủ quân công sau đó đổi lấy tỉnh hoàng hoa nếu như không đổi được cũng chỉ có một con đường chết càng nghĩ trần vọng không có ý định mạo hiểm lưu được núi xanh về sau có bo lớn cơ hội tìm kiếm cơ duyên tại tính mệnh trước mặt cái gọi là bảo vật không đáng một đồng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trần vọng đi vào thiên tài địa b ả o chuyên khu tại một chỗ chẳng phải thu hút xó xỉnh bên trong tìm được tỉnh hoàng hoa không chỉ một đoá thô sơ giản lựa tính t o n chí ít cũng có mười mấy đoá trừ cái đó ra trần vọng còn chứng kiến thông tiết cúc nhưng ấ t l ợ dù là như thế trân vọng cũng khẳng định bạch ra chân chính nội tỉnh bao quát nhưng không hạn nơi đây bởi vì chân chính độ tốt sẽ không cho ngoại nhân chọn lựa cơ hội trân vọng chọn chúng chất lượng tốt nhất một đoá tỉnh hoàng hoa quay người đi hướng bên ngoài trước trước sau sau không đến một k h ắ c đồng hồ không muốn nhìn nhiều sợ nhịn không được nhanh như vậy liền ra rồi xem ra trần vọng huynh đệ mục tiêu minh saka bạch huyền mỉm cười trần vọng xuất ra tỉnh hoàng hoa liền cái này bạch huyền hơi nghi hoặc một chút tỉnh hoàng hoa rất không tệ nhưng đặt ở trong bảo khố cấp bậc còn chưa đủ cao nhưng bạch huyền cũng không nói cái gì loại sự tình này hỏi ít hơn cho thỏa đáng hắn cũng không có hứng thú gì cái này tỉnh hoàng hoa chất lượng hẳn là tốt nhất một nhóm không thể không nói trần h u n h đệ ánh mắt độc đáo trần vọng khẽ gật đầu đa t ạ hoàng tử điện hạ khích lệ bạch huyền khoát tay áo nói ra hôm nay gặp mặt chúng ta cũng coi như bằng hữu nếu là không chê sau ba ngày trong thành ôm nguyệt lâu bên trong ta tự mình chủ trì một cái y ế n hội trần huynh đệ có rảnh rỗi phần mặt mũi có rảnh rỗi liền đi vậy ta khẳng định không rảnh t r ầ n vọng lần nữa gật đầu t ố t nếu là có ý ta sớm cùng hoàng tử nói quyết định như vậy đi b ạ c h huyền cười cười đi ra hoàn g thành xe ngựa chậm rãi di động ba loại chủ tài đều ở nơi này t r ầ n vọng trước người tỉnh hoàng hoa thông t i ê n cúc huyền băng nguyên dịch đặt s o n g s o n g lơ lửng quy nguyệt mặt không thay đổi đèm cái này ba kiện vật phẩm bỏ vào trong túi tối nay ta liền sẽ khai lò luyện đan thôn long đan luyện chế rừng giả ước chừng cần hai ngày không thể tới quấy dậy ta trân vọng trịnh cho việc ta minh bạch hai người nhìn nhau không cần phải nhiều lời nữa trở lại phủ đệ chính như quy nguyệt lời nói đêm đó liền khai lò l u y đan trân vọng trong lúc rảnh rỗi an vị tại trước cổng chính trông coi việc quan hệ tính mệnh ai dám tìm đến sự t ì n h chính là đến tìm cái chết bất quá trân vọng cũng không phải cái gì cũng không làm mà là bắt đầu nghiên cứu mình thần dương tuần săn đã ngày đã trưởng thành là thần dương đổi cái danh tự không quá phận a trân vọng nhìn lại sau lưng phòng ở chờ đến tính mệnh không lo liền nên đi trần yêu ti tổng bộ báo cáo chương một trăm sáu mươi b ố đưa thân huyền ý cảnh trừ ư cái đó ra còn có một điểm hắn không muốn cùng bất kỳ thế lực nào buộc trùng một chỗ vinh n lục cùng hưởng cái chủng loại kia cái gì danh gia vọng tộc cái gì võ đạo tông môn đều là như thế một khi gia nhập thân bất do kỳ trần yêu ti liền không giống nơi đây càng giống là một cái có tổ chức có kỷ luật môn phái tán tu nếu như không ở nổi nữa có thể tùy thời rời đi ngoại trừ thân cư cao vị về sau cần tìm người nối nghiệp điểm này không tốt lắm trừ cái đó ra quả thực là cho trần vọng đo thân mà làm cơ cấu lúc này phụ trách đưa tin hạ nhân trở về hai chân đều còn tại r u lên cự tuyệt hoàng tử đây chính là một kiện cần cực lớn quyết đoán sự tình mà ở trần vọng trong mắt cũng chỉ là một chuyện nhỏ thiện tay ném đi mấy khối chân tinh thạch liền đem người này đuổi đi hoàn thành bạch huyền đọc xong trần vọng thư sau khẽ nhữ mày cự tuyệt cách đó không xa quả đào sắc mặt càng thêm băng hàn mấy phần ta có thể đem bộ tới bạch huyền khoát tay áo được rồi còn nhiều thời gian ta không kéo được người này người khác cũng không kéo được người này liền sẽ một mực bối cảnh chống không có rất nhiều cơ hội trừ phi hắn trọng thao cựu nghiệp đi chân yêu ti người hầu quả đào một trận trầm mặc luyện đan kết thúc ngày đó trân vọng ngồi tại trên bậc thang trước mắt kim quang ngưng tụ trước mắt cả m n ộ điểm hai điểm do dự một chút trân vọng vẫn là thu hồi bảng được rồi đợi chút nữa ăn vào thôn long đan về sau lại thừa dịp dược hiệu gia tăng hiệu suất vật tận kỷ dụng ẩm đúng lúc này đại môn từ từ mở ra quy nguyệt cầm trong tay một cái tinh xảo bình ngọc đi ra trân vọng liền vội vàng đứng lên còn tốt không có đi công tác cao mau chóng ăn v à o ngươi có thể bằng vào phần này dược hiệu nếm thử nhất cổ tác khí đưa thân huyền ý quy nguyệt c h ậ m dai nói tiếp nhận cái bình trần vọng trọng trọng gật đầu quay người rời đi trở lại trong phòng đóng cửa lại lấy ra thôn long đan mười thành dược hiệu thôn long đan không chỉ có màu sắc súng mãn trọng yếu nhất tiêu chí chính là mặt ngoài mỗi giờ mỗi khắc đều tiêu đốt lên một vòng kim sắc hòa diễm bởi vì ẩn chứa trong đó thông tin cúc dược hiệu cho nên đối với đột phá huyền ý cảnh cũng có mấy phần chốt chân vọng một ngụm đem nó n u ố t vào sau đó ngồi xếp bằng bàng bạc chân khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân kỳ kinh bắt mạch bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một đầu chân long du lịch săn tứ phương chân vọng nhắm mắt dưỡng thần quanh thân bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt khí lưu màu và nóng chân long bắt gặp hát long rốt cuộc đã đến tú minh oán long độc hát long cơ hồ không có chút gì do dự lấy kỳ kinh bắt mạch làm con đường điên cuồng chạy trốn thôn long đan biến thành chân long thế như chẻ tre tối khô là hủ t minh oán long độc biến thành hắc long trên thân bị t h ô n long đan và trạm bộ vị đều sẽ trong khoảnh khắc tiêu tá liền ngay cả ba tên huyền ý cảnh võ phu đều thúc thủ vô sách lưu minh oán long độc tại thôn long đan trước mặt cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay điệu biến mất hầu như không còn trân vọng trong lòng cũng hỉ giải quyết hết lưu minh oán long độc sau chân long bắt đầu chia tán khí tức những nơi đi qua đều như ngày xuân quá cảnh cải tạo t r â n vọng thân thể như vậy quá trình kéo dài ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại trân vọng rốt cục mở hai mắt ra há m ồ m phun một cái dường như có một đạo trầm thấp long ngâm nương theo mà tới còn lưu lại không ít lực lượng nhất cổ tắc khí trân vọng ánh mắt chiếu sáng rạc dỡ mở ra bảng bắt đầu tu luyện thần dương công ngươi nhất phi trùng tiên thần dương công phương hướng đi tới vốn là ngươi sáng tạo ra ngươi vô cùng thuần t h ụ nhật tiến ngàn dặm hai năm sau cảm ngộ kết thúc thần dương công kinh nghiệm sáu nghìn hai mươi hai chân thần dương công tầng thứ mười một một n h ì n hai hai năm nghìn không theo thần dương công đột phá tầng thứ mười một nguyên bản liền đạt tới cực hạn khí h ả i rốt cục đột phá một loại nào đó hạn chế trong khí h ả i chân khí rốt cục tại cô động đến trình độ nào đó về sau đã đạn sinh ra h u y ề n ý chỉ một thoáng bên trên khí h ả i tỏa ra bằng bạc h u y ề n ý h u y ề n ý cảnh sơ kỳ một cố vô hình khí tức nổ tung trong phòng bình hoa bàn g ố đều thình tịch một tiếng không chịu nổi trực tiếp vỡ vụn Quy nguyệt l ầ u cát quy nguyệt một trận yên lặng thật phá cảnh nàng vừa rồi bất quá là một câu trò đùa lời nói cho dù là thôn long đan cũng không có khả năng để trần vọng chưa tới một canh giờ liền bước qua khí hải huyền ý đạo khảm này a phải biết coi như muốn phá cảnh nói ít cũng nên b ế quan mấy ngày a gia hòa này quả nhiên là biến thái quy nguyệt liên tục c ư ờ i khổ trần vọng cảm thụ được thể nội không ngừng tăng trưởng bàng bạc lực lượng rốt cục mở mày mở mặt huyền ý cảnh thời khắc này trần vọng rốt cuộc hiểu rõ khí hải cảnh cùng huyền ý cảnh ở giữa tranh lệch hiện tại cho dù là huyền ý cảnh trung kỳ võ phú tới đều tuyệt không phải đối thủ của hắn trừ cái đó ra còn có thôn long đan hiệu quả hai năm sáu n g à n điểm kinh nghiệm loại hiệu quả này trần vọng cũng không dám lớn phải biết đây vẫn chỉ là thôn long đan còn sót lại dược hiệu thiên tân b ạ n khổ rốt cục đạt được đan này quả nhiên không có khiến ta thất vọng trần vọng lẩm bẩm nói bất quá về sau hắn tu hành tiến độ liền sẽ không nhanh như vậy huyền ý cảnh trần vọng tái diễn thể luyện tới Mãn. sau đó lĩnh hội thái nguyên vô cực đao pháp cùng vô trần thần hành bộ đến quy chân tại trong lúc này con muốn tìm kiếm huyền ý cảnh công pháp thậm chí trần vọng đều có chút không dám tưởng tượng nếu như mình đem phía trên điều kiện đều đặt thành về sau thực lực bản thân sẽ tăng trưởng đến nhiều kinh khủng trạng thái ban đêm trần vọng cùng quy nguyệt cùng nhau dùng nữa ngươi lần này phá cảnh mặc dù rất nhanh nhưng động tính không nhỏ may mà ta cái này phụ thượng có đại trận che đậy nếu không ngươi thanh thế tất nhiên sẽ để còn lại không ít cường g i ả phát giác quy nguyệt chậm rãi mà nói không sao trần vọng không nhanh không chậm tiếp xuống có tính toán gì về tùy châu quy nguyệt do dự một chút hỏi còn không đợi trần vọng trả lời quy nguyệt lại nói ra ta nhắc nhở một chút thiên phú của ngươi quá mức kinh diễm ta có thể không chút nào khoa trương nói cho ngươi lấy thiên phú của ngươi phóng nhãn tề quốc đều là cấp cao nhất biết ngươi đối tùy châu có lưu luyến nhưng ta muốn nói cho ngươi cái chỗ kia chỉ làm liên lụy ngươi kinh thành là ngươi một lựa chọn thiên phú c h â n vọng kém chút bị cái này từ c h ọ c cười tính toán thời gian hắn xuyên qua cũng gần nửa năm nói cách khác tu luyện hơn một trăm năm trong đó còn bao gồm rất nhiều yêu đan hơn một trăm tuổi luyện ý cảnh thiên phú kỳ thật cũng coi như có quy nguyện tiếp tục nói ra nếu như ngươi không chê muốn hay không tại ta phụ thượng treo cái cho phụng tên tuổi có chỗ tốt sao trần vọng ngẩng đầu hỏi quy n g u y ệ t chân thành nói về sau có thể tìm ta l ư ợ n đan trần vọng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu thôi được rồi bất quá sau này nếu là quy n g u y ệ t đại sư có khó khăn cứ việc tìm ta hôm nay tri ân trần vọng nhớ kỹ bất kể nói thế nào nếu như không có quy n g u y ệ t hắn cũng không biết nên tìm ai l ư ợ n đan quy n g u y ệ t cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là có chút t i ế c h ậ n tốt à, ngươi sau này trở về nếu là có ý nghĩ tùy thời có thể lấy lại tới tìm ta ai nói ta phải đi về vậy ngươi ta đi chân y ê u t i tổng bộ c h â n vọng không mặn không nhạt quy n g u y ệ t há to miệng không lời nào để nói đúng à nàng làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi chân một trăm sáu mươi lăm tư chất tăng vọt thần dương công viên mãn chân một trăm sáu mươi lăm tư chất tăng vọt thần dương công viên mãn chân y ê u t i tổng bộ cùng địa phương chân y ê u t i chế độ là thoáng có chút không giống rõ ràng nhất chính là giữa hai bên tính chất chân y ê u t i tổng bộ xem như một cái trung tâm t r i địa nếu là tứ phương gặp nạn lại ngăn cản không nổi chân yot tổng bộ mới có thể ra người nhưng kỳ thật quá mức xa xôi đại trâu cơ hồ đều không có bực này lãnh ngộ vẹn vẹn là đi đường liền cần hơn mười ngày nếu quả thật gặp nguy hiểm chờ người vừa đến món ăn cũng đã l ệ n h trừ cái đó ra trận yêu ti người của tổng bộ tương đối thưa tớt h cũng chỉ có mấy trăm người trân vọng cầm trong tay thư đề cử ngày thứ hai lần nữa đi vào hoàn thành sau đó tìm được trận yêu ti tổng bộ chỗ để trần vọng có chút ngoại ý muốn chính là tại đưa ra thư về sau còn muốn tiến hành xác minh phân phối các loại công việc đến mức hắn không thể trước tiên gia nhập trong đó rơi vào đường cùng trần vọng chỉ có thể lại lần nữa trở về quy nguyện phủ trong phủ quy nguyện hơi kinh ngạc ngươi không biết trận yêu ti tổng bộ chức vụ cùng địa phương trần yêu ti không giống trần vọng lắc đầu quy nguyệt thở hát ra chỉ có thể giải thích nói tổng bộ c h ấ n yêu ti chức vụ trước mắt rất rõ ràng sáng tỏ ngoại trừ thủ tọa chức không thay đổi bên ngoài hạ lại có tam đại tổng binh tam đại tổng binh một người các quản bốn vị c h ấ n yêu đại tướng tổng cộng m ộ ư ơ i hai vị c h ấ n yêu đại tướng đại tướng phía dưới chính là c h ấ n yêu thiên tướng thiên tướng dưới tay lại có dưới trướng gia úy cuối cùng mới là tầm thường nhất ti dịch nói đến đây quy nguyệt dừng một chút mới tiếp tục nói ra ti dịch cùng loại trấn yêu ti tàn tụ bọn hắn không có minh sát thượng cấp bất kỳ cái gì trấn yêu thiên tướng đều có thể điều khiển mà ngươi đã có địa phương thủ tọa thư đề cử có thể miễn đi khảo nghiệm cùng nhảy qua ti dịch giai đoạn. t ngoại p trừ thủ tọa lâu dài bế quan không đến thời khắc nguy cấp không hiện thân bên ngoài trước mắt đã biết c h â n yêu ti cao thủ vẫn như cũ có không ít quy nguyện ánh mắt mang theo kính sợ vẹn vẹn là không có bất kỳ cái gì thượng cấp ti dịch đều là thuần một sắc khí hải cảnh thương thương tổng bộ xuất động cũng sẽ là đối mặt khí hải cảnh yêu cân c ấ t bước dù là trần vọng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý vẫn như cũ hít sâu một hơi khí h ả i cảnh chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhất tí dịch dường như nhìn ra trần vọng thân sắc quy nguyệt nhắc nhở không nên coi thường cái này tầng dưới chót nhất dù là như thế động lộc cùng điều kiện so với các ngươi tùy châu giáo u y phó tướng mà nói tốt hơn không ít trừ phi có thể lên làm trạm yêu tướng nếu không tương lai tiền đồ tất nhiên nhận hạn chế n g h e đến đó trần vọng càng thêm h i ể u thành gì tùy châu ngoại trừ mấy vị trạm yêu tướng bên ngoài vậy mà không có một cái nào dư thừa khí hại cảnh bởi vì làm không được trạm yêu tướng khí hại cảnh Còn trong bằng đi khoảng n yêu ti thời gian này ngươi liền ở tạm phủ thượng đi trân vọng chắp tay thở dài đa tạ quy nguyện đại sư tại trở lại phủ thượng ngày thứ hai t r về sau trong chín ngày trần vọng chân không bước ra khỏi nhà một lòng tu hành võ đạo trước mắt cảm nội điểm chín điểm bắt đầu tu luyện thần dương công người đổi mới mở ra sau hai tầng thần dương công rõ như lòng bàn tay cho nên làm ít công to ba năm sau cảm ngộ kết thúc thần dương công kinh nghiệm ba nghìn ba trăm hai mươi hai chân thần dương công tầng thứ mười hai viên mãn hoàn toàn mới thần dương công viên mãn để trần vọng triệt để tại h u y ề n ý cảnh sơ kỳ đứng vững góc chân trần vọng âm thầm tính ra cho dù là đối mặt h u y ề n ý cảnh trung kỳ yêu ma hắn đều có niềm tin cực lớn đem đối phương chém giết liền chạy trốn cơ hội đều không có trước mắt cảm nội điểm sáu điểm bắt đầu tu luyện thuần dương tinh thần phương pháp này chính là ngươi lấy năng lực bản thân cùng lịch duyệt kết hợp tự sáng tạo h u y ề n ý cảnh võ học linh hội thần dương công to lớn công trình để ngươi có tự sáng tạo huyện ý cảnh võ học v ừ liếng đồng thời trải qua thôn long đàn tư chất cải tạo cũng làm cho ngươi tu hành hiệu suất tăng lên rất nhiều để ngươi tu hành phương pháp này quá trình bên trong trở nên càng thêm trôi chạy sáu năm、sau. Cảm nộ. k ế trần thúc t h dương dương tinh thần kinh nghiệm 6203 thuần dương tinh thần đại thành thuần dương tinh thần, đại thành, đại đại Trân vọng còn là lần đầu tiên có loại tự thân thiên phú lại còn không tệ cảm giác dựa theo tiến độ này tiếp qua bảy năm hắn liền có thể có được thứ ba cửa viên mãn giai đoạn huyền ý võ học một môn huyền ý cảnh võ học từ nhập môn đến viên mãn t r â n vọng muốn chỉnh cả hoa m ộ ư ơ i ba năm so sánh kinh thành những cái tiêu đỉnh cấp thiên tiêu vẫn là có nhất định t r a n lệch đây là tiền thiên t r a n lệch dù là hậu thiên lại nhiều đan dược đ ề bù cũng vô pháp đ ề bù dù sao chắc chắn sẽ có thiên tư hạn mức cao nhất vào cái ngày đó phanh phanh phanh trận trận tiếng đập cửa chuyển đến t r ầ n vọng đứng dậy mở cửa quản sự một mực cung kính nói ra trần công tử trần yêu ti người đến nói là muốn tới tìm ngài rốt cuộc đã đến t r ầ n vọng gừ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài ngoài cửa lớn một chiếc xe ngựa dừng sát ở ven đường một cái hai tay ôm kiếm nữ tử lưng tựa ngoài cửa một cây cột đá thần s ắ c lạnh nhạt thuận đường đi nhìn xem phương xa suy nghĩ xuất thần t r ầ n vọng từ đó đi ra nữ tử thu tầm mắt lại bắt đầu dò xét trân vọng bây giờ trong kinh thành trân vọng cái tên này đã mười phần vang dội ở trong đó tự nhiên không chỉ là bởi vì triều linh tiến cảnh còn có cự tuyệt các đại gia tộc cảnh ô l i u một chuyện cái này người ở bên ngoài xem ra thuộc về không coi ai ra gì cử động trần yêu ti gia uý l i ê u băng hoa t r ầ n vọng hai người trò chuyện mười phần lời ít mà ý nhiều l i ê u băng hoa đối trần vọng h ứ n g thu không lớn giới hạn tại bắt đầu hiếu kỳ t r ầ n vọng cũng là như thế hai người đi vào xe ngựa chậm rãi rời đi một đường không nói gì hai người thậm chí đều không nói một câu đều đang nhắm mắt dưỡng thần bất quá trần vọng tại nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm l i ê n đại khái đoán ra cái này cô gái trẻ tuổi tu vi đại khái tại huyện ý cảnh trung kỳ ước chừng nhanh ba mươi tuổi huyện ý cảnh trung kỳ cũng coi là thiên tài. là dù sao hồi tưởng lại thương thiên cực lao tiểu t ử kia tu luyện mấy trăm năm cũng mới huyền ý tiên thiên tiên phú là nhất không nói đạo lý đ ổ v ậ nếu như trần vọng không có bảng có lẽ đ ờ i này thành i ể u nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ sẽ dừng bước tại sơn xuyên cảnh hơn nữa còn là rất qua quýt bình bình sơn xuyên cảnh mà cái này tại t ù y châu cũng coi là các đại môn phái tranh đoạt thiên tài bởi vì có sơn xuyên tri tư thần du vạn dặm trần vọng cảm giác không thấy thời gian trôi qua đợi đến xe ngựa chậm rãi dừng lại trần vọng mới rốt cục lấy lại tinh thần liệu băng hoa dẫn đầu đứng dậy đi thôi chương một trăm sáu mươi sáu trần a m Mãn Đại Viên mãn huyền ý Võ Huyền Học. Ý t ư c Tam Đại i v yêu ti thời gian qua đi nhiều ngày trần vọng một lần nữa bước vào trần yêu ti đại môn liêu băng hoa rốt cục mở miệng nói chuyện từ hôm nay trở đi ngươi chính là trung lạc nhạn thiên tướng đại nhân dưới trướng giáo húy một trong mà trung đại nhân thì thuộc về mạc đông tổng binh thủ hạ lâm cản k h ô n tướng quân một chi mạc đông tổng binh trần vọng rất nhanh liền kịp phản ứng hẳn là tam đại tổng binh một trong về phần lâm cản thôn hẳn là hắn cái này một chi trần yêu đại tướng trung lạc nhạn ngay danh từ hẳn là tên nữ tử thuộc về mạc đông tổng binh dưới trướng đại tướng lâm cản k h ô n thiên tướng vớt rõ ràng trong đó mạch lạc trần vọng khẽ gật đầu ba vị tổng binh đại nhân có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn làm mà bốn vị c h ấ n yêu đại tướng cũng tương tự sẽ đi theo bất quá sẽ mỗi ba năm thay phiên để trong đó một vị trở về c h ấ n thủ c h ấ n yêu ti trước mắt chúng ta lâm tướng quân còn ở bên n g o à i địa cũng không tại toàn bộ vừa đi liều băng hoa một bên giải thích c h ấ n yêu ti bây giờ các h cục chuyện trọng yếu ba tên tổng binh đồng thời xuất động đồng thời bên người sẽ cùng theo ba vị c h ấ n yêu đại tướng còn lại vị kia sẽ phụ trách trấn thủ đại bản doanh cái này thật được cho dốc hết toàn lực có thể để cho trấn yêu ti có như thế đại trận chiến có thể là yêu tộc mà lại là đại yêu từ một cái góc độ khác đến nghĩ ba vị tổng binh đều sẽ riêng phần mình lưu lại một đại tướng nói cách khác trấn yêu ti lâu dài chỉ có ba tên trấn yêu đại tướng c h ấ n thủ nhưng cũng là ba tên đạp vần cảnh võ phu đương nhiên còn có cái lâu dài bế quan đương v ù n g tay trưởng quỹ thủ tọa nghe nói thủ tọa khoảng cách truyền thuyết kia bên trong võ thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa cho nên những năm gần đây như không phải không có đặc biệt chuyện trọng yếu trên cơ bản sẽ không lộ diện võ thần cảnh thế giới đỉnh điểm cho tới bây giờ trần vọng còn chưa từng nghe nói qua trên đời còn có còn sống võ thần cảnh có cái gì muốn hỏi sao liệu băng hoa gặp trần vọng từ đầu đến cuối không nói một lời nhướng mày có chút không vui nàng ở chỗ này bùm bùm nói nhiều như vậy kết quả đối phương ngay cả một điểm biểu thị cũng không có quả nhiên chính như trong truyền thuyết như vậy tâm cao khí n g ạ o không coi ai ra gì bất quá liêu băng hoa cũng không thèm để ý đã gia nhập c h ấ n yêu ti h rất nhanh bất luận bao lớn ngạo khí cũng sẽ ở yêu ma từng tiếng gào thét bên trong tan thành mấy khói trung đại nhân qua mấy ngày trở về ta hiện tại an bài chỗ ở cho ngươi nói đến đây liêu băng hoa vừa vặn d ừ n g ở một tòa tòa nhà trước cổng chính móc ra chìa khóa c á c đại môn từ từ mở ra tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian ngươi cũng ở chỗ này liệu băng hoa nhẫn mại tính tình nói trân vọng nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra tạ ơn nghe vậy liệu băng hoa thần sắc mới h ò a hoãn mấy phần trước khi đi dặn dò đ ú n g rồi ngươi bây giờ tu vi còn thấp lại là có thư để cử tiền đến tránh không được bị người nói huyên t h u y ề n ngươi đến có tâm lý chuẩn bị ta đã biết liệu băng hoa chậm rãi rời đi trân vọng tự nhiên biết đối phương ý tứ ở chỗ này dưới trướng giao h u đều là thuần một s ắ c h u y ề n ý cảnh ngoại trừ một phần nhỏ người chỉ có khí hải cảnh tu vi nhưng lại dựa vào một phong thư đề cử đạt được cùng huyện ý cảnh tương đương địa vị cái này trong mắt đại đa số người là đi cửa sau biểu tựa cho nhưng ê n k nơi này đều là khí hải cảnh đặt cơ sở võ phu đứng ở trong sân trần vọng vừa định đi trở về phòng bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía bên phải chẳng biết lúc nào cao hai trượng trên tường rào ngồi một cái khôi ngô đại hán có việc trần vọng đứng mày vẫn rất cuồng khôi ngô đại hán cười nạo một tiếng không có gì chính là không quen nhìn các ngươi những này đi cửa sau r á t rưởi khôi ngô đại hán dừng một chút nói ra tính ngươi chọn lấy cái lương thần cắt nhật chuyển vào đến ta triệu sơn trạch vừa vặn có nhiệm vụ mang theo không tốt cho ngươi ghi nhớ thật lâu chờ ta trở về để ngươi về sau túi đầu làm người triệu sơn trạch trân vọng giật giật khoe miệng một cái huyền ý cảnh sơ kỳ v õ phu mà thôi so đ o cái gì thật muốn đánh ngươi coi như lại sốt ruột đi ra ngoài cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài bởi vì một quyền sự tình thôi bất quá trân vọng không độc thủ nguyên nhân rất nhiều chủ yếu vẫn là muốn an phận thủ thường tiếp theo chính là ân oán cá nhân về sau lại tính đối phương đã muốn làm nhiệm vụ cũng không thể kéo lấy một thân tổn thương đi lấy tư lầm công là đại tội triệu sơn trạch cười nạo một tiếng thầm mắng một tiếng h è n nhát sau đó xoay người xuống dưới trần vọng vạn vạn không nghĩ tới l i ề u băng hoa trong miệng qua mấy ngày đúng là bảy ngày sau đó bảy ngày sau đó trung lạc nhạn mới trở về tại trong lúc này trần vọng trong lúc rảnh rỗi đem trần yêu ti đi một lượn xem như sơ bộ quen thuộc nơi đây đồng thời tu vi phương diện cũng không có nhàn rỗi mỗi ngày trần vọng đều sẽ đúng hạn dùng sòng cảm n ộ điểm cũng vừa tốt là cái này bảy ngày thời gian trần vọng tăng thêm một bước thuần dương tinh thần tu vi môn này tự sáng tạo võ học rốt cục bước vào viên mãn giai đoạn một năm sau cảm nộ kết thúc thuần dương tinh thần kinh nghiệm một nghìn một trăm linh ba thuần dương tinh thần viên mãn thái nguyên vô cực đ a o pháp vô trần thần hành bộ thuần dương tinh thần ba môn viên mãn huyền ý võ học trừ cái đó ra còn có một môn đại thành võ học ngũ lôi thanh thiên thể một huyền ý cảnh uy tín lâu năm võ phu đều không nhất định có nhiều như vậy viên mãn cấp bậc huyền ý võ học bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa mở cửa về sau là một cái lạ mặt ti dịch đại nhân trung đại nhân cho mời trần vọng khẽ vất cảm rốt cục trở、về. trần vọng đi theo ti dịch một đường đi tới một chỗ rất lớn doanh trướng ở trong không sai ngoại trừ lớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì ưu điểm phổ thông doanh trướng rất khó tưởng tượng bên trong sẽ có một kim thân cảnh võ phu xốc lên m ả i mảnh trần vọng đi vào trong đó t ừ n g đạo ánh mắt tụ đến trong doanh trướng ngồi tại chính đối cổng chủ vị một người tướng mạo thường thường trung niên nữ tử c ầ m bát rượu nhìn xem trần vọng tại hai bên tay phân biệt ngồi hai nhóm người cộng lại hẳn là khoảng m ộ ư ơ i năm người trong đó có ngày đó dẫn hắn tiến đến l i u băng hoa trần vọng không tiêu ngạo cũng không hèn mọn tiến lên mấy bước thuộc hạ trần vọng gặp qua trung đại nhân thân mang một kiện đơn giản áo vải nữ tử cười cười ta còn không có đáp ứng để ngươi nhập ta dưới trướng t r â n vọng đứng mày người quanh mình nhìn có chút h ả hê nhìn xem t r â n vọng ta tuyển người là có tiêu chuẩn người có thư đề cử cái này giáo hí tự nhiên là không phải đường không thể nhưng ta có quyền lợi cho ngươi đi khắc thiên tướng dưới trướng trung lạc nhạn lạnh nhạt nói lời nói này rất rõ ràng t r â n vọng vẫn như cũ mặt không biểu tình lại thẳng tắp cá eo nói đại nhân muốn ta như thế nào chứng minh rất đơn giản kinh thành tây bắc sáu trăm dặm bên ngoài bình long thôn trong núi lớn ẩn nấp lấy một đầu linh điện thử Ta c ũ n g k h ô n g c h ố lạc vào nhạn nói lời kính người đông đảo giáo huy đều n h o nhao biến sắc chuyến này từ liêu băng hoa cùng ngươi đồng hành nhưng nàng sẽ không xuất thủ sẽ chỉ phụ trách ghi chép biểu hiện của ngươi. ngươi nếu là đáp ứng hai canh giờ bên trong ta sẽ cho người đem linh lung địa thử hồ sơ giao cho trên tay ngươi chúng lạc nhạn rêu rêu nói trần vong hỏi xin hỏi đại nhân đầu này linh lung địa thử già sao tu vi không mạnh h u y ề n ý cảnh trung kỳ trân vọng không chút do dự đi c h ư n g một trăm sáu mươi bảy linh lung địa thử c h ư n g một trăm sáu mươi bảy linh lung địa thử đáp ứng đông đảo giáo uy hai mặt nhìn nhau vốn cho rằng người này khi biết kia linh lung địa thử tu vi về sau sẽ biết khó mà lui chưa từng nghĩ ngược lại muốn đi ngược dòng nước liền ngay cả trung lạc nhạn đều có chút kinh ngạc tiểu tử này đáp ứng sảng khoái như vậy chẳng lẽ lại thật có át chủ bài nàng mặc dù vừa trở về nhưng triều linh tiên cảnh loại kia thịnh sự nàng tự nhiên cũng biết không thể phủ nhận người này tương lai chắc chắn nhất phi chủ tiên nhưng không phải là hiện tại bởi vì đối thủ cũng không chỉ là khí hải cảnh đã như vậy vậy ngươi liền trở về chuẩn bị đi trung lạc nhạn phất phất tay c h â n vọng bay người rời đi liệu băng hoa nhịn không được nói ra đại nhân đây có phải hay không là quá mức hà khắc rồi c h â n vọng mặc dù bây giờ tu vi còn thấp nhưng dầu gì cũng là triều linh tiên cảnh trạng nguyên nếu là lần này có chuyện bất chắc trung lạc nhạn liếc mắt đánh gãy thuộc h ạ ta là cái loại người này c h â n vọng là nhân tài đến ta dưới trướng ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi lần này bất quá là lịch luyện một chút người này để hắn chớ có tâm cao khí n g o về sau cước đạp thực địa cho nên lần này mặc kệ kết quả như thế nào ta c ũ ngay sẽ không đổi hắn đi. Đương nhiên, đương đổi đi, t khẳng định h vậy ọ n hiện của hắn có thể tốt một chút. Lần này người đi theo bên cạnh hắn, ngoại trừ giám thị bình g giám biểu b đi thể chút. theo thị của có cấp tốt một trừ xét c có khắc, cứu bên ngoài, nếu có sinh tồn vong thời khác, nhớ người. n g thời xuất thủ tử kỹ liệu băng hoa nhẹ nhàng thở ra đã như vậy ta không thành vấn đề đại nhân trung lạc nhạn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem cô nàng này ở đây giáo lý bên trong liền liệu băng hoa nhỏ tuổi nhất tu vi lại không phải thấp nhất đồng dạng cũng là tiềm lực thậm chí trung lạc nhạn đều là do làm tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng cho nên mới sẽ cho nhiều như vậy đặc thù chiều cố t r ầ n vọng sở dĩ đáp ứng trung lạc nhạn cũng không phải là nóng lòng chứng minh chính mình lấy hắn không quan trọng tính tình đ ổ i một cái cấp trên cũng không sao nhưng hết lần này tới lần khác muốn bắt một cái huyền ý cảnh yêu ma làm điều kiện cái này không phải do hắn một đầu huyền ý cảnh yêu ma chết bởi t r ầ n yêu ti trong tay cơ bản sẽ không nhấc lên bằng nước cuối cùng cũng chỉ sẽ ở t r ầ n yêu ti bên trong nhỏ địa khu truyền bá còn kém rất rất xa triệu linh tiên cảnh quan trạng nguyên cái danh này tới vang dội không chỉ có thể cầm yêu đan cũng sẽ không thai quá rêu g a o khắp nơi vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm chính như trung lạc n h ạ lời nói không ra hai canh giờ một phần hồ sơ liền đưa đến trần vọng trong tay Nguyên、like、cái này linh lung lai địa cái trong h chân chính để cho người ta nhức đầu địa phương cũng không phải là tu vi cảnh giới như thế nào kinh khủng, phủ hết phức như khắp ử cũng sức cây gốc người nào này lòng giang nơi. để đầu địa để đất, vào giới giả vi ta tu tạp, t yêu là là là mà ở dễ, phủ còn bày ra một đạo che đậy trận pháp ở vào trận này bên trong võ phu cảm giác sẽ bị trên phạm vi lớn che đậy dẫn đến rất khó phát hiện đầu kia chuột yêu hành tung cuối cùng đầu này chuột yêu đánh nhau b ả n sự kỳ thật rất bình thường cho dù là cùng cảnh võ phu đều có thể cùng đánh cái lực lượng ngăn nhau nhưng tốc độ cực nhanh chạy trốn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cho dù là bắt được cũng rất dễ dàng đào thoát đã từng trung lạc nhạn liền tự mình đi qua một lần đầu này chuột yêu trực tiếp chạy tới ở ngoài nàng dặm sau mấy tháng mới trở về trung lạc nhạn cũng là không có cách dù sao nàng chính là c h ấ n yêu thiên tướng một đầu huyền ý cảnh yêu ma không đủ tư cách để nàng thời khắc c h ấ n thủ bình long thôn đánh kia về sau bình long thôn liền có thêm một vị thường trú huyền ý cảnh trung kỳ võ phu phụ trách coi chừng đầu kia chuột yêu dù là không thể đem đánh giết ít nhất cũng nên cam đoan này yêu không còn dám hiện thân làm hại nhân gian mặc dù bị giám thị về sau chuột yêu cũng rất ít hiện thân ăn người rồi nhưng vẫn như cũng là c h ấ n yêu t i trong lòng một cây gai phải biết đã từng đầu này huyền ý cảnh chuột yêu chính là cản châu địa giới yêu vương năm mươi năm trước từng chu diệt một tòa thành hơn ba trăm ngàn người trân vọng buông xuống hồ sơ chạy trốn năng lực rất lợi hại không biết cùng hắn cái này viên mãn vô trần thần hành bộ so với như thế nào đưa thân huyền ý cảnh về sau trân vọng tốc độ liền lần nữa lại tăng vọt một mạng lớn phổ thông huyền ý cảnh trung kỳ chỉ có đi theo phía sau hắn hít bụi phần buổi chiều l i ê u b a n g hoa tìm tới trân vọng hai người tới t r â n yêu ti bên trong thuần phục ngựa trận nơi này là trân vọng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem một sóng lớn yêu ma nuôi nhốt lên đây là ngàn dặm truy nhận ngựa đang đổi đường phương diện thiên phú dị bẩm là chúng ta chấn yêu ti nuôi nuốt linh vật bọn hắn cũng không có yêu đan không tính là yêu ma chúng ta tổng bộ mỗi lần nhiệm vụ xuất hành đều có thể muốn tới một tớt bọn chúng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn rất dễ dàng khống chế l i ê u băng hoa một bên giải thích một bên t r ở mình lên ngựa ngàn dặm truy nhật ngựa c h ỉ n h thể hiện lên màu đen có một chút đỏ sẩm vằn được rồi thế giới này còn có cái gì là không thể nào nghĩ tới đây c h â n vọng đồng dạng t r ở mình lên ngựa ngồi tại trên lưng ngựa trân vọng tựa như cùng ngàn dặm truy nhật ngựa suy nghĩ tương liên chỉ cần tâm niệm vừa động ngựa liền có thể lĩnh ngộ hắn y tứ chỉ g rõ ràng không có cánh lại tại trên bầu trời như dấm trên đất bằng lao nhanh trân vọng không khỏi cảm khái mình đã từng thấy việc đời vẫn là quá ít chờ đến bình long thôn chúng ta đi trước tìm chú đóng ở trong đó đồng liêu có thể tìm hiểu tình hình l i ê u băng hoa dặn dò trân vọng lại khẽ lắc đầu không cần ta đã hiểu rõ rõ ràng sớm một chút làm việc về sớm một chút l i ê u băng hoa yên lặng chật hư lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa hảo tâm xem như lòng lan g dạ thú bất quá cũng tốt chờ ăn quả đắng vẫn là phải về trong thôn linh lung địa thử phủ đệ đại khái tại bình long thôn tây bắc bên ngoài một tòa núi lớn lòng đất hai ngày về sau hai thất liệt mã từ trên trời r g xuống trực tiếp rơi đập trên đỉnh núi hai người tung người xuống ngựa linh lung địa thử mặc dù chiến l ự c nhưng cũng là tương đối cùng cảnh mà thôi ngươi đại khái không phải này yêu đối thủ còn không bằng án binh bất động chờ đến đầu kia chuột đất rời đi lại trộm đạo tiến vào phủ đệ lấy ra hàng mẫu hoàn thành nhiệm vụ liệu băng hoa cao mày g i a hỏa này quá không nghe khuyên nhưng hết lần này tới lần khác cần nàng theo bên người bảo hộ lấy nếu không một khi ngoài ý muốn nổi lên vạn sự đừng vậy trân vọng không nói gì mà là thả người nhảy lên từ đỉnh núi trên vách đá thẳng tắp một tuyến rơi xuống thế đi cực nặng nhưng rơi xuống đất thời khắc lại nhẹ như lông hồng vô thanh vô tước thần dương tuần săn trong khí hải thần dương bỗng nhiên tỏa sáng trong mắt lóe lên ánh lửa nhìn xem trần vọng trên thân tán phát huy ề n ý liệu băng hoa ha to miệng có chút kinh ngạc hắn lúc nào phá cảnh đây là nhật quang tuần l i ệ p tiến hóa về sau lần thứ nhất phát huy được tác dụng trần vọng chậm rãi bay lên k h ô n g túi đầu nhìn lại hắn ánh mắt xuyên tấu h qua mặt đất thấy được tầng sâu cảnh tượng lit nha lit nít thông đạo tương hỗ giao thoa để cho người ta tê cả ra đầu trần vọng thuận nào đó đầu mạch lạc nhìn lại rất nhanh liền thấy một chỗ tương đối rộng rãi gian phòng ở nơi đó có một cái cự đại chuột đất nằm dạp trên mặt đất c ủ say cảnh giới không cao hẳn là linh lung địa tử hậu đại dòng roi đang lúc trần vọng chuẩn bị tiếp tục quan sát xuống dưới lúc đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp trần vọng dưới lòng bàn chân mặt đất không có dấu hiệu nào n ô lên sau đó một thân ảnh phá đất mà lên lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lên cao bắt lấy trần vọng mắt cá chân đột nhiên kéo một cái Vâng, hai thân ảnh đồng thời rơi vào dưới mặt đất đường hầm bên trong không được ở vào trên đỉnh núi liệu băng hoa con ngươi đột nhiên co lại sự tình phát sinh quá mức đột nhiên đến mức nàng đều chưa kịp phản ứng vừa rồi người kia là linh lung địa